Chương 611. Chương 611. Vô Ảnh đem Chu Bộ Khoái kéo đến bên đường một chiếc đèn lồng hạ dùng tay mò xem Chu Bộ Khoái tóc nói, "Chu đại ca, ta vừa gặp ngươi thời điểm, tóc của ngươi là đen nhánh nhưng là hiện tại đã chợt nhìn một nửa, mà lại mặt của ngươi cũng tại ra đi, ngươi khả năng không có cảm giác gì, nhưng là trong mắt ta, ngươi là đang nhanh chóng lão. Ta phải nghĩ biện pháp nhanh đưa ngươi đưa trở về, nếu không liền chết già ở nơi này." Chu Bộ Khoái xem xét Vô Ảnh biểu lộ căn bản cũng không giống đang nói láo, thế là cố gắng chấn định nói, "Vô Ảnh, ngươi có phải hay không sinh ra ảo giác? Chúng ta đây là tại Thanh Sơn huyện nhà." Làm sao có thể phát sinh ngươi nói những chuyện này đâu? Nhìn xem Chu Bộ khoái đang nhanh chóng biến mất tóc, Vô Ảnh biết đã đợi không kịp, thế là nàng cấp tốc lôi kéo Chu Bộ Khối tay, hướng giữa đường chạy tới đến giữa đường, Vô Ảnh lôi kéo Chu Bộ khoái khắp nơi tìm kiếm. Chu Bộ khoái một bên muốn tránh thoát Vô Ảnh tay, vừa nói, "Vô Ảnh, ngươi đang làm gì? Ngươi đang tìm cái gì đổ của ta? Nếu như ngươi cảm giác được không thoải mái, ta có thể đưa ngươi về nhà nhà Vô Ảnh không nói gì, nàng lòng như lửa đốt tại giữa đường dạo qua một vòng về sau, đột nhiên phát hiện, tại giữa đường đi về phía nam ven đường có một tòa sư tử đá, là một tòa màu xám sư tử đá. Vô Ảnh lôi kéo Chu Bộ khoái đi đến sư tử đá trước mặt, sau đó hỏi Chu Bộ khoái, "Chu đại ca, chúng ta chỗ này trước kia có phải là không có cái này màu xám sư tử đá?" Chu Bộ khoái nhìn qua sư tử đá gãi đầu một cái nói, "Đúng vậy à, ta còn không có chú ý tới chỗ này, lúc nào thả một cái sư tử đá a." Vô Ảnh lần này điên tâm, thế là đối Chu Bộ Khối nói, "Chu đại ca, ví dụ hoặc ta, mê hoặc ta, hiện tại có tà ma thông qua thời không xuyên qua đem ngươi làm ra trợ giúp bọn hắn, nhưng là hiện tại ta nhận rõ tình huống, cho nên ta mới vội vã muốn đem đưa trở về. Nếu không ngươi muốn xảy ra chuyện gì ta sẽ khó chịu cả đời." Chu bộ khoái dùng nắm đấm đấm đầu của mình nói, vô ảnh. Lời của ngươi nói giống như đều là lạ lạ, ta làm sao lại nghe không rõ đâu. Mà lại cái này sư tử đã cùng ta có quan hệ gì đâu. Vô ảnh chỉ vào sư tử đã nói, cái này sư tử đã chính là ngươi về nhà cửa vào. Vô ảnh tiếng nói vừa rước, đồng nhiên, có một cái đại điểu bóng đen từ hai người đỉnh đầu lướt qua, ngay tại vô ảnh xứng sở công phu, cái kêu mọc ra cánh biên bức nhân dối ra hai tay bắt lại chu bộ khoái, sau đó cấp tốc bay đi, biến mất tại mênh mông trong màn đêm Vô Ảnh đội vàng phiến lên chuồn chuồn cánh bay đến trong bầu trời đêm, nàng hướng bốn phía quan sát tìm kiếm, nhưng là đêm tối minh nông căn bản là không nhìn thấy biên bức nhân cùng Chu Bộ khoái thân ảnh. Vô Ảnh nhịn không được nước mắt tràn mi mà ra, nàng hiện tại trong lòng cái kia hối hận nha. Đều là mình không tốt, thượng biên bức nhân cái bẫy, kết quả liên lụy Chu đại ca, nếu là đã mất đi Chu đại ca trong nội tâm nàng chẳng khác nào là âm tượng lợ. Nàng đời này đều không cách nào tha thứ mình. Dưới tình thế cấp bách, Vô Ảnh nghĩ đến Nguyệt Quý Hoa Yêu, thế là ra xếp lắc một cái, Nguyệt Yêu liền nhảy ra ngoài. Nguyệt Quý ở Vô Ảnh trên vai trái nói, "Chủ nhân, Gọi ta ra có chuyện gì?" Vũ Ảnh nói, "Ta có một cái phát tiểu bị biên bức nhân bắt đi, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm tới hắn." Nguyệt Quý Hoa yêu thật sâu ít mấy hơi nói, "Chủ nhân, bọn hắn bắt bằng hữu của ngươi đang lẩn trốn hướng nam ngay, chúng ta xuống dưới đi về phía nam truy." Vũ Ảnh bay đến mặt đất ấn xem Nguyệt Quý Hoa yêu chỉ dẫn hướng nam chạy như bay. Đi trên đường, Vũ Ảnh đối Nguyệt Quý Hoa yêu nói, "Hoa yêu, ngươi nhìn ta trên lưng có thứ gì, ta thế nào già ta cảm giác trên lưng nữa đâu?" Nguyệt Quý Hoa yêu bỏ qua đi nhấc lên quần áo nhìn một chút, sau đó cười, đối Vũ Ảnh nói, "Ngươi không cần lo lắng, ta cũng không cần sợ hãi." Nguyên lai là a mỗ sư phó ở trên thân thể ngươi thả nhục tiên nhân bảo hộ ngươi đây. Vô Ảnh trong lòng một trận cảm động, nước mắt lại chảy ra thật nhiều, nàng không sợ biên bức nhân lại lườm nàng. Nguyệt Quý Hoa yêu chỉ dẫn xem Vô Ảnh đi về phía nam đuổi hẹn một dặm về sau, Nguyệt Quý Hoa yêu để Vô Ảnh dừng lại. Vô Ảnh không biết có ý tứ gì, thế là thúc giục, Nguyệt Quý Hoa yêu, chúng ta không thể dừng lại, chúng ta sớm một chút đổi kịp biên bức nhân, liền có thể sớm một chút đem Chu đại ca cứu được, nếu như trễ, ta liền sợ hai hắn sẽ hại Chu đại ca, cho đến lúc đó ta sẽ hối hận cả đời. Nguyệt Quý Hoa yêu để Vô Ảnh hướng phía trước chạy chậm, không muốn về sau nhìn Vô Ảnh có chút khẩn trương mà nói, "Nguyệt Quý Hoa Yêu, ngươi đang rợ cho quỷ gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra nha?" Nguyệt Quý Hoa Yêu nói, "Ngươi muốn đi có chút gấp, bất quá cũng không cần quá nhanh, bởi vì ta muốn quan sát, ta muốn thấy rõ sở. Vô Ảnh hơi tăng nhanh một điểm bước chân, thấp giọng nói, "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta là tính nôn nóng nóng, ngươi nhanh cùng ta nói, bằng không ta đều vội muốn chết." Nguyệt Quý Hoa Yêu xích lại gần Vô Ảnh lỗ tai nói, "Cái kêu biên bức nhân mang theo Chu bộ khoái liền cùng sau lưng ngươi." Vô Ảnh vụng trộm quay đầu nhìn một chút sau đó lại bày ngay đầu đối Nguyệt Quý Hoa Yêu nói, "Không đúng rồi, ta không thấy được nha." Ta chỉ có thấy được đằng sau ta là hai cái cái bóng a. Ta không thấy được người nào a? Bất quá lời này vừa nói ra miệng, chính Vô Ảnh cũng bị giật nảy mình. Đúng vậy a, không có người vì cái gì phía sau mình sẽ có hai cái cái bóng đâu. Nguyệt Quý Hoa yêu nói, cái thứ nhất cái bóng là chính người cái bóng, cái thứ hai cái bóng chính là biên bức nhân cùng Chu Bộ khoái. Vô Ảnh nói, vậy làm sao bây giờ? Ta bây giờ quay đầu đi bắt bọn hắn. Nguyệt Quý Hoa yêu nói, không cần, người bây giờ quay đầu đi bắt bọn hắn cũng chưa chắc có thể bắt lấy, bởi vì bọn hắn chỉ là cái bóng, rất dễ dàng chạy mất. Vô Ảnh vội la lên, không bắt bọn họ, bọn hắn liền chạy rơi mất. Vậy ta hiện tại rốt cuộc muốn làm sao bây giờ nha?" Nguyệt Quý Hoa yêu nói, "Chúng ta không nóng nảy, có người giúp chúng ta bận điều đâu." Nói xong, Nguyệt Quý Hoa yêu xốc lên vô ảnh sau cổ áo, sau đó bỏ lên đi vào. Một lát sau Nguyệt Quý Hoa yêu lại bỏ lên ra, nàng vẫn như cũ ngồi xổm ở vô ảnh bà vai trái bên trên nói, "Chủ nhân, ta đã làm xong, ngươi không cần phải để ý đến." Vô ảnh vẫn như cũ hơi có vẻ rồn dập hướng phía trước nửa đi nửa chạy. Nguyệt Quý Hoa yêu quay đầu về sau nhìn chằm chằm vô ảnh sau lưng hai bóng người. Lại một lát sau, Nguyệt Quý Hoa yêu đột nhiên phát hiện vô ảnh sau lưng cái thứ hai cái bóng đột nhiên bất động. Thế là nàng nhảy dựng lên cao hưng đối Vô Ảnh nói, nhanh nhanh nhanh, đã bắt được. Vô Ảnh dừng bước lại, xoay người, quả nhiên, liền sau lưng nàng nhiều một hình bóng, hiện tại hình bóng kia tượng bị làm ma pháp đứng tại chỗ bất động. Vô Ảnh đi qua, lúc này mới phát hiện cái bóng cũng không phải là hoàn toàn không nhúc đích, mà là giống như đang liệu mạng giãy giụa và mèo, nhưng giống như bị thứ gì kéo chặt lấy. Vô Ảnh nhìn xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện cái bóng nửa người dưới đang bị tượng mì vắt đồng dạng nhục tiên nhân cuốn lấy. Một lát sau, cái bóng bắt đầu chậm rãi từ đầu đến chân biến, không lâu liền hiện hiện ra hai người đến, một cái là biên mục nhân Một cái là bị biên bức nhân nắm lấy Chu Bộ Khoái. Vô Ảnh quá khứ bắt lại Chu Bộ Khoái, chương 612. Chương 612. Lục Tiên Nhân lùi về thân thể của mình sau lại bỏ lại đến Vô Ảnh trên lưng. Lần này biên bức nhân cùng Vô Ảnh mặt đối mặt, hắn không có đào tẩu, mà là lộ ra mặt mũi giữ tận đối Vô Ảnh nói, "Chúng ta Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn tại sợ Long Tinh cầu bên trên tân sinh nhân loại đại thống lĩnh tại Tô Lộ thân thể bên ngoài, hắn đã phong khống Tô Lộ thân thể, các người bây giờ tại bên trong tất cả đều không trốn thoát được." Vô Ảnh cắn Giang nói, "Ta không sợ. Coi như không có a bọn hắn hỗ trợ, ta cũng như thế có thể giết người cái này Lê Tẩm Biên bức nhân." Biên Bức Nhân nói, "Ta cũng không phải địa cầu các ngươi bên trên những cái kia năng lực kém yêu ma quỷ quái, ta thực có cường đại tà ác lực lượng Biên Bức Nhân. Ta khuyên ngươi thức thời một chút nhanh đầu hàng, đi với ta gặp đại thống lĩnh." Vô Ảnh nói, "Ai muốn thấy các ngươi cái gì cầu thí đại thống lĩnh? Ta muốn ly một bọn hắn cùng một chỗ hủy các ngươi những tên bại hoại này." Biên Bức Nhân nói, "Đã không nghe khuyên bảo, vậy liền để các ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta." Nói xong, Biên Bức Nhân bắt đầu không ngừng vô cánh. Mà theo hắn cánh không ngừng ỗ, rất nhiều giống bột nhão đồng dạng màu trắng dịch nhờn liền từ cánh trong phun tung tóe ra. Thứ này thật là buồn nôn. Vô Ảnh đội vàng kéo Chu Bộ khoái tay, trên đường phố chạy như bay xem đi tìm sư tử đá. Biên bức nhân đuổi sát không bông, giống hạ mưa to rũ ra rũ ra trắng hơn sắp dịch nhợn phun về phía Vô Ảnh cùng Chu Bộ khoái. Bất quá không có chạy bao xa, nhục Tiên Nhân bỗng nhiên bỏ tới Vô Ảnh bên hai, Vô Ảnh cũng học ca mục dạng, dùng ngón tay đâm một cái Lục Tiên Nhân, Lục Tiên Nhân miệng lập tức xuất hiện, cái miệng đó đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, đừng chạy à, cái kia sư tử đá là cái giả tượng, nó cũng không phải là đưa Chu Bộ Khối trở về xuyên qua chi môn." Vô Ảnh sững sốt nói, "Vậy nói xuyên qua chi môn ở đâu?" Lục Tiên Nhân nói, Xuyên qua chi môn ngay tại cái kia biên bức nhân lồng ngực bên trong. Vô Ảnh nói, thực ta sao có thể bắt lấy cái kia biên bức nhân đâu? Lục Tiên Nhân nói, ngươi đừng có gấp. Ta hiện tại tập hai người các ngươi phục chế thể, để biên bức nhân ở chỗ này công kích thân thể các ngươi phục chế thể, sau đó chúng ta thừa dịp bóng đêm từ phía sau lưng công kích hắn. Nói xong, Nhục Tiên Nhân liền cấp tốc đem hai người từ đầu đến chân bỏ lên một lần, sau đó bắt đầu phục chế hai người thân thể. Lục Tiên Nhân vừa đem hai người phục chế thể làm tốt, biên bức nhân liền lao đến. Hắn đối hai người bắt đầu phun ra mầu trắng dị Nhìn thấy biên bức nhân bị lừa rồi, Vô Ảnh vội vàng lôi kéo Chu Bộ Khoái, sau đó tại màn đêm mị hộ hạ vây quanh biên bức nhân sau lưng. Vô Ảnh từ hung bên trong rút ra bội đao, phiến lên chuẩn chuẩn cánh, thừa dịp đêm tối bay đến biên bức nhân đỉnh đầu. Ngay tại Vô Ảnh giữa không trung bên trong vung lên bội đao bổ về phía biên bức nhân thời điểm, không nghĩ tới biên bức nhân thế mà đã đã nhận ra. Hắn chợt xoay người, một cước liền đá vào Vô Ảnh trên bụng. Vô Ảnh lập tức mất khống chế, từ giữa không trung rơi xuống ném xuống đất. Chu Bộ Khoái tranh thủ thời gian chạy tới đỡ dậy Vô Ảnh. Một này đã có chút nặng, Vô Ảnh cảm thấy trong bụng kịch liệt đau nhức, trên mặt giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên mặt chảy xuống. Biên Bức Nhân thay đổi phương hướng, lại muốn hướng về Vô Ảnh cùng Chu Bộ quái phun ra màu trắng dính dởn. Lục Tiên Nhân cực tốc từ Vô Ảnh phía sau lưng bỏ lên ra, sau đó đối Vô Ảnh nói: "Ta đi giải quyết hắn, bất quá đến lúc đó người nhất định phải bắt lấy Biên Bức Nhân đầu." Nói xong, nhục Tiên Nhân đột nhiên biến thành một cây banh trực sợi tơ hướng Biên Bức Nhân bay đi. Sau đó Vô Ảnh liền thấy Biên Bức Nhân đầu đột nhiên liền rơi xuống. Biên Bức Nhân đầu lâu rơi trên mặt đất, nhưng hắn thi thể cũng không có ngã sấp xuống, mà là đứng thẳng, lồng phun ra ngoài Ảnh nhớ tới Lục Tiên Nhân nói nàng Liên đội vang nhảy qua đi bắt lại Biên Bức Nhân mới vừa từ phải bay lên đầu lâu. Lúc tiên nhân thu hồi thân hình của mình, theo một tiếng lại gián tại vô ảnh trên lưng. Biên Bức Nhân đầu lâu chi chi quái khiếu cắn về phía vô ảnh. Vô ảnh vội vàng dùng hai tay bắt hắn lại tóc bắt đầu vung lên đến. Vô ảnh một bên vung mạnh một bên sông chu bộ khoái hô, chu lại ca. Cháy mau. Hiện tại xuyên qua chi môn mở ra. Chấm thêm liền đến đã không kịp. Chu bộ khoái lưu luyến không rời mà nói, "Vô ảnh, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ về nha?" Vô ảnh cảm giác được Biên Bức Nhân tóc hiện tại toàn bộ biến thành gai cứng đang thắt tay của nàng. Nhưng là vô ảnh không có buông tay, nàng chịu đựng toàn tâm đau nhức, sông chu bộ khoái hô, chu lại ca. Chớ do dự, ngươi nhanh về đi. Về sau có thời gian ta cùng A Mộc chúng ta đều sẽ trở về nhìn các ngươi. Hiện tại đưa ngươi đi là cơ hội tốt nhất, nếu như lại trễ, ngươi không thể quay về ta cũng không sống nổi. Đừng nói nhiều nhanh đi. Chu bộ khoái cắn răng một cái, vắn lên thân hình phóng tới biên bức nhân lồng ngực bên trong phát xạ co sáng, ngay tại thân thể của hắn tiếp xúc đến cái kia đạo cường quan một máy mắt, veo một tiếng, chu bộ khoái liền bị hút vào. Lập tức, lồng ngực bên trong chỉ riêng biến mất, biên bức nhân đầu lâu lập tức cũng không vùng vẫy. ảnh ném đi đầu lâu chạy đến té ngã trên đất biên bức nhân thi thể nhìn về phía lồng ngực. Lông ngực hiện tại là máu thịt bé bé, cái gì cũng không có. Vô Ảnh đối trên lưng Lục Tiên nhân nói, "Lục Tiên nhân, Chu đại ca có phải hay không đã trở về?" Lục Tiên nhân thỏ đầu ra nhìn một chút đầu thân lưỡng địa biên bức nhân, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, "Ừ" một tiếng. Vô Ảnh nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông xuống, nàng gạt ngông ngồi dưới đất, không ngừng dùng tay lau mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Lúc này quay đầu lại nhìn sơn huyện cảnh đường phố, đã toàn bộ biến mất, mà ngồi địa phương là hai cánh cửa đằng sau. Vô Ảnh vội vàng đứng lên, nàng mở cửa, vậy mà thấy được Cố thiếu gia thủy cầu phi thuyền trời bên ngoài liền muốn sáng lên, nàng thanh thanh sợ sợ thấy được Ga Mục cùng Lý Thi Nhiên đang đứng tại trên sân thượng hướng nàng ngó. Vũ Ảnh phiến lên chuồn chuồn cánh hướng lên trời đại bay đi, đúng lúc này, nàng cũng cảm giác được đỉnh đầu có bóng đen loé lên bay về hướng bắc, ngay tại bóng đen loé lên trong nháy mắt đó, nàng lại thấy được cái kia quen thuộc hắc áo choàng cùng tâm kia quen thuộc, Lệ Tầm Ma Quỷ. Đây chính là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn tại sợ Long Tinh cầu chi nhánh căn cứ Tân Sinh người thống lĩnh. Cái này âm hiểm hỏa hiện tại cơ hồ đều thành các nàng đám này ác Rơi xuống trên sân thượng về sau, Vũ Ảnh quay đầu nhìn lại, Tô Lô lại còn tại ngủ say. Mà Tô Lô mắt trái hai cánh cửa đã không thấy, Vô Ảnh bay ra ngoài địa phương như trước vẫn là Tô Lô khép kín mắt trái. Lúc này Vô Ảnh đã mỏi mệt đến cực điểm, nàng tùy ý lý thì như ồm, toàn thân mềm liệt một điểm khí lực cũng không có. Lúc này Vô Ảnh còn đang suy nghĩ Chu đại ca trở về không có, chính là về tới Thanh Sơn huyện hắn hẳn là làm sao hướng mình phụ mẫu nói chuyện này đâu. Phụ mẫu có thể hay không rất thương tâm, có thể hay không rất nhớ mình đâu. Không được. Bất thời gian nhất định phải hỏi một chút Cố thiếu ra hắn tập xuyên qua thời không cơ làm xong không có, hiện tại đặc biệt tưởng nhà, địa cầu mọi người a Mộc số vô ảnh mạch sau đó đối lý thi nhân nói, "Vô ảnh không có việc gì, chỉ là hư đấu, ngươi mang nàng đi nghỉ ngơi, ta cũng muốn đi nghỉ ngơi." Nói xong, A một từ trên tân vô ảnh lấy đi nhục tiên nhân, sau đó cùng Kim Kim đi trước lầu bà khách phòng. Chương 613. Chương 613. Kim Kim miệng chính là nhanh, ngày mới sáng toàn thuyền liền đều biết vô ảnh tao ngộ, bất quá cụ thể vô ảnh tại Tô Lỗ trong mắt gặp là chuyện gì, tất cả mọi người vẫn là không rõ ràng, thế là tại lòng hiếu kỳ điều khiển, đại gia hỏa ngay tại vô ảnh bên ngoài phòng khách trông coi, một mực chờ đến vô ảnh ngủ thẳng tới giữa tỉnh, đám người lúc này mới tràn vào trong phòng. Nhìn vô Ảnh tỉnh ngủ, Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian bưng qua nước, để nàng nuốt từ A mục cho ấy muốn tới Hoàn Hồn Đan. Tứ mạng, bảo mệnh Hoàn Hồn Đan chính là lợi hại. Vô Ảnh nuốt vào không lâu liền cũng cảm giác được khí huyết tại toàn thân lưu thông, nàng lập tức lại tinh thần. Tinh khí thần có vô ảnh hảo tâm tình cũng có thế là liền rõ ràng rành mạch đem ngày hôm qua phát sinh sự tình hướng đáng người rằng. Tế nữ hai tay dân mặt hỏi Vô Ảnh, "Vô Ảnh ta, ngươi nói Lý Thi Nhiên cùng Chu Bộ Khoái hai người bọn họ ai dáng dấp đẹp trai?" Vô Ảnh nhìn xem Lý Thi Nhiên nói, "Hai người bọn hắn dáng dấp đều trai." Việc quân nữ nữ chậc chậc xem đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên Về sau liền coi trọng ngươi lão bà đi. Ngươi bây giờ gặp được tình địch. Ngươi suy nghĩ một chút, lão bà ngươi đều nói hai ngươi đều đẹp trai, vậy đã nói rõ lão bà ngươi đem hai ngươi đều coi trọng, nếu như ngươi đối lão bà ngươi không tốt, hắc hắc, hậu quả kia thiết tượng không chịu nổi a. Tế Nữu nghe không hiểu, vì vậy nói, nữ nữ tỷ, Vô Ảnh Tả nói hai người bọn họ đều đẹp trai, lời này không có tâm bệnh a. Việt Quân nữ nữ rũa ra ngón tay đảo đảo mảnh ni đầu nói, ngươi cái tiểu nữ tử biết cái gì nha. Hai cái đều đẹp trai đó chính là ngươi Vô Ảnh Tả khả năng vượt quá giới hạn ma chú à. Lý Thi nhiên ngồi không yên, hắn tranh thủ thời gian đứng lên nói, tốt ta Tô ta, các ngươi ở chỗ này điên, ta ra ngoài tìm A Mộc đi. Lên tới sân thượng, Lý Thiên Nhiên bỗng nhiên cảm giác được có dâm thủy đánh tới, hắn ngẩn đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy Nguyên Lai là buồn bực ngán ngẩm Tô Lộ đang dùng bàn tay to của nàng đang quay treo lên bọn nước không ngừng xung kích thủy tinh cầu phi thuyền. Nhìn thấy Lý Thiên Nhiên, Tô Lộ cao hứng hướng hắn vây tay đạo, "Soái ca, vô ảnh các nàng đâu? Hôm nay vì cái gì không ra chơi với ta a?" Lý Thiên Nhiên nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, liền hỏi, "Tô Vũ, người có biết hay không đêm qua chuyện gì xảy ra?" Tô Lộ lắc đầu nói, "Hôm qua không có chuyện gì a, ta hôm qua ngủ rất say." Bất quá không biết vì cái gì ta đem qua vẫn luôn tại mơ mơ màng màng đi ngủ, cảm giác chuyện gì xảy ra, nhưng là luôn luôn vẫn chưa tỉnh lại. Thế nào? Lý Thi Nhiên lúc đầu muốn đem chuyện phát sinh ngày hôm qua hướng Tô Lô nói một chút, nhưng là ngấm lại lại được rồi, nàng loại này người đơn thuần là biết đến càng ít càng tốt, đã sự tình đều đã kết thúc, cũng đừng lại phiền nàng. Thế là Lý Thi Nhiên nói, không biết coi như xong chờ một hồi vô ảnh lên tới, nàng đi ngủ ngủ quên mất rồi. Lý Thi Nhiên tiếng nói vừa dứt, phía sau hắn liền vang lên các nữ nhân giống chim nhỏ động dạng thanh âm Thường nói nói, ba đàn bà thành cái chợ. Hiện tại cái này một bảy nữ nhân cùng một chỗ cái này có thể hát một đài vợ kịch. Vô Ảnh ngươi đang làm gì đâu? Ngươi rốt cục chịu ra gặp ta. Tô Lô cao hưng quấn đi tại các nữ nhân đằng trước vô ảnh lớn tiếng quát lên. Vô Ảnh cũng cao hưng xông Tô Lô vất tay sau đó nói một tiếng, "Ta." Ngay sau đó nàng vừa muốn đem nàng ngày hôm qua tao nộ cùng Tô Lô nói, Lý Thi Nhiên mau chóng tới nói khẽ với Vô Ảnh nói, "Đêm qua chuyện phát sinh, Tô Lô giống như cái gì cũng không biết chớ cùng nàng sách chuyện như vậy." Vô Ảnh nghĩ cũng phải, đã nàng không biết coi như xong, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, đã đều đã đi qua hãy để cho nó qua đi. Thế là Vô Ảnh lớn tiếng đối Tô Lô nói: "Hôm qua ta có chút không thoải mái, kết quả hôm nay liền đã đợi trễ, hiện tại ta tốt hơn nhiều, chúng ta cùng nhau chơi đuổi đi." Tô Lô cao hứng dùng tay vỗ mặt biển nói: "Tốt, tốt, hôm nay chúng ta chơi gì vậy?" Vô Ảnh xông Tô Lô là lớn: "Hiện tại không thể nói chờ một hồi nói cho người. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Lô liền thấy Vô Ảnh các nàng một đám người điều khiển bản trạm Lá Sen thuyền hướng sau lưng nàng trên mặt biển chạy đi. Tô Lô ngồi trên mặt biển tranh thủ thời gian dùng tay vạch lên nước đổi tới Ô Lan Ngọc Châu nhìn xem bản trạm Lá Sen thuyền Hôn Thủy Tinh Cầu Phi thuyền có vừa có một khoảng cách, lúc này mới đem Lá Sen thuyền dừng lại. Mặc dù Tô Lộ không biết vô ảnh các nàng hôm nay lại làm cho gì, nhưng là nàng biết những người bạn này luôn có thể cho nàng mang đến sung sướng. Cho nên nàng an vị trên mặt biển an tĩnh trở lấy Ô Lan Ngọc Châu xuất ra một cái túi tiền trong miệng nói lẩm bầm. sau đó nàng nhảy ra bàn trạng lá sen thuyền, bắt đầu ở trên mặt biển đi nhanh, nàng một bên chạy một bên hướng biển trên mặt vung hạt giống. Vung xong non nửa túi hạt giống về sau, Ô Lan Ngọc Châu lại về tới bàn trạng lá sen trên thuyền. Tô Lộ nhi vũ, nàng không biết Ô Lan Ngọc Châu đang làm cái gì thành kiểu, thế là lại hỏi, các người đang làm gì? Các người đang đút cá sao? Ô Lan Ngọc Châu nói, "Chúng ta không phải cho cá ăn, chúng ta đây là tại loại hoa." Tô Lâu Cao hứng vỗ tay nói, "Tốt tốt tốt, ta thích hoa." Thực bọn chúng lúc nào mới có thể dài ra đâu?" Ô Lan Ngọc Châu chỉ vào vùng qua hạt giống trên mặt biển lộ ra mầm nó nói, "Ngươi nhìn những cái kia đủ loại bông hoa hiện tại đang cố gắng ra bên ngoài dài đâu." Quả thật tựa như Ô Lan Ngọc Châu nói như vậy, tại vùng qua hạt giống trên mặt biển như măng mọc sau mưa sinh trưởng ra các loại hoa tươi, có vân ý thảo, có hoa cúc, có hoa hồng, đủ loại hoa, ganh đua sắc đẹp, hương hoa tràn ngập, để cho người ta hoa mắt. Những này hoa chẳng những kinh diễm mỗi người con mắt, cũng kinh diễm lòng của mỗi người. Vô Ảnh phiến lên chuồn chuồn đỉnh cánh để trụ Linh tới hỗ trợ, hắn để trụ Linh một tấm phóng đại đến có nửa cái quảng trường lớn như vậy. Trụ Linh đem tấm ván gỗ phóng đại đến Vô Ảnh nói như vậy, sau đó liền hỏi Vô Ảnh các nàng rốt cuộc muốn làm gì. Vô Ảnh cười nói, chúng ta phải dùng những này hoa tươi vì Tô Lộ biên một cái siêu cấp đại vầng hoa. Tô Lộ nghe được Vô Ảnh hưng phấn không khống chế được mình, nàng dùng tay dùng sức đập mặt nước, thế là bọt nước về ra, đem Vô Ảnh cùng Ô Lan Ngọc Châu các nàng đều trên thân đều Nhưng là Nhưng mà không có người tức giận, mà là rất cao hứng hưởng thụ lấy Tô Lộ chế tạo như chút nước mưa sóng. Nhìn thấy trên đại dương bao la hoa tươi biển, các nữ nhân muốn mừng như điên. Cẩm nàng đáp lấy bản trạng lá sen thuyền bắt đầu điên cuồng đi hái hoa tươi. Hái hoa tươi, Ô Lan Ngọc Châu lại dùng bản trạng lá sen thuyền vận chuyển đến trụ linh trên ván gỗ. Như thế lập đi lặp lại mấy lần về sau, trụ linh trên ván gỗ hoa tươi cơ hồ chất thành núi. Ô Lan Ngọc Châu nhìn xem hoa tươi đã chuẩn bị không sai biệt lắm, thế là lúc này mới mang theo các nữ nhân thượng trụ linh tầm ván gỗ ngồi cùng một chỗ bắt đầu dùng cái này hoa tươi biên vàng hoa. Tô Lỗ nhìn xem vô ảnh các nàng mồ hôi đầm đìa vì chính mình biên vàng hoa, vô cùng cảm động. Nàng cảm thấy mình hiện tại là gặp trên thế giới đối nàng thân nhất thân nhân. Trải qua đám người không ngừng cố gắng, buổi chiều nhanh đến hoàng hôn thời điểm, To lớn vòng hoa rốt cục biến tốt. Đám người tránh ra, Tô Lô kích động dị thường đưa tay nâng lên to lớn vòng hoa mang trên đồ mình. Chương 614. Chương 614 Ô Lan Ngọc Châu thi triển khinh công tại Tô Lô trước mặt trên mặt biển dạo qua một vòng. Đột nhiên, tại nàng chuyển qua địa phương xuất hiện ánh sáng. Tô Lô túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện kia phía mặt biển vậy mà giống một mặt gương đồng, chiếu dọi ra nàng cài hoa vòng bộ dáng. Tô Lô lập tức bị mình trong kính sợ ngây người. Một cái mang theo vòng hoa nữ nhân xinh đẹp, đẹp đến mức giống tiên tiên đồng dạng. Đúng lúc này, Lý Thi Nhi và người đứng tại Mộc mang theo dòng nước bên trên bay tới. Vô ảnh các nàng lập tức cũng tự trụ linh trên ván gỗ nhảy tới A Mộc dòng nước lên. Đám người nhảy tới về sau, A Mộc khống chế xem dòng nước đến hoa tươi biển. To lớn dòng nước cuốn lại đủ loại tranh nhau đấu nghiên bá hoa. Quá đẹp, quá kinh người. A Mộc dưới chân dòng nước lập tức biến thành tràn đầy hoa tươi dòng nước, trên mặt biển múa, giống một đầu hoa tươi đâm dài lụa màu đồng dạng. A Mộc mang theo những này hoa tươi để dòng nước biến lớn, bắt đầu vây quanh tô lỗ xoay tròn. Nhìn xem cải hoa vòng tô lỗ, nhìn xem như hoa rồng viễn vũ dòng nước, đám người say mê đứng tại dòng nước bên trên vừa gọi vừa kêu như si như say như điên. Hoa tươi thế giới, Hải dương thế giới. Các nữ nhân thế giới đây hết thể quá huyết gốc tại thời khắc này tô lỗ nhân sinh vô ảnh nhân sinh của các nàng cơ hồ đều đạt đến đỉnh điểm mỗi người cũng giống như như là lên cơn điên dùng sướng vui giận buồn thỏa thích phát tiết mình đối còn sống cảm ơn đối lẫn nhau gặp nhau hiểu nhau vô hạn sung sướng tại thời khắc này nhân sinh đủ loại gặp chắc trở nhân sinh đủ loại bất hạnh đều bị điên của cảm giác hạnh phúc xa xa lắc tại sau đầu Tô l thỏa mãn hiện tại nàng rốt cụ thể nghiệm được nàng chưa hề đều không có thể nghiệm qua nhân sinh triạ đi phong nàng cảm giác mình như vậy về sau đột nhiên chết giới mất ở trong nội tâm cũng đã không có kết đối nàng nghĩ đối thế giới này nói ta đã tới, mà lại cùng gặp nhau chi tâm các bằng hữu hưởng thụ qua sinh hoạt mỹ hảo, thưởng thụ qua nhân sinh nhất lối sáng, khoái hoạt thời gian, từ nay về sau, nàng Tô Lô, đối cái này vĩnh hằng thế giới lại không tiếc lối. Vô ảnh các nàng cùng Tô Lô một mực quậy đến trời tối, lúc này mới cảm thấy lại đói vừa mệt, thế là nhau nhau đáp lấy a một dòng nước lại về tới trên sân thượng đám người mới vừa ở trên sân thượng ngồi xuống, cố thiếu ra bọn người hầu liền nhau nhau dọn xong cái bàn bắt đầu mang thức ăn lên, nhìn xem ngon miệng đồ ăn cùng bận rộn bọn người hầu, đám người cảm thấy mình bây giờ qua thời gian đơn giản tựa như tại thiên đường. Tolo đêm nay có một ít khác thường, nàng không có theo thói quen trước kia, thật sớm đi ngủ. Ở dưới ánh trăng, nàng ngồi ở trên mặt nước, liền dừng lại tại thủy tinh cầu phi thuyền bên cạnh nhìn xem vô Ảnh các nàng ăn cơm. Vô Ảnh hỏi nàng có đói bụng không, muốn hay không cùng một chỗ ăn một điểm. Tolo lắc lắc đầu nói, ta không ăn cơm của các người, các ngươi những cơm kia quá ít, cũng không đủ ta ăn, ta muốn ăn ta tùy thời đều có thể bắt một đầu cá mập ăn. Bất quá sợ hù đến các người, ta có thể nhịn xem không ăn. Vô Ảnh nói, Tô liền ngươi thân thể này, không ăn đồ vật sẽ ác xấu. Tolo cười nói, không cần lo lắng cho ta, có đôi khi ta một Hai ngày không ăn cơm cũng sẽ không cảm thấy đói. Ăn cơm xong, bọn người hầu triệt hồi đi bàn, sau đó thay đổi ống trà, chén trà. Cố Thiếu ra đứng tại trên sân thượng tới gần Tô Lô hô, "Tô Lô, chúng ta không thể lại tại vùng biển này dừng lại. Chúng ta chính là đến lục địa về sau còn muốn đi thật xa đường đâu. Không thể lại trì hoãn chúng ta ngày mai sẽ phải đi hôm nay là theo ngươi cuối cùng một đêm." Tô Lô sửng sợ, mà lại sững sốt một hồi lâu mà đều không nói gì. Cuối cùng, Tô Lô nóng nảy dùng tay vô thủy đạo, "Chúng ta là bạn tốt. Các ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy đi đâu? Chúng ta liền không thể cùng một chỗ hảo hảo chơi sao?" Cố Thiếu gia nói. Tô Lô, mảnh này biển là nhà của ngươi, nhưng đây không phải nhà của chúng ta. Chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn đi làm, làm xong sự tình, chúng ta có khả năng đi vũ trụ, cũng có khả năng trở lại địa cầu nhà, về sau có thời gian gặp lại á. Tô Lô nghe xong trong lòng rất khó chịu. Ta hiện tại mới tìm được trên thế giới bằng hữu tốt nhất. Các ngươi chính là ta trên thế giới này bằng hữu tốt nhất. Thường ngày mai các ngươi lại muốn đi a, ta van cầu các ngươi lưu lại theo ta được không? Ta vùng biển này bên trong hải ngư tùy cho các ngươi đánh, những này hải ngư ăn không hết, có thể tạo điều kiện cho các ngươi sinh tồn, mà lại kể bên này còn có hồn đạo. Các ngươi cũng có thể tại hòn đảo bên trên sinh hoạt, chỉ có các ngươi bội ta, ta mới có thể cảm giác được khoái hoạt." Cố thiếu ra nói, "Tô Lỗ, ngươi yên tâm đi. Chúng ta có thời gian khẳng định sẽ đến nhìn ngươi." Sinh hoạt chính là như vậy à? Chúng ta gặp được ai, chúng ta nhìn thấy ai, chúng ta muốn mất đi ai, chúng ta muốn bỏ lỡ ai, cái này đều không phải là chúng ta có thể quyết định. Hiện tại vận mệnh đã muốn để chúng ta rời đi, đó cũng là chuyện không có cách nào, cho nên chờ chúng ta đi về sau, ngươi nhất định hảo hảo sinh hoạt, vui vẻ hơn. Chờ lấy chúng ta lại gặp nhau ngày đó." Vũ Ảnh lại hô, "Gặp nhau ngày đó." Ô Lan Ngọc Châu một bang nữ cũng chạy tới lớn tiếng hô, "Tô Vũ, nhất định phải chờ xem chúng ta lại gặp nhau ngày đó." Các nàng thanh âm cùng rắn, Tô Lô đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Nàng đứng dậy bắt đầu ở trên đại dương bao la điên cuồng chạy. Ngay tại nàng chạy qua về sau, dưới chân của nàng, phía sau của nàng, tất cả đều là bị nàng giẫm đạp lên sóng cùng, mà những cái kia sóng cùng ở trên biển như gió lốc mưa gào thét gầm thét, cực kỳ giống Tô Lô nước mắt, cùng Tô Lô bình thương. Vô ảnh, Ô Lan Ngọc Châu các nàng đều không nói gì, lặng lặng đứng tại trên sân thượng, nhìn xem dưới đêm trăng Tô Lô chạy như điên to lớn bóng lưng. Các nàng nỗi người đều rất khó chịu. Mặc dù cùng Tô Lô mấy ngày nay gặp nhau thời gian rất ngắn, nhưng là người tình cảm hôm nay lại siêu việc khoảng cách cùng thời gian, ngay tại cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày, lòng của mọi người cảm nhận được cực độ ấm áp, mà lại mỗi người đều ở trong nội tâm đem Tô Lô trở thành thân nhân. Dương Tô Lô cùng với các nàng thời điểm, Tô Lô tựa như có một cái hoàn chỉnh nhà, mà ngày mai các nàng muốn đi. Suy nghĩ lại một chút trên biển cả cuộc sống cô độc Tô Lô, trái tim tất cả mọi người bên trong đều đã tuân ra khó mà miêu tả bi thương. Tại nhân sinh bên trong, thường thường khó khăn nhất tiếp nhận chính là bi thương, đương quen thuộc người, đích thân yêu người tại cách chúng ta mà đi thời điểm, tình cảm của mình trong gió phiêu linh, thực thì có biện pháp gì đâu? Nhân sinh như mộng, mưa gió đi gấp, có lúc ngươi phải nhịn đau sót cố gắng tiến lên, người muốn đem thật sâu hoài niệm giản xuống đáy lòng. Mặc dù cảm giác được 10 vạn phần ngắt thở, nhưng tiến lên bước chân cũng không dám ngừng. Vô ảnh nhìn qua càng ngày càng xa Tô Lỗ, lệ trên mặt đang lặng lẽ lưu. Nàng không dám cùng dã phóng thích mình tất tiếng đau buồn, nàng sợ hai cái này gây lên mọi người của mình. Mọi người sẽ khóc thành một mảnh nàng không muốn dùng phương thức như vậy cùng Tô Lỗ cáo biệt, nàng nghĩ bình tĩnh hướng Tô Lỗ nói, gặp lại Vô Ảnh biết hiện tại đại gia hỏa đều là tại rời xa địa cầu sợ Long Tinh cầu bên trên, nội tâm cô độc đều không thể thuyết minh, nếu như có một cái gió thổi qua lay trong lòng của mỗi người đều sẽ sụp đổ, đến lúc đó đều sẽ khóc không kềm chế được. Vô Ảnh sợ hãi sợ hãi lòng của mình bị bi thương đánh bại, cho nên nàng mới dùng sức chịu đựng chịu đựng, để cho mình không khóc lên tiếng. Chương 615. Chương 615. Như là đã cùng Tô Lô nói do gặp lại, cô thiếu ra thương lượng với A mục nhất, quyết định càng sớm đi càng tốt, bọn hắn sợ hãi đêm dài lắm ngột, đến lúc đó lại bị Tô Lô cuốn lên, thoát thân liền khó khăn. Thế là quyết định trong đêm bắt đầu hướng bắc đi nhanh đến nửa đêm tất cả mọi người đi ngủ, Lý Thi Nhiên gọi tiếp Cố Thiếu Gia ngồi tại trên sân thượng nhìn xem dưới ánh trăng sáng loáng mặt biển. Thủy tinh cầu phi truyền trên biển cả phá sóng đi nhanh. Lý Thi Nhiên từ trên mặt bàn bưng lên chén trà uống một ngụm, sau đó đối Cố Thiếu Gia nói, "Cố Thiếu Gia, ngươi bây giờ chịu giúp ta nhóm chịu tham gia cùng chúng ta chiến đấu, ngươi loại chuyển biến này có phải hay không bởi vì hiện tại Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ bị tân sinh người chiếm lĩnh, cái này khiến chút bất an." Cố Thiếu Gia gật đầu nói, "Đúng vậy a, tình huống bây giờ thay đổi. Trước ta không cho rằng chúng ta U Minh tộc có địch nhân." Nhưng là hiện tại không đồng dạng, trước kia người bị thay thế đi mà bây giờ xuất hiện tân sinh người liền cùng chúng ta U Minh tộc bộ lạc cùng ở tại một cái tinh cầu, này làm sao có thể để cho ta không lo lắng đâu? Lý Thi nhiên đạo ý của người là trước kia Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ tại Sợ Long tinh cầu bên trên cùng các ngươi là có thể giao thông, là có thể hiệp nghị, không can thiệp chuyện của nhau. Người bây giờ lo lắng chính là những học sinh mới này, người có khả năng không để mình bị đẩy vòng vòng." Cố Thiếu ra nói, "Đúng vậy à, ta sợ người thay đổi, quy án khả năng cũng liền không có ở đây. Nay lại để chúng ta giữa hai bên phát sinh xung đột." Lý Thi nhiên nói, Các ngươi những này u minh tộc quả nhiên so với chúng ta những người này thông minh, giàu hoạt, các ngươi lúc nào cân nhắc vấn đề đều là trước lấy mình làm chủ, ta cảm giác chúng ta ở trước mặt các ngươi luôn luôn quá ngu quá đẩn. Cố Thiếu ra tiểu tiểu nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi không cần suy nghĩ lung tung, càng không cần lôi kéo ta, kỳ thật ta giúp các ngươi cùng A Một sư phó không có ý tứ gì khác, trước tiên là các loại nguyên nhân đi, nhưng là đến bây giờ ta cũng không có yêu cầu các ngươi giúp chúng ta u minh tộc làm chuyện gì à. Mà lại năng lực của các ngươi cũng cùng chúng ta không thể so sánh, cho nên không phải vạn bất dĩ, ta sẽ không để cho các ngươi mạo hiểm giúp chúng ta." Lý Thi Như nói: "Ngươi là chỉ các ngươi U Minh tộc tại Sợ Long tinh cầu bên trên U Minh tộc có khả năng sẽ cùng hiện tại Tân Sinh người phát sinh xung đột sao?" Cố Thiếu ra nói: "Ngươi đoán rất đúng, ta là có cái này cố lự. Ta lo lắng chính là chúng ta tại Sợ lòng tình cầu bên trên bộ lạc Hôn Hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ rất gần, bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thăm dò chúng ta U Minh tộc tình huống, sau đó lại thi làm công kích, cho đến lúc đó chúng ta bộ lạc liền sẽ thua thể lớn." Lý Thi Như nói: "Cho đến lúc đó, vạn nhất các ngươi bộ lạc chịu không được, ngươi cái này một biên nhi có chúng ta cùng với ngươi, nói không chắc có thể chiến thắng bọn hắn." Bởi vì ngươi bây giờ đã đem chúng ta đều vũ trang không thể. Chủ yếu nhất là chúng ta những người này có một ít đặc điểm là các ngươi U Minh tộc không có ma điểm này vừa vận liền có khả năng là chiến thắng các ngươi đối thủ có lợi phương diện. Cố Thiếu ra nói, "Lý Thiên Nhiên, ta giúp các ngươi không ít, chúng ta tập người không thể chỉ nói công lợi, ta là không có cái này tư tâm." Lý Thiên Nhiên lạnh thiếu đạo, "Có hay không tư tâm chính ngươi biết, nhưng là chúng ta cải tạo đã để ngươi rất hài lòng. Bởi vì hiện tại chúng ta đoàn đội vô cùng có khả năng giúp ngươi chiến thắng bất luận cái gì cường địch." Cố Thiếu Gia nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi đừng quên chúng ta một cùng cái đoàn đội này đều là bạn bè thân thiết." Lý Thiên Nhiên nói, đây chính là chúng ta tại ngươi gặp được nguy hiểm lúc chúng ta nhất định phải vì ngươi liệu mình đánh cược một lần lý do. Cố Thiếu ra nói, ngươi nghĩ lệch, ta Cố Thiếu ra không phải là người như thế, nếu như đến ta gặp nguy hiểm thời điểm, các ngươi có thể rút, có thể không rút, nhưng là ta hiện tại khả năng bị các ngươi lây nhiễm, bởi vì ngoại trừ đối u minh tộc thâm hậu tình cảm, ta đã đối với các ngươi nhân loại cũng bắt đầu có ngang hàng tình cảm. Lý thi Nhiên tiêu đạo, ngươi nói như vậy ta an tâm, bởi vì ta không muốn ngươi tại trong chúng ta là cùng một chỗ băng, mà lại là cùng một chỗ dùng như thế nào tâm đều ấm không thay đổi băng. Cố Thiếu gia tiểu đạo ta nguyên lai like cho là ta một mực có thể tập cùng một chỗ băng, mà lại vĩnh viễn sẽ không bị ngoại tộc hòa tan, nhưng là không nghĩ tới ta từ bên trong đêm mình hòa tan. Lý Thi Nhiên cũng tiểu đạo, người kết quả này ta cũng đã sớm nghĩ đến bất quá chỉ là hôm nay nghĩ chứng thực một chút, tốt. Hiện tại trong lòng ta nắm chắc chúng ta có thể đợi mở khai hoài năng ly. Say lòng người đêm, say lòng người rượu. Mặc dù Lý Thi Nhiên cùng Cố Thiếu ra một đêm uống ba hũ, nhưng là hai người đều không có say, uống rất thanh tỉnh, uống rất vui vẻ. Thiến lượng về sau, a một tượng tiên đài buổi tiếp Lý Thi Nhiên cùng Cố Thiếu gia uống trà, ba người nói chuyện thật cao hứng. Bởi vì Lý Thi Nhiên cũng cố thiếu ra mặc dù nhịn một đêm, uống một đêm, nhưng là đã không có say cũng không có khốn, cho nên ba người nói chuyện thật cao hứng. Ngay tại ba người nhìn xem phía đông mặt trời từ từ bay lên thời điểm, Ô Lan Ngọc Châu đột nhiên lòng như lửa đốt chạy tới. A Mộc nói, "Ô Lan Ngọc Châu, sớm a, đến, tới uống trà sớm." Không nghĩ tới Ô Lan Ngọc Châu từ trong lượt móc ra nàng thủy tinh cầu để lên mà nói, "Các người đừng chỉ vội va uống trà, nhìn xem ta thủy tinh cầu đi, xảy ra chuyện lớn." A Mộc ba người sững sờ vội vàng nhìn về phía Ô Lan Ngọc Châu thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu mơ mơ hồ hồ xuất hiện Tô Lỗ thân ảnh. Ba người lúc này chú ý tới to lỗ tựa như là nổi đồng bệnh giữa không trùng, thực ẩn thực hiện. Lý Thi Nhiên dùng tay chỉ thủy tinh cầu nói, "Ố Lan Ngọc Châu, to lô đây là thế nào?" Ố Lan Ngọc Châu vội la lên, "Thế nào? Đây là to lỗ xảy ra chuyện." Lý Thi Nhiên nói, người mau nói, to lỗ xảy ra chuyện gì?" Ố Lan Ngọc Châu nói, "Hiện trường tà khí quá nặng, quấy nhiễu ta thủy tinh cầu tín hiệu tiếp thu, cho nên không có cách nào rõ ràng biểu hiện hiện trường hình tượng, nhưng là chúng ta có thể nhìn thấy to lỗ đích thật là xảy ra chuyện. Chúng ta đến mau đi trở về cứu nàng." A Mục Vội Vàng đối Cố Thiếu Gia nói, "Cố Thiếu Gia, Vậy chúng ta cũng đừng lại do dự. Nhanh thay đổi đầu thuyền trở về. Vương Vô Ảnh các nàng phát hiện thủy tinh cầu phi thuyền tại quay đầu cấp tốc trở về trở lại lúc, tất cả đều nhao nhao chạy lên sân thượng. Khi thấy Ô Lan Ngọc Châu trong thủy tinh cầu Tô Lô đang liều mạng rẽ rửa thân ảnh, Vô Ảnh các nàng cũng đi theo nóng này. Vô Ảnh chạy đến Cố Thiếu ra trước mặt thúc hắn ra tốc. Cố Thiếu ra nói, kỳ thật ta so với các ngươi còn gấp. Hiện tại thủy tinh cầu tốc độ của phi thuyền so với đêm qua tốc độ đã nhanh gấp bội. Nhưng là mời mọi người không nên gấp gáp, chú ý quan sát Ô Lan Ngọc Châu trong thủy tinh cầu Tô Lô biến hóa, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nàng. Đám người chăm chú nhìn trong thủy tinh cầu đang liều mạng rãy rựa, lúc gần lúc hiện Tô Lô, tâm đều dữa không trung treo lấy. Trước mấy ngày cùng Tô Lô cùng một chỗ sung sướng hình tượng để tất cả mọi người đối cái này nữ cự nhân sinh ra hảo cảm, hiện tại Tô Lô gặp nạn, đám người sốt ruột, đây cũng là tự nhiên. Tất cả mọi người trong lòng đều nghĩ đến thủy tinh cầu phi thuyền nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Tô Lô đến trợ, đám người rốt cục thấy được Tô Vũ. Bất quá lúc này Tô Lô cùng không có ngồi trên mặt biển, mà là bị không trung xích sắt treo treo lên đến. Tại Tô trên đỉnh đầu lơ lửng xem 10 chiếc cỡ lớn phi thuyền. Trên phi thuyền bò xuống tới xích sắt thật chặt cuốn ở tô lô trên thân, đem hình thể to lớn tô lô cho nâng lên không trung. Lúc đầu những người này bắt được tô lô nghĩ nhanh chóng rút lui, nhưng là tô lô giễu dụ phản kháng quá cưỡng liệt, chương 616. Chương 616. Có mấy lần tô lô đều nhanh tránh thoát xích sắt, nhưng vẫn là thất bại bởi vì những cái kia xích sắt là bị người xử pháp thuật bọn chúng sẽ tự do mở rộng, tự do co xoắn, bọn chúng tự động đồng dạng không ngừng đi tự động chói khóa tô vũ. Mà tô lô kịch liệt phản kháng cũng chọc giận 10 một trên Tại một bọn hắn đuổi tới trước đó giả Vu sư đã mất kiên trì, hắn không còn thủ hạ lưu tình. Hắn ra lệnh 10 chiếc phi thuyền dùng xích sắt trói lại Tô Lô về sau bắt đầu chia mở phi hành, hắn dự định xé rách Tô Vũ. Đã mang không đi, vậy liền đành phải đem Tô Lô hủy. Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền mặc dù còn không có bay đến trước mặt, nhưng là Tô Lô bởi vì kịch liệt đau nhức mà phát ra kêu the lương thảm thiết âm thanh đã bên thai không dứt, cái này khiến Vô Ảnh các nàng đau lòng không thôi. Các nàng tại trên sân thượng thấy rõ ràng, theo tê tâm liệt phế tiếng vang, Tô Lô một đầu đuôi đã bị xích sắt kéo đứt. Máu tươi giống hồng thác nước từ trên trời giáng xuống. Vô Ảnh các nàng nhịn không được đi theo cùng tê lên dầm lên. Các nữ nhân cảm thấy những này xâm thám đoàn người quá tàn bạo. Vậy mà đối Tô Lô lỗ dạng này, một cái chỉ cầu bình an qua sinh hoạt người thực hành như thế vô nhân đạo hành vi, thật sự là quá ghê tởm. Thật là không có nhân tính rồi. Tên Hưu đã không nhịn được, nàng hô hào Tô Lô danh tự, lên tiếng quát lớn. Vô Ảnh cùng cái khác mấy nữ nhân nhìn Tên Hưu đang khóc cũng không nhịn được bắt đầu lao nước mắt. A 1 giận dữ, hắn lập tức từ trên thân tún ra nhục tiên nhân, sau đó hướng không trung ném đi. Lục tiên nhân lập tức biến thành một thanh hàn quang loẹt loẹt đại khảm đao hối hạ hướng 10 đầu tô xích sắt đi. Tại trong nổ, tại trong màn điện quang thạch, phanh phanh phanh, đầu bị nhân biến thành đại chém thành hai đoạn. Tô Lộ Vũ phụ phụ một tiếng rơi vào trong biển, khơi dậy cuồng đảo cự lãng. Rơi vào trong biển Tô Lộ rựa vào cuối cùng một hơi, nàng đột nhiên từ trong biển cầm ra vô số cự trương mưa hướng 10 chiếc phi thuyền ném đi. Vô ảnh, Lý thi Nhiên bọn hắn liền thấy những cái kia cự bạch tuộc rũ ra to lớn vòi đem 10 chiếc phi thuyền nhanh chóng cuốn lại. Tại bạch tuộc vòi cuồng quẩn phía dưới lập tức liền giống sắt lá đồng dạng bị nắm thành một đoạn. Mất đi khống chế phi thuyền cũng lập tức bị cự bạch nhóm kéo vào trong nước, mà có chút từ trên thuyền đến rơi xuống người lại vòi nhọn kéo thành Những này cự bạch tuộc nhọn đang điên cuồng vì mình chủ nhân Tô thủ. Bạch Bảo Giả Vu sư xem xét đại thế không ổn, tranh thủ thời gian cưỡi một đầu rực long hướng lên bầu trời chỗ sâu chạy trốn. Đúng lúc này, theo sóng lớn giống vòi rồng đồng dạng bay thẳng trùng thiên, đứng tại đầu sóng Tô Lô đột nhiên đưa tay bắt lại Giả Vu sư cùng rực long sau đó nhét vào trong miệng của mình. Theo sóng lớn hạ xuống biển cả, Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền cũng bị sóng biển cuốn ra. Cố Thiếu ra lấy lại tinh thần, vội vàng thao túng phi thuyền theo sóng tập trung. Quá khứ ước chừng một khắc đồng hồ thời gian về sau, sóng biển lắng lại, trên mặt biển đoàn phi đoàn Hắc Biển lớn màu xanh lam, hiện tại biến thành biển lớn màu đỏ. Mùi máu tươi trên biển cả tràn ngập, hắc người hơi thở. Trong hải dương cá lớn tiểu ngư nghe được mùi tanh tất cả đều chạy tới cắn xé những cái kia thi thối. Tô Lô thân thể nửa phù nửa trầm phiêu trên mặt biển. Vô Ảnh đã đợi không kịp. Nàng phiến lên chuồn chuồn cánh đang chuẩn bị đi thăm dò nhìn Tô Lô còn sống hay không, bỗng nhiên, đám người liền nghe đến phịch một tiếng tiếng vang, Tô Lô bộ ngực huyết nục vây ra, bị người nổ ra một cái độc lớn. Tuy theo, mà hắc cáo trưởng giả Vu sư cởi đồng bay về bầu trời. Vũ nhìn xem hận Vu sư tức đến răng đều muốn biết lần này không chết cũng phải chết. Vô ảnh trong lòng bi thống không thôi, đáng thương, cô độc tô lô mệnh của nàng làm sao lại đau khổ như vậy đâu. Nhìn xem bay đến giữa không chung giả Vu sư cùng Dực Long, già kỵ sĩ cũng là giận không kiểm được. Hắn suề bàn tay ra đối giả Vu sư cùng rực Long thả ra Vân Chu Lôi. Giả Vu sư cỡi rực Long ngay tại thương hoàng chạy trốn, đột nhiên, một cỗ mây đen vào đầu chủ xuống, đem hắn cùng rực Long bao hết cái cực kỳ chặt chẽ. Sau đó trong mây đen liền vang lên kịch liệt tiếng nổ, theo điện quang hỏa thạch đoạt người hai mắt chớp liên tiếp, lốp ba lúc bút, giả Vu sư cùng Dực Long khối xác nát giống mưa đá rơi vào trên mặt biển. Vô Ảnh phiến lên chuồn chuồn cánh hướng Tô Lỗ bay đi, bất quá lúc này Tô lô thi thể đang hạ xuống, bởi vì có thật nhiều bạch tuộc dùng vòi cuốn lấy Tô lô thi thể tại hướng trong biển sâu kéo. Vô Ảnh chảy nước mắt, nhìn xem Tô Lỗ thi thể chìm xuống dưới, thi thể đã chìm vào trong nước biển có hơn một triệu sâu, nhưng là tô lô mặt quá lớn, Vô Ảnh vẫn có thể thấy rõ Tô lô. Hiện tại Tô Lỗ, nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhận, ngực nổ tung một cái động lớn cùng đứt gãy đùi còn tại chảy ra ngoài máu. Vô Ảnh thực sự không đành lòng nhìn thẳng, thế là đang chuẩn bị vô chuồn, chuồn cánh quay người rời đi thời điểm, đột nhiên, nàng nhìn thấy Tô Lỗ con mắt mở ra. Tấm mắt kia huyết hồng huyết hồng, như muốn phun ra ngoài như lửa. Vô Ảnh giật nảy mình, cho là mình nhìn lầm. Đợi nàng xoa xoa con mắt lại muốn cẩn thận xác nhận thời điểm, Tô Lô đã biến mất ở trong nước biển. Vô Ảnh quạt chuồn chuồn cánh bay trở về sân thượng, nàng thu hồi chuồn chuồn cánh sau liền toàn thân sủi lơ ngã xuống trên sân thượng. Lý Thi Nhiên vội vàng quá khứ, phát hiện Vô Ảnh toàn thân đang phát run, lạnh cả người, răng cắn khanh khách vang. Lý Thi Nhiên hỏi nàng làm sao vậy, Vô Ảnh chính là không nói. A mục phát hiện không hợp lý, mau chóng tới, dùng tay trên người Vô Ảnh sờ lên nói, Vô Ảnh là bị dọa phát sợ. Nhưng là không được, nàng vốn là còn lại nửa cái hồn. Cái này một bị dọa giẫm phát sợ nàng hầu như đều muốn hồn phi phách tán, ta phải cho nàng thi pháp hoàn hồn. Nói xong, Lý Thi Nhiên vội vàng để kim kim đưa pháp đàn. A Mộc từ trong bao vải lấy ra một hoàn hoàn hồn đan, để Lý Thi Nhiên cho Vô Ảnh trước ăn bảo. Pháp đàn rất tốt, A Mục để Lý Thi Nhiên ôm Vô Ảnh ngồi đối diện với hắn, sau đó bắt đầu đối Vô Ảnh một bên run phát trần, một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Cứ như vậy ba người không ăn không uống liên tiếp niệm 2 ngày về sau, theo Vô Ảnh ai nha một tiếng, A lập tức liền ngã xuống đất đi. 2 ngày pháp sự làm xuống đến, chính A Mộc cũng không được. Kim Kim xem xét A một sư phó té xỉu, vội vàng từ hắn trong bao vải móc ra hoàn hồn đan hóa thành dự thủy, kịp mở A Mộ mạnh miệng rót đi vào. Hai túi khói công phu qua đi A một phát ra tiếng thở dài. Kim Kim lúc này mới xem như yên tâm, bởi vì hắn biết có cái này âm thanh thở dài, đã nói lên A một sư phó thân thể không sao. Lúc này Vô Ảnh cũng đã tỉnh lại, nàng nằm tại Lý Thi Nhiên trong ngực nhìn xem Lý Tô nhưng, Lý Thi Nhiên hỏi Vô Ảnh vì cái gì mê man lâu như vậy. Vô Ảnh nói, ta ta cảm giác đầu óc hai ngày này ở vào trong hỗn loạn, một hồi cảm thấy mình tại cùng Tô lỗ tại đáy biển chơi đùa, chúng ta chơi rất vui vẻ. Thực chơi lấy chơi lấy nàng lại không để ý tới ta. Chính nàng ngồi tại đáy biển dùng sức khóc, ta hỏi nàng chuyện gì xảy ra nàng cũng không nói, gấp rút chết ta rồi. Một lát sau, ta lại phát hiện mình đang cùng xem Chu Bộ Khoái tại Thành Sơn huyện trên đường phố tuần tra đâu. Chương 617. Chương 617. Lý Thi Nhi nói, ta hiện tại cuối cùng minh bạch. Nguyên Lai A Mộc Sư phó muốn vì ngươi thi pháp là bởi vì hắn sợ soạn thân thể của ngươi về sau, phát hiện ngươi có một nửa linh hồn đã bị Chu Bộ Khoái mang đi, lúc ấy chúng ta đều không có chú ý tới, mà khi ngươi bị Tô Lâu kinh hãi về sau, lúc này thân thể của ngươi đã đặc biệt hư thụ lại tinh hãi. Ngươi cơ hồ muốn hồn phi phách tán, còn lại nửa cái hồn lại bị Tô Lô mang đi. Những này đều bị A Mộc Sư phó đã nhìn ra, cho nên hắn mới vội vội vàng vàng thi pháp, dòng dã làm cho ngươi hai ngày pháp sự, lúc này mới đem ngươi cứu được trở về. Vô Ảnh gật đầu nói, ta hiện tại cảm giác giống như chính là như vậy. Rất đáng ta A Mộc. A Mộc đâu? A Mộc thế nào? A Mộc từ bên cạnh bò qua đến nói, ta còn tốt, còn chưa có chết. Ngươi người này nha, tâm quá tốt, dễ dàng có cảm tình, dễ dàng bị lừa đi, dễ dàng mất hồn. Cho nên mới làm hại ta liệu như thế đại kình muốn đi vứt mệnh của ngươi. Vô Ảnh giống như thật khôi phục nàng lại mở chơi tiếu đạo, "A Mục, ngươi mới vừa nói những cái kia chẳng lẽ không đều là ta chỗ tốt sao? Những này ưu điểm không đều là theo ngươi học sao? Cái này có lỗi gì đâu?" A Mục nói, "Là không có sai. Ngươi tất cả chỗ tốt ta đều có, nhưng là ta có thể khống chế tốt mình, ngươi lại là dễ dàng mất khống chế a. Cho nên nói chỗ tốt của ngươi hiện tại cũng đều là nhược điểm của ngươi, là ngươi thiếu hụt trí mệnh. Về sau hảo hảo cùng tất cả mọi người học một ít, nên kiên cường địa phương nhất định phải kiến cường, bằng không tình cảm của ngươi yếu đối cái này, tập tính có khả năng sẽ hại ngươi." Nhìn thấy Vô Ảnh a một đều vô sự, đám người một chút búng lỏng, tất cả đều cao hứng giật nảy mình. Vô Ảnh đứng lên tựa ở sân tượng rảo chắn một bên, hướng về sau nhìn qua mênh mông biệt cả, nước mắt nhịn không được lại hào ào chảy xuống, đáng thương tố lỗ, vĩnh biệt. Lý Thi Nhiên vì Vô Ảnh phụ thêm một bộ y phục nói, "Vô Ảnh, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Nếu như chúng ta một đường thương tâm như vậy xuống dưới chúng ta sẽ chết mất." Vô Ảnh chui vào Lý Thi Nhiên trong lòng nói, "Ta cùng các ngươi theo lâu như vậy ta cho là ta rất lợi hại ta thành thủ, ta hiểu chuyện." Thực ta nội tâm tiện lương cùng mềm yếu, nhưng xưa nay không tha ta, để cho ta một lần lại một lần về mặt tình cảm rơi mặt mũi bầm dập quạng muốn chết muốn sống, quá tra tấn người." Lý Thi Nhi nói, tình cảm cùng tình cảm là không giống. Thân tình, thiếu nghị, tình yêu, cái này đều muốn phân rõ ràng, ngươi bây giờ đã chậm rãi trưởng thành. Hiện tại chúng ta cùng một chỗ ngươi liền nghĩ thêm đến tình yêu, cái khác phân rõ, làm đúng liền có thể, tuyệt đối không nên bị bọn hắn khi động. Nếu không những cái kia cảnh ngộ liền sẽ giống đau đồng dạng tại trong lòng của ngươi từng đau từng đau hoạch, chính là sự tình qua đi về sau, trong lòng cũng tất cả đều là vết sẹo." Vô ảnh thở dài nói, thì có biện pháp gì đâu. Đây chính là vô ảnh, đây chính là vô ảnh mệnh." Lý Thi Nhi nói, không có việc gì Ngươi sống liền hướng nhìn đằng trước, còn tốt, có ta cùng A Mục, mọi người chúng ta băng đều ở đây. Chúng ta sẽ không nhìn xem ngươi rơi vào hố lửa, chúng ta đều sẽ để ngươi hạnh phúc, để ngươi khoái hoạt. Chúng ta đều là ngươi sung sướng nước mắt mà không phải bị thương nước mắt. Cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền lại tại trên biển chạy được 3 ngày sau đó, đám người đứng tại trên sân thượng rốt cục thấy được lục địa. Nhìn thấy trên lục địa rừng rậm xanh um tươi tốt, đám người nhịn không được vui vẻ nhảy cẫng. Cố thiếu ra đem thủy tinh cầu bờ, nhưng lại hắn không có trực tiếp hắn thủy tinh cầu biến thành xe ngựa Lý Thi nhiên có chút không hiểu, hỏi Cố thiếu gia vì cái gì này. Nếu như hắn đem thủy tinh cầu phi truyền biến thành xe ngựa bộ dáng, dạng này trên đất bằng đánh xe ngựa đi không thoải mái hơn sao?" Cố Thiếu ra tiểu tiểu nói, người đối sợ Long tinh cầu không hiểu rõ lắm, chúng ta bây giờ phải vào chính là nhiệt Đối Vũ Lâm, bên trong không có đường, ta chỉ có thể đem thủy tinh cầu phi thuyền còn biến thành thủy tinh cầu bộ dáng tầng trời thấp phi hành, gặp được rừng rậm rậm rạp địa phương, chúng ta tại trên rừng rậm không phi hành." Lý Thi nhiên nhìn xem trời, đây là buổi sáng trời, dị thường sáng tỏ. "Vì vậy nói, Cố Thiếu gia, bây giờ nhìn lại trời còn sáng vì cái gì người đem phi thuyền dừng ở bên bờ biển chúng ta, vì cái gì không sớm cho kịp đi đường đâu?" Cố thiếu gia nhìn xem thiên đạo, hiện tại không thể xuất ruột, đại gia hỏa ở trên biển phiêu bạt lâu như vậy, hiện tại đột nhiên lên bờ, tình huống, khí hậu đều có chút biến hóa, thân thể sẽ có chút không thích ứng, ta muốn cho các ngươi tại bên bờ nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai chúng ta lại đi đường, các ngươi liền sẽ thoải mái hơn. Khi mọi người nghe Cố thiếu gia nói muốn tại bờ biển nghỉ ngơi một ngày một đêm, ngày mai lại đi, đám người lại mừng như điên, đúng vậy à, liên tiếp đi đường, có chút mệt mỏi, có đôi khi cũng đặc biệt đơn điệu, hiện tại thật vất vả đến trên lục địa, trước dừng lại tu chỉnh tu chỉnh, thì thứ một chút tốt nhất. Cố thiếu gia đối vô ảnh nói: Các ngươi bây giờ không phải là tại Hải Quy Đạo bên trên, hiện tại là tại lục địa, các ngươi có thể tại bờ biển nhóm lửa, có thể tại bờ biển làm đồ nướng." Vô Ảnh cười đáp, "Được rồi." Cố thiếu ra. Sau đó vô Ảnh xoay người nhìn về phía Nhật Đối Vũ Lâm, tiến hữu hỏi nàng có nên đi vào hay không nhìn xem. Nghe Nhật Đối Vũ Lâm bên trong truyền tới các loại động vật tiếng kêu, Vũ Ảnh vẫn còn có chút e sợ kinh. A một đối cái này Nhật Đối Vũ Lâm lòng hiếu kỳ nhất thời, thế là liền cùng Cao Vi Phong hai người mang theo Bạch Sơn Dương tiến vào Vũ Lâm. Tiến vào Vũ Lâm bên trong, Bạch Sơn Dương thực hết sức vui mừng, bởi vì nơi này bên cạnh tươi mới cỏ nhiều lắm, nó đều ăn không tới. Nhưng là A Mộ cùng Cao Vĩ Phong không thể dừng lại, bọn hắn muốn đi bên trong lại đi một chút, nhìn xem bên trong đều là tình huống như thế nào. Kết quả Cao Vĩ Phong thúc dục Bạch Sơn Dương, Bạch Sơn Dương liền tức giận, bởi vì nó còn không có gặp hai cái đầu Cao Vĩ Phong liền muốn gọi nó đi, Bạch Sơn Dương tức đi lên. Cao Vĩ Phong lại gọi nó chạy, nó liền lấy sừng dê chống đối Cao Vĩ Phong. Cao Vĩ Phong khi đối A Mộ, A một sư phó, nhìn thấy chưa? Bạch Sơn Dương đang khi dễ ta đây. Bạch Sơn Dương nói, các người chỉ biết là đi, cũng không suy nghĩ một chút cảm thụ của ta, tại nhiều như vậy mỹ vị trước mặt, vì cái gì không cho ta đại báo có lộc ăn đâu? A Mục phất trần tới đối cao Vĩ Phong nói, cái này đơn giản, chỉ cần ta phất trần vung lên, đã có thể thỏa mãn Bạch Sơn Dương có lực ăn, cũng không chậm trễ chúng ta đi đường. Nói xong, A Mục hỏi Bạch Sơn Dương, "Bạch Sơn Dương, ngươi nhìn cái nào một mảnh cỏ lại nổ lại ăn ngon?" Bạch Sơn Dương lập tức dùng móng trước một chỉ trước mặt mình cách đó không xa một mảnh cỏ nó nói, "Bên kia ăn ngon." A Mục nói, "Được rồi, ta cái này cắt cho ngươi ăn." Nói xong, hắn đi đến trước mặt dùng phất trần quét qua kia phiến cỏ xanh, kia phiến xanh lập tức liền như bị liềm dao cắt nhau nhau ngã xuống đất. A Mục giật một cây cây mây, sau đó đem cỏ xanh cắt thành một bó Lưng ở sau lưng mình nói, Bạch Sơn Dương, nhìn thấy chưa? Ngươi của xanh ta đã đặt ở ta trên lưng muốn ăn ngươi liền ăn đi. Cao Vĩ Phong cao hùng nói, vẫn là A Mộ sư phó yêu động đầu góc. Bất quá lại đi trong chốc lát Bạch Sơn Dương liền không lạc ý nó dừng bước lại nói, A Mộ sư phó, ta không muốn cùng các ngươi đi. Cao Vĩ Phong sinh khí mà nói, ngươi thế nào nhiều chuyện như vậy đâu? Lại thế nào à nha? Thế nào à nha? Bạch Sơn Dương nói, ngươi mặc dù cho ta các cỏ, để cho ta đi theo ngươi ăn, nhưng là nói như vậy, ta chỉ có thể ăn một loại cỏ, hiện tại xung quanh nơi này đủ loại cỏ nhiều lắm, ta không muốn cùng các ngươi ta nghĩ ở chỗ này ăn no. Hắn đã nghiền. Chương 618. Chương 618. Cao Vĩ Phong nói, vậy được rồi, đường trở về ngươi biết ta. Bạch Sơn Dương gật gật đầu, biết. Cao Vĩ Phong nói, ngươi ăn no rồi, cũng là không nên đi, cũng không cần tìm chúng ta, ngươi liền trực tiếp trở về đi. Bạch Sơn Dương nói, ta đã biết. Sau đó liền hấp tấp đi tìm nó thích ăn cỏ xanh. Càng đi đi vào trong, cây cối cùng cỏ thì càng nhiều, mà lại đường cũng càng ngày càng không dễ đi. A một ngược lại không sợ hãi, hắn chỉ cần phất chân hất lên, cả đường nhánh cây cùng cỏ liền sẽ bị liềm dao cắt đồng dạng nhau nhau gây mất. Hai người đi vào trong, trên đường đi là vừa rớt vừa nóng, còn giống như có chướng khí khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cao Vĩ Phong dùng tay xoa xoa đầy đầu mồ hôi, sau đó dừng lại đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ta nhìn trong này đại khái đều là cái dạng này, vậy liền không muốn đi vào bên trong chúng ta vẫn là về đi." A Mộc dùng ống tay háo lau lau trên mặt mình mồ hôi, sau đó nhẹ gật đầu. Hai người tìm lúc đến đường đi trở về, nhưng là đi một khắc đồng hồ về sau Cao Vĩ Phong tọa hạ không đi. A Mộc nói: "Cao Vĩ Phong, ngươi làm sao không đi?" Cao thấp giọng nói: "A Mộc sư phó, ngươi không có cảm giác được sao? Đường này đi không thích hợp." A Mộc nói, làm sao không được bình thường. Cao Vĩ Phong nói, chúng ta đây là tại vòng quanh quần địa, đã lượn quanh hai vòng. A Mộc nhìn xem chung quanh nói, ngươi không nói ta còn thực sự không có chú ý đâu, nơi này thật giống như hai chúng ta tới qua. Cao Vĩ Phong nói, nơi này chúng ta chẳng những tới qua, mà lại hiện tại tới nói đều đã đi lần thứ hai. Không nghĩ tới A Mộc lại tiếu tiếu nói, cái này không có gì, cái này dễ phá. Nói xong, A Mộc lớn tiếng hướng về phía phía Nam hô, Bạch Sơn Dương. Bạch Sơn Dương, Cao Vĩ Phong đang tìm ngươi đâu, mau tới đây. Cao Vĩ Phong nghe xong, vội vàng đứng lên hướng Nam nhìn lại. Một lát sau, Theo cọ giải lắc lư, Bạch Sơn Dương thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Bạch Sơn Dương lung la lung lay đi đến trước mặt hai người nói: "Chủ nhân, gọi ta làm gì? Có chuyện gì sao?" Cao Vĩ Phong đưa tay sờ sờ Bạch Sơn Dương tròn trịa dạ dày nói: "Ta sợ ngươi cho ăn bị bụng. Thứ không có tiền đủ, gặp tốt cọ liền liều mạng ăn. Cũng không biết cái gì là chọn vẹn ngươi chẳng lẽ muốn đem ngươi dạ dày ăn vào bảo sao? Mau đi trở về." Bạch Sơn Dương tối đầu nói: "Chủ nhân nhắc nhở tốt. Ngươi nếu không nhắc nhở ta, ta còn muốn ăn đâu? Nhưng là ta cảm giác hiện tại ta ăn ngon no bụng, đều nhanh đi không được đường." Cao Vĩ Phong dùng chân tại nó trên mông đá một câu nói: "Cút đi." Người đằng trước đi ta cùng a một sư phó phía sau cùng có thể là hôm nay ăn quá no bụng quá tốt nguyên nhân Bạch Sơn Dương một chút cũng không có suy khí nó mị mị theo chạy đi theo Bạch Sơn Dương đi qua đường hai người cũng vừa nói vừa cười đi lên phía trước qua một trận cao Vĩ phong đột nhiên kéo một cái A muốn nói có người a một nói ta cũng cảm thấy có người bất quá ta cảm giác được hẳn không phải là người đang nói hai người phía sau đột nhiên phát ra tới tiếng vang bị liền hai người chưa kịp quay đầu liền cảm giác được có dây từng bộ rơi xuống trên cổ sau đó dây từng bộ vừa thu lại hai người liền bị tún ngã xuống đất ngã sấp xuống về sau, A Mục cùng Cao Vĩ Phong lúc này mới thấy rõ, tập kích bọn họ nguyên lai là hai cái mọc ra nhân thủ bạo long. Không cần đoán hai người đều biết, đây nhất định là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ cải tạo ra bạo long. Cao Vĩ Phong đang muốn phản kháng, A Mục lặng lẽ hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý tứ để hắn không nên vận động, tiên lặng theo dõi kỳ biến. A Mục niệm đại đường phiên dịch thuật tâm pháp, sau đó một chỉ hai cái bạo long. Hai cái này bạo long một cao một thấp. Người cao bảo long đối dáng lùn bảo long nói, chúng ta bắt lấy A -một. Còn có cái này Cao Vĩ Phong. Lần này chúng ta có thể lập công lớn. Dáng lùn Bạo Long cao hứng nói đạm phá dạy sắt không chỗ tìm, được đến không mất chút công phu. Hai người bọn họ là tự chui đầu vào lưới, xem như cắm đến chúng ta huynh đệ hai cái trong tay. Người cao Bạo Long nói, "Đi, trở về linh thường đi." Dáng lùn Bạo Long nói bên ngoài đám người kia có bắt hay không? Người cao Bạo Long nói, "Ngươi có bạn lấy đó." Dáng lùn Bạo Long lắc lắc đầu nói, "Ta không có bạn sự này." Người cao Bạo Long nói, "Ngươi không có bạn sự này, ta cũng không có. Đi, có thể bắt lấy hai người bọn họ chúng ta cũng coi là lập công lớn đại thống linh nhất định sẽ hào hào khen chúng ta." A Mộc cùng Cao Vĩ Phong đều nằm trên mặt đất không có lên tiếng. Hai cái Bạo Long kéo dây thừng, dáng lùn Bạo Long đối hai người nói, "Hai người các ngươi tốt nhất đừng phản kháng, nếu không chịu khổ chịu tội cũng là hai người các ngươi, nghe lời, ngoan ngoan đi theo chúng ta đi." A Mộc lạm xem Cao Vĩ Phong đứng lên nói, "Xin hỏi, hai người các ngươi là hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn người sao?" Người lùn Bạo Long mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, "Ngươi xem như hỏi đúng rồi, chúng ta chính là hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn người, mà lại bắt chính là các ngươi, bởi vì các ngươi rất đáng tiền." A Mộc nói, "Các ngươi muốn tiền sao? Ta cái này có rất nhiều tiền, ta có thể đều cho các ngươi." chỉ cần các ngươi chịu thả chúng ta đi. Dáng lùn Bạo Long nghe xong cao hứng đối người cao nói, đại ca, ngươi nghe rõ chưa? Hắn nói bọn hắn có rất nhiều tiền, chỉ cần chúng ta chịu thả bọn họ đi, liền sẽ cho chúng ta rất nhiều tiền đâu. Người cao Bạo Long để mắt chừng mắt dáng lùn Bạo Long nói, rất nhiều tiền. Chúng ta đòi tiền làm gì? Chúng ta không cần tiền. Chúng ta đem bọn hắn giao cho đại thống lĩnh để cho hắn cho chúng ta thăng cấp thân thể. Dáng lùn khủng Long bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng, đúng. Đại ca nói rất đúng. Chúng ta không cần tiền. Chúng ta muốn là thăng cấp. Thăng cấp sẽ để cho chúng ta trở nên càng mạnh. Ta kém một chút liền bị bọn hắn mang vào trong hố. Người cao khủng long khinh bị đối dáng lùn khủng long nói, về sau nói chuyện làm việc nhiều cùng ta học tập lấy một chút. Đừng hơi một tí liền bất động đầu góc. Cao vĩ phong đối người lùn bạo long nói, "Uy, hòa kế, hắn đang mắng ngươi đâu." Dáng lùn bạo long trừng mắt hạt châu đối người cao khủng long nói, "Ngươi mang ta." Người cao bạo long cũng trừng mắt hạt châu nói, "Ta không có mắng ngươi." Cao vĩ phong lại gây sự nói, "Hắn xem thường ngươi, nói ngươi trí thông minh thấp, không nghĩ tới dáng lùn bạo long vậy mà không chút nghĩ ngợi mà nói, ngươi xem thường ta, ngươi nói ta chỉ thông minh thấp?" Người Cao Bạo Long một bàn tay phiến tại dáng lùn Bạo Long trên mặt nói, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không à? Ngươi nghe người khác, vậy mà không nghe ta. Dáng lùn Bạo Long đột nhiên bạo phát. Hắn cũng một bàn tay phiến trở về nói, chính là hắn không nói như vậy, ta cũng biết. Ngươi luôn luôn xem thường ta, luôn luôn cảm thấy ta suẩn, ta đần, kỳ thật ta nhịn ngươi đã rất lâu rồi. Cao Vĩ Phong ở một bên cao hứng vô tay nói, anh hùng hảo hán, có thủ tất báo. Đánh. Đánh chết hắn. Nhìn xem Cao Vĩ Phong cười trên nôi đau của người khác dáng vẻ, hai cái Bạo Long lấy lại tinh thần, cũng không đánh, sau đó đi tới đối Cao Vĩ Phong một trận đấm đá. Mặc dù Cao Vĩ Phong tránh trái tránh phải, nhưng vẫn là chịu hai quyền, bị đá ba cước, cái mũi đều đánh ra máu. A một quá khứ đối hai cái bạo long nói, đừng đánh nữa. Lại đánh đều đánh ra nhân mạng, hai người các ngươi nếu là đem hắn đánh chết, vậy cũng không cần lĩnh thưởng. Dáng lùn bạo long nghe xong tranh thủ thời gian dừng tay lại, sau đó ngăn lại người cao bạo long nói, "Kaka, đừng đánh nữa." Tiểu đạo sĩ si nói rất đúng, thật đem hắn đánh chết, đối hai ta chô tốt gì cũng không có. Nhìn hắn hai không đánh, Cao Vĩ Phong tranh thủ thời gian trốn đến A Mục sau lưng xoa máu mũi. A Mục nói, "Kế ly gián của ngươi thất bại." Cao Vĩ Phong nói, cũng còn chưa xong hoàn toàn biến mất bại, tối thiểu thông qua chuyện này đã chứng minh cái này hai da hỏa trí thông minh vẫn là không bằng nhân loại chúng ta. Công Phu, dáng lùn Bạo Long nghe được hắn sông cao vĩ phong trừng mắt hạt châu nói, có phải hay không ra lại ngưỡng ấy Ngươi còn nói ta trí thông minh thấp." Nói dáng lùn Bạo Long lại lao đến. A Mộc tranh thủ thời gian ngăn cản hắn nói, hai ngươi đã thông minh, vậy ta hỏi một sự kiện. Dáng lùn Bạo Long đem đầu chuyển hướng A Mộc nói, chuyện gì? Ngươi nói." A Mộc nói, các ngươi biết các ngươi bắt chính là người nào không?" Dáng lùn khủng Long nói, ngươi cái này không làm khó được ta. Ta đương nhiên biết rồi, ngươi là A Mộc Hắn là Cao Vĩ Phong. Các ngươi chân dung ta đều gặp ta tuyệt đối sẽ không nhận là người. A Mộc nói, vậy là tốt rồi. Ngươi cảm thấy hai người các ngươi có thể đem chúng ta bắt đi sao? Giáng Lùn Bạo Long sững sờ, sau đó ha ha lớn tiếu đạo, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hai người các ngươi chẳng lẽ không phải đã bị chúng ta bắt lấy sao? Chương 619. Chương 619. A 1 quay đầu lại trông Cao Vĩ Phong làm cái ánh mắt, Cao Vĩ Phong hiểu ý, hắn lập tức lật ra thiên thư tìm tới mắt trái trâu rơi ra chú, đem văn tự cùng ký hiệu niệm ba lần, sau đó dùng tay một chỉ Giáng Lùn Bạo Long. Ít khi a-1 cùng Cao Vĩ Phong liền thấy dáng lùn bạo long mắt trái châu quả thật rơi ra. dáng lùn bạo long mắt trái lập tức mơ hồ. Hán vội vàng quay đầu hướng người Cao Bạo long nói, mắt trái của ta làm sao rồi? Tại sao không thấy được đồ vật? Người Cao Bạo long cả kinh nói, huynh đệ. Không phải không nhìn thấy đồ vật, là mắt trái của người cầu rơi ra đến rồi. Cao Vĩ Phong lại tìm đến đuôi gà ba chú ngữ, nghiệm ba lần, sau đó một chỉ người Cao Bạo long cái đôi. Người Cao Bạo long đôi dài lập tức biến thành đuôi gà ba. Ngay tại suốt ruột nghiên cứu trong mắt của mình là thế nào rơi ra ngoài dáng lùn bạo long, ngẩng đầu một cái nhìn thấy người cao bạo long cái đuôi vậy mà biến thành đuôi gà ba, thế là nhịn không được chỉ vào người cao bạo long đuôi gà ba ha a, cười, ha. ca quá khôi hài ngươi xem một chút cái đuôi của ngươi, cái đuôi của ngươi biến thành đuôi gà ba á." Lúc này đi để bọn hắn nhìn thấy, không cười chết. Người cao bạo long quay đầu nhìn thấy mình hùng tráng bạo đuôi rồng thật biến thành đuôi gà ba là vừa thẹn vừa giận. Nó lập tức trừng mắt châu đối a mộp giận dữ nói, "Có phải hay không các ngươi hai cái rợ quỷ, nhanh cho ta biến trở về đến." Cao Vĩ Phong tranh thủ thời gian lật ra thiên thư lại tìm đến tay biến chân chú ngữ, đem phía trên văn tử cùng ký hiệu niệm ba lần, sau đó một chỉ hai cái bạo long bốn cái nhân thủ. Lần này ngược lại tốt, hai con khủng long nhân thủ thời gian một cái nháy mắt vậy mà biến thành bốn người chân. Hai con bạo long hiện tại là vừa sợ sợ lại phẫn nộ, bọn chúng lập tức xông A Mộc cùng Cao Vĩ Phong há to miệng. A Mộc nói: "Cao Vĩ Phong, không có tay, bọn chúng muốn cắn người a." Cao Vĩ Phong lại tranh thủ thời gian lật ra thiên thư tìm tới cũ rích chú, đem phía trên văn tự cùng ký hiệu niệm ba lần, sau đó dùng tay một chỉ hai cái bạo long. Hắn vừa niệm xong, Hai cái bạo long liền há to miệng xong hai người đã nhào tới. Bất quá, A một cùng Cao Vĩ Phong đều không có tránh, mặc cho có hai con bạo long đập cắn. Hai con bạo long xem bọn hắn hai cái không có tránh, đã dự cảm đến không tốt, kết quả cắn hai cái về sau, liền cảm giác không thích hợp. Dung ra miệng liền liền thấy hai người răng tất cả đều rơi xuống xuống dưới. A một đẩy ra còn muốn cắn hắn dáng lùn bạo long, sau đó gỡ xuống trong cổ dây thường bộ đối Cao Vĩ Phong nói, "Tốt, tốt, không bồi bọn hắn chơi, chúng ta phải trở về, ra lâu như vậy, cô thiếu gia bọn hắn nên lo lắng." Lần này hai cái bạo long xem như lĩnh giáo Cao Vĩ Phong cùng A Mộc lợi hại. Hai cái bạo Long cũng không khoa trương theo sát tại sau lưng của hai người, ăn nói khép nép mà nói, vàng cầu hai vị. Để chúng ta biến trở về đi. Các ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta thực bạo Long A, hiện tại biến thành dạng gì? Tay biến thành chân, răng không có, con mắt rơi ra đến, cái đuôi biến thành đuôi gà ba. Chúng ta bây giờ đều thành tứ bất tượng. Văn cầu hai người các ngươi vùng tha chúng ta đi. Nhìn hai cái bạo Long ngữ khí mềm xuống tới, A một tâm cũng đi theo mềm luôn ra. Thực cao vĩ phong an đòn, trong lòng cái kia cơn giận còn chưa tan đâu. Thế là Cao Vĩ Phong cũng căn bản không quan tâm hai cái bạo long khổ sở cầu khẩn, hắn kéo A Một tay thật nhanh chạy ra nhiệt đối Vũ Lâm. Nhìn xem A Một cùng Cao Vĩ Phong chạy mất, hai cái bạo long lập tức gấp, tranh thủ thời gian một đường đi theo đuổi tới Cố thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền trước mặt. Nhìn xem hai người tướng mạo kỳ quái, rợ rợ ương ương bạo long xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, Đại Gia Hỏa hết sức vui mừng, cơ hội vui đau xuất hồng. Trước kia thấy qua đều là hung mạnh bạo long, cái nào gặp qua như thế khơi hải bạo long đâu. A Một cân nhắc đến những này cải tạo qua bạo long cũng có thể trở thành bạo long người, bọn hắn cùng người, cũng là có tự tôn thế là hắn ngừng lại, tại mọi người cười văn trong. Hắn giơ lên phất trần tại hai cái bạo long trên thân quật ba lần. Hai cái bạo long lập tức lại khôi phục vốn có bộ dáng. Bọn hắn hiện tại là vừa thẹn vừa bội, không kịp nói với A Mộc cảm tạ, lập tức quay người hướng nhiệt đối vũ lâm bỏ chạy. Nhìn thấy hai cái bạo long chạy không còn hình bóng, đám người lúc này mới vây quanh A Mộc cùng Cao Vĩ Phong nghe bọn hắn giảng thuật chuyện đã xảy ra. Nghe Cao Vĩ Phong cùng A Mộc trêu đùa hai cái bạo long cố sự, vô ảnh mấy người các nàng nữ cười là ngựa tới ngựa lui. Vô ảnh nói, như thế xem ra những này bạo long chiến sĩ cũng không thế nào mà. Lý Thi nhiên nói, liền cái này cũng không thể coi thường a, bởi vì cái này dù sao không phải trên địa cầu. Đây là tại sợ Long Tinh, cầu bên trên, kia hai cái bạo long vì cái gì tại A Mục cùng Cao Vĩ phong trước mặt không có thi triển ra pháp lực của bọn hắn đâu? Cái này đều đáng giá chúng ta suy nghĩ, mà lại tuyệt đối không thể coi thường bọn hắn." Vô Ảnh nói, "Lý Thiên Nhiên, ta hiện tại liền phát hiện ngươi bây giờ trở nên giống như A Mục, làm chuyện gì đều nghĩ quá nhiều, suy đi nghĩ lại, nghi thần nghi quỷ, luôn không tin mình, ngươi muốn tự tin, có biết hay không?" Lý Thiên Nhiên nói, "Cẩn thận chặt chẽ, nghĩ lại mà làm sao, nghĩ chu toàn một điểm, dạng này không tốt sao? Ta cảm thấy dạng này rất ta." Vô Ảnh nói, "Tốt ta, ngươi cảm thấy tốt liên tục." Ta không cùng ngươi tranh giành." Vô Ảnh Tiếng nói vừa dứt, lại đột nhiên cảm giác ra đầu của mình tê dần, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là một con nịch ngậm hầu tử tại túm tóc của mình. Kia là một con màu nâu lông tóc hầu tử, không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, giật nàng vài cuọng tóc về sau liền lênh lỏi hướng nhiệt đối vũ lâm chạy tới. Lý Thi Nhiên khí đang muốn đi truy, lại bị Vô Ảnh kéo lại nói, "Đừng đuổi theo, liền vài cuọng tóc nhà, nó cũng không có chào chúng ta, ngươi phải hiểu được bảo vệ tiểu Lập Vân, không nên hơi một tí liền đối bọn hung. Bất quá cái này khỉ nhỏ vẫn là đưa tới mọi người chú ý, ngay tại nó sắp chạy vào nhiệt đối vũ lâm lúc, Mọi người thấy từ nhiệt đối vũ lâm bên trong da lại chui ra ngoài một cái đại đầu nhân. Cái kia đại đầu nhân mọc ra giống một cái bí đỏ đồng dạng đại đầu, tròn triệu dạ dày, hai đầu dài nhỏ chân cùng hai con dài nhỏ chi trên. Mặt trên người ra thú, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Cái kia đại đầu nhân đứng tại dưới một cây đại thụ, hướng vô ảnh các nàng quan sát, sau đó liền dẫn hầu tử lại trui vào vũ lâm bên trong. Nhìn qua đại đầu nhân cùng hầu tử trong tầm mắt biến mất, vô ảnh phiền chán mà nói, cái này không có lễ phép khỉ nhỏ, quá làm cho người ta tức giận. Cũng không biết nó rắc ta tóc làm gì. Cố thiếu gia nói, rất kỳ quá nha. Cái này sợ Long Tinh Cầu bên trên là sẽ không có hầu tử, nhưng là con khỉ này từ chỗ nào tới đâu. Nó rắp ngươi tóc hẳn là có mục đích khác, hiện tại có một số việc ngay cả ta đều không biết rõ. Bất quá ta cảm giác dạng này ngược lại càng thú vị. A Mộc nói, ta nhìn cái này nhiệt đối Vũ Lâm bên trong chuyện quỷ dị, thần bí đồ vật khả năng có không khuyết. Chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt, nếu như mọi người chơi ngay tại bờ biển gò đất mang chơi, tạm thời cũng không cần lại tiếng nhiệt đối mưa đến rồi. A Mộc tiếng nói vừa dứt, nhiệt đối Vũ Lâm bên trong liền vang lên bạo long nhóm giống lên một tiếng. Vô Ảnh nghe trong lòng có chút rụt rè thế là liền đối Cố Thiếu gia nói, Cố Thiếu gia Muốn không được chúng ta liền đi vòng đi chẳng lẽ phải từ nhật đối Vũ Lâm quá khứ sao? cố thiếu ra nói đây là nhiệt đối địa phương theo ta được biết cái này đường ven biển tất cả đều là nhiệt đối Vũ Lâm không có cách nào đi vòng qua bất quá chúng ta có nhiều người như vậy mà lại đều sẽ có phu pháp lực sợ hắn làm gì chương 620 chương 620 lý thi nhân đạo, cố thiếu ra lấy kinh nghiệm của ngươi, ngươi cho rằng hầu tử cùng cái kia đại đầu nhân bọn hắn muốn vô ảnh tóc sẽ làm cái gì dùng cố thiếu ra như có điều suy nghĩ nói nếu ta đoán khôngầm bọn hắn giống như cầm vô ảnh tóc trở về làm gì thí nghiệm Xem ra cái này đại đầu quái lợi hại, đầu người đại não dung lượng liền lớn, não dung lượng lớn trong đầu lượng tin tức liền lớn, xem ra cái này đại đầu kẻ đến không tiện a. Mà lại cái này đại đầu ta vừa rồi đối với hắn khảo thí sau liền phát hiện ra hỏa này khác biệt phàm nhân, hẳn là một nhân loại cùng vũ trụ cái khác dị hình hỗn hợp thể. Vũ Ảnh nói, không có như vậy tạp dị a. Ta thế nào cảm giác đây chính là một nhân loại dị dạng nhi a. Nếu không phải là hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ cải tạo ra quái vật. Cố Thiếu ra lắc đầu, sau đó đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, ngươi cảm giác đâu? A Mộc nói, ngươi nói đúng. Ta thế nào cảm giác vật này rất tà dị, bởi vì ta tại đo lường tính toán, tại do xét, đang nghĩ biện pháp trinh sát hắn thời điểm, hắn vậy mà có thể che đậy ta, để cho ta không mỏ ra thực lực của hắn, đây thật là kỳ quái. Cố thiếu ra nói, việc này phóng tới trên địa cầu khả năng có chút kỳ quái, nhưng là đặt ở vũ trụ bên trên, đặt ở sợ long tinh cầu bên trên, hết thảy đều đều có khả năng, cho nên chuyện này cũng không có gì kỳ quái, bất quá chúng ta cuộc sống về sau nhưng liền không có tốt như vậy qua, cho nên vẫn là gấp đôi cẩn thận mới tốt. Hiện tại xuất hiện một cái thần bí khó lường đại đầu nhân, cho nên đến trời tối về sau, A Mộc liền an bài Dạ Kỵ sĩ cùng Kim Kim ban đêm tại trên sân thượng trực ban, để phòng bất chắc đến ban đêm, Khương Nguyệt Dung liền buổi tiếp Dạ Kỵ sĩ cùng Kim Kim tại trên sân thượng hướng bốn phía tuần sát. Khương Nguyệt Dung dựa vào Dạ Kỵ sĩ, mà Kim Kim dọc theo rào chắn nhờ ánh trăng hướng bốn phía xem xét tình huống. Khương Nguyệt Dung đối Dạ Kỵ sĩ nói, "Dạ Kỵ sĩ, ta phát hiện trên người ngươi người hương vị càng ngày càng đậm, rất thơm, không có lấy trước như vậy xấu." Dạ Kỵ sĩ tiêu đạo, "Ta bản tính thiện." Cho nên mặc dù ta là cổ cương thi, nhưng là cùng A một sư phó tu hành thật là ta cả đời này chuyện hạnh phúc nhất. tình. Hiện tại trên người ta tất cả biến hóa đều là tại các người hạ trợ giúp mới có. Ta muốn nói với các người tiếng cảm ơn." Khương Nguyệt Dung nói, "Ta ta cảm giác đi theo người, đi theo các người một đại ba người, đây mới là đời ta chuyện hạnh phúc nhất." Nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền thật chặt ôm cùng một chỗ. Hai người cái này ôm một cái vậy mà ôm có một khắc đồng hồ, chính là Kim Kim tại trước mặt bọn hắn đi tới, đi qua hai người bọn họ cũng không muốn tách ra. Thế là Kim Kim không đi, an vị tại trước mặt hai người chăm chú nhìn xem hai người bọn họ. Dạ kỵ sĩ quay đầu nhìn xem Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi dạng này nhìn xem tình yêu cùng nhật bên trong tình lư, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" Kim Kim đạo, "Dạ kỵ sĩ, ngươi phải hiểu được, ta cũng đến mới biết yêu tội tác, mà lại thân thể của ta cũng ngay tại hướng trên thân người biến, cho nên có thật nhiều sự tình đều sẽ kích thích ta, ta vừa rồi đi tới đi lui, đã cảnh cáo hai người các ngươi không nghĩ tới hai người các ngươi không biết liêm sỉ ra hỏa, vậy mà không để ý chút nào cảm thụ của ta, ôm chặt không thả." Dạ kỵ sĩ cười nói, "Ta hỏi lần nữa, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" Kim con mắt vàng cũng không nháy mắt nói, "Xấu hổ? Cái gì xấu hổ?" Chỉ cần ta không xấu hổ, kia lung túng chính là hai người các ngươi. Đừng ôm, theo giúp ta trò chuyện, hai người các ngươi. Thế là Dạ Kỵ sĩ cùng Khương Nguyệt Dung tách ra, sau đó ngồi thẳng đối mặt với Kim Kim. Khương Nguyệt Dung nói, "Kim Kim, ngươi cũng sắp biến thành người, ta muốn hỏi một chút, ngươi bây giờ cảm thụ như thế nào?" Kim Kim gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút nói, "Cái gì cảm thụ đâu? Ta liền cảm thấy ta hiện tại thể sát tinh thần đến thời thanh thiếu niên, dễ dàng lo nghĩ, dễ dàng xúc động, dễ dàng phiền não, dễ dàng tin tưởng người khác, bất quá nội tâm giống như mặt trời, đối nhân sinh tràn đầy niềm niềm thú, cái tình Nói thật, ta đặc biệt thích ta hiện tại có loại cảm giác này." Khương Nguyệt Dung quay đầu lại đối dạ kỵ sĩ nói, "Dạ kỵ sĩ, ngươi bây giờ cũng sắp biến thành người, vậy ngươi bây giờ cảm giác đâu?" Dạ kỵ sĩ nói, "Ta hiện tại ta cảm giác trở nên thành thục, có cảm giác thành công, có trí tuệ, có năng lực, có trách nhiệm. Trong nội tâm cũng là hy vọng tràn đầy." Khương Nguyệt Dung tiêu đạo, "Vậy ngươi bây giờ trạng thái thật giống như mọi người nói 5 nhân 41 đóa hoa, khả năng chính là cái này thời kỳ trạng thái đi." Kim Kim ở một bên cười nói, "Dạ sĩ, một hoa." Ta nhìn hắn cùng ngươi so chính là một đóa hoa nhài cấm bãi Cứ Châu. Không nghĩ tới Dạ Kỵ sĩ nghe câu nói này vậy mà không có sinh khí mà chỉ nói, "Phân châu thế nào?" "Phân châu có dinh dưỡng, phân châu có nhiệt độ, phân châu là hoa tươi sống nương tựa lẫn nhau tốt đồng bạn." Khương Nguyệt Dung ôm Dạ Kỵ sĩ cánh tay nói, "Nói không sai, ta thích ta cái này đáng yêu 39, phân châu 39." Kim Kim đạo, "Hai người các ngươi muốn tú ân nói sao? Đi đến trên bờ cát đi." Chỗ ấy tương đối lãng mạn. Hiện tại trên sân thượng chỉ có thể dung hạ ta một người, hai người các ngươi không thể tìm rộng lớn hơn không gian, ta nhìn không thấy địa phương đi sao?" Dạ Kỵ sĩ đem Khương Nguyệt Dung kéo lên nói, "Hắn đây là hai chúng ta đi yêu đường." Chúng ta đi, không thể cô phụ Kim Kim đối với chúng ta tốt. Kim Kim Đạo, người đây coi như là khai thiếu, yêu đương cần bầu không khí, cần hào hoàn cảnh, biển cả biên nhi tốt như vậy, các ngươi không đi, nhất định phải ở ta nơi này ngọn đèn trước lúc gần lúc hiện có ý thứ sao. Già kỵ sĩ lôi kéo Khương Nguyệt Dung đi đến lan can một bên, sau đó lại quay đầu hướng Kim Kim Đạo, Kim Kim, hai chúng ta đi một mình ngươi ở chỗ này được không? Kim Kim Đạo, ta hiện tại pháp lực cũng tăng lên, không có việc gì. Ta tuyệt đối cam đoan không ngủ gật, đem chỗ này trông coi tốt. Có cái gì tình huống ta liền gọi các ngươi cười đối Kim Kim g vất vả ngươi á. Nói xong liền đi theo dạ kỵ sĩ thả người từ phía trên trên đài nhảy tới bên bờ trên bờ cát. Hai người tay nắm tại bên bãi biển trong vùng nước cạn lại chạy lại gọi, thẳng đến chơi đầy người rớt đấm hai người lúc này mới dừng lại. Dạ kỵ sĩ nhìn xem bị ánh trăng trong sáng chiếu sáng loáng mặt biển nói, Nguyệt Dung, ta mang ngươi cưới ngựa trời à? Khương Nguyệt Dung gật gật đầu. Dạ kỵ sĩ thổi một tiếng huýt sáo, sau lưng hắn cách đó không xa, hắn chiến kỵ cùng Bạch Sư lập tức hướng hai người chạy tới. Dạ kỵ sĩ dẫm đạp lên ngựa, sau đó lại đem Khương Nguyệt Dung kéo đi lên. Dạ kỵ sĩ chiến kỵ rất lâu đều không có nhìn thấy hắn chủ nhân gọi nó, hiện tại chủ nhân gọi nó ra tất nhiên là hưng phấn không được. Nó rơi lên móng trước sau đó phát ra tới một tiếng tê mình. Chiến mã dọc theo bờ biển nước chạy, nước mát không ngừng tung tóe đến trên người của hai người, nước là lạnh lạnh, phong là nhẹ nhàng khoan khoái ngồi tại nhanh như điện chấp ngựa bên trên, hai người cảm giác như là đẳng vân giá vũ. Khương Nguyệt Dung ôm thật chặt dạ kỵ sĩ. Nàng cho tới bây giờ đều không có hưởng thụ qua cái này một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Loại này lòng của mình muốn nhất cảm giác, hiện tại rốt cục tiến đến Khương Nguyệt Dung say mê trong đó, mặc cho ngựa phi nước đại. Nguyên Lai nàng cho là mình chỉ cần tinh tu liền có thể để cho mình đối không có cái gì cảm giác, nhưng là nàng cảm giác sai hiện tại sự thật chứng minh trên người nàng tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ, nàng hiện tại cảm thụ tại để nàng khôi phục thanh xuân sức sống, chương 621. Chương 621. Mình chờ đợi không có uổng phí các loại, hiện tại rốt cục nên đón thu hoạch. Nhân sinh chính là như vậy, làm ngươi cho là mình không thu hoạch được gì, cô độc, thất lạc, luôn cảm giác tiền đồ vô vọng thời điểm, ngay tại cái này tịch mịch trong khi chờ đợi, vận mệnh đột nhiên liền cho chúng ta đưa tới gói quá lớn, đưa tới vội vàng không kịp chuẩn bị hạnh phúc. Khương Nguyệt Dung ôm thật chặt dạ kỹ sĩ, Đúnga. Mình kiên trì sống thật khỏe, hiện tại rốt cục thấy được hy vọng bộ dạng a. Trong lúc bất tri bất giác, bọn hắn đã chạy đi ra rất rất xa, bởi vì chính mình chiến mã căn bản cũng không biết mệt mỏi, cho nên dạ kỵ sĩ đành phải dùng tay rìm lại mã cứng thẳng, để chiến mã đi từ từ đung ngựa chậm rãi đạp nước mà đi thời điểm, dạ kỵ sĩ cảm giác Khương Nguyệt Dung ôm chặt tay của hắn chậm rãi buông lỏng ra, thế là quay đầu nhìn lại. Còn không có nhìn thấy Khương Nguyệt Dung mặt, dạ kỵ sĩ lại phát hiện cố thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền vậy mà không thấy được. Hắn vội vàng hướng bốn phía quan sát, lúc này mới phát hiện, trên mặt biển cùng nhiệt đối vũ lâm bên dũng mãnh tiến ra nồng hậu Những cái kia nồng hậu dậy đặc xương mủ tượng núi lửa bộc phát, tượng sóng lớn, tượng các loại hình thủ kỳ quái yêu quái hướng bọn hắn đánh tới. Nhìn xem dưới ánh trăng Dạ Kỵ sĩ ngưng trọng biểu lộ, Khương Nguyệt Dung dự cảm đến có chuyện muốn phát sinh, thế là tranh thủ thời gian cũng hướng bốn phía nhìn lại, nàng cũng nhìn thấy ngay tại hướng bọn hắn cuồng tập mà đến lũ mu. Dạ Kỵ sĩ nhìn xem những cái kia quỷ dị xương ngủ, hắn không có sợ hãi, biểu hiện phi thường tỉnh táo. Nhưng Khương Nguyệt Dung không giữ được bình tĩnh, toàn thân phát run, ôm thật chặt Dạ sĩ nói, "Dạ Kỵ sĩ, đây là thế nào? Bên trong là không phải có quái thú nha?" Dạ Kỵ sĩ nói, "Không có chuyện gì, ngươi không cần sợ." Của ta ở đây đâu? Bạch Sư Uy phong lẫm lẫm đứng tại chiến mã bên cạnh càng không ngừng đối nồng vụ của Hống. Khương Nguyệt Dung không sợ thấy rõ sợ được địch nhân cùng đối thủ, nhưng là đối với mấy cái này không mỏ ra nhìn không rõ nồng vụ, nàng có vẻ hơi sợ hãi. Rất nhanh, những này nồng vụ liền đem hai người chạy mất. Trong sương mù dày đặc không khí lại lạnh buốt, dã kỵ sĩ hô hấp là không có vấn đề, nhưng là Khương Nguyệt Dung cảm thấy rất hắc thiết hậu, thế là ho khan không ngừng. Dã kỵ sĩ khẽ tay liền nâng trước mặt của mình, hắn dùng tay ôm sau đó nói cho Khương Dung, để nàng móc ra khăn tay che miệng lại mũi hô hấp. Dạng này có thể sẽ tốt một chút. Dạng kỵ sĩ ôm thật chặt thương mà dùng, sau đó hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm lưng mũ. Nông vụ giống vũ nữ phiêu khởi bay xa, lại giống bay tới bay đi khói, tại chúng quanh bọn hắn tràn ngập, không có chút nào muốn đi ý tứ. Cứ như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trong sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện rất nhiều con mắt. Những cái kia con mắt có giống bí đỏ đồng dạng lớn, có giống bình quả đồng dạng lớn, có giống trứng gà đồng dạng lớn. Bọn chúng đều có mắt ra, đang không ngừng ấy. Những cái kia con mắt liền bồng tại trong sương mù đặc giống như quỷ mị. Lại một lát sau, những cái kia con mắt vậy mà nói đến lời nói Thanh âm lớn nhất chính là một nam một nữ, hai người đều là người tuổi trẻ thanh âm, nói là đại đường nói. Giọng nam nói, "Ta biết các ngươi, người là dạ kỵ sĩ, người ôm nữ nhân gọi Khương Nguyệt Dung. Dạ kỵ sĩ lạnh tiêu đạo, các ngươi khẳng định chính là hát xâm Lâm thám hiểm đoàn cải tạo ra những cái kia làm cho người chán ghét quái vật ta. Nữ xinh nói, "Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Chúng ta là, cũng không phải. Chúng ta biết hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ tại Sở Long Tinh Cầu bên trên rất nhiều bí mật, nhưng là bọn hắn không xen vào chúng ta." Khương nói, "Vậy các ngươi đã không phải Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người, vậy chúng ta liền có thể tập bằng hữu?" Giọng nam nói, chúng ta không cùng người ta tập bằng hữu, chúng ta cũng không có bằng hữu. Chúng ta chỉ làm chính chúng ta muốn làm sự tình. Dạ kỵ sĩ từ trên yên ngựa lấy xuống thanh đồng qua nói, vậy các người muốn làm gì? Muốn hòa ta đánh sao? Dạ kỵ sĩ tiếng nói vừa dứt, Bạch sư lập tức bắn lên thân đến nhào về phía Nồng vụ. Bởi vì Bạch sư không phải thật Bạch sư, trên người nó là có pháp lực tròn nên khi Bạch sư nhào về phía Nồng vụ thời điểm, Nồng vụ cảm nhận được uy hiếp, lập tức lui về phía sau một chút. Nồng vụ cùng Dạ kỵ sĩ, Khương Nguyệt dung giữ vững xa mấy bước khoảng cách, thế là hai người lại thấy được trong bầu trời mặt trăng. Bạch sư còn muốn nhào về phía nàng ngủ, Dạ kỵ sĩ sợ xảy ra ngoài ý muốn, lập tức quát tháo ở Bạch sư. Giọng nữ nói, đã vây quanh các ngươi, các ngươi chính là chúng ta con mồi. Giọng nam nói, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đều là ánh mắt, nhưng là chúng ta những cái ánh mắt đều là linh hồn tập. Dạ kỵ sĩ cùng Khương Nguyệt Dung đều không có lên tiếng, hai người cảnh giác nhìn xem những cái kia ánh mắt, những cái kia loạn lắc loạn nháy để cho người ta hoa mắt ánh mắt nhọn. Giọng nữ nói, nếu như hai người các ngươi ý, chúng ta liền có thể đem các ngươi hai cái cũng làm thành ánh mắt, giống như chúng ta tự do tự tại ánh mắt. Giọng nam nói, làm kẻ chỉ điểm cẩu cũng quá dễ chịu. Có thể đi mặc cho địa phương nào mà lại bởi vì con mắt là cửa sổ của linh hồn, chúng ta còn có thể khống chế đại não của người khác, còn có thể quấy nhiễu người khác tư duy, đặc biệt tốt chơi." Khương Nguyệt Dung nói, "Các ngươi thật cảm thấy tốt như vậy chơi sao?" "Các ngươi kia là tự tư, thoải mái mình hại người khác." Giọng Nam nói, "Người sống đều là tự tư." "Ngươi dám nói các ngươi không tự tư sao?" Giọng nữ nói, "Dối trá." Dạ Kỵ Sĩ đem thanh đồng qua vung lên nói, "Dối trá không dối trá, ta không cần bình luận của các ngươi. Ta chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh, các ngươi mau mau cút." Bằng không ta liền nổi." Giọng nữ nói, Thấy không Đây chính là Dạ kỵ sĩ bản tính chém chém giết giết cũng không gọi vậy một điểm kiên nhẫn đều không có nam nhân như vậy không được giọng Nam nói không có nam nhân phong độ Khương Nguyệt Dung nói, nóiạ kỵ sĩ si không có sai nha hắn biểu hiện chính là bọn ngươi chỗ không thích nhưng là cái này vừa vặn là ta thích ta không có cảm thấy hắn có vấn đề gì nha ta ngược lại thật ra cảm thấy các ngươi có vấn đề trốn ở trong sương mù chỉ chỉ trò trò chỉ nói người khác không nói mình các ngươi cảm thấy mình làm như vậy được không giọng Nam nói nha đáng thương thương người dùng giọng lưu nói đáng thươngương người dùng bị ra vẻ đạo mạo cổ cương thi lừa gạt lại còn không thanh tỉnh đâu. Gia kỵ sĩ đem thanh đồng qua đối trước mặt ánh mắt vung lên. Khương Nguyệt Dung liền thấy một đạo tiệm điện hiện lên, hai người bọn họ trước mặt mấy cái ánh mắt lập tức bị cắt thành hai nửa, sau đó giật cắt. Giọng nam nói, như thế thôi lô lô mãng cổ cương thi, lại có nữ nhân ngu ngốc tin tưởng nàng, còn muốn cùng hắn yêu đương, cái này quá buồn cười. Chúng ta hẳn là giúp nàng thanh tỉnh một chút. Nghe xong những lời này, Khương Nguyệt Dung thân thể có chút run một cái. Giọng nữ nói, ngươi nói đúng. Chúng ta muốn cứu vớt nàng, chúng ta nên biết để nàng biết chúng ta là thiện ý. Giọng nam nói, Đúng vậy à, bình thường nữ nhân sao có thể sẽ thích được một cái cổ cương thi đâu? Người xem một chút đi, ra kỵ sĩ cái này cổ cương thi, hắn mặc dù thân thể sắp biến thành người, nhưng là nội tâm của hắn vẫn là một cái cổ cương thi. Ôm một cái không có tình cảm lại tà ác cổ cương thi sẽ có cái gì tốt đâu? Này làm người khó có thể tưởng tượng. Bình thường một chút nữ nhân đều sẽ không như thế tập. Khương Nguyệt Dung thân thể liên tục run lên đến mấy lần. Giọng nữ nói, Khương Nguyệt Dung, Lạc Đường biết quay lại, gắn liền với thời gian không mượn, mau mau rời đi cái này cổ cương thi đi. Hắn không có ý tốt. Sớm tối ngươi sẽ bị hắn hại chết. Khương Nguyệt Dung thực sự nhịn không được, nàng song ánh mắt nhóm hét lớn, các ngươi chính là hỗn đản, các ngươi chính là đại phôi đản. Dã kỵ sĩ là cái cương thi, nhưng là hắn tâm không xấu, mà lại hắn đang cùng xem A Một sư phó tu hành, hắn chẳng những tu nhục thân, còn muốn tu tâm. Không giống các ngươi, đều là tâm vật bất chính ánh mắt. Giọng nữ nói, Khương Nguyệt Dung, ngươi không cần nổi giận, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nhìn bọn ta bên người những ngày ánh mắt, những linh hồn này, bọn hắn kỳ thật đều là tự nguyện cùng chúng ta. Cũng bởi vì chúng ta đối với bọn họ tốt, bọn hắn mới biết được cái gì là thật tốt. Nhưng là ngươi lại chấp mê bất độ. Ngươi tin tưởng một cái cổ cương thi sẽ có một viên hiền lãnh tâm sao? Dã kỵ sĩ đem thanh đồng qua vung lên, lại giết chết một nhóm ánh mắt nói, các ngươi những này không giải đấu góc ánh mắt. Mau mau cút. Nhà chúng ta Khương Nguyệt Dung giác lộ cao, cũng sẽ không bị các ngươi rằng bà câu liền lửa bịp cút đi, đừng tại đây lãng phí thời gian. Giọng nữ nói, Khương Nguyệt Dung, chúng ta có thể hiểu được ngươi bây giờ tình cảnh, nữ sinh bị cận bã nam nhất thời lửa bịp con mắt sự tình là rất bình thường nhưng là ngươi muốn về sau suy nghĩ một chút, hắn nhưng là từ một cái cổ thi biến thành người, có một ngày hắn thú tính đại phát liền sẽ đem ngươi máu khổ, khi đó hối hận liền đến đã không kịp. Chương 622 chương 622. Dã kỵ sĩ túi đầu đối Khương Nguyệt Dung nói, "Khương Nguyệt Dung, bọn hắn khả năng nói rất đúng, ta chính là từ một cái cổ cương thi biến thành người, nhưng là vạn nhất có một ngày ta thu tính đại phát, thực sẽ hút khô máu của ngươi, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ đâu?" Khương Nguyệt Dung nói, "Không thế nào xử lý." Dã kỵ sĩ nói, "Không thế nào xử lý là có ý gì?" Khương Nguyệt Dung nói, "Đến lúc đó ta đều đã chết rồi, ngươi để cho ta làm sao bây giờ?" Ngươi cái này nói không đều là nói nhảm sao? Dã kỵ sĩ không khỏi yên lặng mất tiêu đạo, "Ách, là ta nói sai." Đúng lúc này, Khương Nguyệt Dung bỗng nhiên cảm giác được mình trong bụng có cái gì đang động, mà lại bắt đầu kịch liệt đau đớn. Nàng dùng tay mò một chút, cảm giác được bụng của mình căng lên mà lại phồng lên. Giọng nam nói, "Nữ nhân này thế nào?" Giọng nữ nói, "Xem ra, giống như muốn sinh con." Khương Nguyệt Dung nổi giận nói, "Hai người các ngươi không nên nói bậy nói bạn. Lời tuy như thế, nhưng Khương Nguyệt Dung trong lòng vẫn là bất an, bởi vì gần một đoạn thời gian nàng đích sắc cùng với dạ kỵ sĩ thân mật qua. Đồng thời mình kinh nguyệt cũng đã hơn mấy tháng đều không có tới, nàng đã từng nghĩ tới mang thai sự tình, nhưng lại bởi vì dã dày trống không rõ ràng, nàng cũng liền không để ý giọng nữ nói, "Tỉ tỉ" Ta thật không có nói hiệu nói bựa. Sinh con nữ nhân ta gặp nhiều, ngươi bây giờ loại tình huống này, đoán chừng chính là muốn sinh con. Mà lại bụng của ngươi sẽ càng ngày càng đau nhức, là từng trận đau nhức, có phải như vậy hay không?" Khương Nguyệt Dung trên ngựa ngồi không yên, nàng phụ phụ từ trên ngựa ngã xuống. Nàng cảm giác bụng của nàng thật là từng trận đau nhức mà lại là càng ngày càng đau nhức. Gia kỵ sĩ do sợ, hắn vội vàng nhảy xuống ngựa, sau đó ôm Khương Nguyệt Dung nói: "Nguyệt Dung, ngươi thế nào?" Giọng nữ nói: "Gia kỵ sĩ, Khương Nguyệt Dung nàng hiện tại muốn sinh con. Bất quá rất đáng tiếc, ta chỉ là một cái ánh mắt mà không giúp được nàng gấp cái gì." Dạ kỵ sĩ Hoàng luôn cúi tay chân, hiện tại hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn xem Khương Nguyệt Dung lăn lộn đầy đất, giọng nữ nói, "Xem ra sắp sinh, nếu như hại tử sinh ra tới, kỵ sĩ, ngươi liền dùng ngươi thanh đổng là được rồi." Giọng nữ vừa dứt lời, Khương Nguyệt Dung không lăn, nàng ngửa mặt nằm trên mặt đất, hai chân dang rộng ra bắt đầu hét to. Dạ kỵ sĩ Hoàng hai tay phát run, hắn thật không biết nên như thế nào mới có thể đến giúp Khương Nguyệt Dung đúng lúc này. Dạ kỵ sĩ lại phát hiện Khương Nguyệt Dung còn lại chảy ra màu vàng huyết thủy, theo Khương Nguyệt Dung cuối cùng một tiếng kinh thiên động địa kêu to. Phụ một tiếng một cái nhỏ thai nhi từ nàng giữa hai chân chạy xuống ra. Sau đó Khương Nguyệt Dung liền hôn mê bất tỉnh. Giọng nữ sông lóc lóc lóc dạ kỵ sĩ hô, "Dạ kỵ sĩ, nhanh dùng ngươi thanh đồng qua cắt đứt cuồn, nếu không lão bà ngươi liền sẽ bởi vì xuất huyết nhiều chết mất." Dạ kỵ sĩ nghe xong, tranh thủ thời gian dùng thanh đồng qua cắt đứt cuồn, sau đó đưa tay từ dưới đất ôm đứa bé. Kia là một cái đáng yêu đứa bé, bất quá còn tốt, hắn cũng chưa chết, hắn không ngừng đang ngọ ngậy xem tứ chi, xanh cả mặt. Giọng nữ sông kỵ si hô, nhanh đưa hắn cầm đến. Dùng tay đập lòng bàn chân của hắn. kỵ sĩ si lúc này đã không có lựa chọn. Hắn lạnh phải tuân theo giọng nữ, cầm lên Hải Nhi dùng tay vỗ vỗ thai Nhi gan bàn chân, sau đó hắn liền nghe được Hải Nhi phun phát ra hắn đi vào thế gian tiếng thứ nhất tiêu khóc. Giọng nữ nói, mau tìm đồ vật bao khóa Hải Nhi, không muốn đông lạnh xem hắn. Dã kỵ sĩ thế là vội vàng cởi trên người mình quần áo đem Hải Nhi bao hết. Đúng lúc này, một cái giống một tòa phong ốc đồng dạng đại ánh mắt từ trong sương mù dày đặc bay ra, sau đó ánh mắt mở ra hai phiến hình trò cửa. Dã kỵ sĩ tay ôm Hải Nhi ngây ngẩn cả người. Cứ tại hắn ngẩn ngơ trong mắt, đồng nhiên, trong môn vân một con thật dài tay như điện từ trong ngực hắn đoạt lấy Hải Nhi lại rụt trở về. Dạ kỵ sĩ luống cuống, hắn lập tức bắn lên thân hình, hướng mắt to cầu đánh tới. Mắt to cầu lập tức nhắm mắt lại, cấp tốc lùi lại, ẩn vào che khuất bầu trời trong sương mù dày đặc. Dạ kỵ sĩ bổ nhào qua rừng lại cuốn bắt, trong sương mù dày đặc ánh mắt nhỏm lập tức bay loạn. Mặc dù dạ kỵ sĩ thân hình rất nhanh, nhưng là ánh mắt nhỏm tránh càng nhanh, dạ kỵ sĩ bận rộn nửa ngày, ngay cả một cái ánh mắt cũng chưa bắt được đúng lúc này. Dạ kỵ sĩ nghe được Khương Nguyệt Dung khóc, vội rút về thân chuyện chuyển, đồng thời không về trong sương ánh mắt nhỏm Dạ kỵ sĩ chạy tới, hắn nhìn thấy Khương Nguyệt Dung túi đầu đang đau lòng tức tít. Khương Nguyệt Dung đem hai tay vươn hướng Dạ kỵ sĩ nói, "Hải tử, con của chúng ta đâu? Con của chúng ta ai cướp đi? Mau đưa con của ta trả lại cho ta." Dạ kỵ sĩ cắn răng nói, "Là những tên khốn kia, là những cái kia xấu con mắt cướp đi con của chúng ta, ta hiện tại liền cho người tìm đi." Dạ kỵ sĩ nói đứng người lên vừa muốn xông vào nồng mộ, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu có ánh sáng chiếu xuống đến, hắn ngẩn đầu nhìn lại, nguyên lai là trời đã sáng. Vây quanh hắn cùng Khương ngay tại tượng Như thủy triều thối lui, theo nồng mộ cùng một chỗ thối lui còn có những cái kia thật to nhỏ mắt Các ngươi không thể cướp đi con của ta, các ngươi những cường đạo này, mau đưa con của ta trả lại cho ta." Dã kỵ sĩ trong mắt phun lửa giận giống hai viên kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu, hắn nổi điên sông vào Lâm Vũ, đem hết toàn lực huy động lợi trảo bắt những cái kia ánh mắt. Thức Nông Vũ cùng Ánh Mắt nhóm rút lui quá nhanh, bọn hắn tại hướng Vũ Lâm hối hả thối lui. Tiến vào Vũ Lâm về sau, Nông Vũ cùng Ánh Mắt nhóm rất nhanh tán đi, nhưng Dã kỵ sĩ vẫn là bắt lấy một cái to bằng trứng gà ánh mắt. Dã kỵ sĩ toàn suy nghĩ cầu nói, mau nói, "Các ngươi muốn rút lui đi nơi nào? Con của ta đâu? Cướp ta hải tử cái kia mắt to cầu ở đâu?" Đúng lúc này, Từ trong rừng cây bay ra ngoài một mảnh lá cây, cây kia la giống một viên phi tiêu, đụng đem trứng gà đại ánh mắt mặc phát nổ. Dạ kỵ sĩ giận dữ, hắn bắn lên thân hình nhào vào vũ lâm, nào về phía la cây phóng tới địa phương, nhưng là cái gì cũng không có tìm tới. Nhìn qua vũ lâm bên trong nổi lơ lửng mở nhà xương ngủ, dạ kỵ sĩ dậm chân một cái lại hối hạ chạy về phía bờ biển, hắn không yên lòng khương Nguyệt Dung. Vũ Ảnh chính mang theo một bảy nữ nhân vây quanh ở Khương Nguyệt Dung bên người tại hỏi chuyện gì đã ra. Mà lúc này là lòng tràn đầy bi đã không có khí lực nói chuyện. Vũ Ảnh cởi Sau đó để trụ linh tranh thủ thời gian thả ra tầm vân gỗ, cấp nàng 3 chấn 4 cẳng đèn khương nguyệt dung mang lên, cấp tốc hướng thủy tinh, cầu phi thuyền bay đi. Tại trên sân thượng, đem khương nguyệt dung khiêng xuống đi, tất cả mọi người xúm lại tới nóng nảy hỏi thăm nàng cùng dã kỵ sĩ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khương nguyệt dung lời gì cũng không chịu nói hay là một mượt tốt ít. Dã kỵ sĩ liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua hướng mọi người giảng thuật một lần, đám người nghe rất là chấn kinh. Những cái kia ánh phận. Vậy tử, Bất qua về sau, lại sinh ra nghi, cái này khương bình thường gặp dã dạ nha cô không nghe nàng nói qua mang thai sự tình a, này làm sao đột nhiên liền sinh hạ tới một cái hài nhi đâu? Chương 623. Chương 623. Cố Thiếu ra tới vây quanh Khương Nguyệt Dung dạo qua một vòng sau nói, Khương tiểu thư, ngươi không cần quá khó chịu, ngươi chỉ là chúng đám này ánh mắt làm 39, mượn thể sinh con 39, pháp thuật mà thôi. Vô Ảnh các nàng nghe Cố Thiếu ra nói như vậy, lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng tu ra, bất quá Vô Ảnh bỗng nhiên lại sinh ra một cái nghi vấn. Cố Thiếu ra ngươi dám xác định bọn hắn cấp đi không phải Dung hài tử sao? Cố Thiếu gia do dự một chút nói, cái này ta không dám xác định. Lúc đầu không khóc Khương Nguyệt Dung nghe Cố thiếu ra kiểu nói này, oa một tiếng, vừa khóc lên, mà lại bên cạnh khóc bên cạnh bên cạnh đối dạ kỵ sĩ nói, "Dạ kỵ sĩ, ngươi mau đưa con của ta tìm trở về. Ta muốn ta hài tử, ngươi nhanh đi a." Dạ kỵ sĩ nghe xong lại nóng nảy cuồng hắn cầm lấy thanh đồng qua thả người nhảy xuống phi thuyền hướng Vũ Lâm chạy đi. A một sợ dạ kỵ sĩ đơn thân độc mã tiến đến sợ gặp bất trắc, thế là vội vàng nhảy xuống phi thuyền, đuổi sát mà đi. Những người khác nhao nhao cũng muốn theo sau, Lý Thi nhiên tranh thủ thời gian cản lại nói, "Ta chọn mấy người. Các ngươi không muốn đều đi." Khương Nguyệt Dung bên này cũng cần người chiếu cố. Nói xong, Lý Thi Nhiên hô, "Lý Tạ Khang, Cao Vi Phong, Chu Linh, Tô Hiên Kỳ bốn người các người theo ta đi, những người còn lại toàn bộ tại chỗ này đợi xem." Nói xong, Lý Thi Nhiên dẫn đầu nhảy xuống phi thuyền. Chờ Lý Thi Nhiên bọn hắn 5 người đổi tới Vũ Lâm trước mặt thời điểm, chỉ có A Mộc đang chờ bọn hắn, mà Dạ Kỵ Sĩ đã xông vào Vũ Lâm. Lần theo thanh âm, mấy người rất nhanh liền tìm được Dạ Kỵ Sĩ. Nhìn thấy Dạ Kỵ Sĩ tại Vũ Lâm bên trong không có chút nào mục tiêu cùng hống cũng chặt, Lý Thi Nhiên chạy tới ngăn cản Dạ Kỵ Kỵ Sĩ đặt ngông ngồi dưới đất, thở hổn hển nói, "Trước kia ta là cổ cương thi." Đối với mấy cái này sự tình là sẽ không để ý, nhưng là hiện tại ta trên cơ bản đã là người, cho nên hiện tại ta cùng Khương Nguyệt Dung cảm thủ cùng tâm tình các ngươi hẳn là có thể hiểu được. Ta nhất định phải tìm tới con của chúng ta. Hải tử thực Khương Nguyệt Dung mệnh căn tử. Nếu như không tìm được Hải tử, ta hiện tại thực không mặt mũi trở về gặp nàng. Lý Thi Nhi nói, ra ký sĩ, ngươi chính là mọi người chúng ta thân huynh đệ. Ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình, nhưng là hiện tại việc đã đến nước này, chúng ta phải nghĩ biện pháp, không thể lỗ mãng, không thể phát cuồng, không thể mất lý trí. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, nhất định phải bảo trì lý trí." Lý Tạ Khang đạo: "Đúng nha. Nếu như đứa bé kia thật là của ngươi, chúng ta nhất định phải đem hắn đưa về." "Bất quá, hiện tại chúng ta tìm không thấy bọn hắn, chúng ta phải nghĩ biện pháp nhà. Ngươi dạng này cuồng hồng kêu to chắc chắn sẽ không đem bọn hắn bước đi ra." Tô Hiên Kỳ nói: "Chúng ta không thể dùng sức mạnh, chúng ta đến trí lấy." Dã Kỵ Sĩ thở dài nói: "Ta hiện tại đầy trong đầu đều là lựa giận. Ta đã không có cách nào tỉnh táo." Tô Hiên Kỳ nói: "Dã Kỵ Sĩ, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đều là ng hảo huynh đệ. Một mình ngươi đầu óc không đủ dùng, còn có chúng ta mọi người đâu. Mọi người chúng ta suy nghĩ thật kỹ, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đến." đám người yên tĩnh, hoặc ngồi hoặc đứng dùng sức nghĩ biện pháp. Một lát sau Lý Thiên Nhiên nói, có biện pháp. Thế là a một bọn người quay đầu nhìn xem Lý Thiên Nhiên. Lý Thi Nhiên nói, Tô Hiên Kỳ, ngươi rằng này, ngươi bây giờ họa một cái người phụ nữ có thai ra. Tô Hiên Kỳ đạo sừng sụp nói, họa một cái người phụ nữ có thai. Lý Thiên Nhiên nói, đối nghịch họa một cái người phụ nữ có thai. Chúng ta phải dùng cái này giả người phụ nữ có thai đến câu ánh mắt nhóm ra. Lý Tạ Khang đạo, chiêu này điệu, chiều này tốt. Ta đoán chừng bọn này ánh mắt chuẩn sẽ lên đàng. Tô Hiên Kỳ xuất ra giấy cùng bút chăm chú vẽ lên một cái mỹ lệ người phụ nữ có thai ra. Sau đó hắn đem giấy vẽ lắc một cái, người phụ nữ có thai liền đứng ở trước mặt của bọn hắn. Lý Thi Nhân nói, hiện tại để người phụ nữ có thai hướng Vũ Lâm đi, dáng người nhỏ trụ linh lặng lẽ ở phía sau theo sát, chúng ta theo sau từ xa. Đám người gật gật đầu, thế là Tô Hiên Kỳ xông người phụ nữ có thai phất phắt tay, người phụ nữ có thai liền mặt không thay đổi hướng sâu trong rừng mơ đi đến. Lý Thi nhiên bọn hắn cũng không có vội vã cùng, cơ linh trụ linh trước đi theo. Vũ Lâm bên trong hoay bước, đám người quần áo rất nhanh liền ướt Bạo Long nhóm giống lên một tiếng liên tiếp, tạp các loại tiếng chim hót, lúc này Vũ Lâm bên trong, khiến người ta cảm thấy nguy cơ tứ phía, quỷ dị dị thường. Nhìn thấy hai người đi xa, Lý Thi Nhiên bọn người lúc này mới đi theo A Mộc lặng lẽ đi lên phía trước. Càng đi đi vào trong, bên trong kia sáng càng vượt chích lệch, mà lại không biết từ nơi nào sinh ra sương mù tại chúng quanh bọn hắn du tẩu, tràn ngập, giống như quỷ mị. Đột nhiên, tại người phụ nữ có thai phía trước xuất hiện một cái to bằng trứng gà ánh mắt. Cái kia ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên người phụ nữ có thai, ánh mắt liền nổi đồng bệnh dưa không trùng, mà ánh mắt đằng sau thì là bay múa mạch máu, nhìn đều là do người. Mặc dù cái này ánh mắt là kinh đến Lý Thi Nhiên cùng A Mộc bọn hắn, nhưng lại không có đến, người phụ nữ có thai. Người phụ nữ có thai, dừng lại mặt không thay đổi nhìn xem cái kia trứng gà đại ánh mắt. Trứng gà đại ánh mắt có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, hắn biết nhân loại bình thường nhìn thấy hắn bộ dáng này nhất định sẽ dọa đến cái mông nước tiểu lưu. Nhưng là trước mắt cái này, người phụ nữ có thai vậy mà một chút cũng không sợ, cái này nhìn có chút không thể tưởng tượng nổi. Trứng gà đại ánh mắt bay đến, người phụ nữ có thai, trước mặt nói, ngươi chẳng lẽ không sợ ta sao? Người phụ nữ có thai nói, ta vì cái gì sợ ngươi? Ngươi chỉ bất quá chính là cái ánh mắt mà thôi. Trứng gà đại ánh mắt trừng to mắt nói, thực ta là quái nhãn cầu, người khác nhìn thấy ta đều sẽ tiêu to. Người phụ nữ có thai nói: "Vì cái gì ta phải lớn gọi a?" Trứng gà đại ánh mắt cả giận, bởi vì ta là phi thường đáng sợ, phi thường khủng bố biết bay ánh mắt ta. Người phụ nữ có thai nói: "Kia lại có thể như thế nào đây? Ngươi chẳng lẽ muốn ăn ta sao?" Trứng gà đại ánh mắt mà cảm thấy cái này người phụ nữ có thai quá khôi hài thế là lại hỏi: "Ngươi làm sao có thể một người tại cái này vũ lâm bên trong bồi hồi đâu? Chồng phụ ngươi đâu?" Người phụ nữ có thai hờ hững nhìn xem trứng gà đại ánh mắt chưa có trở về hắn. Trứng gà đại ánh mắt vòng quanh người phụ nữ có thai bay một vòng nói: "Ngươi là dạ? Ngươi là a một bọn hắn tiết cái bẫy, nghi gạt chúng ta mất lựa." Người phụ nữ có thai nói: "Ta không phải giả, ta chính là ta." Trứng gà đại ánh mắt lại vòng quanh người phụ nữ có thai bay một vòng sau đó nói: "Ngươi chính là cái cái bấy. ta ngửi ra đến rồi. Trên người ngươi tất cả đều là giấy hương vị, mực hương vị, không có nhân vị." "Không nghĩ tới." Người phụ nữ có thai vậy mà bình tĩnh nói: "Ta thích vẽ tranh, trên người của ta đương nhiên là có giấy cùng mực hương vị, cái này có cái gì kỳ quái?" "Lăn đi, quái nhăng cầu, không muốn ngăn cản ta đi đường." Nói xong, người phụ nữ có thai tiếp tục đi lên phía trước, không tiếp tục để ý trứng đại ánh mắt. Trứng gà đại ánh mắt bị mất mặt, liền xoay qua chỗ cấp tốc bay mất. Dạ kỵ sĩ đang muốn nhảy ra ngoài đuổi theo trứng gà đại ánh mắt, nhưng lại bị A Mục để lại. Dạ kỵ sĩ nói: "A Mục, người để ép ta làm gì? Ta muốn đi truy cái kia ánh mắt. Ta đi theo hắn liền nhất định có thể tìm tới mắt to cầu." A Mục nói: "Không có đơn giản như vậy. Ta đoán chừng cái này trứng gà đại ánh mắt là sẽ không bỏ qua cái này giả người phụ nữ có thai. Hắn khẳng định hắn sẽ còn trở về, chúng ta phải kiên nhẫn chờ." Chương 624. Chương 624. Dạ kỵ sĩ nói: "Chờ? Tại sao vậy? Ta hiện tại liền muốn bắt lấy trứng gà đại ánh mắt để hắn cung mắt to cầu ở đâu?" A Mục nói: "Ngươi phải kiên nhẫn, không nên gấp gáp, ngươi chính là bắt lấy cái này trứng gà đại ánh mắt cũng vô dụng, giờ này khắp này chúng ta chúng quanh là nguy cơ từ phía, cái khác ánh mắt, bao quát mắt to cầu khả năng đều tại hướng chỗ này nhìn đâu. Nếu như trứng gà đại ánh mắt bị ngươi bắt được, mắt to cầu khẳng định liền sẽ bắn ra lá cây làm bảo cái này trứng gà đại ánh mắt, cho đến lúc đó, ngươi đi đâu đi tìm bọn họ hang ổ đâu? Đi đến nơi nào tìm mắt to cầu đâu?" Dạ Kỵ Si nói, nhưng gà đại ánh mắt trở lại, phát huy pháp thuật để giả người phụ nữ có thai sinh con, đến lúc đó sinh ra là cái giấy bê, kia chẳng phải lộ tẩy sao?" A Mục nói: ta đoán chừng cái này trứng gà đại ánh mắt khẳng định không có cái này pháp lực, nếu như muốn chơi 39, mượn bụng sinh con 39, cái này trứng gà đại ánh mắt khẳng định không được. Hắn không có cái này pháp lực, nếu như bọn hắn còn muốn cái này, giả người phụ nữ có thai bảo thai trong bụng, nhất định phải mắt to cầu ra, mắt to cầu có cái này pháp lực. Lý Thi nhiên nói, "A, một sư phó nói rất đúng, Dạ kỵ sĩ, ngươi vẫn là nhịn một chút, chúng ta phải chờ tới mắt to cầu xuất hiện. Ngươi phải biết, chỉ có bắt lấy mắt to quả bóng nhỏ mới có thể tìm về con của ngươi." Kỵ sĩ không lên tiếng, thế là đám người cũng tranh thủ thời gian ngậm miệng, lặng lặng nhìn. Người phụ nữ có thai đi lên phía trước. Tô Hiên Kỳ cố ý không chế, người phụ nữ có thai chậm rãi đi lên phía trước, bởi vì hiện tại đã đến vũ lâm chỗ sâu, bọn hắn cũng không dám hành động quá nhanh, sợ hai bại lộ. Người phụ nữ có thai chậm rãi đi, bọn hắn liền có thể chậm rãi cùng, dạng này chế tạo ra động tĩnh liền đặc biệt nhỏ. Càng đi sâu trong rừng mưa đi, bên trong tia sáng biến càng vườm ầm, đúng lúc này, a một bọn hắn đột nhiên phát hiện, tại trung quanh bọn họ chậm rãi xuất hiện thật nhiều nháy mắt quỷ dị ánh mắt. Những cái kia ánh mắt mặc dù số lượng không ít, nhưng chính là không nhìn thấy dạ kỵ sĩ nói mắt to cậu. Cùng với ánh mắt nhóng xuất hiện lại là nữ ngủ Những cái kia ánh mắt tại trong sương mù dày đặc nháy mắt giống như quỷ mị. Đột nhiên, dã kỵ sĩ phát hiện người phụ nữ có thai không đi, bọn hắn ghé vào cây trong bụi cỏ vụng trộm nhìn lại, nguyên lai like là thật nhiều lớn nhỏ không đều ánh mắt vây quanh nó. Một lát sau lại có thật là nhiều ánh mắt tại, người phụ nữ có thai trúng quanh đổi tới đổi lui giống như đang tìm cái gì người. Lý Thi Nhiên trong lòng giật mình, chẳng lẽ là bị phát hiện sao? Lý Thi Nhiên lén lén hướng chung quanh nhìn một chút, nhưng lại hắn phát hiện những cái kia ánh mắt chỉ là tại đỉnh đầu bọn họ bay tới bay lui, xem ra hẳn là bọn hắn còn không có tìm tới mục tiêu, vậy đã nói rõ bọn hắn ngấp rất kỹ lưỡng qua những cái kia ánh mắt. Lại một lát sau, ánh mắt nhóm đống nhiên lại tản ra, Lý Thiên Nhiên, a một bọn hắn ngẩn đầu nhìn lại, lại nguyên lai like là một cái giống một tòa phong ốc đồng dạng mắt to cầu từ trên trời giáng xuống. Dã kỵ sĩ lập tức tim đập rộn lên, hắn phí hết tâm tư đang tìm mắt to cầu rốt cục xuất hiện. Mặc dù dã kỵ sĩ nghĩ có một chút nhảy ra ngoài, nhưng là hắn hay là nhịn được, hắn biết càng là thời điểm mấu chốt càng là không thể xúc động. Dã kỵ sĩ giống một đầu ác lang đồng dạng nhìn chằm chằm con mồi, đầu óc của hắn đang nhanh chóng tính toán công kích phương thức. Hiện tại mắt to cầu cách bọn họ mấy người rất gần, a một bọn hắn bài trừ gạt bỏ khí ngưng âm thanh lặng lặng quan sát, một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Tựa như khương nguyệt dung, người phụ nữ có thai bỗng nhiên nằm ở trên mặt đất bắt đầu sinh nở. Mắt to cầu coi là chung quanh không ai, cho nên hắn yên tâm lơ lửng tại người phụ nữ có thai đối diện, sau đó mở ra trên ánh mắt cửa. Nhìn xem ánh mắt bên trên từ từ mở ra cửa, lúc này Dã kỵ sĩ bắt đầu tim đập rộn lên, thừa dịp hai cánh cửa toàn bộ mở ra thời điểm, Dã kỵ sĩ đột nhiên lấy thế sét đánh không kịp thai giống một đầu hung mãnh sư tử trực tiếp nhào vào trong môn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột nột. Mắt to cầu căn bản không kịp phản ứng cũng có lẽ là hắn quá bất cẩn căn bản cũng không có làm tốt phòng bị, cho nên mới để dạ kỵ sĩ chui chỗ trống. A một bọn hắn cũng là sợ sở, vội vàng từ trong bụi cỏ chui ra, sau đó đều cầm binh khí bắt đầu đập nện những cái kia bay tới bay lui ánh mắt nhóm. Mắt to cầu bắt đầu cực tốc lên không, mà lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Xem ra hẳn là dạ kỵ sĩ trong cơ thể hắn triển khai công kích. Mắt to cầu lọt vào công kích, còn long vô chủ, Vũ Lâm bên trong ánh mắt nhóm đại loạn, bắt đầu nhao nhao hướng sâu trong rừng mưa chạy trốn mà đi. Nhìn thấy mắt to cầu tại con công xoay xoay hướng Vũ Lâm trên không phiêu thẳng, A mới vội vàng lái dòng nước mang theo đám người cũng lên không truy kích. Mắt to cầu bởi vì dã kỵ sĩ tại thể nội không ngừng dày vò, dẫn đến hắn không thể hoàn toàn thi triển năng lực của mình nhanh chóng lên cao, cái này cho A một bọn hắn cơ hội. A một điều khiển dòng nước rất nhanh liền đuổi kịp mắt to cầu. A một để dưới chân dòng nước biến lớn mạnh lên, giống một đầu cự long vây cuốn mắt to cầu. Lý Thi Nhiên đem quạt xếp ném đi, quạt xếp lập tức rít lên xem vây quanh mắt to cầu cắt chém. Trong lúc nhất thời, mắt to cầu huyết nhục bắn bay, hoàn toàn thay đổi Mắt To Cầu thống khổ khó nhịp, vì bảo mệnh hắn mở ra trên ánh mắt cửa, dùng sức đem dạ kỵ sĩ cùng một đứa bé vứt ra ngoài. Trụ Linh vội vàng thả ra mình tấm ván gỗ, sau đó cấp tốc đem dạ kỵ sĩ cùng Hải Nhi tiếp. Dạ kỵ sĩ để Trụ Linh ôm Hải Nhi, sau đó hắn đưa tay sáng trưởng đang muốn đối mắt To Cầu thi triển Vân Trung Lôi, không nghĩ tới mắt To Cầu lại lấy cực nhanh tốc độ phóng xuất ra đại lượng năng vụ sau liền biến mất. Dạ kỵ sĩ chưa hết giận, đối đỉnh đầu đồng vụ thả ra hắn Vân Trung Lôi. Tại một trận oanh long long tiếng sấm vang lên về sau, năng vụ tiêu tán, nhưng là mắt To Cầu đã sớm mất tung ảnh. Dạ kỵ sĩ còn muốn đi tìm mắt To Cầu, nhưng lại bị Lý Thi Nhi ngăn cản. Lý Thiên như nói, hiện tại tìm mắt to cầu tính sổ sách còn không phải thời điểm. Mau đi trở về, Khương Nguyệt Dung còn đang chờ nhà các ngươi tiểu bạ bối đâu. Dã Kỵ sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần mà đến, đuổi gấp ngồi lên trụ linh tầm ván go hối hạ hướng thủy tinh cầu phi thuyền bay đi. Nhìn thấy con của mình bị tìm trở về, Khương Nguyệt Dung giống như điên bổ nhà qua, đem hài tử trăm chú ôm ở trong ngực của mình. Vô Ảnh các nàng cũng lập tức vây lại, đều tranh cấp giành giật muốn nhìn một chút cái này đáng yêu tiểu bạ bối. Hiện tại cái này đứa bé con nhỏ, nhìn không ra lớn lên giống ai, bất quá tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, miệng không ngừng hút. Giống như là đói bụng Ô Lan Ngọc Châu mặc dù không có sinh qua hài tử, nhưng là nàng biết hiện tại hải tử là muốn ăn nương sữa. Thế là nàng tranh thủ thời gian mang Khương Nguyệt Dung trở về khách phòng, sau đó ngâm một chút nước muối cho Khương Nguyệt Dung tẩy núm vú, để nàng đặt ở đứa bé miệng bên trong, để nó chậm rãi hút. Bất quá tiểu gia hỏa liều mạng chép miệng một trận mà miệng về sau, khả năng không có hút ra đến sữa tươi tức giận đến hoa oa khắp lớn. Khương Nguyệt Dung gấp, không biết nên làm sao bây giờ Ô Lan Ngọc Châu nói, "Không nóng này, không nóng này." Nàng đi trước phân phó hầu gái để các nàng đi thông tri phòng bếp, trước nấu một chút mẹ thang tới đốt tiểu hài. Sau đó nàng lại đốt đi một chút nước đổ vào trong chậu, dùng khăn nóng chườm nóng khương nguyệt dung nũ phụng, cùng phối hợp với tập xoa bóp. Chương 625. Chương 625. Dã kỵ sĩ ngồi tại trên sân thượng, được mọi người bao vây quanh, một mặt hạnh phúc mỉm cười, trong lòng ấm áp. Lý Thi Nhi nói, "Dã kỵ sĩ, động tác của ngươi rất nhanh nha, hiện tại cũng làm cha." Dã kỵ sĩ chỉ là làm mỉm cười, không có trả lời, bởi vì hiện tại hắn trong lòng bị hạnh phúc chất đầy. Khương nguyệt dung khách phòng quá nhỏ, không ngồi được mấy người, lại nói vô ảnh cũng không hiểu nhiều cái này quản lý tiểu hài sự tình, cho nên đành phải cùng tiến hữu. Ngại Lâm Na mấy người thượng thiên đài đi chơi. Lên tới sân thượng bên bản, Vô Ảnh cái mông còn không có ngồi xuống, đột nhiên, Kim Kim chỉ vào dưới phi thuyền mặt bãi biển nói, "Đại đầu. Đại đầu tới, đại đầu quái đến rồi." Vô Ảnh nhớ lại hôm qua đại đầu quái mang cái kia khỉ nhỏ dắt nàng tóc sự tình, thế là tranh thủ thời gian chạy đến rào chắn bên cạnh nhìn xuống phía dưới. Bất quá hôm nay lại đầu quái cùng khỉ nhỏ rất kỳ quái, bởi vì đại đầu quái trên vai khiêng một cái bị cây xanh lá cùng cây mây dây dựa xem người đại đầu quái đi vào phi thuyền trước mặt, hắn đem trên vai khiêng người thả xuống tới, sau đó chỉ vào Vô Ảnh nói, "Cô nương." Không có ý tứ, Hôn qua muốn ngươi vài cộng tóc, ban đêm ta dùng ngươi trên tóc toàn bộ tin tức tạo một cái đại lễ vật. Hiện tại cho các ngươi đưa tới, chính các ngươi hảo hảo chơi đi. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thích muốn chết muốn chết. Đây là cái quỷ gì? Nhìn xem đại đầu quái cùng khỉ nhỏ rời đi, nhìn chằm chằm cái kia bị đặt ở trên bờ biển người kia, vô ảnh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chỉ mặt gọi tên nói đây là đưa cho không lễ vật, Lý Thi Nhiên tự nhiên cũng là tràn ngập tò mò, hắn nhìn xem vô ảnh. Vô ảnh hướng hắn một chút đầu. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang lúc này mới nhảy xuống sân thượng hướng cái kia bị bao quẩn người đi đến. Cái kia bị lá cây cùng dây leo dây dưa người không ngừng đang giãy rựa, hơn nữa còn phát ra tiếng gào, bất quá thanh âm nghe có điểm giống nam nhân trẻ tuổi thanh âm. Lý Thi Nhiên đi đến trước mặt cẩn thận nghe ngóng, không tệ, thật là cái trẻ tuổi thanh âm của nam nhân. Lý Tạ Khang xài bước qua thứ, tam hạ lưỡng hạ liền xé đứt dây leo, mở ra lá cây. Cái này không nhìn quá khá, cái này xem xét hai người đồng thời giật nảy mình. Bởi vì trong lá cây bên cạnh bao quả quả nhiên là một người, mà lại là một cái tuổi trẻ nữ nhân, mà cái này nữ nhân trẻ tuổi thế mà dáng dấp cùng vô ảnh là giống nhau như lúc. Lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhiên đồng thời ngây ngẩn cả người. Người kia đứng người lên đối Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang đạo, các người là ai? Người này không mở miệng thì thôi, cái này mới mở miệng đem Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang kinh hãi kém một chút ngã ngồi trên mặt đất. Bởi vì cái này người phát ra tới lại là một người đàn ông tuổi trẻ thanh âm. Lý Tạ Khang cho là mình ngay lầm, hắn xoa xoa con mắt, nhìn kỹ lại, không sai nha, cái này đích sắc là cái cùng vô ảnh giống nhau như đúng người. Trai lấy vô ảnh tiểu tóc, nhìn đích thật là một nữ nhân nha, nhưng là nàng tiếng nói lại rõ ràng là một cái nam nhân. Lý Thi Nhiên ở bên cạnh nhìn cũng là không hiểu ra sao. Đố nhiên, sau lưng của hai người truyền đến xa xa xa tiếng bước chân. Hai người quay đầu nhìn lại, lại nguyên lai like là đại đầu quái lại chạy tới đại đầu quái tại hôn hai người còn có 20 bước địa phương xa, hắn dương bước, sau đó sông hai người hô, không có ý tứ. Dựa theo cô nương kia trên tóc tin tức, chúng ta đem cô nương hoàn toàn phục chế xuống tới chỉ bất quá bên trong chúng ta cho trang một cái nam nhân linh hồn mà thôi. Thân thể toàn bộ đều là theo cô nương bộ dáng chế tác lễ vật này của ta. Tặng cho các ngươi ha ha ha. Nói xong, không đợi Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang đứng dậy theo đuổi, đại đầu quái liền vùng lên chân, như cái con chó lại chạy vào vũ lâm bên trong. Lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhiên hai người kinh ngạc nhìn trước mặt người này không biết nên đem hắn cho rằng nữ nhân vẫn là nam nhân. Lý Tạ Khang cười nói, ta cho nàng đặt tên gọi nhược ảnh được rồi. Lý Tạ Khang nói xong, người kia vô tay nói, "Tốt, tốt, ta rốt cục có danh tự mà lại là cái tên mới, ta trước kia cũng không gọi cái tên này, ta tên trước kia rất nam nhân vị nhìn nghi. Bất quá không nói những thứ này, đã sống lại, ta liền thỏa mãn. Ta đói, ta muốn ăn đồ vật, các người mau dẫn ta đi tìm đồ ăn." Lý Thi Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút trên sân thượng làm ngậm một đám người, sau đó quay đầu lại nói, "Không có đồ ăn, người mau cứ đi. Ngươi từ chỗ nào tới còn tới đến nơi đâu? Chúng ta cứu được ngươi, đều không cần ngươi cảm tạ." Ngươi muốn đi đâu liền mau đi chỗ nào đi, mà lại chúng ta cũng muốn đi cũng không có đồ vật cho người ăn. Nghe Lý Thi Nhiên nói như vậy, Nhược Ảnh cùng không có sinh khí, nàng nhìn nhìn trước mắt Thủy Tinh Cẩu Phi thuyền cười nói, các người đang gạt ta đâu? Thuyền của các ngươi như thế lớn, phía trên nhất định có ăn ngon mà lại ta đều nghe được mùi thơm của thức ăn mà đã các ngươi không nguyện ý mang ta đi, vậy tự ta đi tìm xong. Nói xong, cũng mặc kệ Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang có nguyện ý hay không, Nhược Ảnh vùng ra chân liền chạy hướng Thủy Tinh Cẩu Phi thuyền. Lý Nhiên cùng Lý Tạ cơ hội là đồng thời tỉnh lộ lại, sau đó lại cơ hội là đồng thời bắn lên thân hình hướng Nhược Ảnh đuổi theo. Từ nói thì chậm khi đó thì nhanh, hai người còn kém một bước nhỏ. Nhược ảnh đã chui vào thủy tinh cầu trong phi thuyền. Lý Thi Nhiên xem xét đau cả đầu, ta cái nương lực, cái này vô ảnh gặp còn không nổi đến a, ta phải nhanh bắt lấy cái này tiểu tổ tông. Chờ Lý Thi Nhiên cùng Lý Tả Khang hai người giống như bay đuổi tới trên sân thượng lúc, lại phát hiện Nhược ảnh đã tại, rút lấy bảy trước mặt mọi người rất tự nhiên ngồi xuống bắt đầu nhấm nháp trên bàn thức ăn nước uống kết quả. Nàng lúc này biểu hiện hoàn toàn không giống một người khác nhân, ngược lại giống một người chủ nhân, hơn nữa còn ngoắc để bên cạnh nam bộ cho nàng chấm bên trên rượu nho. Hiện tại Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang cùng trên sân thượng người hoàn toàn bị cái này đột nhiên xuất hiện, vô ảnh, làm cho phủ. Đám người nhìn xem thật vô ảnh, lại nhìn xem giả vô ảnh, nhìn xem giả vô ảnh, lại nhìn xem thật vô ảnh. Dạng này dạng này lặp đi lặp lại nhìn mấy lần về sau, thật vô ảnh cả giận, các người đang nhìn cái gì đâu? Chẳng lẽ không biết ta sao? Các người tốt như vậy ánh mắt làm sao lại nhận không ra ta cái này thật vô ảnh đâu?" Tế Hữu quá khứ giữ chặt thật vô ảnh tay nói, "Vô ảnh tả. hai người quá giống, chúng ta những phàm nhân này nhục thai mắt sao có thể phân biệt ra được hai người ai là thật ai là giả đâu? Ngươi không thể trách mọi người nha." Cố thiếu ra ngồi tại dạ vô ảnh đối diện nâng chung trà lên uống một ngụm trà nói, "Cái này đại đầu quái thật lợi hại." Hắn liền lấy thật vô ảnh tóc phân tích một chút nó phía trên tin tức, liền nguyên mô hình nguyên dạng tạo ra tới một cái vô ảnh. Chỉ tiếc hắn có thể tạo vô ảnh thân thể, nhưng là vô ảnh linh hồn lại chế, cũng không biết gia hỏa này từ chỗ nào lấy được một cái nam nhân linh hồn cứ như vậy tùy tiện cho lắp đặt. Nhược ảnh nghe xong Cố thiếu gia nhận ra hắn là nam nhân linh hồn, thế là đặt chén rượu xuống có chút kỳ quái nói, "Vị công tử gia này, ngươi làm sao thấy được ta chính là một cái nam nhân tiểu dạng đâu?" Cố thiếu gia tiu tiu nói, "Ngươi nhìn ngươi ngồi kia nào có một cái ngồi dạng." Ngươi tọa hạ về sau hai chân chuyển hướng lớn như vậy, một nữ nhân nào có như ngươi loại này tư thế ngồi đâu? Mà lại ngươi ăn lên đồ vật đến, nào có một điểm nữ nhân hiển tục đâu. Mà lại ngươi nhìn ngươi cái biểu tình kia một điểm ôn nhu, một điểm nữ nhân ôn nu dạng đều không có. Háo miệng chính là thanh âm của nam nhân. Được rồi, cái khác để bọn hắn tổng kết đi, ta trước liền nói như thế mấy đầu mà đi. Giả vô ảnh ngoại trừ thân thể cùng vô ảnh giống nhau như lúc bên ngoài, nhưng là há miệng tất cả đều là một người đàn ông tuổi trẻ thanh âm, cái này nhưng làm tất cả mọi người cho vui như điên. Có mấy cái cười quá mức, cười đáp đao bụng, đành phải ôm bụng ngồi xổm xuống, xuống cười. Vô Ảnh khí Liêu Mi đứng đấy, lựa dẫn bất ngữ, chương 626. Chương 626. Nàng ngảy qua đi đưa tay liền đi đánh cái kia giả Vô Ảnh. Không nghĩ tới cái này, giả Vô Ảnh chạy ngược lại là còn nhanh hơn tỏ, nàng vội vàng nhảy dựng lên chui được A Mộc sau lưng. Vô Ảnh tiến lên thôi táng A Mộc còn muốn đi đánh giả Vô Ảnh, nhưng là bị A Mộc ngăn cản. Nhược Ảnh từ A Mộc phía sau thỏ đầu ra đối Vô Ảnh là một cái mặt quỷ nói, ngươi không nghĩ tôi a? Ta trước khi đến, đại đầu quái én đã đối ta bản giao nói mặc kệ người nào đánh ta, ta chỉ cần trốn đến A Mộc sau lưng, các ngươi liền không thể tổn thương ta, xem ra là quả thật như thế a. Tiếng nói của nàng vừa dứt, thình lình, Lý Thi Nhiên một thanh từ sau bên cạnh bắt lấy cổ của nàng, đem nàng nắm chặt ra. Như Ảnh giọa sợ, song a mồ hô lớn, "Tiểu sư phó, cứu mạng." "Tiểu sư phó, cứu mạng a." A mồ xoay người đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, người trước chớ gấp, buông nàng xuống, ta có lời muốn hỏi." Lý Thi Nhiên lúc này mới buông lòng tay, đem Vô Ảnh lệch cạch ném xuống đất. Như Ảnh rơi ngao một tiếng tê Lý Thiên Nhiên cảm giác cái này đồ hèn nhát giống như công phu gì cũng không có, đơn giản cùng cái phế vật đồng dạng. Thế là Lý Thiên thi Nhân đi qua đối Vô Ảnh thấp giọng giảng tình huống này, Vô Ảnh lúc này mới xem như yên tâm. Tâm tình cũng hơi dễ chịu một điểm. Nhược Ảnh leo đến A Mộc trước mặt sau đó ngẩng đầu nói, "Tiểu sư phó, ngươi muốn hỏi cái gì?" A Mộc nói, "Ngươi chân thân là ai?" Nghe A Mộc hỏi lên như vậy, Nhược Ảnh mỹ mắt lập tức rũ xuống, nước mắt cũng xoát xoát, xoát chảy xuống. Nàng khóc sụt sùi nói, "Không dối gạt các người chứ vị, tên thật của ta gọi là Đông Anh, là một cái thợ săn tiền thượng, năm trước tại Bắt Bắt khủng long thời điểm bất hạnh bị một đám khủng long vây công như vậy mệnh tang tại Sợ Long tinh cầu lên. Sau đó thân thể của ta bị khủng long nhóm ăn hết chỉ còn lại ta cô hồn dã quỷ tại Sợ Long tinh cầu mảnh này vũ lâm bên trong du đãng." Ta nguyên lai nghĩ đến cả đời này đều không thể quay về địa cầu cố hương nhưng là không nghĩ tới gặp các ngươi. Lần này ta trở lại địa cầu liền có trông cậy vào. Các ngươi không biết, cái này sợ Long Tinh cầu cùng cái này Vũ Lâm thật là đáng sợ. Nơi này thật là đáng sợ, tình mịch đáng sợ. Các loại kỳ quái thần bí sự tình tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn phá vỡ ta nhận biết, ta mặc dù là cái quỷ hồn, nhưng là ta đều sắp bị dọa xuất thần trải qua bệnh. Kim Kim ở một bên nói, vậy ta cho ngươi làm cái tên mới đi, ngươi dứt khoát liền gọi đồ hèn nhát được rồi. Đám người nghe xong, không được cười lên. A Mục nói, kia sau đó thì sao? Như ảnh nói, Về sau linh hồn của ta liền bị cái này đại đầu quái cho lấy đi, cái này đại đầu quái cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người câu kết, bọn hắn cộng đồng nghiên cứu tạo ra con người thí nghiệm. Không nghĩ tới thành công về sau bọn hắn đám người này lại bị tạo nên một người mới loại phản bội thống trị. Cái này đại đầu quái vốn là cùng hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ người không phải cùng một bọn, chỉ là làm nghiên cứu cần bọn hắn mới mới cùng một chỗ hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ xảy ra chuyện về sau, đại đầu quái liền tự mình làm một chiếc phi thuyền làm hắn phòng thí nghiệm, tại trong vũ trụ bay tới bay lui làm lộ gây sự tình, ta hiện tại thân thể này chính là hắn tại chính hắn trên phi thuyền chế ra. Vũ ảnh cả giận Hắn làm cái gì người không được, làm sao nhất định phải làm thành ta bộ dạng đâu? Tức chết ta rồi. Ta nhìn ngươi cũng phiền, ta nhìn ngươi cũng sống không nổi nữa. Đến, ta cho ngươi một cây đao, ngươi tự sát được rồi, dạng này ta mới có thể còn sống." Như ảnh sừng sốt nói, "Vô ảnh cô nương, ngươi có thể nào nói như thế đâu? Nếu như ngươi sống không nổi, lựa chọn tự sát hẳn là ngươi nhà, sao có thể là ta đây? Ngươi nói lời này cũng quá không giảng lý a. Mà lại ta là thật vất vả mới phục sinh người, ta làm sao có thể lựa chọn tự sát đâu? Ta nếu là hiện tại tự sát, ta có thể xứng đáng chính ta sao?" Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Lý Thi Nhiên quá khứ một thanh nắm chặt lên ngược ảnh nói, "Đừng nói nhảm. Nàng để ngươi tự sát ngươi liền tự sát." Dạng này tương đối thể diện chút. Nếu như nàng để cho ta động thủ, vậy ta liền sẽ dùng trong tay của ta quả xếp đem ngươi thịt trên người từng mảnh từng mảnh cắt bỏ, đến lúc đó, đau không chết cũng hủ trên ngươi." Ngược ảnh vội vàng nhìn về phía A Mục, nhưng nàng phát hiện A Mục vụng trộm đem ngón tay hướng về phía Vô Ảnh. Ngược ánh sửng sợ, sau đó đốn nộ, nàng vội vàng quay người lại bổ nhào vào Vô Ảnh dưới chân nói, "Vô Ảnh cô nương, ta nguyên hình, ngươi liền coi ta là tập một cái dám thả đi." Văn cầu ngươi, vô ảnh phốc phốc một tíu đạo, ngươi cái này cái giấm cũng không phải do ta sản xuất cái giấm, ngươi là từ đại đầu quái một tay tạm nên, vẫn là đem ngươi trả lại cho hắn tốt. Nhược ảnh nghe xong toàn thân phát run nói, không không không, ta không thể lại đi tìm hắn, hắn sẽ hủy ta. Ta muốn cùng các ngươi trở lại địa cầu, ta muốn về cố hương của ta đi, ta không muốn ở chỗ này lang thang, ta sợ hãi ta cô độc. Lý thi nhiên quá khứ nắm chặt lên nhược ảnh nói, vô ảnh, cùng loại người này phí lời gì nha, trực tiếp đem nàng giết chết đi rồi. Sau đó lại để trụ linh đem nàng hồn còn thu. Nhược ảnh bị hồn hồn phi phách tán. Nàng ôm chặt lấy Vô Ảnh chân nói, "Vô Ảnh cô nương mau cứu ta, yêu cầu ngươi đừng để hắn đem ta giết chết. Cái kia tiểu sư phó nói ngươi là cái tâm địa tốt, đặc biệt từ thiện người, van cầu ngươi thu lưu hạ ta đi." Kim Kim đạo, "A, một sư phó lúc nào nói với ngươi Vô Ảnh tỷ tỷ là cái tốt như vậy người? Ngươi đang gạt Vô Ảnh tỷ tỷ." Như Ảnh Nhãn trâu xoay động nói, "Không. Tiểu Bằng Hữu, ngươi đang nói láo, ngươi tại chửi bới Vô Ảnh tỷ tỷ. Vô Ảnh tỷ tỷ là người tốt, ta có thể cảm giác được. Ngươi vậy mà nói nàng không phải người tốt. Vô Ảnh tỷ tỷ, ngươi cho hắn có phải hay không đang ôm mệt người nhà?" Vô Ảnh nghe xong, đem đầu chuyển hướng kim kim trận mắt nhìn. Kim Kim bị hù khẽ run rẩy nói, "Ngươi cái này giả Vô Ảnh quá dạo hạt. Ngươi đây là tại Ly Dán ta cùng Vô Ảnh tỷ tỷ quan hệ trong đó." Nhược Ảnh vội vàng lại nói, "Vô Ảnh tỷ tỷ." Hắn lại nói sai bảo. Vừa rồi cái kia Ka Ka đã lên cho ta cái tên gọi Nhược Ảnh. Hắn không phải nói ta gọi giả Vô Ảnh, đây không phải tại chửi bới thanh danh của ngươi sao? Vô Ảnh lại xông kim kim vừa trừng mắt. Kim Kim thực sự không thể nhịn được nữa, hắn đứng lên, quá khứ đá một cước Ảnh nói, "Ngươi cái này giả Vô Ảnh quá xấu rồi." Chuyến nói người khác nói xấu. Nhược Ảnh hét lớn, "Vô Ảnh tỷ tỷ!" Hắn không tôn trọng ngươi, hắn lại gọi ta giả vô ảnh, cái này nhưng có tổn hại thanh danh của ngươi a." Lý Thi Nhiên nhìn không được hắn quá khứ cầm lên nhược ảnh nói, "Ngươi cái này gậy quấy phân cho mà. Đừng tại đây mủ pha trộn ta hiện tại muốn đem ngươi ném xuống, ném tới trong biển rộng cho cá mập ăn." Nhược ảnh một bên rãy rụa một bên hét lớn, "Vô ảnh tỷ tỷ, người ca ca này nói các ngươi là phần, nói ta là côn, nói ta tại pha trộn các ngươi đâu. Người ca ca này quá xấu rồi, mau tới cứu ta a." Lý Thi Nhiên hai tay vừa gọi sức lực, bắt lại nhược ảnh liền ném ra sân thượng. Sau đó, đám người liền nghe đến nhược ảnh tại trên bờ cắt phun một tiếng. Sau đó liền không có tiếng âm. Qua ước chừng hai túi khói cơ vụ, mọi người ở đây cân nhắc cái này, Nhược ảnh là bị Lý thi nhiên cái chết, vẫn là quản tàn phế thời điểm. Theo đang đang đang tiếng bước chân, Nhược ảnh lại chạy lên sân thượng. Nàng máu me đầy mặt, trực tiếp chạy tới lại ôm lấy Vô ảnh trấn nói, "Vô ảnh tỷ tỷ, nếu như ngươi không muốn để cho ta sống, ngươi liền tự tay đem ta đánh chết được rồi. Nếu như ngươi không cảm thấy xấu lương tâm ngươi liền động thủ đi. Ta nguyện ý chết trong tay ngươi, ta không nguyện ý chết trong tay người khác." Chương 627. Chương 627. Nhìn xem Nhược ảnh mặt mũi tràn đầy lại là máu, lại là nước mắt, lại là nước mũi. Vô ảnh tâm, mẹ nún. Nàng đang muốn xoay người lại đỡ nhược ảnh Lý Thi Nhiên mới bước đi qua sau đó lại nhấc lên nhược ảnh. Nhược ảnh một bên rãy rụa một bên khóc hô, "Vô ảnh tỷ tỷ, bọn hắn đều nói người là trên đời này tâm địa người tốt nhất, không nghĩ tới người vậy mà thấy chết không cứu, ta chính là chết rồi, dù sao vẫn là có người sẽ biết người hại chết một cái người vô tội. Người không có hà báo, ta chỉ cầu yêu cầu người đem ta mang về địa cầu, ta có lỗi gì đâu? Phát phát thiện tâm đi, mau cứu ta cái này khó khăn người đi." Ngay tại Lý Thi Nhiên nắm lên nhược ảnh chuẩn bị lần nữa đem nàng ném sân thượng thời điểm, Vô ảnh đột nhiên hô, "Lý Thi Nhiên, buông tay. Lý Thi Nhiên sững sở, sau đó đem nhược ảnh ném xuống đất. Lần này Lý Thi Nhiên là cố ý hướng xuống một gang, lần này đem nhược ảnh lại té ngao một tiếng hết thảm. Lý Thi Nhiên chỉ vào nhược ảnh nói, "Vô Ảnh, Người đừng tin hắn. Gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì đồ chơi hay." Không nghĩ tới Vô Ảnh lại thản nhiên nói, "Không quan trọng. Nàng chỉ là muốn cùng chúng ta trở lại địa cầu nhà mà thôi, mà lại nàng cũng không có cái gì công phu, lượng nàng cũng lật không nổi đến cái gì sóng, không làm được cái quỷ gì. Nếu như nàng đi theo chúng ta thật không thành thật, các người giết chết nàng ta không có ý kiến?" Nhược ảnh nghe xong vội vàng xoay người phủ phủ quỳ đạo tại Vô Ảnh trước mặt nói: Tạ ơn Vô Ảnh tỉ tỷ. Ta ơn Vô Ảnh tỷ tỷ. Người nói đúng, ta chỉ là muốn về nhà mà thôi. Ta tại thuyền của các ngươi bên trên nhất định thành thành thật thật, chịu mịch nhọc." Vô Ảnh nhìn về phía A Mục. A Mục nhẹ gật đầu. Vô Ảnh lại nhìn về phía Cố Thiếu gia. Cố Thiếu gia đồng dạng là mỉm cười gật đầu. Vô Ảnh lại nhìn về phía Lý Thi Nhiên, Lý Thi Nhiên không nhìn nàng, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn chằm chằm ảnh. Xem ra cái này Nhược ảnh chính là Lý Thi Nhiên trong lòng này. bất quá Lý Thi Nhiên loại thái độ này đều để Vô Ảnh cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì nàng biết Lý Thi Nhiên là dứt khoát quyết nhiên đứng ở nàng bên này. Xem ra cô Thiếu ra cùng A Mộc hai cái này chính là người lợi dụng lòng tốt của mình để nhược ảnh lưu lại, nhưng là ngẫm lại nhược ảnh cũng xác thực đáng thương, bị đại đầu quái trình thành dạng này, nam không nam, nữ không nữ. Nếu như không mang theo nàng đi, nàng khả năng cả một đời liền ở lại chỗ này, đã cô Thiếu ra phi thuyền như thế lớn, thêm một người thiếu một người cũng không quan trọng, dù sao là bọn hắn muốn lưu người, ta vô ảnh cũng không quan trọng. Nghĩ được như vậy, Vô Ảnh đứng lên nói, "Nhược Ảnh, ta cho ngươi biết, chúng ta là một bộ thể, không phải do có người ở bên trong giỡ trò." Nếu có người ở bên trong giờ trò lại nhận trừng phạt người nghe rõ chưa a mục nhất nghe vội vàng đứng lên thuận nước đẩy thuyền nói vô ảnh vậy cứ như vậy đi đã cô thiếu ra cũng không phản đối cái này được ảnh lưu lại vậy liền giao cho ngươi quản là đánh làm mắng toàn nghe ngươi Vô ảnh trong nội tâm khí chính không chỗ phát thiết nghe a một kiểu nói này lập tức tinh thần tỉnh táo nàng đối kim Kim đạo a một sư phó nói cái này được ảnh giao cho ta quản Kim Kim đi đến vụ lâm bên trong cho ta gãy một cái nhánh tay đến ta phải thật tốt quản giáo quản giáo cái này không có quy cùng được ảnh Kim Kim một mặt xấu tiếu đạo vô ảnh ta Ngươi muốn thu nhánh cây vẫn là phải mảnh những cây. Mảnh nhánh cây có thể đánh nàng ra chóc thì bong, thu nhánh cây có thể đánh nàng đứt gân gãy xương, ngươi nhìn loại kia phù hợp. Vô Ảnh suy nghĩ một chút nói, ngươi tìm cho ta lớn bằng ngón cái nhánh cây, ta muốn đánh nàng trong ngoài đều đau. Kim Kim tiếu đạo, được rồi. Vô Ảnh ta, ta cái này cho ngươi tìm đi. Nói xong, Kim Kim thả người nhảy xuống sân thượng hướng Vũ Lâm chạy tới. Nhược Ảnh xem xét vô Ảnh mặt âm bị hù toàn thân phát lại bổ nhào qua quỳ gối trước mặt nói, "Tiểu sư phó, ta còn là đi theo ngươi, chiếu cố ngươi, hầu hạ ngươi." ngươi nhìn cái này Vũ Ảnh, Dường như đem ta đều hận đến thực chất bên trong. Ta đi theo nàng vậy khẳng định là đau đến không muốn sống a. Rất nhanh kim kim liền đem tìm tới một cây mà lớn bằng ngón cái nhánh cây đưa tới vô ảnh trong tay. Như ảnh bị hù toàn thân run lợi hại hơn, nàng ôm lấy A Mục chân nói, "A Mục tiểu sư phó ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đợi nhà A Mục nói, "Ngươi đừng nhìn vô ảnh hiện tại hung ác như thế, kỳ thật người nàng rất tốt, mà lại tâm địa hiền lương. Ta đã làm hết lòng quan tâm giúp đỡ, tận lực nghĩ biện pháp để nàng giữ ngươi lại tới. Mà việc ngươi cần chính là phối hợp, chính là nghe lời, không quấy rối. Dạng này, mới có thể không bị đánh." Vô Ảnh ngồi tại bên bàn dùng nhánh cây gõ gõ cái bàn nói, "Nhược Ảnh, ngươi nhanh tới đây cho ta." Không cần lại đối A Mộc Sư phó hoa ngôn xảo ngữ không dùng. "Hiện tại ngươi về ta quản, ta muốn đối ngươi thế nào người khác đều không xem bảo." Nhược Ảnh tranh thủ thời gian nhìn về phía A Mộc, một mặt buồn rầu. A Mộc Sung nàng gật đầu nói, "Ngươi đi qua đi, không cần sợ hãi. Ta tin tưởng Vô Ảnh cái này hiền lành cô nương sẽ không vô duyên vô cớ liền đánh ngươi." Nhược Ảnh xem xét, hiện tại yêu cầu A Mộc Sư phó cũng vô ích, thế là lại quay đầu nhào vào Vô Ảnh trước mặt, Vô Ảnh trấn nói, "Tâm địa thiện lương Vô Ảnh cô nương, A Mộc Sư phó nói" Nói ngươi là dưới trời đất tốt nhất người tốt, nói ngươi sẽ không đánh ta. Vô Ảnh nhịn xuống Tiếu Đạo, nhìn ngươi ngoan như vậy dưới tình huống bình thường ta là sẽ không đánh ngươi. Nhưng ảnh một này, sướng đến phát rồi rồi, nàng đưa tay bắt lấy Vô Ảnh nhánh cây nói, "Vô Ảnh cô nương, đã ngươi không đánh ta vậy cái này, nhánh cây liền vô dụng đến." "Đến." Ta thay ngươi đem nó bẻ gây ném xuống. Vô Ảnh trừng mắt nói, "Ta chỉ nói tình hạ ta còn chưa nói hai tình huống đâu, hai tình huống dưới, nếu như ngươi không nghe lời, cái này nhánh cây liền sẽ đánh đầu ngươi tanh tỉnh, không còn làm làm bậy." Nhược ảnh bất đắc dĩ, đành phải than thở rút tay trở về đúng lúc này, nam bộ cùng đám nữ buộc bắt đầu bày cái bàn bưng thức ăn chào hỏi đám người ăn cơm ăn cơm xong, cô thiếu ra lại chui vào hắn phòng thí nghiệm đi làm thí nghiệm đi, đã cô thiếu ra không có muốn đi ý tứ, đám người cũng vui vẻ lần nữa chơi đùa, thế là có đi trên bờ biển chơi, có đi trên biển chơi, có liền lưu tại trên thuyền chơi, các đến kỳ nhạc. Vô ảnh luôn luôn đối cái này không quá bình thường nhược ảnh, mình phục chế phẩm trong lòng nhìn xem không mái, muốn mượn cớ đuổi nàng lăn. Thế là liền để kim kim nhìn chằm chằm cái này vô ảnh, nhìn có cái gì ma bệnh, nhìn làm cái quỷ gì không có. Kim Kim tấn chức tấn trách vụng trộm nhìn chằm chằm Nhược Ảnh, bởi vì kinh lịch sự tình nhiều lắm, cho nên hắn hiện tại kỹ thuật theo dõi đặc biệt cao minh, hắn giống như những người khác, tại nhược ảnh trước người sau người hoạt động, biểu hiện đều rất tự nhiên, bình thường. Hắn muốn để nhược ảnh buông lỏng cảnh giác, để nhược ảnh chú ý không đến hắn đang giám thị nàng ăn cơm xong, Kim Kim cũng nhìn không ra đến nhược ảnh có cái gì khác biệt, thế là dứt khoát liền chủ động đi tìm nhược ảnh cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Nhược Ảnh rất cảm kích Kim Kim, nàng cảm thấy Kim, Kim nhãn thật tốt, có thể coi nó là tập một cái bình thường bằng hữu kết giao. Hai người bọn họ cùng đi trên bờ biển ngồi đất cát cùng đi vũ lâm bên trong hái một chút hoa, lại hái được chút quả dại, sau đó lại đi trong biển bơi lội chờ đến trời tối thời điểm, hai người cũng rất mệt mỏi, thế là lại cùng nhau về tới lầu ba khách phòng đi nghỉ ngơi. Chương 628. Chương 628 đến ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, đám người lại riêng phần mình xuống thuyền đi tìm mình vui độ hạng đi, không biết vì cái gì, nhược ảnh hôm nay giống như tâm tình không tốt, nàng ngồi một mình ở trên sân thượng nhìn qua biển cả trầm tư. Kim Kim trốn ở đầu bậc thang mà nhìn qua nhược ảnh, hắn muốn nhìn một chút cái này nhược ảnh hôm nay có cái gì lỗ thủng, hoặc là có thể hay không phạm sai lầm gì. Qua hẹn một khắc đồng hồ về sau, Kim Kim đang muốn từ bỏ, chuẩn bị thượng thiên đài thương lượng với Ngược Ảnh hôm nay chơi cái gì thời điểm, đột nhiên, hắn nhìn thấy Ngược Ảnh vén quần áo lên lộ ra đằng đùi, sau đó bắt đầu dùng tay nắm chặt lông chân. Kim Kim xem xét lập tức tới khí, cái này thành hà thể thống. Cái này trên thuyền có nhiều như vậy nam sinh, cái này Ngược Ảnh bây giờ lại dám vén lên quần áo đi nắm chặt lông chân, đây cũng quá không ra thể thống gì. Đó là cái lớn tình huống, ta phải nói cho Vô Ảnh đi. Nghĩ được như vậy, Kim Kim nhanh như chớp mà liền chạy đến lầu 3, đem cái này tin tức nói cho Vô Ảnh nghe. Vô Ảnh nghe xong lập tức cũng tới khí. Nàng cầm lấy nhánh cây liền hướng liền hướng trên sân thượng chạy, trong lòng thầm nghĩ, cái này nhược ảnh phục chế thành ta bộ dạng không nói, còn muốn tập bực này hành vi thất lễ. Một cái tuổi trẻ nữ nhân dưới ban ngày ban mặt vén quần áo lên nắm chặt lông chân, nàng rất cũng không phải nàng nhược ảnh một người mặt, nàng ngay cả ta vô ảnh mặt cũng bị nàng mất hết. Xem ra không dạy dỗ giáo hơn nàng, nàng là sẽ không hiểu quy án. Dương vô ảnh nhánh cây đánh trên người nhược ảnh lúc, nhược ảnh ngây ngẩn cả người. Nàng dùng tay cản trở đầu của mình nói, vô ảnh cô nương, ngươi là thế nào hả nha? Ta lại không có làm cái gì xấu sự tình, ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ đánh người đâu? Vũ Ảnh nhìn xem nhược ảnh vùng lên vài nói, "Ngươi còn cái chạy cái cối. Ngươi nói một chút ngươi vừa rồi làm cái gì?" Nhược ảnh một mặt bí thương, nàng nhìn xem biển cả nói, "Ta nhớ nhà, ta đang nghĩ ta lúc nào mới có thể trở về nhà đâu, trừ cái đó ra, ta không làm cái gì nha." Vũ Ảnh chỉ về phía nàng chân nói, "Ngươi dám nói ngươi không làm cái gì? Ngươi vừa rồi tại làm gì?" Nhược ảnh suy nghĩ một chút nói, "Ta vừa rồi tại nắm chặt lông chân nha, chẳng lẽ cái này cũng phạm sai lầm sao? Ta trước kia liền có nắm chặt lông chân tật số này nha. Làm sao rồi? Cái này cũng phạm sai lầm sao?" Vô Ảnh lại dùng nhánh cây rút ngược ảnh hai lần nói: "Ngươi không nên quên ngươi trước kia là người nam tử, ngươi làm sao nắm chặt lồng chân không ai quản, nhưng ngươi bây giờ là nữ nhân, mà lại dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc. Cái này thật là buồn nôn, ngươi bây giờ hành vi sẽ ảnh hưởng danh dự của ta, cho nên nhìn thấy ngươi nắm chặt lòng chân, cho nên mới đánh ngươi. Ta muốn để ngươi từ bỏ cái này thói hư tật xấu." Nghe Vô Ảnh nói xong, Nhược Ảnh bi thương và phẫn nộ giống như thủy chiều sông lên đầu, nàng lấy Vô Ảnh thủ bên trong nhánh cây, hung hăng ném xuống đất nói: "Ngươi có phải hay không quá khi dễ người? Ta hiện tại đi, ta đi chỗ nào cũng không cần các ngươi quản, ta chính là chết rồi." cũng không cần các ngươi quản, ta không cần các ngươi thương hại. Nói xong, giọt ảnh khóc tuốt tí tđang đang đang từ phía trên trên đài chạy xuống. Vô Ảnh ngu ngơ ở, nhìn thấy giọt ảnh khóc chạy mất, lòng của nàng một chút biến mềm nhũn, nộ khí cũng mất, còn giống như hiện lên tới một chút tự trách, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Kim Kim không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dạng này, trong lòng cũng bắt đầu lấy nấy, vì vậy nói, Vô Ảnh tạ, ngươi không muốn khổ sở, chuyện nguyên nhân gây ra tất cả đều là bởi vì ta. Ta hiện tại liền đi đem nàng đưa trở về, bất quá đuổi trở về về sau ngươi đừng lại đánh nàng chúng ta hảo hảo khuyên nhủ nàng, hảo hảo cùng nàng nói một chút, nàng hẳn là có thể nghe. Vô Ảnh gật đầu nói: "Kim Kim, vậy người nhanh đi đem nàng trở về đi, ta cam đoan không còn đánh nàng, có chuyện gì ta sẽ hào hào cùng nàng nói." "Ta cũng không muốn đánh nàng, thực vừa rồi thấy được nàng nắm chặt lông chân, ta liền không chế không nổi mình." Kim Kim đứng tại rào chắn vừa nhìn đến Nhược Ảnh nhảy xuống phi thuyền, dọc theo bãi biển hướng đông chạy tới, thế là thả người nhảy xuống chăm chú đuổi tới. Mặc dù bây giờ Nhược Ảnh là người thân thể, nhưng là nàng lại chạy đặc biệt nhanh. Bất quá vô luận Nhược Ảnh chạy có bao nhanh, nàng cuối cùng không thể cùng Kim Kim so, rất nhanh Kim Kim liền đuổi kịp Nhược Ảnh. Kim Kim muốn ngăn cản Nhược Ảnh, để nàng dừng lại, nhưng là Nhược Ảnh đẩy ra Kim Kim tiếp tục dọc theo bãi biển hướng đông chạy tới. Kim Kim sốt ruột thế là tranh thủ thời gian lại ra tốc chạy đến nhược ảnh phía trước đi. Lúc này vô ảnh mặt mũi tràn đầy rơi lệ, khóc không thành tiếng, nàng lại một lần nữa đẩy ra Kim Kim đạo: "Các ngươi đều không cần cả ta, liền để ta đi thôi, ta trên cái tinh cầu này cô độc đã rất lâu rồi. Ta không chịu được nổi người khác đối ta thương hại, ta không chịu được nổi người khác đối ta quan tâm, ta càng không chịu được nổi người khác đối ta kỳ xem cùng đái. Ta muốn rời xa những này, yêu cầu ngươi cũng không tiếp tục muốn ngán ta." Kim Kim vội vàng nói, "Ngược ảnh, ngươi suy nghĩ nhiều, mới vừa rồi là ta không tốt." Ngươi nắm chặt lông chân sự tình là ta hướng vô ảnh tà cám mật. Cái này kỳ thật cùng vô ảnh ta không có quan hệ. Nàng cho rằng ngươi là nữ nhân, liền không nên tập những cái kia tùy ý, không tránh hiểm nghi sự tình, vậy sẽ làm cho nam nhân nhóm xem thường. Cho nên nàng mới đối ngươi đánh, ngươi phải hiểu nàng. Nhướn ảnh một chút bạo phát, nàng sông kim kim giận dữ hết, "Ta hiểu nàng. Ai lý giải ta? Ta không có cái gì ta. Chỉ là một cái cô hồn dã quỷ, hiện tại thật vất vả có phục sinh cơ hội, nhưng là các ngươi cho ta cơ hội sao? Các ngươi cho ta cơ hội sống sót sao? Ta không có yêu cầu khác, chỉ là muốn theo các ngươi trở lại địa cầu mà thôi." Ta muốn về nhà. Các ngươi biết không, ta không muốn chết ở chỗ này." Kim Kim bộ nói, "Ta có thể hiểu được ngươi, ta tin tưởng chúng ta tất cả mọi người có thể hiểu được ngươi, bất quá ngươi không thể đem chuyện này phóng đại. Ngươi phải thật tốt ổn định lại tâm thần cùng mọi người giữ gìn mối quan hệ, dạng này ngươi mới có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở lại địa cầu nhà." Vô Ảnh không khóc, suy nghĩ một chút nói, "Ngươi nói Vô Ảnh không sinh ta tức giận." Kim Điểm màu vàng một chút đầu nói, "Vô Ảnh ta đã không sinh ngươi tức giận, nhìn bộ dáng của nàng giống như nàng còn có một điểm ấy này đâu." Nàng nói với ta, "Nàng không nên đánh ngươi, nếu như ngươi trở về Nàng nhất định sẽ cùng ngươi hào hảo thương lượng, nói sẽ không lại đánh. Chúng ta bây giờ trở về được không? Nhược Ảnh bước chân không có dừng lại, nàng một bên chạy vừa hướng Kim Kim đạo, ta có hỏa khí nghẹn đến trong lòng thời điểm, ta đều là dùng loại này chạy bộ phương pháp đến giải quyết, cho nên, ngươi để cho ta chạy bộ đi, ta phải chạy đến mình không có khí lực, phải chạy đến trong lòng mình rất sạch sẽ không có phát hỏa, ta lại trở về với ngươi." Kim Kim trên mặt tươi cười nói, "Vậy được rồi, ta liền mời ngươi chạy, ta và ngươi cùng một chỗ chạy, một mực chạy đến trong lòng ngươi dễ chịu chúng ta lại trở về." Nhược Ảnh nói, "Kim Kim, Nói thật, mặc dù ta hiện tại biết là người hướng vô ảnh cáo mật ta cũng không tức giận, mà lại ngươi trong lòng ta chính là ta duy nhất hảo bằng hữu Liên quan tới chuyện này, ta cảm thấy ngươi rất thẳng thắn, ta hiện tại vẫn tin từ ngươi, ta nhận ngươi người bạn tốt này, ta tha thứ ngươi. Kim Kim trong lòng rất cảm động, hắn cảm giác mình có đôi khi trong lòng quá nhỏ hẹp hắn hẳn là hướng được ảnh học tập, hắn cảm giác nhược ảnh rất có thể biến báo, có rất nhiều kinh nghiệm xã hội. chương 629 chương 629 Kim Kim đi theo nhược ảnh, một mực chạy, một mực chạy vẫn luôn không biết đi ra ngoài có bao xa, thẳng đến hai người bị trước mặt một con sông ngăn cản đường đi lúc này mới ngừng lại. Hai người dừng lại đứng tại bờ sông nhìn lên, sông lớn rất rộng, có mười mấy tấm an ủi dáng vẻ, là một đầu nam bắc đi hướng hạ, nước sông là từ phía bắc đến, nước sông hơi có chút phiếm hồng, phát triển mạnh mẽ, trực tiếp tụ hợp vào biển cả. Nhìn xem sông lớn, Kim Kim nghĩ một hồi nói, "Nhược ảnh, nếu như cố thiếu ra thuyền xuyên qua nhiệt đối vũ lâm khẳng định khó khăn trùng điệp, nếu như thuyền của hắn từ trên sông hướng bắc đi, hẳn là chướng ngại liền thiếu đi mà lại sẽ đặc biệt có ý tứ cũng sẽ không rối bợ." Nhược Ảnh nhìn một chút đường sông, Cố Thiếu ra thuyền đi con sông này khẳng định tốt, nhưng là con sông này là Bắc Cao Nam thấp, nước của Hán Phẩm thuyền có thể bắt được sao? Kim Kim Đạo, không có vấn đề. Đừng nói con sông này hắn chính là có một món núi, Cố Thiếu ra thuyền đều có thể bay qua. Nhược Ảnh nói, vậy là tốt rồi á? Bất quá ta vẫn là không muốn cùng các ngươi đi hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn tại sợ Long Tinh Cầu bên trên chi nhánh căn cứ, ta cảm thấy chỗ ấy quá nguy hiểm. Kim Kim Đạo, ngươi không theo chúng ta đi cũng không hề dùng à, chúng ta nhất định phải giải quyết Hắc thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ sự tình chúng ta mới có thể trở lại địa cầu. Mà lại trên địa cầu thật nhiều cao thủ cũng đã biết hắn xâm lâm thám hiểm đoàn tại Sợ lòng Tinh cầu chi nhánh căn cứ phát sinh sự tình, bọn hắn khẳng định cũng không dám tới, nếu như bọn hắn không đến, liền không có thợ săn tiền thưởng mang ngươi trở về, ngươi bây giờ ở vào tình cảnh lưỡng nan, ngươi dứt khoát liền theo chúng ta đi thôi." Nhược ảnh nhẹ gật đầu sau đó cùng Kim Kim cùng một chỗ đi trở về. Hiện tại đã đến giữa trưa 10 phần, Nhược ảnh mặc dù chạy đầy đầu mồ hôi, nhưng là nàng tuyệt không cảm giác được nóng, trong lòng cảm giác rất thoải mái. Kim Kim đi ở phía trước, sau đó xoay quay đầu lại hỏi Nhược ảnh nói, "Nhược ảnh, vô ảnh tỷ tỷ dùng nhanh cây quất vào trên người của ngươi đâu không?" Nhược ảnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng đau, cũng không thương. Kim Kim Đạo, ngươi đây là ý gì đâu? Đau chính là đau, không thương chính là không thương, tại sao lại đau lại không thương đâu? Nhược ảnh Tiếu Tiếu nói, linh hồn là của ta, nhưng là thân thể của ta không phải ta, cho nên ta đã cảm thấy đau lại cảm thấy không thương. Kim Kim Tiếu Đạo, ngươi đây là thần kinh thác loạn, ta thấy để à một sư phó cho ngươi hào hảo trị trị. Nhược ảnh nói, ta không có bệnh, không cần trị, có ngươi người bạn tốt này, trong lòng ta bệnh đều không có á. Ta hiện tại rất vui vẻ, ta thật cao hứng, ta cảm giác rất hạnh phúc Chính là ta trước kia tập tợ săn tiền thưởng ta lúc cũng không có vui vẻ như vậy qua. Kim Kim có chút nghi hoặc nhìn Nhược Ảnh nói, nhưng là như ngươi loại này, một trận gió một trận mưa, một trận thần một trận ủy, một trận người một trận yêu biểu hiện ta xem không hiểu. Hiện tại hai chúng ta là bạn tốt, ngươi phải cùng ta nói một chút thật lòng lời nói, dạng này ta mới có thể tốt hơn trợ giúp ngươi. Nhược Ảnh khổ tiếu đạo, đừng nói ngươi xem không hiểu chúng ta, ta cũng xem không hiểu chúng ta. Chúng ta đến bây giờ cũng không thể lý giải chúng ta. Bởi vì ta là một cái nam nhân, là một cái thợ săn tiền thưởng. Nhưng là hiện tại linh hồn của ta bị đại đầu bỏ vào một nữ nhân thân thể bên trong. Ta bây giờ bị hai loại cảm xúc tà hữu, nữ nhân ôn nhu cùng nam nhân cương hãn, ta rất khó cân bằng, cho nên có đôi khi ta cũng rất xoăn suất. Kim Kim đạo, cái này không kỳ quái, bởi vì ngươi cái quái vật này tạo nên thời gian quá ngắn, căn bản cũng không có cơ hội rèn luyện ra một cái ổn định trạng thái, bất quá thời gian lâu liền tốt, mà lại từ sinh lý phương diện Cố Thiếu ra có thể giúp ngươi cải tạo, mà từ tính tình phương diện ngươi cùng ta đi theo A mộc sư phó chậm rãi tu hành liền có thể tu thành một người bình thường. Nhược ảnh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Kim Kim đạo, cái này tiểu thí hại nhỏ như vậy, nhìn ngươi nói chuyện trình độ ngươi hiểu còn không ít đâu. Vậy là ngươi cái thuần nhân loại sao? Kim Kim lắc lắc đầu nói, ta không phải, ta giống như dạ kỵ sĩ, đều là cường thi. Bất quá ta nhanh tu thành người, ta đặc biệt cao hứng. Ta cũng hy vọng ngươi có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành một người mới bình thường phục sinh. Nhược ảnh thở dài một hơi nói, hôm nay thế giới chúng ta không hiểu rõ, nhưng là nói thật ta thật cao hứng, ta có thể có này nhân loại thân thể phục sinh, mà không phải lấy một cái cô hồn dã quỷ thân phận tại trên thế giới rú dãng, cái này khiến ta quá hưng phấn, cũng quá rung động. Những chuyện này ta chưa từng có nghĩ tới, nhưng là nó cứ như vậy thần kỳ phát sinh. Ta quyến luyến tập người lúc cái chủng loại kia cảm giác ta chỉ muốn nhanh tìm về cái loại cảm giác này. Kim Kim đạo, hiện tại đừng nghĩ trước nhiều như vậy, ngươi trở về hướng Vô Ảnh cô nương nhận cái sai, đáp ứng chính nàng nhất định phải quy phạm hành vi của mình, đừng để nàng phiền. Sau đó chúng ta lại hướng Cố Thiếu gia đề nghị thuận hòa bắc lên. Nhược Ảnh gật đầu nói, đúng vậy à, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, ta cùng Vô Ảnh quan hệ ta nhất định sẽ xử lý tốt cái này ngươi yên tâm. Trở lại trên sân thượng, Nhược Ảnh nghiêm túc hướng Vô Ảnh biểu thị ra an an, mà lại sau này mình nhất định chiếu một cô gái tốt tiêu chuẩn để ướt mình, tuyệt đối sẽ không cho Vô Ảnh trên mặt bôi đen. Vô Ảnh lúc này mới cười. Vô Ảnh tha thứ Nhược Ảnh. Bởi vì nàng biết ngược ảnh bây giờ không phải là một cái quỷ cũng không phải một cái gì ta vật, nàng hiện tại sống sờ sờ là một người, nhất định phải lấy đối đãi người phương thức đi thiện đãi nàng. Nghe Kim Kim đề nghị, cô thiếu gia cảm thấy rất hứng thú, hắn đầu tiên là cùng Kim Kim đi một chuyến sông lớn cửa sông nhìn một chút, cảm thấy không tệ. Đi trên sông muốn so đi nhật đối trong rừng rậm thông thuận, thoải mái hơn, thế là hắn gật đầu biểu thị đồng ý ăn cơm trưa thời điểm, thừa dịp đại gia hỏa điều tại, cô thiếu gia đem hắn muốn đi Hà Bắc bên trên chủ ý hướng đại gia hỏa giảng. Lần này đám người lại mừng như điên. Bọn hắn sợ nhất là chui nhiệt đối Vũ Lâm, bây giờ có thể từ nhiệt đối Vũ Lâm rộng lớn đường sông bên trên bắt thượng, kia không khí, kia tầm mắt muốn so chui Vũ Lâm tốt hơn nhiều. Đã có thể hưởng thụ rõ sông nhẹ nhàng khoan khoái, lại có thể thưởng thức hai bên bờ phong quang, cái này thật đẹp a. Ăn cơm trưa, Nam Mục, đám nữ mục triệt hồi chén bàn điếc bát, sau đó đám người tụng xem kịch đồng dạng tất cả đều đứng đấy hoặc ngồi, tại trên sân thượng coi trường thiếu ra điều khiển thủy tinh, cầu phi thuyền truyền hướng về sau thẳng đến sông lớn cửa sông. Phi thuyền lên đường, đám người lại hưng phấn lên. Tất cả đều ghé vào rào chắn trước mặt hướng sông lớn cửa sông nhìn ra xa đến sông lớn cửa sông lại là kích động lòng người thời khắc, mọi người thấy nước sông mãnh liệt chạy về phía biển cả. Cố Thiếu ra điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền bình ổn đi ngược dòng nước, lũ lụt đánh thẳng vào thân tàu khơi dậy cao mấy trượng bọt nước, đám người bị dính ướt, bọn hắn thét chói tai vang lên, ôm ấp lấy, thôi tắng, hưởng thụ lấy loại này khoái động lòng người kích thích. Thật là sống lâu gặp, sự thật biến hóa, chuyện xưa như sương khói, tại cảm tiến tới nhân sinh trên đường kinh hỉ nhiều lắm. Cố Thiếu gia vững vững vàng vàng thao túng thủy tinh cẩu phi thuyền đi lên hành sự, hắn không để cho thuyền đi quá nhanh, hắn bình ổn lái phi thuyền. Hắn muốn cho mọi người nhiều cảm thụ cảm giác những này khó được phong cảnh vì tất cả người mang tới sự sướng, chương 630. Chương 630. Qua cửa sông, đường sông vẫn là rất rộng, nhưng là dòng nước bình ổn nhiều, thủy tinh, cầu phi thuyền đi ngược dòng nước, trên mặt sông chạy nhành đám người hoặc đứng hoặc ngồi tham lam nhìn xem hai bên bờ phong cảnh, nhiệt đối hải dương phong, mang theo khí ẩm thổi lất phất mỗi người toàn thân, khiến cho người tâm thần thanh hẳn, vô cùng thư sướng. Càng đi đi vào trong nhìn thấy động vật thì càng nhiều, bất quá, bọn hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là bảo long, ăn, cỏ rồng các loại, phần lớn đều là sở long gia tộc thành viên. Vô Ảnh các nàng có mấy người mặc dù đều nhìn thấy qua khủng long, mà lại bọn hắn trên thuyền còn có nhỏ khủng long Vi Giang Hải, nhưng là ven đường nhìn thấy rất lớn vóc khủng long, vẫn là để bọn hắn cảm thấy rung động. Nhìn thấy đồng bạn của mình, Vi Giang Hải cũng là hưng phấn không thôi. Nó không ngừng sông hai bên bờ khủng long nhóm phát ra gầm rú. Khủng long nhóm cũng hướng nó phát ra gầm rú, bọn chúng tại dùng gầm rú trao đổi lẫn nhau. Bóng đêm giá rời lúc đám người chơi hào hứng cao hơn. Tô Hiên Kỳ xuất ra giấy cùng bút họa ra nhạc sĩ để bọn hắn khúc, Giang Châu Châu nghe cong lên múa, nàng mang theo Vô Ảnh mấy người các nàng nữ nhân bắt đầu ở trên sân thượng vũ. Mặc dù vô ảnh các nàng sẽ không ngại, thế là đều đi theo Giang Châu Châu xoay, các nàng nhảy rất vui vẻ, đám người nhìn càng cao hứng. Cố thiếu gia Nam buộc, đám nữ buộc bắt đầu đỡ lò làm đồ nướng, lần này tất cả mọi người chơi càng nãy. Bọn hắn ánh lửa cùng vui cười, còn có mùi thơm của thức ăn đưa tới hai bên bờ những động vật chu lên. Đám người chơi say sưa, Khương Nguyệt Dung ở trong phòng cũng ngồi không yên, thế là nàng ôm nàng tiểu công tử cũng đến trên sân thượng xem náo nhiệt. Nhìn thấy Dạ kỵ sĩ nhà tiểu công tử cũng ra chơi, đám người lập tức vây lại. Tiểu gia hỏa này mở mắt ra, hắn tò nhìn người chung quanh, một chút cũng không sợ. Hơn nữa còn đang không ngừng cười, đem tất cả hỏa nhi nhìn tâm đều muốn tăng chảy, vui không được. Vô Ảnh nói, Nguyệt Dung tỷ, các ngươi cho Hải Tử đặt tên sao? Khương Nguyệt Dung cười nói, danh tự còn không có lên đâu, cái này không sẽ chờ xem các ngươi tất cả mọi người cho cái này hắn làm cái tên rất hay đâu. Kim Kim lanh mồm lanh miệng, há mồm liền ra. Ta nhìn liền gọi hắn nhỏ dạ kỵ sĩ đi. Phu thân hắn gọi dạ kỵ sĩ, hắn liền gọi nhỏ dạ kỵ sĩ. Danh tự này êm tai a. Vừa ra đời chính là cái kỵ sĩ. Vô Ảnh dùng ngón tay nhẹ nhàng đảo một chút Kim Kim sợ nói, nhỏ dạ kỵ sĩ. Cái này tên gọi là gì? Không tên không họ. Không được, danh tự này không được. Sóc lông nhảy qua đến đứng tại Vô Ảnh trên bờ vai nói, "Ta nhìn liền gọi hắn đêm khỉ đi. Phu thân hắn họ dạ, hắn hiện tại lớn lên giống cái khỉ nhỏ, ta nhìn liền gọi đến khỉ." Danh tự này đêm hai. Vô Ảnh ngẫy đầu lại song Sóc lông nít miết miệng nói, "Không học thức thật đáng sợ. Trong đêm khỉ danh tự này người cũng nghĩ ra được. Không được, cái này tên gọi là gì a?" Vây trung quanh người nghe xong đều cười ha ha cảm thấy hai tiểu gia hỏa này mà cấp cho danh tự đều chơi thật vui. Kim Kim từ phía ngoài đoàn người kéo qua A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi đến. Ngươi học vấn cao, ngươi đến đặt tên." Bọn hắn những người này thiên thiên đều là chém chém giết giết, ta cảm thấy đặt tên cũng không quá phù hợp, vẫn là người đến cho tiểu gia hỏa này đặt tên đi. A Mộc nhờ ánh trăng nhìn xem dạ kỵ sĩ tiểu công tử, phát hiện mặc dù tiểu gia hỏa này rất nhỏ, nhưng là hai mắt của hắn lại bắn tinh quang, hắn biết tiểu gia hỏa này từ khi sinh ra liền mang theo dị thường năng lực cùng năng lượng, thế là suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, dạ kỵ sĩ không có họ, chúng ta liền lấy mâu thân hắn họ, chúng ta liền gọi hắn Khương Vạn Vũ đi. Không nghĩ tới A Mộc vừa nói xong, cái này Khương Vạn Vũ đột nhiên phát ra một tiếng cười quá dị, sau đó một tiếng từ Khương Nguyệt Dung trong nhảy ra ngoài một ngụm liền cắn lấy a muột trên cánh tay, tham lam hút máu. Bất quá, Khương Vạn Vũ còn không có hốt đã nghiền liền bị Kim Kim khẽ vươn tay đem hắn lôi xuống, Khương Nguyệt Dung vội vàng tiếp tới. Kim Kim kéo qua a muột bị cắn tay xem xét, đau lòng không thôi. Nguyên lai like a muột trên cánh tay đã bị tiểu gia hỏa cắn nát ngay tại đổ máu. Vô Ảnh mau từ a muột trong bao vải tìm ra cầm máu sinh cơ thuốc, vì a muột giải lên, sau đó lại tìm vải đến vi a muột băng bó kỹ vết thương. Xử lý tốt a thương, đám người lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng tại Vũ. Nhìn thấy con của mình bị thương cũng là cảm thấy vô cùng ấy náy. Thế là đối A Mộc nói, A Mộc sư phó. Xin ngươi tha thứ cho. Ta cũng không biết tiểu gia hỏa này làm sao vậy, hắn không riêng cắn ngươi, hắn có đôi khi cũng cắn ta, ta đều chịu đựng, nhưng là chuyện này đều tại ta, không có chuyện trước hướng mọi người nói rõ. Để đám người không nghĩ tới chính là, A Mộc lại tiếu tiếu nói, nhà ngươi hải tử trí tuệ siêu trường. Hắn biết chúng ta những cao nhân này máu sẽ gia tăng công lực của hắn, xúc tiến hắn sinh trưởng phát dục, bất quá bởi vì hắn là bị đại đầu quái thi qua pháp, cho nên trên thân có dính tà ác, bất quá có tốt, hắn dù sao cũng là người sinh hạ cho nên huyết mạch bên trong có người cùng dã kỵ sĩ chính nghĩa chi hồn, cho nên hắn mới không thể cản dỡ phát tác. Khương Nguyệt Dung nghe xong lo lắng, vội nói: "A một sư phó, đã dạng này, vậy ngươi nhanh thay ta nghĩ biện pháp, bằng không đứa nhỏ này lại đả thương những người khác, trong lòng ta thì cản bạn A suy nghĩ một chút nói: "Trên người ngươi cái gì đeo chi vật?" Khương Nguyệt Dung nghĩ nghĩ, Sau đó từ trên cổ của mình gỡ xuống một cái hình trái tim lục sắc ngọc thạch rơi nói, ta chỉ có cái này ngọc thạch rơi, đây là khi còn bé mâu thân của ta đưa cho ta nàng nói cái này ngọc thạch rơi mà là trải qua một tên hòa thượng từng khai quang nàng để cho ta đeo là bởi vì ta lúc kia rất khủng rất ngu ngốc, hòa thượng nói trên người của ta có tà khí, cho nên phải dùng một vật áp chế tâm ma của ta. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu ta vẫn luôn là tùy thân đeo cái này ngọc thạch rơi. Bất quá ta cảm giác từ khi cùng ngươi A Mộ sư phó học tu hành về sau, trên người ta tà sức lực đã nhanh không có. A Mộ cầm quang ngọc thạch rơi nhìn nói, chỉ có cái này ngọc thạch rơi còn chưa đủ Còn cần dạ kỵ sĩ trên người máu. Dạ kỵ sĩ vội vàng rối ra cánh tay nói, "A Mộc sư phó, người muốn ta nhiều ít máu?" A Mộc đưa tay tiếp nhận kim kim đưa tới hoa quả đạo đạo, liền muốn tay ngươi đầu ngón tay bên trên một điểm máu. Nói xong, A Mộc nhất vung dao, dạ kỵ sĩ ngón trỏ trái bên trên liền đã nứt ra một cái lỗ hồng nhỏ, sau đó A Mộc chen lớn lên, lỗ hồng nhỏ lập tức dung manh tiến ra dòng máu màu đỏ. A Mộc cầm dạ kỵ sĩ tay để giọt máu tại trên ngọc truy. Cuối cùng vô các nàng liền thấy dạ kỵ trên ngọc truy về sau rất nhanh liền biến mất. A dùng hai tay che lấy thai ngọc Qua có hai túi khói công phu qua đi, A Mộc mở mắt ra, đem khuyên thai ngọc đưa cho Khương Nguyệt Dung nói, hiện tại không sao, ngươi có thể đem khuyên thai ngọc mang tại Khương Vạn Vũ trên cổ. Khương Nguyệt Dung thận trọng đem khuyên thai ngọc cho Khương Vạn Vũ mang lên, Khương Vạn Vũ thân thể đột nhiên run dậy mấy lần, sau đó liền bình tĩnh lại, rất an tưởng ngủ thiếp đi. Nhìn xem Khương Vạn Vũ cái kia khả ái gương mặt, A Mộc thở ra một hơi thật dài nói, Khương tỷ tỷ, về sau lại gặp nhà các ngươi Khương Vạn Vũ có cái gì tình huống gì thường, ngươi nhất định không muốn giếm, thật sớm nói với ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết, không cần chờ hắn độ thành sai lầm lớn ngươi khi đó lại hối hận liền đến đã không kịp. Khương Nguyệt Dung gật đầu nói, "A mục sư phó ngươi nói rất đúng. Cái này đều bán ta." Lúc đầu ta cho là mình có công phu cùng pháp lực, có thể giải quyết, không nghĩ tới tiểu hài này ta kính như thế lớn, ngươi nhìn, đều đem ngươi cắn bị thương, thực sự thật xin lỗi a. Chương 631. Chương 631. A mục khổ tiểu đạo, cái này có thể trách ai được? Chỉ có thể trách ta chủ con đi, nhà ngươi tiểu hài nhi là tuyệt đỉnh thông minh, có tiên phú. Cho nên hắn thừa dịp ta kính phát tập thời điểm hút máu của ta, hắn biết chỉ cần hút máu của ta, công lực của hắn cùng pháp lực liền sẽ tăng lên rất nhanh. Nói thật ta còn thực sự coi thường cái này tiểu khương vạn vũ đâu. Kim Kim ở bên cạnh nghe xong liền gấp, thuận miệng nói, "Sư phó, hắn hút máu của ngươi, ngươi cũng hút máu của hắn, đem ngươi công lực muốn trở về." Nghe thấy lời ấy, đám người đầu tiên là sức sở, sau đó liền cười vàng đám người nụ cười này đem Kim Kim làm quẫn bách không được, thật muốn tìm hang chuột chui vào được rồi. Khương Nguyệt Dung có chút khổ sở mà nói, "A một sư phó, nhi tử ta hút máu của ngươi, ngươi sẽ không giảm thọ, sẽ không bị tà khí lây nhiễm, sẽ không ảnh hưởng công lực của ngươi a." Nếu quả thật có ảnh hưởng Ngươi nói phương pháp giải quyết, nhìn ta cùng dạ kỵ sĩ có thể hay không cho ngươi một chút đền bù." A Mộc Tiếu Tiếu nói, "Không có việc gì, đều là chính chúng ta ra tiểu hải, hút ta một điểm máu có quan hệ gì đâu. Huyết hồn trên người của ta có thiên ngoại bay thành hộ thể, hắn tà khí là tiến không đến trên người ta, mà lại hắn hút điểm này máu, ta ăn chút bổ độ vật liền lại trở về các ngươi không cần lo lắng." Không đứng đắn kim kim đi theo lại bồi thêm một câu nói, "Ta nhìn nhà, đây là nhất đại cảng so nhất đại hung ác nha." Đám người nghe lại là một trận chuyện cười, tiếng cười kia lại đưa tới bờ sông hai bên bạo long nóng ngập vũ. Nhiệt đối phong, Melidem Đám người trầm mê ở ôn nhu hương bên trong, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc đứng tại trên sân thượng chậm trập cũng không nguyện ý trở về đi ngủ. Xa trời bay tới mây đen, trong tầng mây vang lên tiếng sấm ầm ầm, đám người lúc này mới đứng dậy, nhao nhao đi xuống lầu đến khách phòng nghỉ ngơi, cuối cùng chỉ còn lại Cố Thiếu gia, Kim Kim, Siêu Kim Lục cùng A Mộc nhất bên cạnh ngồi uống trà, một bên nói chuyện tiếng. Cố Thiếu gia nâng chung trà lên uống một ngụm trà, sau đó mở miệng nói nói, "A Mộc sư phó, không nói gần người, ta mấy năm nay ở địa cầu khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm cao nhân, mà lại cao nhân tìm kiếm hỏi thăm đến ít, cũng cùng bọn hắn Hàn Trong đó ta đối với các ngươi đạo gia cảm thấy hứng thú nhất, mà trong đó ta cảm thấy hứng thú nhất chính là các ngươi có lợi trời, hạ tính điệu, ở giữa tính nhân sự. Đây là các ngươi kỳ lạ nhất chỗ, mà các ngươi phép tính lại cùng vu thuật khác biệt. Ta biết các ngươi tính thiên tính toán tương lai, ta liền muốn biết lấy ngươi bây giờ công lực, ngươi có thể tính tới mấy tầng trời. A Mục Tiếu Tiếu nói, thiên cơ bất khả lộ. Bất quá ta cũng lời nói thật nói với ngươi đi, trời có thể sống bao lâu, chúng ta liền có thể tính bao lâu. Cô Thiếu ra sửng sốt nói, ta không tin. Nhân loại các ngươi tuy có trí tuệ Nhưng là tại trong vũ trụ cũng là yếu nhất, ngươi sao có thể nói trời sống bao lâu các ngươi liền có thể tính bao lâu đâu?" A Mộc nói, "Vậy ta hỏi ngươi, nhân loại chúng ta có phải hay không trời tạo?" Cố Thiếu ra gật đầu nói, "Không sai a, nhân loại các ngươi chính là trời tạo à? a." A Mộc đứng lên nói, "Vậy liền đúng rồi, trời sống bao lâu chúng ta liền có thể tính bao lâu." Kim Kim, quá muộn, đi, hai chúng ta cũng trở về khách phòng đi ngủ đi." Nói xong, A Mộc mang theo Kim Kim đi xuống lầu. Nhìn qua A Mộc bóng lưng, Cố Thiếu ra thì thảo nói, "Cái này A Mộc quá giàu hạn, nghi tử trên người hắn móc chút đồ vật quá khó khăn." Xem ra thiên điệu tạo ra con người hẳn là dùng chính là thiên địa tinh hoa a. Siêu kim lục đứng lên nhìn sang càng ngày càng dày, càng ngày càng đen tầng mấy nói, "Cố thiếu ra, xem ra báo tối liền muốn tới, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tránh một chút." Cố thiếu ra nói, "Tránh cũng được, không tránh cũng được, dù sao nó đối ta không có quá lớn uy hiếp." Siêu kim lục chỉ chỉ Tạ Ngạn Lít nha lít nhít thạch động nói, "Không bằng chúng ta đến kia thạch động trước mặt tránh một chút như thế nào?" Cố thiếu ra quan sát Tạ Ngạn đen xì thạch động nói, "Tốt à, vậy liền nghe ngươi, chúng ta đến vậy đi tạm lánh một chút cũng không sao." Mà lại ta rất muốn tiến đến dò xét một phen, bởi vì ta luôn cảm giác những này trong thạch động cất dấu bí mật gì. Thế là Cố Thiếu ra điều khiển hắn Thủy Tinh cầu Phi thuyền rượi vào tảng ngạn. Ngư tiếng sấm ánh sáng, Cố Thiếu ra đối tảng ngạn lên vách đá trên vách đá vậy cái kia đen sì thạch động càng ngày càng có hứng thú, thế là hắn lại điều khiển phi thuyền bay khỏi mặt nước ngừng đến bên dưới hang đá mặt. Tại tiếng sấm cùng mưa to trong Cố Thiếu ra cùng Siêu Kim Lục ra khỏi phi thuyền, hai người tới dưới vách đá dựng đứng, từ dưới nhất bên cạnh một cái thạch động chui vào. Trong động là mức, hương vị là lạ. Trong động rất đen, đi không bao xa, hai người liền cái gì cũng không nhìn thấy. Cố Thiếu gia từ trong ngực móc ra dạ minh châu, trước mắt của bọn hắn lập tức phát sáng lên. Thích động cuối cùng là bậc thang, là đi lên trèo lên bậc thang. Hai người mới vừa đi tới bậc thang trước mặt Cố Thiếu gia liền cảm thấy không được bình thường, ngoài động là cổ phong đại làm, mà trong động Cố Thiếu gia cũng nghe đến tiếng gió rít lão. Cố Thiếu gia cảm giác được thân thể của mình tại phiêu, giống như bị cái gì hấp lực cho dẫn dắt. Cố Thiếu gia sững sở, thầm nghĩ trong lòng, cái này sao có thể? Ta Cố Thiếu gia thực u minh tộc, làm sao có thể bị vô danh phong tà hữu đâu? Ngay tại Cố Thiếu gia chuẩn bị thi triển pháp lực ổn định thân hình thời điểm, đột nhiên, một cố cường đại hấp lực giật lấy hai người thuận thang lầu bay lên trên chạy. Hai người mặc dù đều sở hữu dị năng, đều có pháp lực, nhưng là tại cố này phong trước mặt giống như đều không được việc. Hai người không biết chuyện gì xảy ra, mà lại lúc này bọn hắn năng lực một chút cũng không dùng được, chỉ có thể mặc cho xem gió mạnh đem bọn hắn từ một tầng một mức hấp dẫn xem lôi đến tầng thứ 5. Đến tầng thứ 5 một cái trong thạch động, hấp lực đột nhiên biến mất. Hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, vừa muốn đến thạch động trước cửa sổ quan sát, không tới, đột nhiên Theo một trận gió mạnh gào thét, một cỗ to lớn lực đẩy từ cửa hang đem hai người từ cửa sổ trực tiếp đẩy ra thiệt động. Sau đó theo phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, tại trong cùng phong bạ vũ, hai người trực tiếp bị ném đến tận thủy tinh cầu phi thuyền trên sân thượng. Bất quá còn tốt, hai người đều là không phải người bình thường, mặc dù từ 5 tầng cao trên hang đá bị đẩy lên trên sân thượng, hai người cũng đều không có thụ thương. Tại mưa to trong, Cố Thiếu Gia mang theo Siêu Kim Lục vội vàng bỏ vào lầu 3. Tại lầu 3 rào chắn bên cạnh hai người ngồi xuống, Cố Thiếu Gia nhìn sang hắc động, động thạch động nói, xem ra những này thạch động không muốn cùng chúng ta chơi. Siêu Kim Lục nói, ngươi nói đúng. Ta cảm giác nó không có muốn thương tổn ý của chúng ta, chỉ là không chào đón chúng ta mà thôi." Cô Thiếu gia tiểu tiểu nói, "Không chào đón cũng tốt, chúng ta lúc đầu cũng không muốn kiếm chuyện. Những này thạch động có trường năng lượng, nó không đấu lại chúng ta cho nên cũng không thích cùng chúng ta chơi." Siêu Kim Lục nói, "Mặc kệ nó đấu thắng không đấu lại chúng ta, bất quá chúng ta vẫn là bị nó cho ném ra ngoài, điều này nói rõ cái này thần bí động vẫn là không thể khinh thường nha." Cố Thiếu gia nói, "Mặc dù hai chúng ta đều bị bọn chúng ném đi ra nhưng là ta cảm giác bọn chúng dùng phương thức rất nhu hòa, cũng không có muốn cố ý đối địch với chúng ta ý tứ, cho nên ta cảm giác bọn chúng vẫn là không muốn cùng chúng ta đấu." Siêu Kim Lục nói, không muốn chuyện này. Chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai chờ báo tô ngừng, chúng ta tiếp tục bắt thượng. Cố thiếu ra nói, vừa rồi chuyện phát sinh, có nên hay không nói cho A mục bọn hắn? Siêu Kim Lục tiếu đạo, ý của ngươi là ngươi nghị tham dò tham dò A mục bọn hắn pháp lực cùng công lực, trí tuệ như thế nào? Cố thiếu ra gật đầu nói, ta đích xác đối A mục công lực của bọn hắn, pháp lực cùng trí tuệ đến cùng thế nào ta còn không rõ lắm. Cho nên ta muốn thông qua đủ loại chuyện phát sinh, tham dò rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Chương 632 chương Ch Siêu Kim lúc nói, ý của ngươi là ngươi mặc dù cùng A một bọn hắn đánh thời gian dài như vậy quan hệ, nhưng ngươi vẫn là đối bọn hắn có chút không yên lòng mà thôi, cho nên ngươi mới muốn thông qua một lần lại một lần sự tình khảo nghiệm bọn hắn, ngươi muốn làm rõ ràng có đáng giá hay không phải cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến lên. Cố Thiếu ra không biết có thể mà nói, cũng không hoàn toàn là dạng này. Bởi vì ta đã kiểm tra qua, ta kiểm tra kết quả nói cho ta bọn hắn đám người này năng lực rất mạnh, sáng tạo cái mới, năng lực sáng tạo đều rất lợi hại, ta thích dạng này người, thích giúp dạng này người, thích cùng dạng này người cùng một chỗ tiến lên. Siêu Kim lúc nói, vậy ngươi và ta ý nghĩ không sai biệt lắm. Nhưng là ta vừa tới bên này, đối bên này tình huống còn không quá quen thuộc, ta biết hai chúng ta trình độ tương đương, mà lại lẫn nhau ý nghĩ tất cả mọi người minh bạch, những này đều không cần giao lưu, không giống loài người muốn thông qua ngôn ngữ, thông qua hành vi để mà khác một số người minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ, giống chúng ta những người này, tin tức ngay tại trong không khí, thông qua không khí chúng ta liền có thể biết người đang suy nghĩ gì. Cố thiếu ra nói, bọn hắn còn không đạt được trình độ này, mặc dù chúng ta có thể quan chắc đến trong lòng bọn họ biến hóa vi diệu, nhưng là nhân loại tư tưởng quá biến hóa đa đoan mà lại nhanh Có đôi khi đột nhiên phát sinh sự tình thường thường sẽ nằm ngoài dự đoán của chúng ta, cho nên có lúc chúng ta vẫn là cần khiêm tốn cùng bọn hắn học tập, cùng bọn hắn giao lưu. Siêu Kim lúc nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngày mai để A1 đến trong thạch động đi dò xét một phen. Thử một chút công lực của hắn. Cố Thiếu ra nói, ta đang có ý này. Nhưng là ngấp lại có đôi khi lại cảm thấy khả thiếu, chúng ta làm tựa như là trí tuệ đại bị bính đồng dạng. Siêu Kim lúc nói, bất kể có phải hay không là trí tuệ đại bị bính, cái này đều có cần phải, bởi vì chúng ta không giống với nhân loại. Nhân loại cũng là trời tạo chi vật, thiên địa tạo như vậy nhân loại ra khẳng định không phải tình cờ. Nhân loại không thể dự đoán tính, nhân loại trên thân thần bí đồ vật nhiều lắm. Chúng ta đối với nhân loại nghiên cứu sẽ không ngừng, mà lại là càng sớm càng tốt, càng sâu nhập càng tốt. Cố Thiếu ra cùng siêu kim lục cũng không biết huấn, cũng không biết mệt mỏi, hai người cứ như vậy một mực nói đến thiên lượng. Thiên lượng về sau, báo tố kết thúc, nhưng là bầu trời vẫn là trời u ám, còn rơi xuống lệ đệ tiểu vũ, khắp nơi đều là ướt sũng sương mù tràn ngập. Nhìn thấy A Mộc sau khi rời giường hướng bọn hắn đi tới, Cố Thiếu ra cùng siêu kim lục thế là vội vàng ngoắc để A đi theo đám bọn hắn đi sân thượng. A không biết hai người có ý tứ gì, nhưng cũng không có hỏi thế là liền theo hai người lên trời đài đến sân thượng. Cố thiếu gia chỉ chỉ thủy tinh cầu phi thuyền bên cạnh trên vách đá dựng đứng từng dãy thạch động đối A1 nói, A1, không nói gặp ngươi, hôm qua ta cùng siêu kim lục muốn đi trong động giò xét, kết quả bị một cỗ tà phong từ lầu 1 cho kéo đến lầu 5, sau đó lại từ lầu 5 cho ném đến tận trên sân thượng. Ta cảm giác những cái kia thạch động có chút quỷ dị, ngươi có muốn hay không cũng đi tập một phen giò xét, nhìn xem bên trong có đồ vật gì. Siêu kim lục nói, ta cảm giác những này thạch động tại bài xích ta cùng cố thiếu ra, cho nên liền muốn cho ngươi đi qua nhìn xem. Không nghĩ tới A Mộc nhìn chằm chằm những cái kia thạch động nhìn ước chừng hai túi khói công phu về sau, đột nhiên toàn thân lắc một cái nói, ta cảm giác được có điểm xấu hiện ra, để cho ta lại tính toán. Nói xong, A Mộc bấm ngón tay nhắm mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, lại qua ước chừng hai túi khói công phu, A Mộc đột nhiên mở mắt ra nói, không tốt, chúng ta nhanh rút lui. Cố thiếu ra cùng siêu kim lục sững sờ. Cố thiếu ra nói, A Mộc, cớ gì nói ra lời ấy? A Mộc nóng này nói, ngươi phải biết, ta đối mặt chính là ai. Chúng ta đối mặt cũng là một chút cao đẳng trí tuệ sinh vật. Hiện tại thừa dịp bọn hắn còn không có nổi giận, còn không có công kích chúng ta nhanh rút lui. Cố thiếu gia nhìn thoáng qua siêu kim lục, siêu kim lục gật gật đầu. A Mục vẫn không yên lòng, đối Kim Kim đạo, Kim Kim, nhanh đi gọi Cao Vĩ Phong, Dạ Kỵ sĩ, Lý Thiên Nhiên bọn hắn đến. Cố thiếu gia vừa khởi động thủy tinh cầu phi thuyền, Lý Thiên Nhiên, Cao Vĩ Phong, Dạ Kỵ sĩ bọn hắn cũng leo lên sân thượng. A Mục vội vàng chỉ vào thủy tinh cầu phi thuyền phía sau đất chúng nói, "Cao Vĩ Phong, mau thả ngươi phong yêu ra, để ngươi vội rồng đảo đất ba trượng. Cao Vĩ Phong mặc dù không rõ là có ý gì, nhưng là hắn hay lạ là làm theo. Cố thiếu gia điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền bắt đầu bay khỏi mặt đất, nhưng là đúng lúc này Vách núi treo leo bên trên trong thạch động đột nhiên phát ra tới quỷ khốc thần hào âm thanh những âm thanh này đình thay như có, kinh người tâm trí Đám người bị chấn động tất cả đều một mặt kinh hoàng không biết làm sao a một vội vàng hướng mọi người nói cố thiếu ra cùng cao vị phong lưu lại những người khác nhanh tiến trong lầu tranh ngẽ nói xong a mục liền ngồi tại trên sân thượng bắt đầu ngồi xuống trong miệng nói là bầm lúc này cố thiếu ra tại toàn tâm toàn ý điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền nhưng là hắn phát hiện những cái kia vách núi treo leo bên trên thạch động đột nhiên phát ra tới hấp lực tương đại tại đem hắn thủy tinh cầu phi thuyền hướng về sau kéo Cao Vĩ Phong cũng cảm thấy cố lực hôm này bất quá còn tốt, mặc dù hắn cùng Cố Thiếu ra đều tại trên sân thượng, nhưng là có âm mộc tại niệm kinh phát công tại tăng cầm hai người bọn họ địch lực. Cao Vĩ Phong nghe được những cái kia vách núi treo leo bên trên trong thạch động phát ra tới đinh thai nhức góc các loại giống lên một tiếng, còn cảm nhận được có có thể đem người sẽ rách cường đại hấp lực. Lúc đầu Cao Vĩ Phong là chỉ Huy Phong yêu đào đất ba trượng, hiện tại hắn xem xét tình huống không ổn, trực tiếp thao túng Phong yêu đào đất vũ trượng. Phong yêu trực tiếp phóng xuất năm cỗ rồng, bọn chúng đất vũ trượng, ngược bá khí chế tạo ra năm cỗ cường đại phong thổ động hấp lực cường đại đem năm cỗ phong thổ tường cho hút tới. Như thế rất tốt. Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền không có cho hốt quá khứ, ngược lại là đem thổ cùng đá vụn hốt không ít, trực tiếp đem vách núi treo leo bên trên thạch động cho lấp kín. Thạch động giống tiếng gào yếu ớt, hấp lực giảm nhỏ, a một lúc này mới nhảy dựng lên để Cố Thiếu ra nhân cơ hội này, nhanh thoát đi nơi thị phi này. Siêu kim lục chạy tới cũng vận dụng sự cường đại của hắn năng lực giúp đỡ Cố Thiếu ra để thủy tinh cầu phi thuyền lấy cường đại nhất tốc độ nhanh nhất hướng trên sông bay đi. Tại trên sông vừa đi ra ngoài không lâu, đám người liền nghe đến sau lưng truyền đến sơn băng thanh. Có chút đá còn sụp đổ đến thủy tinh cầu phi thuyền trên sân thượng. Cao Vi Phong, Cố Thiếu gia Siêu Kim Lục cùng A Mộc đứng tại đuôi thuyền giống vừa rồi ngừng thuyền địa phương nhìn lại, chỉ thấy chỗ ấy là khói đặc cuồn cuộn, đất đá bay loạn, thanh âm to lớn, liền như là thiên băng địa liệt. Cố Thiếu ra cảm giác mình thủy tinh cầu phi thuyền đã chạy đi ra đủ xa, thế là lúc này mới hỏi, "A Mộc sư phó, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra?" A Mộc vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Chúng ta trêu chọc không nên trêu chọc đồ vật, xem ra bọn hắn rất tức giận. Bọn hắn sẽ không đến đây dừng tay. Chúng ta phải làm cho tốt ứng chiến chuẩn bị. Đây là một loại lực lượng thần bí, trên địa cầu rất ít gặp, nhưng là ta cảm thấy cái này lực lượng thần bí uy lực rất lớn, cho nên mới thúc ngươi nhanh thoát đi." Chương 633 Chương 633 Cố thiếu ra ngồi tại trên sân thượng bên cạnh bà nói A mục, ngươi có phải hay không có chút nhỏ nói thành to Ta tại sợ long tinh cầu bên trên thường xuyên đến hướng cũng không có phát hiện có cái gì có thể uy hiếp được ta U minh tộc đồ vật, làm sao chúng ta bây giờ liền chọc tới bọn hắn đây A mục nói, lần này chúng ta đều chủ quan Cố thiếu ra vô cùng không để ý mà nói, cái này có cái gì chủ quan Ta cũng không tin bọn hắn còn có thể ăn chúng ta không thành A mục nói, bọn hắn chẳng những có thể ăn chúng ta, còn có thể hủy chúng ta Cố Thiếu ra nói: "Nếu như là hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ đám người kia gây chuyện lời nói, ta sẽ không sợ bọn hắn." A Mục nói: "Không có đơn giản như vậy. Ngươi biết vừa rồi những cái kia thạch động là cái gì không?" Tất cả mọi người không có lên tiếng âm thanh, bởi vì hiện tại thủy tinh cầu phi thuyền bay rất bình ổn, lý thi nhiên bọn hắn mang theo vô ảnh một đám người tất cả đều chạy lên sân hượng, bọn hắn cũng muốn giải vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhìn thấy A Mục đang đọc diễn văn, đám người tất cả đều yên tĩnh trở lại. A chỉ vào phi thuyền đằng sau một cái mơ hồ bóng đen to lớn nói: Các ngươi nhìn thấy những cái kia thạch động cũng không phải là thật thạch động, kia lớp kín vách núi nhưng thật ra là một cái cự đại phi thuyền. Cố Thiếu ra có chút ngột. Thế nào lại là phi thuyền đâu? Ta cùng siêu kim lục hôm qua từ lầu 1 đến lầu 5 đều dạo qua một vòng, cũng không có gặp người nào cùng sinh với ta. Dị nha, cái gì vật kỳ bai a? A Mộc nói, đây chính là người cùng chúng ta khác nhau, bởi vì chiếc phi thuyền kia che giấu các ngươi những loại vũ trụ cao đẳng sinh vật có trí khôn tin tức, nhưng là hắn không có che đậy nhân loại chúng ta tin tức, cho nên ta mới có thể thông qua pháp lực của ta thấy rõ ràng diện mục thật của nó, mà các ngươi tại trước mặt nó chính là cái mù cùng kẻ điếc. Nói xong A Mục vừa chỉ chỉ phi thuyền đằng sau một cái giống như núi nhỏ hình tròn phi hành khí nói, nhìn thấy chưa? Hiện tại ngươi hoàn toàn có thể thấy rõ ràng dung mạo của nó đi. Nó đã đem nó ngoại hình triển lộ cho chúng ta xem rõ chưa? Đó chính là một cái hình tròn phi thuyền. Bọn chúng ngay tại hướng chúng ta đổi tới. A Mục nói không sai, ngay tại thủy tinh cầu phi thuyền đằng sau, cái kia giống như núi nhỏ phi hành khí ngay tại nhanh trong hướng bọn hắn bay tới. Phi hành khí bay ở trên mặt sông, nó phát ra cường đại lực đẩy, đem nước sông thổi ra cao mấy vào nước Cố thiếu ra lúc này rõ ràng cảm giác được sự tình không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy thế là đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, bây giờ nên làm gì? Chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng chiến đấu sao? A Mộc nói, ta còn không có cảm giác được bọn hắn có muốn công kích dí của chúng ta, nhưng là lại cảm giác bọn hắn giống như cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Nghe A Mộc nói như vậy, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Dạ kỵ sĩ nói, dứt khoát để cho ta dùng vần chung lôi đem hắn cái này phi thuyền cho nổ rất được rồi. A Mộc nói, mọi người chớ lô mãng. Hiện tại có thể là muốn chúng ta không thể mù quáng trực tiếp phát động công kích, nếu như bọn hắn đối với chúng ta không hữu hảo, chúng ta tái phát lên phản kháng cũng không muộn, hiện tại chớ luận động, mọi người nghe ta an bài." Chính nói chuyện, hình tròn phi thuyền đã hối hạ đuổi đi theo. A mục để cố thiếu ra đem phi thuyền dừng lại. Hình tròn phi thuyền đuổi theo, lơ lửng tại thủy tinh cầu phi thuyền phía trên đám người kinh hoàng đi theo A Mộc hướng lên quan sát. Trong tinh phi thuyền khoang đáy cửa từ từ mở ra, bên trong lập tức dũng mãnh tiến màu trắng bất quá những này xương không có cái gì vị, giống như không có cái gì khí độc loại hình độ vật ở bên trong. Dã kỵ sĩ không tự chủ được bàn tay ra, Nếu như hình tròn phi thuyền đối bọn hắn sớm phạm, hắn liền bạc không do dự phóng thích hắn Vân Chu Lôi. A 1 đưa tay ngăn lại hắn. Lệnh vụ không ngừng hướng đám người phun đến, chỉ chốc lát sau toàn bộ sân thượng đều bị nồng vụ che khuất. Lại một lát sau hình tròn khoang đáy môn lại khép lại, nồng vụ bắt đầu tiêu tán. Sương mù tan hết, hình tròn phi thuyền vẫn như cũ lơ lửng tại mọi người hướng trên đỉnh đầu. A Mộc vội vàng kiểm kê nhân số, đám người lúc này mới phát hiện, vô ảnh không thấy. A Mộc vội vàng Kim Kim đi tìm. Kim Kim lẩu trên lầu dưới dạo qua một vòng, chỉ phát hiện tại 3 trong phòng khách Khương cùng Khương Văn Vũ, chính là duy trì có không thấy vô ảnh. Lý Thiên Như cấp, hắn nhảy dựng lên muốn đi công kích lơn lửng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên hình tròn phi thuyền. Già kỵ sĩ vươn ra bàn tay lại nghĩ thả hắn trong lòng bàn tay lôi. Cao Vĩ Phong cũng vươn ra bàn tay hắn nghĩ thả hắn phong yêu. Những người khác cũng đều xuất ra binh khí của mình. Hiện tại liền Trơ A Mộc hạ lệnh chỉ cần A Mộc phát một tiếng hiệu lệnh, tất cả mọi người liền chuẩn bị thi triển pháp lực, công lực đi công kích hình tròn phi thuyền. A Mộc phất tay ngăn lại đại gia hỏa, sau đó nhắm mắt bấm ngón tay tính toán một hồi, sau đó mở mắt ra nói, đại gia hỏa đều đừng đợi, ta tính qua, vô ảnh ngay tại hình tròn trong phi thuyền. Nhưng là ta từ trước này lớn trên phi thuyền không có cảm nhận được cái gì tạ khí, ta đoán chừng nàng sẽ không nhận tổn thương gì, nhưng là bọn hắn muốn bắt vô ảnh làm chuyện gì ta còn không rõ lắm, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như phát sinh chuyện không tốt, chúng ta tiếp tục công kích cũng không muộn. Đã mục đều như vậy nói, đám người cũng liền đành phải đợi. Ngay tại vừa rồi, ngay tại khói đặc tràn ngập tại trên sân thượng, đám người còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên, trong phi thuyền một cỗ hấp lực trực tiếp đem vô ảnh hút vào trong phi thuyền cũng là bởi vì vô Ảnh là lạng yên không tiếng động bị hút đi hơn nữa lúc ấy nồng vụ tràn ngập, cho nên mọi người mới không có phát hiện vô Ảnh là thế nào mất tích đến trong phi thuyền. Vô Ảnh phát hiện cái này trong phi thuyền có rất nhiều động, nàng lấy lại bình tĩnh về sau, thuận trước mặt động đường đi lên phía trước động đường hai bên đều là động, trong động bên cạnh đều lóe lên ánh sáng. Có trong động lóe lên hoàng quang, có trong động lóe lên hồng quang, có trong động lóe lên bạch quang, cơ hồ mỗi cái trong động ánh sáng nhan sắc cũng không giống nhau, khiến cho Vu Ảnh là hoa mắt, có chút mê muội. Vu Ảnh tối đầu lại nhìn, phát hiện chân mình hạ động đường bên trong rơi thật nhiều màu trắng đôi. Vô Ảnh thận trọng thử thăm dò đi hướng bên trái một cái lóe lên hồng sắc quang động. Nàng phát hiện cái này động tựa như cái mộ huyệt, bên trong trên vách động cũng không biết là cái gì bắn ra màu đỏ chỉ riêng đem trong động chiếu một mảnh đỏ bừng. Trong động cái gì cũng không có. Vô Ảnh đứng tại trong động hướng đánh giá trung quanh, nàng phát hiện cái này vách động đều là gập ghềnh tầng đá, trong động ngay cả cái nhỏ côn trùng đều không có. Đương nhiên, Vô Ảnh cảm giác được trong động nhiệt độ đang lên cao, nàng muốn đi ra ngoài, nhưng là không biết vì cái gì quỷ thần xui khiến, nàng vậy mà đứng tại trong động không có gì chuyển bước chân. Vô Ảnh bắt đầu xuất mồ hôi, mồ hôi nóng chảy ròng, mồ hôi rơi như mưa, ướt đẫm bản thân. Đương nhiên, Vô Ảnh cảm giác được trên da có đồ vật gì đang ngọ ngoệ, nàng rũi tay lần mò, giật nảy mình, nguyên lai tại nàng trên cánh tay, từ trong da của nàng chui ra ngoài vô số đầu tiểu xà. Vô Ảnh dọa sợ, nàng không ngừng từ trên cánh tay túm những cái kia chui ra ngoài tiểu xà ném xuống đất, nhưng là tiểu xà nhiều lắm, mà lại chui ra làn da thời điểm là dị thường đau đớn, mà lại loại này đau đều chui vào Vô Ảnh trong lòng. Vô Ảnh cơ hồ sợ hãi tới cực điểm. Nàng một bên liều mạng dùng tay kéo kéo từ trong da chui ra ngoài tiểu xà một bên gào khóc, chương 634. Chương 634 Cuối cùng, nàng ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu dùng sức hô lý thiên nhiên, hô phụ mẫu, gọi hắn đệ đệ, hô a mục, còn tất cả nàng nhận biết người danh tự, nhưng là không có người xuất hiện. Vô ảnh tuyệt vọng. Nàng bắt đầu nằm trên mặt đất la lộn, nàng cảm thấy nàng cả đời này lòng của mình tốt như vậy, thiện lương như vậy, nhưng luôn luôn gặp được các loại việc khó. Nàng giúp đỡ không ít người, đã giúp không ít người, lòng của nàng như vậy từ bi, nhưng luôn luôn gặp được đãi ngộ không công bằng. Cự độ sợ hãi về sau, đang phát tiết xong tâm tình của mình về sau, tại mình tinh bị lực tấn về sau, vô ảnh lưu xong giọt cuối cùng nước mắt, nàng ngược lại không khóc. Hiện tại vô ảnh giống chơn Nàng kinh ngạc ngồi xuống, nhìn xem tiểu xà nhóm từ trên tay của nàng cùng trên đùi một đầu một đầu leo ra. Vật cực tất phản, tại kinh lịch một phen sống không bằng chết dãy rủa về sau, vô ảnh trong lòng đã không có nguyên lai sợ hãi như vậy, tâm tình của nàng thay đổi, nàng bắt đầu biến lạ thường bình tĩnh. Nàng đưa tay từ trên cánh tay lôi ra ngoài một đầu tiểu xà trong tay thưởng thức, lòng của nàng lúc này đã trở nên dị thường bình hòa, nàng cũng không biết vì cái gì dạng này có thể như vậy. Người chính là một loại khó mà bắt mài độc vật, liền như là trung thực nhát gan hơn phân nửa bối một người, xẻ ra nhân ý liệu đột nhiên đi giết người. Một ít nhân loại đủ loại khác thường có lúc căn bản không có quy luật mà đeo càng khó có thể hơn để cho người ta sớm dự đoán. Trên địa cầu, đối với nhân loại uy hiếp lớn nhất vừa vặn là nhân loại mình. Vô Ảnh Thủ bên trong đùa bỡn dài nhỏ tiểu xà, trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ chuyện. Đông nhiên, nàng nhớ lại A Mộc nói qua mấy câu, vật cực tất phản, tướng tử tâm sinh, đại đạo vô hình. Vô Ảnh giật mình, nàng cao hứng muốn đi nghiệm chứng A Mộc nói đạo lý. Thế là Tinh Tâm nhìn chăm chú hướng trên cánh tay nhìn lại, kỳ quái, hiện tại mình trên cánh tay những cái kia tiểu xà nhỏ vậy mà tại dần dần biến mất. Tối đầu nhìn chân, trên hủ tiểu xà nhỏ vậy mà cũng đã biến mất. Vô Ảnh thở dài thở một hơi, lại dùng tay một cái cánh tay. Phía trên tất cả đều là lít nha lít nhít mồ hôi lạnh nước. Theo trong lòng dần dần an tĩnh lại, nàng cũng không cảm giác trong động có bao nhiêu nóng lên. Vô Ảnh hiện tại đối, Long Yên tính tự nhiên lạnh, câu nói này có khác sâu trải nghiệm đập đập trên người mình cho bụi, Vô Ảnh chậm rãi đi ra cửa hang. Chân tĩnh lại về sau Vô Ảnh bắt đầu suy nghĩ. Cái này thần bí phi thuyền đã có thể đổi kịp thủy tinh cầu phi thuyền, vậy nó khẳng định liền sẽ có người điều khiển, nàng muốn tìm đến phòng điều khiển hoặc tìm tới người trên thuyền. Vô Ảnh bắt đầu tìm kiếm, mỗi cái cửa hang nàng đều thăm dò xem xét, nhưng mà mỗi cái động giống như chỉ có tia sáng khác biệt, nhưng mà bên trong đều là trong không, một bóng người cũng không có. Truyền vai vòng xuống tới, Vô Ảnh phát hiện bên trong đều là động, nàng không phát hiện chút gì, nàng hiện tại tìm không thấy lối ra cũng tìm không thấy cửa sổ. Ngay tại nàng do dự thời điểm, nàng phát hiện bên người nàng phía bên phải có một cái lóe lên màu quý sáng rời động, trong động vô cùng yên tĩnh, loại này yên tĩnh không giống với cái khác động, là phi thường yên tĩnh. Vô Ảnh rất hiếu kỳ, nàng đi đến cửa hang hướng về phía bên trong a hô một tiếng, nhưng là, rất kỳ quái, nàng a một tiếng trong động bên cạnh thậm chí ngay cả tiếng vang đều không có. Vô Ảnh đánh bạo đi tới trong động, cái này động cũng giống phần mộ, vết động bên trong tảng đá cũng là hình thù kỳ quái, tựa một chút thần bí quỷ mị. Vô Ảnh lại lớn lá gan hô một cú họng, nhưng là nàng vẫn không có nghe được thanh âm của mình. Vô Ảnh cho là lỗ thai mình xảy ra vấn đề, thế là nàng dùng hai tay móc móc lỗ thai lại như thường hô một tiếng, nhưng là nàng hay là không có nghe được thanh âm của mình. Vô Ảnh trong lòng bắt đầu khẩn trưng lên, là cái gì thôn phệ thanh âm của mình đâu? Nàng đứng tại trong động nghiêng thai lắng nghe, nàng muốn nghe xem trong động đến cùng có cái gì thanh âm. Trong động rất tiến tính, tựa như ngăn cách, một điểm thanh âm cực nhỏ đều không có. Vô Ảnh dậm chân một cái vẫn là không có thanh âm. Vô Ảnh giơ lên hai tay dùng đập, một mực đem hai cánh tay đều đập đau, nhưng là vẫn không có âm thanh. Hiện tại uy mắng tạo thành sợ hãi để vô ảnh tê cả da đầu, hai chân phát run. Vô ảnh từ trong động lui ra ngoài, phía trong lòng mới cảm giác tuyệt vọng lại dâng lên. Mỗi cái động nàng đều cơ hồ nhìn, đã tìm không thấy người cũng không nhìn thấy lối ra, cái này khiến trong nội tâm nàng rất hỗn loạn. Nàng cảm giác một người sống ở trong tịch mịch sẽ bị bước điên, hiện tại nàng cơ hồ đều muốn bị bước điên rồi. Vô ảnh chảy nước mắt, há miệng bắt đầu mắng Lý Thiên Nhiên, Lý Thiên Nhiên, ngươi cái đồ chó hoang, bạn gái của ngươi bị người khác bắt đi nhốt tại một cái ngăn cách địa phương ngươi cũng bất quá tìm đến, cũng bất quá tới cứu. Người vẫn là người sao? Chờ ta ra ngoài ta nhất định đánh gãy chân của người, để người đời này cũng không tìm tới bạn gái. Giống qua, mang qua, vô ảnh cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, lại bắt đầu đang suy nghĩ, một người khi còn sống phải thừa nhận thật nhiều thông khổ, muốn tại rất dài rất dài trong tịch mịch vượt qua thời gian, một người từ xuất sinh đến chết, cả đời này một người khi còn sống sợ nhất là tịch mịch, sợ nhất là cô độc, sợ nhất là ức hiếp, sợ nhất là bất lực, sợ nhất là không bị lý giải, sợ nhất là không có tiền. Những vật này tùy thời đều có thể đem một người đánh biến hình, tùy thời đều có thể đem một người đánh bại, cũng có thể đem một người đưa vào chỗ chết. Chúng ta là hẳn là dung cảm đối mặt hay là nên cậu thả còn sống vẫn là tìm chết xong hết mọi chuyện. Vô Ảnh chạy nước mắt suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, ngay tại nàng cảm giác cả người cũng không quá hào thời điểm, đột nhiên, từ bên cạnh nàng chạy tới một cái đặc biệt nhỏ nhỏ hài, đứa trẻ kia mặc một cái hồng ca hiếm, từ bóng lưng nhìn lại là Tiểu Khương và Vũ. Vô Ảnh đầu đều muốn nổ tung. Cái này sao có thể? Nhỏ Vạn Vũ không phải ngay tại hắn mụ mụ trong lồng ngực bú sữa sao? Hắn như vậy nhỏ, làm sao có thể ở chỗ này xuất hiện đâu? Cái này thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ xuất hiện Vô quá vô ảnh đã không có thời gian đi làm rõ những thứ này, nàng bản năng tăng tốc bước chân đi theo. Nhỏ Văn Vũ, làm sao ngươi tới ở nhà? Lý thi nhiên thúc thúc không tới sao? Đừng chạy nhanh như vậy, mau tới để cho ta ôm một cái. Vô Ảnh vừa dừng lại, nước mắt bỗng nhiên lại bừng lên, mà lại hiện tại nước mắt là phi thường vô cùng nóng, lại vô cùng vô cùng nhiều lắm. Vô Ảnh khóc hô hào đuổi theo Nhỏ Văn Vũ. Vô Ảnh cảm thấy kỳ quái chính là Nhỏ Vạn Vũ chẳng những chạy nhanh, mà lại giống như hết sức quen thuộc tình huống nơi này, hắn không quay đầu lại, chỉ là một đường thật nhanh chạy vất quá còn tốt, bởi vì trong động khắp nơi đều tán lạc rồi, nhỏ vạn vũ chạy qua địa phương đều sẽ lưu lại một cái cái đặc biệt tiểu nhân dấu chân. Vô ảnh thuận dấu chân truy, nàng cảm giác hiện tại nhỏ vạn vũ là nàng còn sống thế giới bên trong thân nhất thân nhân. Nhỏ vạn vũ tựa như cùng nàng đang chơi trò trốn tìm, một hồi đông chạy, một hồi tây chạy, nhìn như hắn chạy tốt vô chương pháp, nhưng là vô ảnh đang đổi quá trình bên trong dần dần cảm thấy có phong từ trên mặt phất qua, mà lại kia phong là có nhiệt độ cùng độ ẩm. Vô ảnh một chút đánh thức, bởi vì nàng cảm giác được chính là nhiệt đối vũ lâm hoàn cảnh. Vô ảnh trong lòng nóng lên, chương 635. Chương 635 Thật yêu nhỏ Vân Vũ, ngươi là tới mang ta trở về sau. Đúng lúc này, nhỏ Vạn Vũ đột nhiên ngừng lại, xong nàng quay đầu cười một tiếng. Vô Ảnh mừng rỡ không thôi, nàng há miệng với hô lên, "Nhỏ Vân Vũ." Khương Vạn Mây đột nhiên đã không thấy tăng hơi. Vô Ảnh sửng sở, hoảng sợ bên trong, cảm giác rơi chân đặc hụt, đột nhiên liền rơi xuống. Vô Ảnh trong lòng mắt lạnh, xong. Nàng tranh thủ thời gian giỗi ra hai tay nắm bắt loạn, nhưng cái gì cũng không có bắt lấy. Tại đen kịt một màu trong, thân thể tại cấp tốc hạ xuống, cuối cùng, liền nghe một tiếng Vô Ảnh cảm giác mình rơi xuống trên mặt đất. Thế nàng toàn thân đau. Ánh nắng đặc biệt chói mắt. Vũ Ảnh còn không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy Lý Thi Nhiên đột nhiên nào tới, đem nàng thật chặt ôm vào trong lòng. Vô Ảnh dùng tay dùng sức méo nhéo, nhéo mặt mình, đau. Nàng biết mình bây giờ không phải là đang nằm mơ, là nàng thật lại về tới trên sân thượng. Vô Ảnh ôm Lý Thi Nhiên cánh tay dùng sức cắn một cái, Lý Thi Nhiên bị cắn đau, không tự chủ được ngao một tiếng. Vô Ảnh biết đây hết thể đều là thật. Nàng nhịn không được qua một tiếng khóc lên. Bất quá vừa khóc vài tiếng, vô Ảnh đột nhiên nhớ lại cái gì, nàng từ Lý Thi Nhiên trong lòng ngực chính ra, đẩy ra đám người, quay người liền hướng dưới lầu chạy. Lý Thi Nhiên hoảng sợ. Hắn coi là Vũ Ảnh bị pít tích Hiện tại đầu góc không bình thường, thế là nhảy dựng lên liền truy. Vô Ảnh một hơi chạy vào Khương Nguyệt Dung gian phòng. Chính ôm Khương Vạn Vũ Khương Nguyệt Dung nhìn thấy Vô Ảnh đường đổ xuống tới, lập tức giật nảy mình. Khương Nguyệt Dung đem Khương Vạn Vũ phóng tới thượng, vội vàng đứng lên nói, "Vô Ảnh, Người làm sao rồi? Nhìn ngươi gấp chết bận bịu hoàng có chuyện gì không?" Vô Ảnh không nói gì, nàng trực tiếp bổ nhào vào trước giường cầm lấy Khương Vạn Vũ bàn chân nhỏ xem xét. Dường như trong nội tâm nàng dự cảm như thế, nàng không có nhị lầm, một chút đều không có nhị lầm. Bởi vì Khương Vạn Vũ bản thân nhỏ mặc dù bị Khương Nguyệt Dung sát quá nhưng là phía trên vẫn mơ hồ hẹn hẹn có thể nhìn thấy dính lấy một chút màu trắng vôi phấn vết tích. Vô Ảnh ôm lấy Khương Vạn Vũ đối Khương Nguyệt Dung nói: "Dung tỷ tỷ, Khương Vạn Vũ vừa rồi đi ra sao?" Khương Nguyệt Dung bị Vô Ảnh không đầu không bời tra hỏi cho hỏi phụ. Khương Nguyệt Dung nhìn xem Vô Ảnh, cảm giác Vô Ảnh trong mắt lóe ra đặc biệt kỳ vọng đạt được trả lời nhiệt liệt ánh mắt, nàng cảm giác trong này có việc, vì vậy nói: "Ngươi cũng nhìn thấy, nhỏ Vạn Vũ nhỏ như vậy, hắn làm sao có thể mình đi ra ngoài đâu?" Vô Ảnh không tin, thế là lại nói: "Vậy ngươi trong khoảng thời gian này rời đi sao?" Khương Nguyệt Dung suy nghĩ một chút nói, tại ngươi trước khi đến, Trương Vạn Vũ một mực tại đi ngủ, ta liền thừa dịp hắn ngủ chết đi, ra ngoài tẩy một chút quần áo, không phải sao, tẩy xong quần áo ta vừa trở về không bao lâu, tiểu gia hỏa liền tỉnh, bất quá để cho ta cảm thấy đặc biệt kỳ quái là không biết vì cái gì, trên chân của hắn dính một chút màu trắng một phấn, cái này quá kỳ quái. Chúng ta trong phòng cũng không có những vật này a. Mà lại ta ngay tại phía ngoài phòng giặt quần áo, cũng không có nhìn thấy hắn ra a. Vô ảnh trong lòng nóng lên, nước mắt hoa từ trong hốc mắt lên. Phải, đây là sự thực, La tiểu Khương Vũ đem nàng mang về. Cái này thật bất khả tư nghị. Nàng đem đầu dán tại Khương Vạn Vũ trên thân, không đầu không đuôi nói, cái này đúng rồi. Khương Vạn Vũ, Tạ Tạ Nhĩ đã cứu ta đồng thời mang ta ra. Quá Tạ Tạ Nhĩ. Nhìn thấy Vô Ảnh đem mặt mình dán tại trên người mình, Khương Vạn Vũ không có bị hù dọa, ngược lại rất rất rất cười ra tiếng. Ngay tại Khương Nguyệt Dung bị Vô Ảnh hành vi khiến cho đầu óc choáng váng, tay chân luống cuống tại điểm, Lý Thi Nhiên cùng Giang Châu Châu một đám người đột nhiên tràn bảo. Tại mọi người an ủi hạ Vô Ảnh cảm xúc dần dần vững vàng xuống tới, thế là nàng liền đem mình tại hình tròn trong phi thuyền tao ngộ mọi người giảng thuật một lần, đám người nghe về sau thổn thức không thôi, vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Văn Vũ. Nhỏ Vạn Vũ vậy mà như cái gì sự tình đều không có phát sinh, giống như Vô Ảnh trên thân truyện phát sinh cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hắn chuyển động mắt to, tò mò nhìn người trung quanh, một bộ đặc biệt ngây thơ, dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu đến cực điểm. Nghe xong Vô Ảnh tự thuật, Lý Thiên Nhiên, giả kỵ sĩ mấy người kìm nén không được lập tức ra khách phòng, hướng lên trời đài chạy tới. Bất quá đến sân thượng, kết quả làm bọn hắn thất vọng, bởi vì liền tại bọn hắn đuổi theo Vô Ảnh thời điểm, hình tròn thuyền tại phun ra năng vụ về sau đột nhiên nhanh chóng biến mất. Thế là Lý Thiên Nhiên liền đem Vô Ảnh nói qua tình huống lại hướng ngồi tại trên sân thượng Cố Thiếu gia, A Mộc cùng siêu kim lục giảng. Cố Thiếu gia nói, bọn hắn cùng chúng ta là song song trong vũ trụ người, cho nên bọn hắn đối với chúng ta cùng siêu kim lục đều không có hứng thú, bọn hắn chỉ đối với các ngươi thuần nhân loại cảm thấy hứng thú, cho nên liền tuyển Vô Ảnh đi làm giò xét mà thôi. Lý Thi nhiên giận dữ mà nói, đi làm giò xét? Chỉ đơn giản như vậy? người phải biết bọn hắn loại hành vi này đối Vô Ảnh muốn tạo thành bao lớn tổn thương a. A Mộc nói, Vô Ảnh đích thật là bị thương tổn, nhưng là chúng ta không có công lực của người khác cùng pháp lực cao, bị người khống chế, bị người tập kích cũng là đúng là bất đắc dĩ. Bất quá ta cũng đã dò xét qua chiếc phi thuyền này bên trong tà khí không nặng, cho nên đối vô ảnh cũng sẽ không tạo thành cái gì đại tổn thương, chuyện này liền xem như đối vô ảnh một loại ma luyến đi. Nghe A Mộc nói như vậy, lý Thi Nhiên hỏa khí dần dần tiêu tan xuống tới, cũng xác thực, tòa kia thần bí phi thuyền cùng không có đối vô ảnh tạo thành cái gì tổn thương trên thân thể, chỉ bất quá sẽ đối với vô ảnh tâm lý sinh ra một chút bóng ma đi. Nghĩ đến cái này, lý Thi Nhiên trong lòng có một chút khổ sở. Giữa trưa ăn cơm xong, Tến Hữu liền thổi ra khí mang theo Châu Châu các nàng đến trên mặt sông đi chơi. Lần này vô Ảnh không có đi, Lý Thi Nhiên ngồi tiếp nàng trong phòng nói chuyện phiếm, mặc dù chính vô Ảnh nói nàng đối chuyện phát sinh không có gì, nhưng là Lý Thi Nhiên đã nhìn ra, vô Ảnh trong lòng vẫn là có chút không sung sướng, cho nên hắn liền tận lực buổi tiếp vô Ảnh nói chuyện. Tế Nữ cùng Giang Châu Châu mấy nữ nhân giẫm lên bọn khí lẫn nhau đụng phải chơi, mặc dù trong sông có giống cá sấu đồng dạng động vật vây quanh các nàng chuyện, nhưng là mấy nữ nhân cũng không có sợ hãi, bởi vì các nàng cảm giác bọn khí rất an toàn. Liên tại bọn hắn chơi hào hứng tăng cao thời điểm, Tế Nữu chợt phát hiện tại trước mặt của các nàng xuất hiện một cây gỗ, một cây rất thô tung bay ở trên nước gỗ. Gỗ có bốn năm trượng. Phía trên đứng đấy một người, mà người kia chính là đại đầu quái. Đại đầu quái bên cạnh chính cùng xem một con kỳ nhỏ. Kỳ nhỏ tuyền không e ngại tiến hữu cấp nàng, nó trương nha vũ trảo, lãnh lợi đối với đám người thị uy giống như chít chít toa gọi bậy. Ô Lan Ngọc Châu cảm giác tình huống có ổn, đang muốn muốn chào hỏi Tên Hữu bọn hắn nhanh về thủy tình cầu phi thuyền. Nhưng giống như trễ, ngay tại trung quanh của các nàng, bỗng nhiên từ trong nước lộ ra thật nhiều đầu người, những tên kia vậy mà mọc ra đầu người, cá xấu thân. Những người này đầu cá xấu thân quái vật vây quanh Ô Lan Ngọc Châu các nàng bắt đầu đảo quanh. Bọn chúng tốc độ xoay tròn rất nhanh, mà lại khơi dậy to lớn một nước. Truyện dược ảnh đều nhanh chóng, chương 636. Chương 636. Ngay tại trên sân thượng cùng A Mộc, cố thiếu ra cùng siêu kim lục bọn người ngồi uống trà lý Tạ Khang xem xét tình huống không ổn, vội vàng chào hỏi trụ linh thả tấm ván gỗ ra. Lý Tạ Khang cùng Cao Vĩ Phong bọn người ngồi lên trụ linh tấm ván gỗ cấp tốc hướng Ố Lan Ngọc Châu các nàng chạy tới. Nhìn thấy Lý Tạ Khang bọn hắn chạy tới, những cái kia người cá xấu lúc này mới chẳng phải làm cản, bọn hắn giảm bất tốc độ xoay tròn, cảnh giác nhìn xem trên ván gỗ người. Trụ linh điều khiển dưới ván gỗ đắp xuống trên mặt nước. Lý Tạ Khang ngồi vào tấm ván gỗ biên giới bên trên đem hắn lượng ngân thương lắp một cái, chỉ vào một cái cái mũi đỏ, mắt xanh, tóc đen trung niên nam tính người ca xấu nói, các người những này chết quái vật, khẳng định đều là Hắc Sơn Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ người a. Cái mũi đỏ người ca xấu nói, người đoán đúng. Chúng ta phụng chúng ta đại thống lĩnh chi mệnh đem các người bắt về. Lý Tạ Khang lạnh tiêu đạo, thuận tiện các người đám người ô hợp này. Các người bản sự quá kém, có năng lực liền để các người đại thống lĩnh tự mình tới bắt chúng ta, các ngươi không được, các ngươi công phu quá yếu. Đều là đi tìm cái chết. Lý Tạ Khang tiếng nói vừa dứt, Ngải Lâm Na lập tức giẫm lên khí cầu xông lại, hơi ngâm đụng vào tấm ván gỗ biên giới vỡ tan về sau, Ngải Lâm Na thuận thế liền nhảy tới trên ván gỗ. Tế Nữu các nàng cũng muốn giẫm lên hơi ngâm xông lại, người cá xấu nhóm không làm, bọn hắn lập tức du động vây ngăn cản Tế Nữu các nàng. Ngải Lâm Na vội vàng xông Tế Nữu các nàng phất phắt tay, để các nàng trước không nên gấp gáp. Ngải Lâm Na ngồi tại tấm ván gỗ biên giới bình tĩnh đối vây tới người cá xấu nhóm nói, ta thực một cái vu sư, là cái vu, là quốc Bản lĩnh rất lớn. Các ngươi có muốn hay không lãnh giáo một chút ta thời không xuyên qua? Nếu như các người đem ta chọc giận, ta mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, ta đều muốn đem các ngươi hết thảy đưa đến khí hậu hoàn cảnh ác liệt nhất tinh cầu bên trên đi. Chỗ ấy tinh cầu các cư dân sẽ coi các ngươi là tập quái vật đi lôi kéo tri lãm, sẽ còn đem các ngươi ra cá xấu lột tập quần áo, các ngươi trên người cá xấu thịt bọn hắn sẽ nương ăn. Người cá xấu nhóm nghe hiểu ngải Lâm Na, mà lại từ ngải Lâm Na trên thân bọn hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm, cho nên cũng không dám lô mãng, duy trì cùng ngải Lâm Na không gần không xa khoảng cách, dùng dạo hoạt ánh mắt nhìn chăm chăm trên ván go mấy người. Trong đó một cái Hoàng Nhãn Châu, tất bạc người cá xấu lệch không tin tà. Hắn bước tới Ngại Lâm Na trước mặt nói, ngươi đang hù dọa người. Ngại Lâm Na thiếu thiếu nói, tốt ta, vậy ngươi để cho ta dùng tay phải sờ một chút đầu của ngươi, ta liền có thể tìm ra tật xấu của ngươi. Tóc trắng người cá xấu nửa tin nửa ngờ nhìn xem Ngại Lâm Na. Ngại Lâm Na đưa tay ra nói, thế nào? Để cho ta sờ một chút đầu của ngươi đầu cũng không dám sao? Tóc bạc người cá xấu nhìn xem phía sau mình một đoàn đồng bạn, lập tức can đảm, hắn bước tới Ngại Lâm Na trước mặt dừng lại. Ngại Lâm Na đưa tay phải ra sờ lên đầu của hắn nói, mắt phải của ngươi là mù. Đương nhiên trận lớn như vậy, kỳ thật cái gì đều không nhìn thấy. Tóc trắng người cá sấu bị hủ khẽ run dậy, lập tức hướng về sau bơi đi. Một cái đầu tóc ngắn người cá xấu bơi tới nói, "Ngươi là che a? Ta để ngươi sờ sờ đầu của ta, ngươi nhìn ta có cái gì mà bệnh?" Ngại Lâm Na chăm chú sờ lên đầu của nàng nói, không có ý tứ, thật xấu của ngươi nói ra ta ngươi sẽ tức giận." Đầu tóc ngắn có chút hoài nghi nhìn qua ngại Lâm Na nói, "Ngươi sờ không ra liền nói sờ không ra. Nói thế nào ta sẽ tức giận đâu?" Ngại Lâm Na cười nói, "Ngươi có thích bỏ cái giấm ma bệnh?" Ngại Lâm Na thanh âm rắn, vây quanh ở chúng quanh bọn họ người cá xấu, một tiếng tất cả đều nở nụ cười. Lý Tạ Khang từ tiếng cười của bọn hắn ở trong đã nhìn ra, Ngại Lâm Na nói đúng. Đầu tóc ngắn người cá xấu khí mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, cuối cùng nhìn không được phốc phốc phốc, phốc lại thả mấy cái giắng, trong nước kích thích tới mấy sâu bong bóng. Nhìn Ngại Lâm Na tính toán chuẩn như vậy, người cá xấu nhóm bắt đầu nghị luận ầm ĩ có đặc biệt muốn cho Ngại Lâm Na cho mình tính toán, mà có là sợ hãi, không dám để cho tính. Có một cái tóc đen người cá xấu có chút hèn tùm bơi tới đối Ngại Lâm Na nói, "Tỷ tỷ, ngươi cho ta cũng coi như tính toán." Ngải Lâm Na dùng tay phải sờ, sờ đầu của hắn nói, xấu của ngươi càng nhiều, ngươi chẳng những mãi răng, hơn nữa còn ngục Không chỉ có như thế, tính tình của ngươi còn không tốt, như đứa bé con đồng dạng luôn phiền cái này phiền kia vẫn yêu khóc. Ngại Lâm Na nói mới vừa nói xong, tóc đen người cá xấu liền một đầu đâm vào trong nước, lại không thòi đầu ra. Ngại Lâm Na xem bói Tên Nữu các nàng cũng nghe đến nhịn không được nằm tại khí cầu bên trong cười đau bụng. Một cái lục tóc người cá xấu bơi tới thu âm thanh lớn tiếng nói mà nói, cô nàng, cho ta tính một chút. Nói chuẩn còn có thể, nếu nói không cho phép, ta một cái đuôi đem ngươi đánh tới trong nước cho ăn cá xấu. Lý Tạ Khang quơ lượng ngân tương nói, chúng ta nữ vu đã cho các ngươi miễn phí xem bối lại không có thu tiền của các ngươi cũng không có vứt các ngươi chỗ tốt gì, ngươi không muốn ở chỗ này gây sự, nếu như ngươi nghĩ gây sự, thấy rõ ta lượng ngân thương không có, ta một thương liền đem ngươi đâm một lạnh tấu tim." Ngại Lâm Na dùng tay đè xuống lưỡi Tạ Khang lượng ngân thường, sau đó cùng ái đối lục tóc người ca xấu nói, "Đến, tỉ tỷ đoán cho ngươi một cái." Lục tóc người ca xấu hầm hư dùng vòng tròn lớn mắt nhìn chằm chằm lưỡi Tạ Khang, sau đó bơi đến Ngại Lâm Na trước mặt. Ngại Lâm Na đem tay phải phóng tới hắn lục trên tóc sờ xoạt một chút, sau đó nói, xấu của ngươi vẫn là không nói a. Nói sợ hại ngươi mất mặt." Lục tóc người ca xấu ngay từ đầu không lên tiếng. Hán trừng to mắt nhìn chầm chầm ngại Lâm Na nhìn, trong lòng tại mâu thuẫn nghĩ, đến cùng là để nàng nói, vẫn là không cho nàng nói sao. Nàng thật chẳng lẽ có như vậy thần. Nàng sờ sờ đầu của ta liền có thể biết tật xấu của ta rồi. Tin nàng vẫn là không tin nàng đâu. Lục tóc người cá xấu trong lòng bắt đầu xoắn suy. Không nghĩ tới, cái khác đều xấu người cá sấu nhóm không làm, đều nhao nhao nào để ngại Lâm Na nói. Ngại Lâm Na không có lên tiếng, nàng dùng ôn nu con mắt nhìn chầm chầm lục tóc, nàng muốn biết lục tóc đến cùng có để hay không cho nói. Lục tóc nhìn nhìn Lâm Na con mắt nhìn một hồi Cuối cùng có điểm tâm hư hắn nghĩ quay người lén lén chuồn mất, nhưng là phía sau hắn đám tiểu đồng bạn nhìn hắn sợ thế là nhao nhao ồn ào không cho hắn đi, nhất định để ngại Lâm Na nói ra lục tóc mắc bệnh. Ngại Lâm Na vẫn là không có há miệng nói, nàng vẫn là dùng ôn nhu có thể giết chết người ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Tóc, nàng muốn cho Lục Tóc tôn nghiêm, không muốn để cho hắn trước mặt mọi người mất mặt. Thực năng dạng này, ngược lại để Lục Tóc cho rằng ngại Lâm Na khả năng không biết nàng chói hư tật xấu đi, thế là ngẩn đầu lên nói, "Tiểu Vũ sư, người nói đi, ta không tin ta có cái gì ma bệnh đáng giá để các ngươi trò cười." Ngải Lâm Na nói, "Ngươi có thể tốt." Lục Tóc nói, "Ta nghĩ kỹ." Người nói đi. Ngại Lâm Na nói, tật xấu của ngươi chính là yêu móc chân, móc chân về sau còn muốn đem móc qua chân ngón tay phóng tới dưới mũi mặt đi nghe. Người cá sấu nhóm nghe xong lại phát ra tới cởi vàng, nữ phù thủy nói quá đúng. Chương 637. Chương 637. Lục tóc người cá sấu rời đi về sau, Lý Tạ Khang đứng lên dùng lượng ngân thương chỉ vào bọn họ nói, "Nhanh, còn có người muốn hay không lại tính một chút, không tính liền mau xéo đi." Đúng lúc này, một cái tóc trắng người cá xấu bơi tới. Tóc trắng người cá xấu cũng không nói gì, Ngải Lâm Na sờ soạn một chút đầu của nàng sau sắc mặt lập tức biến nói, "Ngươi không phải người cá xấu." Ngươi đến cùng là ai? Tóc trắng người cá sấu lạnh thiếu đạo, ta giống như ngươi, cũng là một cái nữ vu. Nói xong tóc trắng, người cá sấu toàn thân đột biến, thời gian nháy mắt đã biến thành một cái tóc trắng xóa lao bà bà, tại tay phải của nàng bên trong cầm một thanh liêm đao. Theo một tiếng quát khiếu, tóc trắng nữ vu vọt ra khỏi mặt nước, vung lên liêm đao, thẳng đến ngải lâm na cái cổ. Ngải lâm na cúi đầu gấp tránh. Nguy hiểm thật. Theo lưới đao hiện lên, tóc trắng nữ vu liêm đao chỉ lột ngải lâm na mấy sợi mái tóc. Nhìn thấy tóc trắng nữ vu hung như thế, bên cạnh Lý Tạ Khang giận giữ, lên lượng thường, như thiểm điện đâm về tóc trắng vu. Không có chút nào phòng bị tóc trắng nữ Vu nhìn xem tình lĩnh hướng mình đâm tới lượng ngân thương, lúc này muốn tránh đã muộn. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, tóc đỏ người ca sấu đột nhiên nhảy ra mặt nước phá tan lý tạ khang cả thương. Tóc trắng nữ Vu hai chân đạp ở trên mặt nước, gơ liềm dao, trong miệng lớn tiếng niệm chú ngữ. Theo tóc trắng nữ Vu không ngừng niệm chú cùng vung vậy liềm dao, trên mặt sông tình huống lại biến. Ca mấy trượng thủy lãng đột nhiên dâng lên, sau đó đánh tới hướng tấm ván gỗ. Thủy lãng lên nhanh, đi thật. Ngài Lâm Na, chú linh hắn không kịp nhanh trong già, cũng đã bị thủy lãng cho đầu lệnh xuống, xuống dưới. Trờ một đợt thủy lãng qua đi, Chú linh vội vàng điều khiển tấm ván gỗ đem rơi xuống nước ngải lâm na bọn người cho kéo đi lên. Ngải lâm na dùng tay lau mặt một cái bên trên nước sông, trong lòng cả giận nói, thật sự là cho thể diện mà không cần. Lại còn làm đánh lén. Lúc đầu cảm giác trên người nàng tà khí không nặng, muốn hòa nàng hào hảo giao lưu, ai biết gia hỏa này vậy mà không biết tốt xấu. Vậy được rồi, ta liền lấy ác chế ác, lấy hung chế hung, để các người đám này không biết tốt xấu ra hỏa cũng nhìn xem ta ngải lâm na lợi hại. Nói xong, ngải lâm na ngồi sếp bằng tại trên ván gỗ, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, không ngừng huy động nàng thanh đồng kiếm. Ngay tại đợt thứ 2 thủy lãng cao cao dâng lên đang muốn sông tới thời điểm, Ngải Lâm Na dùng kiếm một chỉ, kia thủy lãng lập tức ngưng kết biến thành băng, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Mà lại theo Ngải Lâm Na thanh âm càng ngày càng sục sôi, toàn bộ mặt sông nước cũng bắt đầu kết băng, đồng thời hướng tóc trắng nữ vô cùng người cá xấu nhóm trước mặt kéo dài. Tế Nữu các nàng đứng tại nữ vô cùng người cá xấu nhóm đằng sau, nhìn xem mặt băng hướng mình kéo dài, các nàng nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Các nàng muốn đi, nhưng là người cá xấu nhóm không ngừng nhảy ra mặt nước cản trở các nàng. Cao Vĩ Phong đệ bàn tay vươn ra, trả ra phong nói: "Đi." Các người nhanh đưa các nàng cứu trở về. Phong vô lĩnh mệnh, lập tức phóng đại mình, biến thành cường phong bạo, gào thét lên quát thứ, bao bọc tiến nữu bọn người, đến thủy tinh cầu phi thuyền, đem các nàng đặt ở trên sân thượng. Nhìn thấy Ngải Lâm Na hóa thủy thành băng vô thuận sắc thực lợi hại, mình thủy lãng khó mà ngăn cản, thế là tóc trắng nữ vô lập tức biến chiêu. Nàng dẫn theo người cả xấu nhóm bắt đầu há mồm phun ra hỏa diễm phun về phía Ngải Lâm Na bọn người. Trong lúc nhất thời, trên mặt sông khói lửa cuồn cuộn, như hỏa long nhào về phía phong lạnh tiểu đạo, tiểu kỵ. Thuận tiện cái này còn muốn cùng chúng ta đấu, không có cửa đâu. Cao Vĩ phong đem hai tay vung lên, Phong Diêu lập tức hóa thành ba cỗ vòi rồng quyển cầm điếu thuốc lửa lại phản công hướng về phía tóc trắng nữ Vu cùng người cá xấu nhóm. Lúc đầu tóc trắng nữ Vu tự nhận là mình hỏa công nhất định có thể đem ngại Lâm Na bọn người đốt thành cho đùi, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới mình phun ra đi lửa hiện tại đột nhiên nhào về phía mình. Cái này quá kinh khủng. Lúc đầu nghĩ đến mình hỏa công đủ uy mãnh, thật lợi hại, không nghĩ tới vậy mà bị phản phệ. Tóc trắng nữ Vu gặp đại thế không ổn, ngoam ngậm miệng, túi đầu đâm vào trong nước, mang theo thủ hạ người cá xấu dọc theo sông hướng tóc trắng Lâm Na cùng Cao Vĩ người cũng có theo đội không bỏ, mà là lập tức bay trở về sân thượng. Ngải Lâm Na ngồi tại bên cạnh bàn đem phát sinh sự tình hướng A Mục, Cố Thiếu ra cùng siêu kim lục kỹ cả giảng. A Mục nói: "Theo ta quan sát, cái này tóc trắng nữ vu mặc dù đủ hung ác, nhưng cũng chỉ là bình thường đã mỗ hợp, chỉ là vì hắn xâm lâm thám hiểm đoàn người bán mạng mà thôi, không đủ gây sợ." Ngại Lâm Na nói: "Ta chính là có một chút không rõ, cùng chúng ta chính diện giao phong cũng chính là tóc trắng nữ vu, mà nàng những cái kia người cá xấu thủ hạ nhìn không ra là thái độ gì, bọn hắn giống như đối với chúng ta không có quá lớn ác ý, bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của ta." ta còn cảm giác những người này giống như cũng không là toàn lực ứng phó vì hắn xâm lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ Tân Sinh người thống lĩnh bán mạng, trong này có phải hay không có vấn đề gì nha." Cố Thiếu gia nói, "Ngươi phân tích cùng đoán rất đúng, ta cũng là cùng ngươi có cảm giác giống nhau, bọn hắn biết rõ bọn hắn dùng loại phương pháp này không có khả năng đánh bại chúng ta, hoặc là đối với chúng ta tạo thành đại tổn thương, nhưng là bọn hắn hay là muốn như vậy tập đây là vì cái gì đây?" U Lan Ngọc Châu nói, "Hoặc là còn có một loại khả năng chính là bọn hắn muốn hòa chúng ta tiếp xúc, nhưng là mục đích là cái gì đâu?" Không rõ ràng. A Mục nói, "Bất kể như thế nào, chúng ta đã chiến thắng bọn hắn." Phía sau sự tình liền liên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bất quá bây giờ các ngươi trước không nên đến trên mặt sông chơi, để bảo đảm an toàn, chúng ta qua một đoạn này mặt sông đợi đến bình tĩnh, mọi người lại đi ra hoạt động. Đám người gật gật đầu. Lại là hoàng Hôn, đại gia hỏa tụ tại trên sân thượng nói chuyện phiếm. Tến Hữu cùng được ảnh, Kim Kim ngồi tại lầu một cổng nhìn chằm chằm trời chiếu xuất thần. Một lát sau, Kim Kim nghe được trong nước có âm thanh, hắn vội vàng túi đầu nhìn lại. Tại mờ tối trong nước sông, có mấy cái người cá xấu đang du động. Mấy cái này người cá sấu đem tóc trắng nữ vu vây vào giữa. Tến Hữu biểu hiện ra vượt xa bình thường trấn định, nàng ngồi xổm ở cổng Sung Lộ ra đầu tóc trắng nữ vu nói, còn muốn cùng ta đánh sao? Bất quá, vô luận ngươi nghĩ làm cái gì âm mưu chúng ta còn không sợ. Tóc trắng nữ vu lần này không có phép lối, mà là ngựa khi chậm mà nói, "Tiểu cô nương, có thể hay không mời ngươi thông báo các ngươi một chút A một sư phó hoặc là Cố thiếu ra bọn hắn, ta muốn đi lên cùng bọn hắn nói chuyện." Kim Kim đạo, "Các ngươi là bại hoại, chúng ta là người tốt. Chúng ta không có cái gì cùng các ngươi nói. Muốn đánh chúng ta phục hồi, không muốn đánh liền mau xéo đi." Không nghĩ tới tóc trắng nữ vu nghe được Kim Kim quát lớn cùng không có sinh khí, ngược lại ăn nói khép nép mà nói, "Van cầu các ngươi Đi hướng A một sư phó bọn hắn thông báo một tiếng. Ta thật muốn hòa bọn hắn nói chuyện, có lẽ chúng ta về sau còn có thể trở thành hảo bằng hữu đâu." Tế nữ nói, "Chúng ta là thủy hỏa bất dung, làm sao có thể trở thành bằng hữu đâu?" Người cứ Việc nói thẳng đi, người muốn dở trò quỷ gì?" Tóc trắng nữ Vu nói, thiểu cô nương, căn hệ trọng đại, việc quan hệ sinh tử của chúng ta, van cầu các ngươi nhanh đi lên thông báo một tiếng." Chương 638. Chương 638. Tế nữ cảm giác Tóc trắng nữ Vu không giống như là đang nói đùa, vì vậy nói, "Vậy được rồi, các ngươi ở chỗ này thành thật thật đợi. Ta hiện tại đi lên thông báo." Nhìn A Mộ sư phó bọn hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi. Tóc trắng nữ Vu vội nói, tạ ơn. tạ ơn." Lao Phiền nhanh thông báo một tiếng. Tén Hữu để Kim Kim cùng lực ảnh nhìn xem tóc trắng nữ Vu và mọi người, sau đó mình hất ra giày nhỏ chân đang đang đang đang, liền chạy lên lầu. Một lát sau Tén Hữu lại đang đang đang chạy xuống tới, sau đó thở phì phò đối tóc trắng nữ Vu nói, "Vậy thì ngươi một người đi lên, những người khác toàn bộ trong nước thành thành thật thật đợi." Tóc trắng nữ Vu đối vây quanh ở nàng chung quanh người cá xấu nhóm bàn giao vài câu, sau đó liền bò lên trên trong lầu. Nhìn xem tóc trắng nữ Vu đi đến sân thượng, A một. Cố thiếu ra bọn người ngồi tại bên cạnh bàn không hề động. Một cái hầu gái tới dẫn tóc trắng nữ vu ngồi tại mấy người đối diện, sau đó vì nàng rót nước trà. Tóc trắng nữ vu sắc mặt tái nhận, nhìn bộ dáng có hơn 70 tuổi, bất quá tinh khí thần vẫn rất đủ, một điểm nhìn không ra người già sắc suy. Tóc trắng nữ vu chắp tay hướng a một bọn hắn đi hành lễ sau thở giải nói, "Ta gọi Thủy Hoạ nữ vu, đến từ Đại Đường, là bị trên điệu Cầu hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn tổng bộ phái tới hiệp trợ Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ công tác." Một đoạn thời gian trước Hắc Sâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ tại Tạo Giả con người quá trình bên trong xuất hiện vấn đề, bọn hắn tạo nên một người mới loại đột nhiên xuất hiện dị tượng. Hắn chẳng những biến công lực cường đại, trí tuệ vượt xa bình thường, hắn còn biến so hát Sâm Lâm Thám Hiểm đoàn những người này càng bạo lực, tà ác hơn. Hắn vậy mà lấy sức một mình thống trị hát Sâm Lâm Thám Hiểm đoàn, khống chế Hắc Sâm Lâm Thám Hiểm đoàn chi nhánh căn cứ. Đây là chúng ta vạn vạn đều không nghĩ tới sự tình. Hắn chiếm linh căn cứ về so đối với chúng ta thực hành chính sách chính là kẻ thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết. Lúc ấy vì mạng sống ta cũng chỉ đánh giả y thuận theo với hắn. Lý Tạ Khang Đạo, vậy ngươi nếu là bọn hắn chi nhánh cứ người, chạy thế nào đến trong con sông này tới đâu? Thủy Hỏa Vu nói, cái này cũng không khó lý giải, bởi vì ta là Thủy Vu. Trên cơ bản sợ Long Tinh, cầu bên trên hà biển đều thuộc ta quản, cho nên khi các ngươi thuận hà bắc thượng thời điểm, đã có người ca xấu hướng ta làm báo cáo, cho nên ta mới tới cầm ná các ngươi." Ngại Lâm Na nói, liền ngươi công phu này, liền các ngươi cái này pháp lực, thu thập người khác còn có thể, ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta cái này thủy tinh trên phi thuyền đều là những người nào, ngươi có thể đánh thắng ai?" Thủy Hỏa Nữ Vu nói, nói đến hổ thẹn, "Ta tự biết không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng là sứ mệnh mang theo, ta lại không thể lùi bước cho nên mới cùng các ngươi phát sinh hiểu lầm." Lý Tạ Khang không nhịn được nói, "Bất nói nhiều lời, ngươi bây giờ tìm chúng ta muốn làm gì?" Muốn hỏa chúng ta nói chuyện gì? Thủy hỏa nữ vu nghe xong, nhịn không được rơi xuống lão lệ nói, "Ta hôm nay đến nhưng thật ra là muốn cầu các ngươi cứu chúng ta." Tế Ndu nói, "Các ngươi đều có cơ vu, là hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ người, các ngươi tại sợ Long Tinh cầu bên trên bá đạo như vậy, còn cần chúng ta tới tú sao?" Thủy hỏa nữ vu nói, "Các ngươi biết chúng ta là đến từ địa cầu, hiện tại Hắc xâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ đã bị tân sinh người thống trị, bằng vào chúng ta hiện tại công lực là trốn không ở bọn hắn lòng bàn tay." Nhưng lạn nếu như chúng ta khăng khăng một mực đi theo cái này, tân sinh nhân loại đại thống lĩnh làm lời nói H xâm Lâm thám hiểm đoàn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta dù sao bất kể nói thế nào đi chúng ta đều là một con đường chết cho nên ta liền nhớ nơi nhóm có thể hay không đem chúng ta cũng mang về địa cầu trở lại địa cầu chúng ta cái gì cũng không làm che giấu chỉ cầu mạng sống A -một chính muốn nói chuyện không nghĩ tới cô thiếu ra mở miệng đầu tiên các người tìm nơi nương tựa chúng ta là đúng chúng ta cũng đang suy nghĩ chiêu binh mãi mã chúng ta cũng đang suy nghĩ nhận người đâu mà lại là chiêu cao nhân càng nhiều càng tốt mà lại là hát xâm Lâm thám hiểm đoàn người tìm nơi nương tựa chúng ta người càng ngày càng nhiều càng tốt hơn Chúng ta không muốn như thế đơn thương độc mã đi đơn độc cùng hát xâm Lâm thám hiểm đoàn tranh đấu. Chúng ta cần nhân tài, các ngươi đúng là chúng ta cần nhân tài, hoàn nên các ngươi." Lý Tạ Khang bọn hắn nghe Cố thiếu ra lời nói này đều ngây mẩn cả người. Trước kia cái này Cố thiếu ra, mặc kệ bọn hắn nhiều khó khăn nhiều hiểm, chưa hề cũng sẽ không chủ động nói ra trợ giúp bọn hắn, nhưng là hôm nay làm sao rồi? Hắn ngược lại muốn chiêu càng nhiều người đến thành đoàn đi đối kháng hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn, đây là thế nào? Trước mặt hắn là nói qua hiện tại Hắc Sâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ đội lãnh đạo, nhưng là bọn hắn U Minh tộc cũng hẳn sẽ không cùng Hắc Sâm hiểm đoàn người lập tức liền dông chống khu làm A. Nhìn xem mọi người ánh mắt nghi hoặc, Cố Thiếu gia biểu lộ nghiêm túc nói, không dối gạt các ngươi nói, ta gần đoạn thời gian một mực tại dùng ta thủy tinh cầu quan sát chúng ta U Minh tộc tại Sợ Long tinh cầu bên trên tình huống, ta đã phát hiện cái này Hắc Sâm thám hiểm đoàn Tân Sinh người thống linh đang chỉ huy nhân mã đang tấn công chúng ta tại Sợ Long tinh cầu bên trên chỗ ở, hiện tại ta cũng không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn cùng các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu, bảo hộ tộc nhân của ta. A một bọn hắn không có lên tiếng, nhưng là đều đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Thiếu gia, mà Cố Thiếu gia cũng từ nhiều như vậy trong ánh mắt thấy được mọi người đối với hắn kiên định ủng hộ, cái này khiến hắn rất cảm động. Cố Thiếu ra đứng lên hướng mọi người nói, hiện tại mọi người biết ta tại sao muốn thu nhận Thủy Hỏa Nữ Vu đi. Nàng hiện tại muốn thoát ly Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ đứng ở chúng ta bên này, chúng ta hẳn là hoan nên. Các người nói đúng hay không nha? Lý Tạ Khang các nàng vỗ tay nói, đúng thế, chúng ta hoan nên Thủy Hỏa Nữ Vu các nàng cùng chúng ta đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Cô Thiếu ra lại ngó ngó Ngải Lâm Na cùng Ô Lan Ngọc Châu nói, Ô Lan Ngọc Châu, Ngải Lâm Na, Thủy Hỏa Nữ Vu là đồng hành của các ngươi, liền giao cho các ngươi hai. Ngải Lâm Na cùng Ô Ngọc Châu hiện tại cuối cùng minh bạch Thủy Hỏa Nữ Vu hợp tác với các nàng là đứng ở các nàng bên này. Hai người cũng là cao hứng phi thường, thế là giới thiệu đoàn người cấp nước lựa nữ Vu nhận biết. Hiện tại trời đã tối, nam buộc nhóm đốt sáng lên trên sân thượng đèn, sau đó dọn lên đồ ăn, rượu, đám người bắt đầu khai hoài uống, vui hưởng mị thực ăn cơm xong, Ngải Lâm Na cùng Ô Lan Ngọc Châu lại dẫn thủy hỏa nữ vu đến lầu 3, vì nàng an bài cho ở vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên tại lầu 3 vẫn đợi đến trời tối về sau mới ra ngoài, hai người đến sân thượng về sau liền phát hiện sân thượng bên cạnh bàn ngồi a mục, cố chiếu ra, siêu kim lục cùng Kim Kim, những người khác về lầu 3 nghỉ ngơi đi. Nhìn Vũ Ảnh mang trên mặt tiểu dung, Kim Kim nhảy đến trước gót chân nói, Vũ Ảnh tả vậy bây giờ xong trưa. Vũ Ảnh sờ lấy đầu của hắn nói, tỷ tỷ được rồi, tỷ tỷ cũng không phải tiểu hải tử, sao có thể một mực tức giận chứ. Kim Kim đạo, vậy là tốt rồi. Ngươi buổi chiều ăn cơm chưa? Vũ Ảnh nói, ta không đói bụng. Kim Kim đạo, không ăn cơm sao có thể đi? Nếu không ta đến phòng bếp đi lấy cho ngươi một chút ăn bưng tới. Vô Ảnh nói, không làm phiền ngươi, nếu như ta đói, chúng ta một hồi mình đi phòng bếp tìm một điểm ăn, ta hiện tại chỉ muốn tại thiên thượng thiên trên đài ngồi một hồi cùng A Mục bọn hắn trò chuyện. Chương 639. Chương 639. Lý Thi Nhiên cùng Vũ Ảnh tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Kim Kim liền đem hôm nay thu Lưu Thủy Hỏa Nữ Vu Sự tình hướng hai người giảng thuật một lần. Hai người nghe cũng thật cao hứng, dù sao thủy hỏa nữ Vu là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ người, nếu là nàng có thể đầu hàng tới, đối về sau tiến đánh Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ khẳng định là có lợi. Lý Thi nhiên nói, "A Mục, nguyên lai like ta cảm giác đi Vũ Lâm bên trong so đi tại trong sông phiền phức nhiều, nguy hiểm nhiều, bây giờ nhìn, cái này đi tại trong sông, chúng ta ở ngoài chỗ sẵn chỗ, hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn người từ một nơi bí mật gần đó, bọn hắn nhìn thấy chúng ta liền công kích, ta nhìn, đoạn đường này xuôi theo hạ bắc lên, chiến đấu khẳng định không thể thiếu." Cố Thiếu Gia nói, dạng này cũng tốt, nếu như tìm tới cửa vậy thì cùng bọn hắn đánh, để chúng ta trong chiến đấu cũng sợ sờ bọn hắn mọn mọn. Vũ Ảnh nói, ta luôn cảm giác bọn hắn hiện tại phái ra đều không phải là cái gì đỉnh cấp cao thủ. A Mục nói, ta cũng coi như qua, giống như Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoạn chi nhánh căn cứ hiện tại cũng gặp phải phiền thoái. bọn hắn nghi thống trị sợ Long Tinh Cầu, cho nên nhất định phải trước chinh phục sợ Long Tinh Cầu bên trên những bộ lạc khác cùng bè cánh. Cố Thiếu Gia nói, khả năng ngươi nói đúng, chúng ta U Minh tộc cũng thành bọn hắn chinh phục đối tượng, nhưng là chúng ta U Minh tộc cũng không yếu, sẽ không dễ dàng liền bị bọn hắn đánh bại. Đoán chừng chủ lực của bọn họ hẳn là đều tại cùng chúng ta ưu minh tộc chiến đấu đi." Đang nói, Vũ Ảnh đột nhiên chỉ vào phi thuyền phía trước hướng mọi người nói, "Các người nhìn, cái kia đại đầu quái cùng hắn khỉ nhỏ còn tại trượt lên gỗ tại chúng ta phía trước đi đâu?" Lý Thi Nhiên đứng lên nói, "Có muốn hay không ta đi chiếu cố cái kia đại đầu quái, nhìn ra hỏa này đến cùng muốn làm cái gì yêu?" A Mộc nói, "Ngươi trước không nên mạo hiểm. Cái này đại đầu quái đã có thể chế tạo ra nhược ảnh liền đã liền cho thấy hắn có vượt xa bình thường năng lực. Chúng ta đối loại người này vẫn là phòng bị làm chủ, không muốn trực tiếp cùng hắn phát sinh xung đột." Đám người lại hàn một hồi, Cố Thiếu gia Siêu kim lục cùng A Mộc liền đi xuống lầu. Hiện tại trên sân thượng chỉ còn lại Vô Ảnh cùng Lý Thiên Nhiên. Vô Ảnh nhìn qua dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn mặt biển nói, "Lý Thiên Nhiên, ta nhớ nhà, có hay không biện pháp mang ta về nhà?" Lý Thi Nhiên nói, "Không cần phải gấp, Cố thiếu ra bọn hắn nghiên cứu phương tiện giao thông tiến triển tốc độ đặc biệt nhanh, về sau về nhà hẳn không phải là vấn đề, nhưng là hiện tại chúng ta phía trước nguy cơ trùng trùng, Cố thiếu ra cũng không có cách nào toàn thân tâm đầu nhập nghiên cứu. Chờ giải quyết hắc sâm thám hiểm đoạn chi nhánh căn cứ, đến lúc đó hỏi lại Cố thiếu gia đi, nếu như hắn xuyên qua thời không cơ tạo tốt liền có thể mang ngươi về nhà." Vô Ảnh nhìn xem tại trên gỗ đứng đấy đại đầu trả trách, Lý Thiên Nhiên, ta luôn cảm giác cái này đại đầu là lạ quái, hắn có phải là có chuyện gì hay không muốn hở chúng ta nói a? Lý Thiên Nhiên nói, những này giang hồ cao nhân, chúng ta căn bản là làm không rõ bọn hắn muốn làm gì, đều là một chút quá nhân. Hắn hẳn là có việc gì, bằng không thì cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền xuất hiện tại chúng ta phi thuyền phía trước. Lý Thi Nhiên tiếng nói vừa dứt, Cố Thiếu ra liền từ lầu ba lại lên tới sân cửa tới. Cố Thiếu ra nói, hai người các ngươi còn chưa ngủ nha. Vô Ảnh nói, có việc, ngủ không được. Cố Thiếu Gia nói, ngươi có chuyện gì? Lý Thi Nhiên hiện tại bồi tiếp ngươi đây, ngươi có thể an tâm. Vô ảnh chỉ chỉ thủy tinh cầu phi thuyền phía trước, còn tại độc thụ bên trên đi tới đi lui lại đầu quái cùng hắn khỉ nhỏ nói, cũng là bởi vì kia hai cái quái vật ta mới không có cách nào đi ngủ. Cố Thiếu ra tại bên cạnh bàn ngồi xuống, rót cho mình một chén uống trà một ngụm đối lý Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, đem cái kia lại đầu quái cùng cái tia khỉ nhỏ cho ta kêu đến." Lý Thi Nhiên nói, "Được rồi, ta cái này cho ngươi gọi." Lý Thi Nhiên đứng tại lan can bên cạnh hướng về phía đại đầu quái đánh một tiếng lợi hít Ngay tại trên gỗ lo nghĩ đi tới, đi qua đại đầu quái nghe được Lý Thi Nhiên hắn ngừng lại. Lý Thiên thi Nhân hộ, đại đầu quái, Màu tới đây, chúng ta cố thiếu ra muốn gặp ngươi. Sau đó Lý Thi Nhiên liền thấy đại đầu quái thả người vật lên, dưới chân hắn đại thụ đi theo ngay tại trong nước dựng lên, đại đầu quái con khỉ nhỏ rơi vào ngọn cây. Dựng thẳng lên đại thụ vậy mà tại trong nước hướng thủy tinh cầu phi thuyền trở tới. Nhanh đến thủy tinh cầu trước mặt thời điểm, đại thụ hướng lên trời đại nghiêng, đại đầu quái con khỉ nhỏ thuận thế liền nhảy tới trên sân thượng đại đầu quái cùng khỉ nhỏ rời đi đại thụ, đại thụ một tiếng liền lại rơi xuống trong nước sông, khoé động lên cao 2 trượng nước đại đầu quái thoải mái ngồi xuống, sau đó mình rót cho mình một ly trà. Khi nhỏ nhìn thấy trên bàn có bình quả, cốt tử những ngày hoa quả, thế là không chút khách khí là một đống đặt ở trước mặt mình, ghé vào trên mặt bàn gặm, một bên gặm một bên cảnh giác nhìn xem Lý Thiên nhiên, nhìn xem Vô Ảnh, lại nhìn xem Cố Thiếu Gia. Cố Thiếu Gia đối đại đầu trả trách, chúng ta đều là trình độ tương đương người, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Ngươi xuất hiện tại chúng ta chung quanh khẳng định là sự tình ra có nguyên nhân. Có cái gì yêu cầu, muốn làm gì, mục đích là cái gì, ngươi liền lợi lợi tắc tác nói ra đi. Đại đầu trả trách, Cố Thiếu Gia chính là Cố Thiếu Gia, nói chuyện sảng khoái. Cố Thiếu Gia nói, vô sự không đăng tam bảo điện. Ngươi lần này xuất hiện hẳn là có vấn đề gì không giải quyết được, cho nên mới tới tìm ta. Đại đầu trả trách, ngươi nói rất đúng. Ta xác thực gặp được vấn đề khó khăn, ta cái này đầu góc quá có tác dụng nhưng là gặp được quá nhiều quá chuyện phức thức, ta liền tương đối mâu thuẫn, cho nên nghĩ mời ngươi giúp ta phân tích một chút." Cố thiếu ra nói, "Đại đầu quái, ngươi cảm thấy đầu góc của ta so ngươi càng thông minh sao? Ngươi cũng không giải quyết được vấn đề ngươi cảm thấy ta có thể giúp ngươi giải quyết sao?" Đại đầu quái gãi gãi đầu nói, "Ta không biết ngươi có thể hay không giúp ta giải quyết, nhưng là ta hiện tại rất lo nghĩ. Nếu có chút vấn đề không thể giải quyết ta liền sẽ rất nôn nóng." Cố Thiếu ra nói: "Tốt ta, ngươi nói một chút, ta giúp ngươi phân tích phân tích." Đại đầu quái trưởng to mắt nhìn chằm chằm Cố Thiếu ra nói: "Ngươi biết hoặc là ngươi không biết, ta hiện tại xem như cùng hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn tại Sợ lòng Tinh cầu chi nhánh căn cứ bên trên tân sinh nhân loại đại thống linh đạt thành hiệp nghị, cũng rất giống không có đạt thành hiệp nghị. Vô Ảnh nói: "Ngươi người này nói làm sao ấp á đúng, trước sau mâu thuẫn, ngươi liền không thể nói rõ hơn một chút sao?" Đại đầu trả trách: "Ta cứ như vậy, ta nói chuyện chính là như vậy. Ngươi không muốn thúc ta, ngươi càng vượt thúc ta ta càng vượt dễ dàng đồ." Lý Thi Nhi nói: "Vô Ảnh, ngươi đừng nói trước." Đại đầu quái nhãn châu loạn chuyển nói, "Ta không phải là các ngươi cái vũ trụ này, ta là tới từ cái khác vũ trụ. Nhưng là ta bây giờ trở về không đi, ta không biết vì cái gì không thể quay về. Nhưng chính là trở về không được, ta không biết muốn hay không trở về. Ta không biết trở về có thể làm gì. Nhưng là ta cũng không biết ta ở chỗ này muốn làm gì." Vô ảnh nhịn không được lại nói, "Ngươi chính là cái kẻ hồ đồ. Ngươi cái gì đều nói không rõ ràng chúng ta thế nào giúp ngươi nha." Đại đầu trả trách, "Thủ hạ ta có một đám người, tân sinh người thống linh tìm tới ta, cùng ta đặt thành hiệp nghị, hắn nói 39, chúng ta muốn khai thác vũ trụ, 39 ta không hiểu cái gì gọi khai thác vũ trụ, nhưng là ta cũng không có phản đối, ta liền lưu tại hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh, cơ cấu căn cứ xem bọn hắn muốn làm gì. Chương 640. Chương 640. Nói xong, đại đầu quái nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lau lau miệng tiếp tục nói, hắn để cho ta ở căn cứ bên trong sinh hoạt, chứ không nên gấp gáp, nói có thật nhiều hội nghị muốn ta tham dự, quả nhiên hắn liền cứ gọi ta đi, mà lại thật ta tham dự thật nhiều hội nghị. Cố Thiếu gia chen miệng nói, ta tự ta trong thủy tinh cầu quan sát được tân sinh nhân loại đại thống lĩnh ngay tại tổ chức nhân mã tiến đánh chúng ta u minh tộc có chuyện này hay không? Đại đầu trả trách, có chuyện này. Nhưng là ta nghe Đại thống lĩnh ý tứ, cùng các ngươi đánh trận chỉ là tham dò tính hắn chỉ là muốn biết thực lực của các ngươi như thế nào, mặc dù hắn tổ chức nhân mã tiến đánh U Minh tộc chỗ ở, nhưng là hắn lại tại cùng U Minh tộc thượng tầng nhân viên tiếp xúc, cùng một chỗ thương lượng một chút chuyện lớn. Nghe lại đầu quái nói như vậy, cô thiếu ra có chút động. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu, ngươi nói Đại thống lĩnh một bên tổ chức nhân mã tiến đánh chúng ta U Minh tộc, một bên lại cùng U Minh tộc cao tầng thương lượng một chút đại sự, lời này của ngươi nói, có phải hay không có chút mâu thuẫn? Đại đầu trách, ta nói không có tâm bệnh. Sự tình chính là như vậy, cao tầng tại kết giao, dân chúng đang chiến tranh, kết quả cuối cùng vẫn là cao tầng định đoạn, đánh trận là muốn chết người chết cũng không phải cao tầng, tầng dưới chót chết coi như xong. Bởi vì cuối cùng tả hữu sự tình kết quả vẫn là cao tầng. Vô ảnh cả giận, ngươi người này nói chuyện làm sao nhẹ nhàng như vậy đâu? Người chết chết đều là dân chúng, đều là người bình thường. Chẳng lẽ những này đều không phải là sinh mệnh sao? Đại đầu trả trách, những này ta hiểu cũng không hiểu, nhưng là ta chỉ muốn nói u minh tộc cùng tân sinh người thống lĩnh bọn hắn lập tức liền cũng không đánh. Lý Thiên Nhiên ở một bên nói, bọn hắn đều có chuyện bận, ngươi làm sao lại có thời gian ra đâu? Ngươi đến cùng phải hay không tân sinh người thống lĩnh ngươi đến bắt chúng ta? Đại đầu trả trách, ta không biết. Bởi vì đại thống lĩnh mâng lên a mục, ta liền muốn cùng a mục đỏ sức đỏ sức, so cái cao thấp. Cho nên ta tìm đến rồi." Cố thiếu ra nói, "Ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi ở căn cứ bên trong giải được còn có cái gì tình huống?" Đại đầu rất nhớ thầm nghĩ, "À, còn có một việc, chính là lúc đương thời u minh tộc còn có cái gì thứ 12 vũ trụ, thứ kiểu vũ trụ một số người, bọn hắn ngồi cùng một chỗ họp nói muốn làm tinh cầu chạm vào nhau." Vô ảnh giật mình nói, "Không phải nói đùa sao? Tinh cầu chạm vào nhau sẽ bạo tạc." Đại đầu trả trách ta không nghe lầm bọn hắn còn hỏi ta có ý kiến đến gì ta nói không ý kiến nhưng là bọn hắn muốn để ta tham dự ta nói đi cố thiếu ra nói bọn hắn tại sao muốn làm tinh cầu chạm vào nhau đại đầu trả trách bọn hắn nói để tinh cầu chạm vào nhau về sau sẽ sinh ra năng lượng rất lớn đồng thời còn có rất nhiều mới giống loài, mới nguyên tố còn có tạo ra nhân loại cơ bản vật chất các loại còn có rất nhiều mới tinh cầu sẽ sinh ra bọn hắn cần những này cố thiếu ra nói chỉ những thứ này không nói nữa khác đại đầu trả trách về sau ta vội vã muốn tìm aộ đến đọ sức ta cảm giác hẳn là aộc rất thú vị ta không, liền chạy ra khỏi đến, đến rồi." Cố Thiếu ra nói, "Ngươi cái đồ đần, vì cái gì không nghe xong đâu?" Đại đầu trả trách, "Ta không ngu ngốc, bọn hắn không cùng ta nói A mục ở đâu, nhưng ta còn là tìm tới A mục." Cố Thiếu ra nói, "Ta không phải nói ngươi cái này đần, ta nói chính là ngươi vì cái gì không nghe xong bọn hắn họp nói nội dung đâu?" Đại đầu quái em bất tại hồ nói, "Ta đối bọn hắn những cái kia không quá cảm thấy hứng thú, ta chỉ đối tìm tới đối thủ cùng đối thủ chơi có hứng thú." Lý Thi nhiên nói, "Cố Thiếu ra, nếu không chúng ta ra tốc tiến lên, đi trước giải cứu các ngươi Minh tộc." Đại đầu trả trách, không cần đi, bọn hắn hiện tại giống như không đánh, giống như nói xong muốn cùng một chỗ gây sự tình. Cố Thiếu ra xuất ra thủy tinh cầu để lên bàn, Vô Ảnh vội vàng ghé đầu tới nhìn. Thật bây giờ tại U Minh tộc chỗ ở thật nhiều cùng Cố Thiếu ra tướng mạo không sai biệt lắm người, ngay tại tu chỉnh đánh trận hư hao một chút công cộng công trình. Cố Thiếu ra lúc này mới thở ra một hơi thật dài đại đầu quái nhìn xem thủy tinh cầu nói, đánh tới đánh lui, đánh tới đánh lui, có người chính là thích đánh trận. Ta cũng thích đánh trận, bất quá ta thích cùng cảm thấy hứng thú người đánh trận, ta hiện tại chỉ đối A Mục có hứng thú. Vô Ảnh cả giận, ngươi biết A Mục là ai chăng? vậy liền dám tìm hắn gây phiền phức. Đại đầu trả trách, tân sinh người thống linh nói, nếu như thuyết phục không được, vậy liền đem hắn hủy đi. Thực ta hiện tại còn không muốn làm như thế. Vô ảnh nắm tay đặt ở bộ đao trôi bên trên nói, vậy ngươi muốn làm gì? Đại đầu quái chú ý tới Vô ảnh động tác, nhưng là hắn vẫn một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ta muốn hòa âm một đấu pháp, ta không hy vọng ta lập tức liền đem A mục giết chết. Kia không dễ chơi. Vô ảnh thực sự không thể nhịn được nữa, nàng đứng lên rút ra bộ đao, chỉ vào đại đầu trả trách, vậy ngươi rốt muốn muốn làm sao chơi? Đến, ta cùng chơi trước chơi. Đại đầu trả trách, các ngươi một đường từ Hải Dương đi đến chỗ này. Ta đều quan sát, ta cảm thấy A1 cùng các ngươi cái đoàn đội này rất thích hợp chơi với ta. Vô Ảnh đem bội đao dơ lên đại đầu quái đỉnh đầu nói, nếu là ta đem ngươi viên này đưa hấu đại đầu mở ra, đoán chừng ngươi cái gì đều không chơi được. Đại đầu quái tiếu tiếu nói, ngươi cái kia thanh phá đao là cắt không ra đầu của ta. Nói xong, đại đầu quái như thiểm điện từ Vô Ảnh trong tay đoạt lấy bội đao, hướng trên đầu của mình loạng soảng chặt mấy lần, sau đó lại đem bội đao ném cho Vô Ảnh. Vô Ảnh nhặt lên đao đến trước mặt xem xét, quả nhiên liền cùng đại đầu quái nói, mặc dù trên đầu của hắn chịu mấy đao, nhưng là phía trên ngay cả cái bạch tấn đều không có. Vô ảnh nghệ phải ngồi tại bên bàn đối Lý Thi Nhân nói, "Lý Thiên Nhiên, ta hiện tại không bảo vệ được A Mục về sau A Mục an toàn liền dựa vào ngươi." Lý Thi Nhân nói, "Ngươi vốn là không bảo vệ được A Mục, hầu như đều là A Mục bảo hộ ngươi." Lại nói, "Cái này đại đầu quái vốn cũng không phải là cùng chúng ta một cái cấp bậc cùng hắn đấu, chúng ta khả năng còn nó chút, nhưng nếu như hắn cùng A Mục đấu, vậy liền chưa hẳn đi, liền hắn công phu này khả năng đều không đủ một bàn đồ ăn." Đại đầu quái nghe xong nổi giận, hắn vung một chút một bàn tay đập tới trên mặt bàn nói, "Ngươi nói ta đánh không lại A -mục. "Không có khả năng." "Ta cũng không phải ta một người, ta cũng là có đoàn đội." chỉ bất quá ta dùng thời điểm bọn hắn mới có thể xuất hiện, ngày mai đi, ngày mai ta còn sẽ tới ta để các ngươi nhìn xem A mục là thế nào ở trước mặt ta quỳ xuống để xin tha." Vô Ảnh nói, "Ngươi liền khoác lác đi, ta nhìn ngươi cái kia đầu to cũng là khoác lát thổi lên. Đừng nhìn A mục đầu tiểu khả là so đầu góc của ngươi túi thông minh nhiều. Đến ngày mai, quý trên mặt đất cầu xin tha thứ còn không biết là ai đâu." Đại đầu quái cũng nhìn không được nữa, hắn dùng tay tại Vô Ảnh miệng phía trước ngoán một cái, kêu lên, ngậm miệng. Sau đó liền dẫn hầu tử lại nhảy tới độc tụ bên trên. Vô Ảnh nhẹ dựng lên chạy đến rào chắn vừa nghĩ miệng há lại nói vài câu nói thoại, kích thích một chút đại đầu quái, nhưng là không nghĩ tới miệng lại không căng ra. Vô Ảnh gấp vung vẩy hai tay không ngừng đối Lý Thi Nhiên khoa tay. Lý Thi Nhiên nhìn không rõ, an vị xem không đúc đích. Vô Ảnh khí chạy tới cạch cạnh cạnh đá Lý Thi Nhiên ba cước. Lý Thi Nhiên vội vàng nhảy dựng lên, nhìn xem Vô Ảnh miệng đóng chặt, hắn vẫn là không hiểu được. Cố Thiếu ra ở một bên tiếu đạo, Vô Ảnh miệng bị đại đầu quái thi pháp phong. Đoán chừng chờ một lúc pháp lực sẽ tự mình giải khai không cần phải gấp. Chương 641. Chương 641 Lý Thi nhiên từ trong ngực móc ra quả xếp lắp một cái nói cái này đại đầu quái quá ghê tởm. ta cái này tìm hắn tính sổ sẽ đi nói xong lý thi nhiên thả người liền muốn hướng độc một bên trên ngày cô thiếu ra nói lý Thi nhiên người bây giờ tốt nhất đừng đi công phu của người không được đi cũng là bài cấp lý thi như nói cấp. Thế thì chưa hẳn không thử một chút làm sao biết hai công phu lợi hại đâu. cô thiếu ra quá khứ đem lý Thi nhiên kéo đến bên mà nói ta không có nhìn lầm nói người không được vậy liền thật không được bất quá ta cũng muốn trở lấy nhìn cái này đại đầu quái cùng a một sư phó ngày mai đầu Pháp Cung A Mộc sư phó chỗ lâu như vậy, ta còn thực sự không nhìn thấy hắn có đặc biệt vượt xa bình thường công phu đâu. Hai người các người gặp qua A Mộc đỉnh cấp công phu sao? Vô Ảnh cùng Lý Tơ, nhưng cơ hội là đồng thời lúc đầu. Cố Thiếu ra đứng lên nói, "Ngày mai, ngày mai chúng ta liền có thể nhìn thấy một trận cao thủ trong cao thủ quyết đấu đỉnh cao." Ngày thứ hai A Mộc vừa rời giường, vô Ảnh liền lố mãng xông vào. A Mộc nhất bên cạnh dựa mặt vừa nói, "Ngươi phát cái gì thần kinh a? Có phải hay không lại phát sinh cái gì vũ trụ sự kiện?" Thế là Vũ Ảnh liền vội vàng hoàng họng ngày hôm qua đại đầu quái muốn li A giá sự tình nói một lần. A Mục tựa như chuyện gì đều không có phát sinh, không chút hoang mang rửa mà xong, dùng khăn mặt lau khô, sau đó ngồi tại bên giường cười nói, chẳng phải đánh một trận đỡ sao? Ta A Mục đều đánh qua bao nhiêu hồi ta còn sợ hắn. Vô Ảnh vội la lên, "A Mục, ngươi đừng cười. Nói với ngươi thật đây này, ta không có nói đùa." A Mục nói, "Ta cũng là nói thật, ta không sợ hắn." Vô Ảnh nói, "Ngươi mới sống bao nhiêu năm? Tuy nói ngươi có một ít công phu thật đi, bất quá nói thật, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi cái khác một chút siêu cấp pháp lực, ta gặp đều rất bình thường. Gia hỏa này cũng không bình thường, ta sợ hại ngươi đánh không lại hắn." A Mộc lại tiếu đạo, "Nguyên lai like các ngươi là muốn nhìn ta công phu thật. Tốt, hôm nay ta a một bộ lộ tài năng, để các ngươi mở mắt một chút." Đại đầu quái đúng hẹn mà tới chờ A Mộc ăn xong điểm tâm lên tới sân thượng liền liền thấy đại đầu quái cùng hắn khỉ nhỏ đại đầu quái ngồi tại bên cạnh bàn, vừa cùng khỉ nhỏ cùng một chỗ ăn chuối tiêu, vừa nói, "A một sư phó, đồ đệ của ngươi hẳn là kể cho ngươi ta hôm nay liền muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Bọn hắn đều nói ngươi rất lợi hại, nhưng ta chính là không phục, ta muốn thấy xem chúng ta hai cái đến cùng ai lợi hại hơn." Khi nhỏ nói, ta chủ nhân nói, "Hắn sẽ không đánh chết ngươi, hắn muốn đùa chết ngươi." Kim Kim ở một bên bất mãn nói, Sư phụ ta nói, hắn cũng không muốn đánh chết hai người các người, hắn chỉ muốn tức chết hai người các người. Khi nhỏ không lặc ý hắn nắm lên vỏ chuối ném về Kim Kim. Kim Kim cũng không cam chịu yếu thế, nắm lên một cái bình quản lện ở khỉ nhỏ trên bụng. Khi nhỏ thả người bổ nhào qua, đi bắt cào Kim Kim. Kim Kim lách mình tránh thoát, trở tay bắt lấy khỉ nhỏ cái đuôi liền đem nó hướng lan can bên cạnh túm, hắn muốn đem khỉ nhỏ ném xuống sông. Khỉ nhỏ quay người lại bổ nhào vào Kim Kim thân thượng, ổn Kim Kim bắt đầu đấu vật. Kim Kim lúc đầu nghĩ đến con khỉ nhỏ này tự chẳng có bao nhiêu sức, nhưng là cùng giao thủ một cái hắn mới biết được. Già hỏa này khí lực căn bản không kém chính mình, thế là hắn sử xuất khí lực cả người cùng khỉ nhỏ tại trên sân thượng ôm lăn qua lăn lại. Lần này tốt, a muội cùng đại đầu quái còn không có chính thức quyết đấu, hai cái tiểu gia hỏa đã bắt đầu bọn hắn biểu diễn. Khỉ nhỏ đi cào kim kim mặt, kim kim vội vàng đem vùi đầu đến khỉ nhỏ trước ngực, sau đó dùng tay đi cào nó nữa. Bị kim kim cào ngứa lạ khó nhịp, khỉ nhỏ thế là bông ra kim kim nằm tại trên sân thượng ha ha cười cười. Lần này kim kim xem như bắt lấy khỉ nhỏ uy hiếp chỉ cần khỉ nhỏ đứng lên, kim kim liền cào hắn nữa, trên thân một nữa, khỉ nhỏ liền cười không dừng được. Thế là hai người cũng không đánh được hi hi ha ha náo làm một đoạn. Đại đầu quái cũng không thèm để ý khỉ nhỏ cùng Kim Kim vui đùa ầm ĩ, hắn đứng dậy đi đến A Mục trước mặt đang muốn nói với A Mục cái gì, đột nhiên, đại đầu quái nhìn lên bầu trời hừng phấn lên. Đám người không rõ, thế là thuận đại đầu quái ánh mắt hướng lên bầu trời nhìn lại. Cái này xem xét chúng người thật kinh. Nguyên lai tại đỉnh đầu bọn họ trên bầu trời là một mảng lớn một mảng lớn mây trắng, tựa như bệ cũ, bất quá những này mây trắng diện tích tương đối lớn, lớn đến cái người. Mà lại tại những này mây trắng ở vậy mà đổi lớn lường thật nhiều núi, còn có thành thị nhà lầu. Đám người ngạc nhiên. Không biết đây là vật gì, càng không biết đây là tình huống gì. Cố Thiếu ra nhìn nói, đây là Không Giới Thiên Không Thành. Đại đầu quái ngậy chân nói, A Mục, ta không cùng ngươi tại cái này dựng lên, ta muốn hòa ngươi tại Không Giới Thiên Không Thành so. Cố Thiếu ra đột nhiên nôn nóng quát, ta mặc kệ các ngươi so không thể so với, ta muốn đi chúng ta U Minh tộc chỗ ở. A Mục nói, vậy thì tốt, chúng ta đều đi theo ngươi đi, ta cũng không muốn cùng hắn dựng lên, hắn là người rảnh rỗi, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Đại đầu trả trách, không được, ta liền muốn cùng A Mục so. Nếu không các ngươi ai cũng đi không nổi. Cố Thiếu gia đưa ánh mắt nhìn về phía A Mục. A Mục lập tức từ Cố Thiếu gia trong ánh mắt đã nhìn ra, Cố Thiếu gia là không muốn cùng cái này đại đầu quái dây dưa, thật sự là hắn vội và muốn về bọn hắn Du Minh tộc cho ở A Mục suy nghĩ một chút nói, đại đầu quái, ngươi nói ở nơi nào so đều có thể, bất quá ngươi muốn trước thả Cố Thiếu gia bọn hắn đi. Ta đi với ngươi. Đại đầu trả trách, vậy được rồi, để bọn hắn đi, ngươi theo ta đi, ta hiện tại liền muốn đi không giới thiên không thành. Chúng ta tại kia so. Tại kia không chỉ là hai chúng ta so, hơn nữa còn muốn nhìn ai có thể sống sót. Đám người không rõ, đều nhìn về Cố Thiếu gia. Cố Thiếu ra sắc mặt nghiêm túc nói: "Theo ta hiểu biết, cái kia không giới thiên không thành nhưng thật ra là cái nơi vô chủ. Trong vũ trụ thật nhiều cao nhân thích ở nơi đó làm ác, so đấu, ác đấu. Nơi đó là cái ngoài vòng pháp luật chi địa. Công phu kém người, đi vào chính là muốn chết. Nhưng là có ít người luôn luôn đánh giá cao năng lực của mình mà lên đi chịu chết." Vũ Ảnh nói: "Đại đầu quái giáp tâm không tốt, ngươi là muốn đem A Mộc sư phó hướng tử lộ bên trên lĩnh. Chúng ta không đi, ngươi đi đi." Đại đầu quái lại quỷ dị tiêu đạo: "A Mộc, không có can đảm sao? Có đảm lượng liền cùng ta đi cái kia thần bí không giới thiên không thành đi sống sáo, đi vòng vòng." Có hay không can đàm này? A Mục biết, nếu như hắn không đi, Cố Thiếu ra cũng vô pháp thoát thân, thế là gật đầu nói, "Ta đi có thể, bất quá ta phải mang theo mấy người." Cố Thiếu ra có chút khổ sở đối A Mục nói, "A Mục, ta không phải không giúp người, ta thật sự là không, có cách nào, ta vội vã về chúng ta U Minh tộc trọ ở đi xem một chút tình huống, người nhà của ta cần ta." A Mục đối Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, ngươi không cần lo lắng, ta A Mục mạng lớn đây, sẽ không nói chết thì chết." Cố Thiếu ra nói, "Vậy ngươi xem, ngươi tuyển ai cùng đi." A Mục một chút chúng nhân nói, "Vậy ta liền tuyển Cao Vĩ Phong, Trú Linh, Tô Hiên Kỳ." Kim Kim cùng lăn đất lôi ngũ người là được rồi. Lý Thi nhiên có chút không lặc ý. A một sư phó, ngươi đây là có thành kiến nhà, không công bằng. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi vì cái gì chỉ tuyển mấy người bọn hắn đâu? Chương 642. Chương 642. A một nói, hiện tại U Minh tộc gặp nạn, ta muốn cho Cố thiếu ra mang nhiều một số người đi. Ta chỗ này không có việc gì, chỉ bất quá chính là cùng đại đầu quái đánh một trận không có ý nghĩa tranh tài mà thôi. Ta không đòi hắn chúng ta ai cũng đi không được. Chờ chúng ta so xong, liền sẽ ngồi trụ linh tâm ván gỗ hối hận quá khứ tìm các ngươi. Đại đầu quái một trận này giống như cũng chờ không kiên nhẫn được nữa. Hắn thổi một tiếng huýt sáo, lập tức, từ vũ lâm bên trong bay ra ngoài một con rực long như thiểm điện hướng bọn hắn bay tới. Rực long nhu thuận đáp xuống trên sân thượng, đại đầu quái mang theo khỉ nhỏ thả người nhảy lên phần lưng của nó. Chủ Linh thả ra tấm ván gỗ, A Mộc mang theo Tô Hiên Kỳ, cao vị phong bọn người ngồi lên. Cố Thiếu ra nói, "Trụ Linh, nếu như A Mộc sư phó có cái gì nguy hiểm, người liền mau điều khiển tấm ván gỗ hướng chúng ta U Minh tộc địa bàn bay. Chỉ cần đến chúng ta địa bàn bên trên, A Mộc sư phó cùng các ngươi liền sẽ không gặp nguy hiểm." Trụ Linh kêu lên, biết Cố Thiếu gia Cấp người cũng muốn bảo trọng ạ." Nói xong, trụ linh điều khiển tấm ván gỗ theo sát đại đầu quái cưỡi rực long hướng đỉnh đầu không giới thiên không thành bay đi. Xuyên qua nồng hầu dày đặc tầng mây, a một bọn hắn tới trước đạt cách bọn họ gần nhất một ngọn núi. Ngọn núi này rất lớn, phía trên bao trùm lấy khu rừng rậm rạp. Trong rừng có khói bếp dâng lên, phiêu tán ra mùi thịt. Xem ra rừng cây này trong là có người ở không ở trụ linh không chế xem tấm ván gỗ nhìn thấy không giới thiên không thành sát thật lớn, không sai biệt lắm có mấy chục tòa núi ở giữa có một ngọn núi lớn nhất, ngọn núi lớn này chúng quanh nổi lơ lửng mấy chục tòa núi nhỏ ở giữa đại sơn cùng cái khác chúng quanh mấy tòa núi có trôi nổi tiểu Tương Liên. Những cái kia lang tiểu rất rộng, đại khái có thể song hành ba kéo xe ngựa. A Mục để trụ linh tấm ván gỗ rừng ở bọn hắn vừa đến gần một tòa núi nhỏ bên trên, hắn chỉ muốn thoát khỏi đại đầu quái, cho nên liền để trụ linh dừng lại cùng đại đầu quái. Trụ linh minh bạch ra một ý tứ, thế là liền điều khiển tấm ván gỗ đáp xuống trong rừng rậm một đầu trên đường lớn. Không biết vì cái gì, mặc dù trên trời ánh nắng cao chiếu, nhưng là tại trong cánh rừng rậm này lại như cũ tung bay bông tuyết, không khí cũng rất lạnh, hoàn toàn yên tĩnh cùng tiêu sát. Trụ linh thu gỗ, mấy người thuận đại lộ chậm rãi lên phía trước đúng lúc này, theo kéo kẹt kéo kẹt tiếng bước chân vang, thình lình từ trong rừng cây chạy đến một người đến. Người kia mặc thợ săn quần áo, cầm trong tay lưỡi bứa, bởi vì mang theo da thú mũ, mặt cơ hổ bị che lại thấy không rõ mặt mũi của hắn, bất quá từ thân hình cùng lắp đặt có thể thấy được, cái kia hẳn là là một cái nam nhân. Người kia nhìn thấy A một bọn người, thế là Liễu mạng hướng bọn hắn vất tay, miệng bên trong bô bô nói A mục bọn hắn nghe không hiểu ngoại quốc nói. Kim kim niệm đại đường phiên dịch thuật tâm pháp, sau đó một chỉ người kia. Hiện tại A một bọn hắn nghe hiểu, nguyên lai người thợ săn kia trang nam nhân đang tiêu cử mạng. A mục mấy người bọn hắn sửng sở, bị cái này đường đột phát sinh sự tình làm cho có chút ngộng, bọn hắn không biết nên không nên đi cứu người này. Đúng lúc này, đương nhiên Có một người mặc ngoại quốc quý tộc kỵ sĩ trang phục người trẻ tuổi, cầm trong tay cung tiễn, mang theo bốn cái báo săn cùng 10 cái cưới ngựa sau đó cũng từ trong rừng cây bật ra. Ngay tại hô cứu mạng người kia sắp chạy đến A Mộc bọn hắn trước mặt thời điểm, cưới ngựa quý tộc kỵ sĩ đột nhiên hướng hắn bắn tới một chi mũi tên. Lúc này A Mộc muốn ra tay nữa cứu giúp nhưng là đã muộn, sau đó liền nghe náo một tiếng, con kia mũi tên từ sau lưng nhập, lúc trước ngực ra, trực tiếp đưa tay nắm lôi búa người bắn một lạnh thấu tim. A Mộc chạy tới đỡ dậy người kia, người kia chật vật song A Mộc há to miệng, sau đó gian nan từ trong xuất ra một đóa hoa nói: "Cứu!" thì ra. Đường hoa bay đi thời điểm, đừng quên gõ cửa. Xin nhỏ ngươi. Nói xong, đem đầu nghiêng một cái liền đoạn khí đúng lúc này, A Mộ cảm thấy trước mắt có bóng đen lóe lên, hắn sửng sở, sau đó trở lại lại nhìn lại nguyên lai like là cái kia quý tộc kỵ sĩ hướng hắn bắn tới một tiễn, nhưng là bị cơ linh kim kim như thiểm điện dùng ngón tay bắt lấy. Thấy có người dám cứu mình đuổi bắt người, không chỉ như thế, những người này còn dám can đảm bắt lấy hắn bắn đi ra tiễn. Cái kia quý tộc kỵ sĩ lì ngựa, nhưng một hồi, sau đó đánh một tiếng hô lên, một đầu hoa bản báo săn liền điên cuồng gào thét hướng A Mộ bọn hắn tới. Cao Vĩ Phong nổi giận, hắn hất lên hai cánh tay Hai cánh tay lập tức biến thành tay trái kiếm, tay phải đao. Không đợi Cao Vĩ Phong ra ngoài nên tiến nhào tới báo săn, Lan Đất Lôi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía báo săn liền lần qua khứ. A một mấy người bọn họ liền thấy Lan Đất Lôi trên thân bước lên hỏa tinh giống một cái viên cầu, rất nhanh liền đến báo săn trước mặt. Lúc này Hoa Ban báo săn lại muốn tranh tránh đã tới đã không kịp. Lan Đất Lôi đụng vào báo săn về sau liền vang lên tiếng nổ. Theo một tiếng hét thảm, A một bọn hắn liền thấy báo săn thân thể khối vụn mà mãn thiên phi. tuyết đất, giống một mảnh lụa đỏ. Mấy chục con chiến mã hoảng sợ tê mình, liên tiếp lui về phía sau. Hoa ban báo săn biến mất. Lăn đất lôi lại giống không có chuyện gì người, hắn tại nguyên chỗ đứng lên, sau đó sông quý tộc các kỵ sĩ vây tay một cái nói, "Đến, còn có ai muốn chịu chết?" Màu chạy tới. Nhìn ra dùng lôi nổ chết người. A một bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai like cái này bề ngoài xấu xí, vóc dáng đặc biệt tiểu nhân Lăn đất lôi còn có chiêu này à? Thương ưu. Quý tộc kỵ sĩ không dám lại chỉ huy báo săn cùng thủ hạ của hắn đi trêu chọc Lăn đất lôi, mà là một vùng mã cương thẳng, hướng về cùng A một bọn hắn phương hướng ngược nhau chạy. Lăn đất lôi vô vỗ trên người buổi tuyết, sau đó vinh vang đắc ý về tới A Mộc bọn hắn trước mà nói, "A Mộc sư phó, hiện tại biết ta vì cái gì gọi lăn đất lôi đi?" Cao Vĩ phong rối ra ngón tay cái nói, "Lăn đất lôi, trước kia thật sự là xem thường ngươi." Kim Kim đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, chúng ta bây giờ muốn đi tìm Cố thiếu ra bọn hắn sao?" A Mộc suy nghĩ một chút nói, đại đầu qué nói, "Hiện tại U Minh tộc bên kia hẳn không có vấn đề gì, chúng ta trước không vội mà đi." Kim Kim đạo, "Vậy chúng ta đi đây." A Mộc nói, nhận ý thác của người, hết lòng vì việc người khác. Vừa rồi ngã xuống đất tử vong người kia, để chúng ta đi cứu một người. Kim Kim đạo, nhưng hắn cũng không nói đi đi đâu chứ a. A Mộc xuất ra vừa rồi người kia đưa cho hoa của hắn nói, đóa hoa này sẽ nói cho chúng ta biết. Kim Kim đã qua kia đóa giống nguyệt quý như hoa hoa đạo đóa hoa này có cái gì nha. Cái này không phải liền là một đóa hoa tươi sao? Hắn cũng sẽ không nói chuyện. A Mộc đem hoa phóng tới cái mũi trước mặt người văn đạo, các người đều nghe một chút. Đám người cầm qua hoa giá học A Mộc dáng vẻ người người. Kim Kim đạo, hoa này hương vị thật hương thơm a. Nhưng nó không phải nguyệt quỷ hoa cái chủ loại kia hương, cũng không phải hoa hồng cái chủng loại kia hương, là một loại mùi thơm kỳ dị, ta trước kia chưa từng có nghe được qua. A mộc đem tia đóa không biết tên hoa tươi nhét vào trong ngực, sau đó để mọi người ngửi một chút trong không khí hương vị. Cao Vĩ phong hít mũi một cái, sau đó dùng tay một chỉ vừa rồi quý tộc các kỵ sĩ xuất hiện mảnh rừng cây kia từ nói, ta ngửi thấy hương hoa vị. Nơi đó bên cạnh có loại này hương hoa vị. Thế là đám người thuận khi có khi không hương hoa vị bắt đầu hướng trong rừng cây đi. Chương 643. Chương 643. Lúc đầu mấy người cảm giác có chút lạnh, nhưng là trong rừng cây tuyết quá dày đi trên đường tốn sức, thế là rất nhanh mệt, toàn thân ướt tạm thời là không cảm giác được lạnh chờ mồ hôi biến thành nước đá lúc, đám người lại cảm thấy đến rét lạnh tấu xương. Thế là Trụ Linh thả ra tấm ván gỗ, Tô Hiên Kỳ vẽ lên cái tiểu lều để đám người đi vào tránh rét. Trụ Linh là không sợ lạnh hắn đứng tại tấm ván gỗ phía trước, một bên linh hoạt điều khiển tấm ván gỗ, tại trong rừng cây ghé qua một bên người người hương hóa hương vị bay về phía trước, bởi vì là trong rừng cây thực sự quá lạnh. Tô Hiên Kỳ lại vẽ ra mấy giường chăn đông để đám người cái, có chăn đông nhưng ấm nhiều. Nhìn xem Tô Hiên Kỳ thần kỳ thao tác, hấp dẫn lăn đất lôi, thế là hắn tiến đến Tô Hiên Kỳ trước mà nói, "Tô đại ca, ngươi bản lãnh này quá lợi hại đơn giản chính là thần bút mà. Có thể hay không cũng dạy một chút ta nha?" Tô Hiên Kỳ nói, "Cái này không có cách nào dạy." Mà lại đặc biệt đặc biệt người thân cận mới có duyên học được bộ này hạ bút trở thành sự thật pháp thuật, hiện tại chỉ có ta cùng Giang Châu Châu Sẽ, những người khác cũng không biết, bởi vì ta cũng thử dạy qua bọn hắn, nhưng là đều không thành công, vì cái gì không thành công ta cũng không rõ lắm. Lan đất lôi thở dài nói, các ngươi đều quá thần kỳ. Cũng bởi vì các ngươi có kinh người dị năng, cho nên mới có thể tại trong vũ trụ ghé qua, ta biết chút điểm này công phu quá yếu, đặc biệt muốn hòa các ngươi nhiều hơn học thở. Tô Hiên Kỳ nói, cái này không khó, người theo chúng ta cùng thời gian lâu dài. Liên có thể cùng tất cả mọi người học hỏi lẫn nhau mặc dù ngươi học không được ta thần bút họa họa, nhưng là ngươi có thể từ A mục, Cố Thiếu ra trên người bọn họ học được vật gì khác. Lan đất lôi nghe cao hứng phi thường. "Tốt, tốt, về sau ta nhất định đi theo đám bọn hắn hảo hảo học." Trụ Linh tấm ván gỗ trong rừng rậm quay tới quay lui, cuối cùng liền đứng tại một viên lớn cây tùng trước mặt. Lớn cây tùng nhánh cây rất rậm rạp, Trụ Linh không ngừng cắt cánh và hạ cánh hắn tấm ván gỗ vòng quanh lớn cây tùng quan sát. Một lát sau, Trụ Linh hô ra ngoài, A chui ra một lẻo, đứng tại tấm ván gỗ phía trước nhìn lên. Ngay tại rậm rạp trên cây tùng hai người thấy được hai mảnh đại thụ lá. Cửa hai mảnh đại tụ lá hiện lên màu xám, tựa hai mảnh tiểu hà lá. Hai mảnh lá cây hợp lại cùng nhau giống như là bao vây lấy thứ gì. Hai người dùng sức người người, hoa mùi thơm giống như chính là từ bên trong đó phát ra tới. A Mộc từ trong ngực xuất ra hoa, hướng lên ném đi, đóa hoa vậy mà bay lên đúng lúc này, A Mộc nhớ lại thợ săn cuối cùng giao phó hắn câu nói kia, "Đưa hoa bay đi thời điểm, đừng quên có cửa." "Xin nhỏ ngươi." Kim Kim nhìn hoa bay gần hai mảnh màu xám đại tụ lá, thế là đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, hoa độ bay mất, chúng ta cũng đi tìm Cố thiếu gia bọn hắn đi, chỗ này quá lạnh." A Mộc lắc lắc đầu nói, "Không thể đi." Hiện tại người còn không có tìm tới, chờ một chút. Kim Kim nhìn xem vây quanh hai mảnh cây xanh lá xoay tròn đóa hoa nói, "Hoa giá bay mất, ngươi xem chúng ta chung quanh, ngoại trừ cây chính là tuyết, nào có cái gì cửa nhà?" A Mộc nói, "Trong lòng ngươi không cửa, như vậy cửa liền không tồn tại." Kim Kim lắc lắc đầu nói, "Không rõ. Ta đích xác không thấy được chung quanh nơi này có cái gì cửa nhà." A Mộc nói, "Kỳ thật cửa ngay tại trước mặt chúng ta. Nếu như chúng ta trong lòng không cửa vậy liền cảm giác không thấy, cũng không nhìn thấy." Nói xong, A Mộc hướng lên khẽ vươn tay, vây quanh hai mảnh lá xanh xoay tròn bông hoa phủ một tiếng đến rơi xuống rơi vào A Mộc trong tay. A Mục dùng tay trái cầm đóa hoa, sau đó dùng tay phải ở trước mặt mình trong không khí gõ gõ. Đông đông đông. Đông đông đông. Kim Kim bọn hắn quả thật nghe được tiếng đập cửa. Sau đó theo một trận hương phong mang theo xem gió lạnh thổi qua, kèm một tiếng. Một cái trên núi bên cạnh người ta thường thấy nhất gỗ cửa xuất hiện tại mọi người trước mặt. A Mục bọn hắn đã nhìn ra, đây là một cái nông gia tiểu viện gỗ cửa. Gỗ cửa tự động mở ra, A Mục đem đóa hoa tiến dần lên đi, một cái tay, một con nữ nhân trẻ tuổi tay đột nhiên đưa qua đến đem đóa hoa cầm đi. Sau đó cửa sân đóng lại lại biến mất. Kim Kim ngẩng đầu nhìn lại, Lớn trên cây tùng hai mảnh màu xám đại diệp cũng không thấy. Mấy người đứng tại lớn dưới tán cây đợi ước chừng hai túi khói công phu, vẫn là động tĩnh gì cũng không có. Tô Hiên Kỳ có chút gấp. "A một sư phó, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nếu như nàng không nguyện ý để chúng ta cứu nàng chúng ta đi không được sao?" Kim Kim đạo, "Đứng vậy a, muốn cứu chính là người nào cũng không biết, dứt khoát đường tú nàng. Chúng ta đi tìm Cố thiếu ra bọn hắn đi." A một gật gật đầu đang muốn mang Kim Kim bọn hắn rời đi, đột nhiên, theo cạnh thanh âm vang lên cửa sân lại xuất hiện. Cửa sân lần nữa tự động mở ra, từ bên trong truyền tới một cái tuổi trẻ giọng của nữ nhân, "Các ngươi là ai?" Tại sao phải đến nơi này đến? A Mộ Dung xem trong nội viện nói, chúng ta thụ một cái thợ săn nhỏ, hắn để chúng ta tới cứu một cái gọi tỳ cải dạ nữ nhân. Kim Kim ở bên cạnh không khách khí nói bổ sung, mà lại người thợ săn kia đã chết. Nghe Kim Kim nói như vậy, nữ nhân trẻ tuổi triệt để không giữ được bình tĩnh. Nàng thanh âm nghẹn ngào mà nói, hắn là thế nào chết? Tô Hiên Kỳ nói, hắn là bị một cái cưỡi ngửa quý tộc kỵ sĩ dùng tên bắn chết. Trong nội viện nữ nhân trẻ tuổi thanh âm từ nghẹn ngào biến thành thút thiết. Nha, không, không, ta thân yêu phụ thân, là ta vô dụng, đều là ta hại ngài. Kim Kim không nhịn được nói: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi là để chúng ta đi vào đâu? Vẫn là ngươi muốn ra. Chúng ta đến bây giờ còn đều không có gặp ngươi người đâu." Một lát sau, nữ nhân trẻ tuổi nói: "Các ngươi là ai? Từ chỗ nào đến? Các ngươi là người xấu vẫn là người tốt?" Kim Kim thì nói: "Ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi đến cùng là người tốt hay là người xấu?" Trong nội viện không có âm thanh. A Mộc nói: "Cô nương chúng ta là thụ người thợ săn kia trước khi chết phó thác mới đến tìm ngươi. Chúng ta cũng không biết ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào, nhưng là chúng ta là địa cầu bên trên đại người, chúng ta đều là người tốt, đều có lòng từ bi." Tiến niệm của chúng ta chính là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, cho nên chúng ta mới tìm được nơi này. Trong nội viện nói chuyện cô nương gọi nói, mời đến. Mời đến. A một lúc này mới mang theo Kim Kim bọn hắn đi vào trong nội viện. Bọn hắn mới vừa đi vào ngoài, cửa sân liền tự động đóng thượng, Tô Hiên Kỳ thông qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài lại là đen như mực. Nhìn như vậy đến, cái viện này cửa là tại một cái không gian khác bên trong, bọn hắn tiến đến về sau những người khác từ bên ngoài hẳn là cái gì cũng không nhìn thấy. Trong nội viện tia sáng rất sáng, nhìn không ra là ánh nắng vẫn là mặt trăng chỉ riêng hoặc là cái gì khác ánh sáng nhưng là tựa như bọn hắn tựa như ba ngày, trong nội viện hết thể sự tình đều có thể nhìn rất rõ ràng đây là phi thường tiểu nhân một cái nông gia tiểu viện, bên trong có bốn 5 con gà cùng hai con hắc sơn dương, trong nội viện còn có chồng mười mấy gốc hoa, những cái kia hoa cùng thợ săn đưa cho a một hoa giống nhau như lúc. Trong nội viện còn có một tòa ba gian phòng lúp, ba gian chính phòng bên cạnh có một cái phòng bếp nhỏ cùng một cái gian tạp vật. Chương 644. Chương 644. Có một cái tuổi trẻ nữ nhân, một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, mặc đại đường váy lụa, da mắt đen, sống mũi cao, tóc màu vàng, làn da rất trắng, giống như là một cái trung ngoại hỗn huyết. Nhìn thấy A Mục bọn hắn đều là đại đường người tướng mạo, nữ nhân thật cao hứng, đối bọn hắn cũng rất nhiệt tình, bất quá cũng duy trì mấy phần cảnh giác. Kim Kim nhìn thấy nữ nhân này cũng là đặc biệt hiếu kỳ, thế là lanh lợi đi đến trước mặt nữ nhân nói: "Tỷ tỷ, ngươi là đại đường người hay là người ngoại quốc?" Nữ nhân nói: "Ta là một cái trung ngoại hỗn huyết, mẫu thân của ta là đại đường người, phụ thân của ta là người ngoại quốc. Ta liền sinh ra ở trong cánh rừng rậm này, ta cùng cha mẹ của ta liền sinh hoạt ở nơi này." Xin hỏi, vừa rồi các ngươi nói phụ thân của ta chết? Hắn chết ở đâu rồi? Ta muốn đi tìm hắn." A Mục nói: "Chúng ta có thể dẫn ngươi đi." Nữ hài nhi vội vàng xoay người đi trong phòng đổi một thân màu trắng miên bao ra. A1 nói: "Xin hỏi cô nương tên gọi là gì?" Cô nương một bên vội vội vàng vàng đi ra ngoài, vừa nói: "Ta gọi Tịch Cải Dạ." A1 gật đầu nói: "Vậy liền đúng rồi. Người thợ săn kia để chúng ta tìm chính là Tịch Cải Dạ." Tịch gái Dạ không kịp kỹ càng hướng A1 bọn hắn hỏi thăm tình huống liền vội vội vàng mang theo đám người ra cửa sân. Tất cả mọi người vừa đi ra viện tử, cách một tiếng tiểu viện tử lại biến mất. Kim Kim thầm nghĩ, nữ nhân này phải cùng Ô Lan Ngọc Châu tỷ tỷ đồng dạng cũng là nữ vu đi. Trú Linh thả ra tấm gỗ. Đám người nhảy tới sau đó hối hả hướng phía lúc đầu bay đi. Trụ linh tấm ván gỗ mang theo đám người lại bay trở về đến tợ săn ngã lăn Địa Phương lúc không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy người nước ngoài kia tướng mạo quý tộc trẻ tuổi kỵ sĩ, mang theo tùy tùng của hắn cùng 4-5 con báo săn chính vây quanh ở ngã Lan tợ săn bên cạnh thi thể. Bọn hắn giống như biết tịch đại gia cuối cùng sẽ tìm được nơi này, cho nên lựa chọn chờ đợi. Nhìn thấy thi thể của cha mình, thì đại gia khóc không thành tiếng. Nàng vấn đấu quên mình hướng mình phụ thân thi thể chạy tới. A một bọn hắn muốn đi ngăn cả cản, nhưng lại chậm một bước, tịch đại gia bước chân nhanh chóng, tựa như là lên cơn điên. Lúc đầu A Mục cùng Kim Kim bọn hắn coi là Tịch Đại Dạ biết chút công phu, pháp lực hoặc vũ thuật cái gì, nhưng khi Tịch Đại Dạ dễ như trở bàn tay bị quý tộc kỵ sĩ thủ hạ bắt lấy thời điểm, A Mục bọn hắn lúc này mới nhìn ra, nguyên lai cái này Tịch Đá lan dường như sẽ không công phu. Tịch Đại Dạ một bên liều mạng dãy rủa, một bên khóc lớn tiếng hô hào tên của cha mình. Kim Kim nhìn xem quý tộc kỵ sĩ mang theo đám tiên ngoại quốc bộ dáng tùy tùng nói, "A Mục, chúng ta vẫn là đi đi. Chúng ta không chơi lần này nữa đâu. Bọn hắn đều là người ngoại quốc, mà đây đều là người ngoại quốc sự tình, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc." A hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Lan Đất Lôi nhịn không được, hắn đem mình cuốn thành một cái viên, cầu hướng quý tộc kỵ sĩ phóng đi. Nhìn thấy Lan Đất Lôi quay lại đây, mấy cái nắm lấy tịch gai dạ không thả tùy tùng đội vàng buông lỏng tay ra hướng bốn phía chạy trốn. Lan Đất Lôi đến tịch gai dạ trước mặt lúc, quý tộc kỵ sĩ bọn hắn đã lui lại ra có xa mấy chục bước. Lan Đất Lôi không có lựa chọn đi công kích quý tộc kỵ sĩ, mà là vòng quanh tịch gai dạ không ngừng nhấp nô. Tịch gai dạ quỳ gói cha trước, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ lên, cửa sân xuất hiện, sau đó nàng ôm lấy thi thể của cha mình đi vào. Cách một thanh lên qua về sau, cửa sân lại biến mất. Ngài dạ biến mất, làn đất lôi vội vàng lại trở về đến a mục trước mặt, chú linh không do dự nữa, hắn thả ra tấm ván gỗ để đám người nhảy tới, sau đó điều khiển tấm ván gỗ cực tốc rời đi. Chú linh điều khiển tấm ván gỗ hướng đông bay nhanh, hắn nghĩ một mực hướng đông bay, bay ra khối này vùng núi, sau đó lại hạ xuống bay đi tìm cố thiếu ra bọn hắn. Kết quả vừa bay không bao lâu, đám người liền thấy tại trước mặt bọn họ trong bầu trời mây đen cuồn cuộn, điện tiểm lôi minh. Đám người không có cách, đành phải đem tấm ván gỗ lơ lửng trên không chúng chờ đợi hẹn hai khắp đồng hồ thời gian, mây đen cùng điện tiểm minh chẳng không có yếu bớt, mà lại tại hướng bọn hắn chậm rãi tới gần. Trụ Linh không xác định mình tấm ván gỗ có thể hay không xuyên qua, cho nên liền nhìn về phía A Mục. A 1 lớn tiếng nói, "Đừng mạo hiểm, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi tránh một chút." Thế là Trụ Linh giảm xuống tấm ván gỗ thuận đại lộ lại hướng nam bay đi. Bay được chừng một khắc đồng hồ quan cảnh về sau, đột nhiên, tại bọn hắn phía dưới xuất hiện một cái chấn nhỏ. Trụ Linh điều khiển tấm ván gỗ đáp xuống tiểu trấn đầu chấn. Bởi vì hiện tại cuồng phong bạo tuyết đại tác, mây đen cuồn cuộn, trong tiểu trấn một mảnh lờ mờ, trong trấn cơ hồ không nhìn thấy người nào. A Mục bọn hắn chật vật đi ở trong trấn nhỏ. Tiểu trấn bên trên có thật nhiều tiệm cơm cùng khách điếm, nhưng là đại đa số treo trên bảng hiệu đều viết là ngoại quốc văn tự, bọn hắn xem không hiểu đi đến trong chấn thời điểm. Tô Hiên kỳ vậy mà ngoài ý muốn thấy được một nhà hai tầng lâu trên khách sạn trên biển hiệu viết là chữ truyện, đường phong khách sạn. A một mấy người bọn hắn trong lòng kích động không thôi. Nhà hương vị, nhà cảm giác, lập tức tuôn ra đầy lòng của bọn hắn. Bởi vì bao tuyết, khách điếm cửa là đóng thật chặt mấy người đi tới cửa trước gõ một hồi lâu, khách điếm cửa lúc này mới từ từ mở ra. Một cái tuổi trẻ đại đường người gương mặt tiểu hòa kế, mang theo đông vài thấy a một đám người bọn họ tướng mạo về sau, đầu tiên là giật mình. Sau đó vui vẻ không thôi, hắn vánh địa kéo cửa ra, dùng đại đường nói hô, "Hoan nên, Hoan nên, Hoan nên các đồng hương vào ở." Nghe được tiểu Hỏa Kế nói là đại đường lời nói, A Mục, Tô Hiên Kỳ bọn hắn cũng là vô cùng kích động, hắn quê hương gặp đồng hương phá lệ thân nhà. A Mục mang theo Kim Kim bọn hắn đi vào trong khách sạn, lập tức, trong khách sạn lại chạy ra ngoài ba bốn tuổi trẻ đại đường nam nữ Hỏa Kế, còn có mấy cái trẻ tuổi ngoại quốc nam nữ tiểu Hỏa Kế. Nhìn thấy A Mục bọn hắn, những người này đều là đặc biệt tốt khí, cuối cùng ra chính là một vị lão ông, hắn cũng là nghe được mọi người tiếng kinh hô, lúc này mới ra quy định nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lão ông cũng là một bộ đại đường người tướng mạo, nhìn tuổi chừng tại hơn 80 tuổi còn trừng. Nhìn thấy A Mộc là một bộ tiểu đạo sĩ trang, lão nhân vẫn là rất tôn trọng, tới thi lễ, A Mộc tranh thủ thời gian lại đáp lễ. Khách sạn này lầu 1 là phòng ăn, lầu 2, lầu 3 là khách phòng. Lão nhân chào hỏi A Mộc bọn hắn tại bên cạnh một cái bàn ngồi xuống, sau đó phân phó tiểu hỏa kế nhóm nhanh chuẩn bị ăn uống. Tô Hiên Kỳ sợ hãi trong này đến lúc đó lại hiểu lầm gì đó, thế là tranh thủ thời gian hỏi lão ông có thu hay không bạc. Lão ông gật đầu nói, "Thu. Bạc chúng ta thu." Lần này A Mục Tô Hiên kỳ bọn hắn an tâm, bởi vì bọn hắn sợ hãi tại tòa này không giới thiên không thành nếu như không thu bạc bọn hắn liền không có cách nào mua đồ, dừng chân. Lão ông luốt luốt sợ dấu nói, xin hỏi các vị đến từ cái nào chịu đại. A Mục nói, chúng ta là đến từ đại đường. Lao nhân khẽ gật đầu nói, đại đường hướng A. Ta nghe người ta nói qua, đám người nghe sững sở. Kim Kim đạo, Lao gia gia, ngài chẳng lẽ không phải đại đường người sao? Ta nhìn ngài tựa như đại đường một vị Lao gia gia. Lao nhân ha ha thiếu đạo, ta đã sống hơn 200 tuổi. Từ địa cầu bên trong lúc đi ra, ta còn rất nhỏ là cha mẹ ta đem ta đưa đến cái này không giới vũ trụ chi thành. Chương 645. Chương 645. Kim Kim trừng lớn mắt tính nói, lao ra ra, ngài đều hơn 200 tuổi. Một chút cũng nhìn không ra đến nhà. Ta nhìn lao đi đường nói chuyện, tinh khí thần mà đều rất vượng a. Thượng như người trẻ tuổi đồng dạng. Lão nhân ha ha tiếu đạo, tại cái này không giới thiên không thành sinh hoạt người không có tuổi tác phân chia, dung mạo có thể đổi tới đổi lui, ngươi có thể lựa chọn chết, cũng có thể lựa chọn bất tử, tuổi thọ của người có thể từ chính ngươi đến quyết định, tại cái này không giới thiên không thành trên người ngươi đáng giá nhất là linh hồn của ngươi có người sẽ trộn, có người sẽ đoạt, còn có người sẽ lừa gạt, cho nên mỗi cái tại không giới thiên không thành sinh hoạt người đều phải học được. Bảo vệ tốt linh hồn của mình. Kim Kim đạo, ta không sợ. Linh hồn của ta có sư phụ ta đoàn đội bảo hộ đâu. Lao nhân nghe Kim Kim nói như vậy, thế là gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Nếu như đoàn đội của ngươi đủ cường đại, người khác là không dám xuống tay với ngươi. Kim Kim lại nói, Lao ra ra. Vậy các ngươi nơi này là thiên giới sao? Trong này có thần tiên sao? Ta muốn thấy nhìn thần tiên đều dài cái dạng gì? Có hay không thường nha nha? Có hay không ngọc hoàng đại đế nha? Lão nhân Tiếu Đạo: Ngươi nói những người này ta cũng không biết, mà lại ta cũng chưa từng gặp qua, đến cùng trong này có hay không ta cũng không rõ ràng. Nhưng là ta biết tại không giới thiên không thành còn sống cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, bởi vì thật nhiều người là sống, nhưng là hắn còn sống thân thể bên trong đến cùng là ai linh hồn hắn cũng không biết. Kim Kim Đạo: Vậy ngươi linh hồn ngươi biết không? Lao nhân Tiếu Đạo: Linh hồn của ta ta biết, bởi vì ta là cha mẹ ta từ địa cầu mang tới. A Mộ Sung lão ông chắp tay nói: Xin hỏi lão ba tôn tính đại danh a. Lao nhân cười nói: Ta cũng không có cái gì lại danh, nhũ danh, người khác đều gọi ta là trời quẻ. A Mộ nói: Trời quẻ. Nghe danh tự này, ngài nhất định hiểu quẻ tự. Trời quẻ lao nhân tiếu đạo, hiểu sơ một hai, nhưng là không thể cùng các ngươi những này chuyên nghiệp đạo sĩ so a. Đang khi nói chuyện, tiểu hỏa kế nhóm đã tay chân lưu loát đem cơm canh dọn lên bàn, có bánh bột, có ăn thịt, có thức ăn chay, nhìn nguyên liệu nấu ăn cùng trên điệu cầu đại đường người nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm, nhưng là có chút đồ ăn tập lại là người ngoại quốc đồ ăn. Bất quá đại gia hòa đối bụng, cũng mặc kệ hắn là nước nào đồ ăn lập tức lang thôn hổ bắt đầu ăn. Nhìn xem đám người ăn cơm, trời quẻ lão ông nói, nhìn hôm nay thời tiết kém như vậy, chứ vị có thể muốn ở ta nơi này khách điểm ở một đêm. Đâu Hiên kỳ nói: "Xin hỏi tại các ngươi chỗ này ở một đêm muốn bao nhiêu tiền a?" Trôi Quẻ lao ông nói: "Các ngươi có mấy người đều là quê nhà ta người, ta liền không thu các ngươi đắt ngày cả cơm mang rừng chân một ngày 100 lượng bạc." Kim Kim đạo lao ra ra: "Ngươi cái này muốn quá mắc a. 100 lượng bạc, chúng ta tại đại đường đều có thể ở một tháng." Trôi Quẻ lao ông thiếu đạo: "Nói thật, ta chỗ này đã không quý. Ngươi nếu là đến bên cạnh ta cái khác người ngoại quốc mở tiệm đi ăn ở, có thu hay không bạc của người ta là không biết, bất quá so tiệm nhà ta khẳng định phải quý." Cao vĩ phong nói: "Quý liền quý đi." Hố liền hổ đi. Đại đường người hố đại đường người dù sao cũng so bị ngoại người trong nước hố tốt ta. Phù sa không lưu dụ người ngoài. Bất kể nói thế nào hố tiền vẫn là dùng đến đại đường trên thân người, tiền này chúng ta rút. Chơi quẻ lao ông tiếu đạo, vị này tiểu ca thật sự là lão giang hồ cái gì đều hiểu tốt, chúng ta không nói cái này, đừng bởi vì đàm tiền đã thương tình cảm, chúng ta tâm sự khác, ta vừa rồi liền rất nghi hoặc các ngươi ngay cả cái thừa thu nhận công nhân còn đều không có, làm sao lại đến chỗ này đâu? A mồm nói, nói đến một lời khó nói hết nha. Bất quá, nói ngắn gọn. Không biết lão có biết hay không đại đầu quái a. Chơi quẻ lão công gật đầu nói, nhận biết a. Cái kia lại đầu yêu luôn luôn tìm một số người lấy tới cái này vô cực tiên không thành đến làm cái gì luôn võ, làm cái gì sò cái gì bản lĩnh. Ta nhìn hắn đều là nhàn nhất cả trứng. Nói xong, trời quẻ lao ông có chút không quá tin tưởng nhìn xem A mộc nói, các ngươi sẽ không cũng là bị hắn cho lấy tới chỗ này đến tỷ vợ a. Nhìn các người đám người này không giống có siêu nhân bản lĩnh a. Hắn làm sao lại đối với các ngươi cảm thấy hứng thú đâu? Kim Kim bất mãn nói, lao ra ra, ngươi có phải hay không có chút mắt mờ nhà? Ngươi không muốn trong khe cửa nhìn người, đem người coi thường. Kỳ thật chúng ta đều rất lợi hại. Cái kia lại đầu quái đánh thắng được hay không chúng ta còn chưa nhất định đâu." Bất Quái nói thật, chúng ta bây giờ không tâm tư cùng hắn đánh, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm đâu. Chúng ta vừa đem hắn bắt bỏ, ngày mai liền đi rồi." A Mục nói, "Lão bá, ta có thể hỏi ngài một sự kiện sao?" Trôi quẻ Lao ông nói, "Hai tử, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết ta đều sẽ nói cho ngươi." A Mục nói, "Lão bá, ngài có biết hay không, tại cái này không giới thiên không thành có một nữ nhân, có cả người bên trên tán phát xem đặc biệt thuộc mùi thơm nữ nhân, ngài biết không?" Trời quẻ Lao ông suy nghĩ một chút nói, "Ngươi biết nhân này danh tự sao?" A Mộc nói, "Nữ nhân này gọi Tịch Cái Dạ, là cái người ngoại quốc." Trời Quẻ nói, "Là nam nha." Ta biết. "Bất quá, ngươi một cái tiểu đạo sĩ nghe ngóng nàng làm gì nha?" Thế là A Mộc cũng không chút nào giấu giếm đem bọn hắn gặp phải Tịch Cái Dạ hai cha con sự tình đều dạng cho Trời Quẻ lao ông nghe. Trời Quẻ lao ông nói, "Tịch Cái Dạ có phụ thân là chúng ta vùng này trong núi rừng nổi danh già thợ săn Tịch Cái Dạ có phụ thân là cái người ngoại quốc, Tịch Cái Dạ mẫu thân là cái đại đường người, mà lại là một cái vũ nữ." "Bất quá Cái Dạ mẫu thân sớm tại mấy năm trước liền qua đời." Nói lên cái này Tịch Dạ thì càng thần kỳ. Cái này tịch gái giả từ xuất sinh trên thân liền tản ra mùi thơm kỳ dị, mà lại dung mạo xuất chúng, từ khi nàng dài đến 18 tuổi về sau, chúng ta không giới thiên không thành bên trong có thân phận công tử đều đi hướng nàng cầu hôn, thực năng một cái đều không coi trọng, cũng hay là nàng không có hứng thú đi. Cái này trọc giận thật nhiều có tiền có pháp lực người, cho nên bọn họ liền nghĩ pháp tra tấn bọn hắn hai cha con. Về sau thực sự không có chiêu tịch gái giả phụ thân liền mang theo tịch gái giả trốn vào trong rừng rậm. Không nghĩ tới trời đất xui khiến bọn hắn hai cha con vậy mà cùng các ngươi gặp nhau. A mục nói, đã tịch giả mưu thân là cái nửa Cơ mẫu thân của nàng liền không có truyền thụ cho nàng một chút vu thuật dùng để phòng thân sao?" Trời quẻ lão ông nói, nhiều ít hẳn là truyền một chút đi, bất quá giống như cũng không nhiều, bởi vì ngươi cũng biết, hiện tại bọn hắn hai cha con bị người truy thảm như vậy, cơ hội đều không có cái gì năng lực phản kháng, hẳn là không biết cái gì quá nhiều vu thuật." A Mộc cũng không nhịn được thở dài nói, "Ai, người mệnh A chính là như vậy, thiên mệnh khó trái nha." Bên này trời quẻ lao ông cùng A Mộc đang nói chuyện bên kia Tô Hiên Kỳ cùng trong tiệm tiểu hỏa kế nhóm cũng là dừng lại loạn táng tán kế là tiếng cười liên tục, hưng phấn dị thường. Người trẻ tuổi cho chuyện khai liền thu lại không được vậy mà bất chi bất giác nói đến nửa đêm. Chương 646. Chương 646. Kim Kim vẻ mặt nghe ngóng, ngoài khách sạn hiện tại vẫn là cuồng phong gạo rét, tuyết đánh cửa cửa sổ, xem ra đêm nay báo tuyết là sẽ không ngừng. Trôi Quẻ lao ông trò chuyện một chút nhìn thấy A Mục đang không ngừng ngáp, thế là đứng lên nói: "A Mục tiểu sư phó, các ngươi cũng buồn ngủ, mệt mỏi. Chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp, liền mời trên lầu khách phòng nghỉ ngơi đi." A Mục vội vàng đứng lên nói: lao bá, mấy người chúng ta nghĩ chung sống một phòng, ngài nhìn có hay không 5 người ở giữa khách phòng nha." Trôi Quẻ lão ông đạm đạm có, nhỏ xuất tử đến mang những khách nhân đi lầu 2 năm người ở giữa. Lão ông vừa dứt lời, một cái đại đường người rung mạo, tuổi trẻ hỏa kế liền ứng với âm thanh chạy tới. A Mục, Tô Yên Kỳ mấy người tiến vào khách phòng ngã đầu liền ngủ. Kim Kim không có gấp lên giường, hắn có loại dự cảm bất tưởng, hắn không dám ngủ, ngồi tại trên giường, một hồi nhìn xem cửa sổ, một hồi nhìn xem cửa. Hiện tại ngoài cửa sổ bạo tuyết gõ xem cửa sổ, ngoài cửa quần phong gầm thét, ngoài khách sạn tượng có vô số yêu ma quỷ quái tại hướng bọn hắn phát động công kích, khiến cho Kim Kim có chút tâm thần có chút không tập trung, bực bội nan an. Khẩn trương sau một lúc, Kim Kim chậm rãi buông lòng, hắn ở trong lòng cười nhà mình, hiện tại sắp biến thành người, làm sao lá gan cũng thay đổi nhỏ đâu. Bất quá loại này một lần nữa tập người cảm giác, để hắn cảm giác được rất an tâm, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, rất có cái tình. Hắn thích mình có tràn đầy nhân tình vị thân thể. Tập cái khác sinh vật, quỷ hồn đều rất khó cảm nhận được người loại này rất phức tạp tình cảm. Hắn tại trong đáy lòng rất cảm kích Giang Mục cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Vì báo đáp a mục cùng đồng bạn sự giúp đỡ dành cho hắn, ủng hộ hắn muốn vì bọn hắn xem trong cửa, bảo vệ tốt đêm. Bởi vì tại trong đêm a một bọn hắn phòng thủ là thời khắc yếu đuối nhất, rất dễ dàng bị những thứ chưa biết khác đồ vật công kích. Nghĩ được như vậy, Kim Kim trong lòng một điểm ngủ gật cũng không có, ngược lại là từ trong đáy lòng thăng lên mạc danh hưng phấn. Dù sao cũng là sắp biến thành người, tại vào lúc canh ba, Kim Kim không chịu nổi, hắn bắt đầu ý thức mơ hồ, mơ mơ màng màng đang muốn ngủ lúc, đột nhiên, hắn nghe được trong phòng chuyển tới một nữ nhân tiếng khóc. Kim Kim một chút đánh thức, hắn nghiêng thai cẩn thận đi nghe. Mặc dù lúc này ngoài cửa sổ vẫn là phong tuyết giao kèm, như quỷ gọi sói tru, nhưng hắn vẫn là từ đó nghe được một nữ nhân tiếng khóc. Kim Kim chăm chú nghe ngóng, nữ nhân này thanh âm rất quen thuộc a. Tịch đại gia. Không sai, đây là Tịch đại gia thanh âm. Nghe Tịch đại gia bi bi thiết thiết tiếng khóc, Kim Kim mềm lòng hắn không khỏi thoát ra mà xuất đạo, Tịch đại gia, người ở đâu đâu? Nghe được Kim Kim kêu to, A một bính thức, hắn ngồi xuống đối trong phòng đi tới đi lui Kim Kim đạo, Kim Kim, người đang làm gì? Kim Kim đi qua ngồi tại A một bên trên giường nói, A một sư phó. Ta nghe được Tịch đại gia đang khóc đâu, mà lại tiếng khóc giống như ngay tại căn này trong phòng. A Mộc xuống giường trong phòng chuyển hai vòng, sau đó gật đầu nói, đứng dậy a, đúng là Tịch đại đang khóc. A Mộc cùng Kim Kim đối thoại đem Tô hiên kỷ, Cao Vĩ Phong cùng Lăn Đất Lôi cũng đánh thức. A một đứng tại trong phòng ở giữa, dùng tay tại trong không khí gõ gõ, quả nhiên, theo A một tay nâng tay rơi, trong không khí lại vang lên đùng đùng đùng tiếng đập cửa. Một lát sau, theo cạch một thanh âm vang lên, cái kia quen thuộc cửa gỗ lại xuất hiện ở trước mắt mọi người, bất quá kích thước không có lấy trước như vậy lớn. Cửa sân mở ra, tình gái ra mặt mũi tràn đầy nước mắt xuất hiện tại mọi người trước mặt. A Mộc sư phó, mời đến, ta có lời muốn nói với các ngươi. A Mộc nhìn xem Kim Kim, Kim Kim lập tức minh bạch, thế là đối A Mộc bọn họ nói, A Mộc sư phó Ngươi cùng Tô Hiên Kỳ mấy người bọn hắn đi vào trung truyện thương lượng đi, ta liền lưu tại trong phòng này cho các ngươi đừng gắc gác." A Mộc gật gật đầu, sau đó lúc này mới mang theo Tô Hiên Kỳ, Trú Linh, Cao Vĩ Phong cùng lăn đất lôi cất bước đi vào trong nội viện. Bọn hắn 5 người vừa đi vào, cánh một thanh âm vang lên cửa gỗ lại biến mất. Trong nội viện vẫn như cũ là rất sáng ngời, A Mộc nhìn một chút, cũng không có phát hiện Tịch Đại Dạ phụ thân thi thể. Tịch Đại Dạ dùng ngón tay chỉ trong nội viện buồn hoa nói, "Ta đem phụ thân chôn ở dưới cỏ hoa." A Mộc biết Dạ không có quá nhiều, quá cường đại vũ thuật cùng pháp lực, hắn tương đối lo lắng cô gái này tương lai. Tịch Hiện tại phụ thân ngươi cũng đã chết, mẫu thân cũng đi chỉ còn lại một mình ngươi lưu tại trong nhân thế này, vậy ngươi về sau muốn làm sao giữ định đâu?" Đại ra nói, "A một sư phó, ta đã nghe qua các ngươi tình huống, ta biết các ngươi cái đoàn đội này rất lợi hại, mà lại tâm địa thiện lương, cho nên ta liền muốn để ngươi đem ta mang về địa cầu đi, về mẫu thân của ta cùng phụ thân cố hương, ta không muốn ở chỗ này sinh sống. Ta ở chỗ này rất cô độc, cơ hồ không có cái gì thân nhân, ta nghĩ trở lại địa cầu đi, địa cầu mới là nhà của ta, địa cầu mới là nơi trở về của ta." A một đầu nói, "Vậy được rồi." Đã ngươi phụ thân nhờ chúng ta chiếu cố ngươi, chúng ta liền sẽ không từ bỏ ngươi, vậy sao ngươi cùng chúng ta đâu?" Tình Hải Dạ nói, "Chỉ cần ngươi đáp ứng để cho ta đi theo các ngươi, ta tự sẽ đuổi theo các ngươi, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ vẫn ở các ngươi bên người, nếu như lúc nào ngươi muốn gặp ta, ngươi chỉ cần ở trước mặt ngươi trong không khí gõ gõ cửa, ta sẽ xuất hiện." Đúng lúc này, Tình Hải Dạ bỗng nhiên kinh hoàng nói, "A một sư phó, chúng ta cũng không cần nói bảo, hiện tại có người tìm tới ta." Nói xong, Tình Hải Dạ huy động hai tay, thế là A Mộc bọn hắn liền thấy trong viện lập tức bắt đầu trở nên tối mờ. Tình nói không sai, hoàn toàn chính xác có cái gì tìm tới. A một bọn hắn đi tẩy cai dạ viện tử, Kim Kim không dám buông lòng cảnh giác, hắn trưởng trong mắt nhìn qua cửa sổ cùng cửa. Bao Tuyết vẫn không có ngừng ý tứ còn tại dùng sức va chạm khách phòng cửa sổ. Kim Kim rướn khắt chui vào chăn mà bên trong, từ trong chăn lộ ra một đường nhỏ hướng ra phía ngoài quan sát. Kim Kim cực kỳ hiếu kỳ đến cùng là cái gì tạp vật tìm tới cửa. Theo một tiếng kéo kẹt kích tiếng vang, cùng nương theo lấy một trận gió lạnh thổi vào, Kim Kim liền thấy một cái bóng đen từ cửa sổ bò lên tiến đến. Kim Kim lại rất gấp gáp, một trận hưng phấn, lại một trận sợ hãi. Hắn lẽo vào trong chăn không lúc ních, con mắt hùng ngủ cục lọ chuyện, nhìn chằm chằm cái kia từ trên bệ cửa sổ nhảy đến hắn giường trước mặt quái vật. Mặc dù bây giờ là trong đêm tối, nhưng là Kim Kim hoàn là thấy rõ, đây là một cái hầu tự thân thể, chó đầu quái vật. Kim Kim ở trong lòng nghĩ, nên cho cái quái vật này làm cái tên là gì đâu? Gọi hắn chó khỉ quái đi. Nghĩ như vậy, Kim Kim thật cao hứng, cảm giác được mình bây giờ cũng rất ngu bứt, có thể cho quái vật đặt tên. Chó khỉ quái dùng cái mũi trong không khí không ngừng người tới người lui, sau đó hắn chăn trên giường vén đến vấn đi, cuối cùng vén tình tình thời điểm, Kim Kim che kín chăn mền không cho hắn để lộ. Tró khỉ quái kéo mấy lần không có để lộ cái này chân mện, rất tức tối, chương 647. Chương 647. Kim Kim trong lòng mặc niệm đại đường luôn ngữ phiên dịch thuật, sau đó dùng tay một chỉ chó khỉ quái, sau đó hắn liền nghe đến chó khỉ quái tại dùng đại đường nói nói một mình. Cái này trong chăn bên cạnh có người, cảm giác không giống cái đại nhân, giống như là một đứa bé. Tiểu hài này sẽ pháp lực sao? Sẽ vu thuật sao? Ta có thể hay không làm qua hắn đâu? Chơi không lại ta liền cắn chết hắn. Ngay tại chó khỉ quái tự lầm bầm nói không ngừng thời điểm, hắn đột nhiên miệng, bởi vì hắn phát hiện hắn đang nói đại đường nói. Đây là cái quỷ gì? Chó khỉ quái đình chỉ động tác, sững sở tại nguyên chỗ. Một lát sau, chó khỉ quái lại nhẹ nói một câu, cái này quá kỳ quái. Ta làm sao lại đột nhiên sẽ nói đại đường lời đâu? Sao lại có thể như thế đây? Ta thực cầu khỉ quái, ta không phải người a? Kim Kim lộ ra đầu nói, này làm sao không có khả năng? Nếu có người đối ngươi phát huy pháp thuật để ngươi sẽ nói đại đường lời nói, vậy ngươi không sẽ nói sao? Thật sự là một con đần chó. Nhìn thấy Kim Kim từ trong chăn đưa đầu ra nói với chính mình đại đường lời nói, chó khỉ quái giọa đến đột nhiên về sau nhảy một cái, vụt một chút, từ trong cửa sổ vọt ra ngoài. Kim Kim quá khứ đem cửa sổ đóng kỹ, quá lạnh. Liên một trận này mà không đóng kỹ cửa sổ, phong tuyết liền đã đem trong gian phòng đó nhiệt khí tất cả đều mang đi. Lại một lát sau, theo cạch một thanh âm vang lên, cửa gỗ lại xuất hiện. A Mục, Tô Hiên Kỳ bọn hắn lần lượt từ cửa gỗ bên trong đi ra, sau đó cửa gỗ lại biến mất. Kim Kim mượn trước tờ mở sáng chỉ xem nhìn, phát hiện chỉ là A Mục, Tô Hiên Kỳ bốn người bọn họ một lần nữa trở về, nhưng là không có phát hiện Tỷ Tài Gia. Kim Kim đạo: "A sư phó, Tỷ Tài Gia đâu? Nàng vì cái gì chưa hề đi ra nha?" A cười nói: "Đừng lo lắng, Tỷ Tài Gia ngay tại bên người chúng ta." Kim Kim hướng bốn phía nhìn nhìn nói, không có nha. Ta tại sao không có thấy? A Mục nói, nàng tại một cái không gian khác bên trong đâu. Nàng có thể cảm giác được chúng ta, không cần lo lắng, hiện tại thật nhiều người đều đang tìm nàng, nàng còn không thể lộ diện, vì an toàn, nàng vẫn là trốn ở không gian của mình bên trong tốt, bất quá nàng cũng định đi theo chúng ta trở lại địa cầu. Kim Kim Đạo, vậy thì tốt quá. Dạng này nàng cũng không cần tại cái này không giới thiên không thành lo lắng hai hùng nàng có thể trở lại địa cầu mái nhà ấm áp. Trên địa cầu nhiều người, người tốt cũng nhiều. Kim Kim đột nhiên nhớ lại vừa rồi chó khỉ quái vật xông vào trong phòng tình huống, thế là liền hướng A Mục, Tô Hiên Kỳ bọn người nói một lần. A Mục sau khi nghe hơi nhíu cau mày nói, "Không sợ, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái chúng ta đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được rồi." Nay thời thiên đã đại lượng, A Mục mấy người bọn hắn bắt đầu rửa mặt. Lúc đầu nghĩ đến ngày hôm qua báo tuyết hôm nay có thể yên tĩnh, nhưng là làm bọn hắn thất vọng. Bởi vì ngày hôm qua báo tuyết chẳng những không có đình chỉ, còn giống như tại làm tầm trọng thêm điên cuồng gào thét ngược. Kim Kim cảm giác tại cuồng phong bạo trong, Cả tòa đường phong khách sạn đều đang phát run đói bụng không ăn cơm không được. A một bọn hắn mặc dù biết bên ngoài rất lạnh, nhưng là không có cách, chỉ có thể đỉnh lấy rét lạnh đến lầu một phòng khách đi tìm cơm ăn. Lầu một hiện tại rất còn cung ghế, cơ hồ không có gì khách nhân. Nhìn thấy A một bọn hắn, ngay tại lầu một nói chuyện phiếm hai cái tiểu họa kế tranh thủ thời gian chạy tới, vì bọn họ xoa bản chấm trà, đồng thời đem menu cầm tới, để bọn hắn chọn món ăn điểm tốt cơm canh, hai cái tiểu họa kế quay người đi. Kim Kim nhìn qua ngoài phòng đ trời tuyết lớn nói: "A một sư phó, chúng ta còn muốn đi sao?" A một tiếu tiếu nói: "Trời muốn lưu chúng ta, đi như thế nào a?" Cao Vĩ phong nói: ta cảm thấy xem tiết này hạ không tầm thường, ta phải tìm người hỏi một chút. Nói xong, Cao Vĩ Phong sông trên quẩy đưa đầu chính hướng bên này, nhìn một cái tiểu hỏa kế ngút nói, nói, "Hỏa kế, tới, ta có lời muốn hỏi." Nghe được Cao Vĩ Phong đang gọi, tiểu hỏa kế tranh thủ thời gian chạy tới. Đây là một cái đường chiều người tướng mạo tiểu hỏa kế. Tiểu hỏa từ mặt mũi tràn đầy đống tiểu đạo, khách ra. "Ngài có lời gì phân phó?" Thỉnh giảng. Cao Vĩ Phong nói, "Xin hỏi tiểu ca tên gọi là gì?" Tiểu hỏa kế nói, "Hồi khách ra, ta gọi Viễn Trí." "A một tiểu đạo, viên Trí?" "Viễn Trí là một vị thuốc đông y a." Danh tự này lên tốt. Kim kim đạo, viễn chí. Điều này nói rõ tiểu ca ca có chí hướng thật xa đâu. Không tầm thường. Tiểu Hỏa kế gãi gái đầu nói, "Nhỏ đạo ra viễn Trí là thuốc đông ý ỉ ỉ, đây là ý gì nha?" Cao Vĩ Phong nói, "Viễn Trí là viễn Trí dù sao ngươi cũng không phải thuốc đông ý ỉ ỉ, không cần lại truy cứu nói ngươi khả năng cũng không hiểu, bởi vì cái này nhỏ đạo ra hiểu chung ý thuốc đông ý ỉ ỉ, ngươi muốn để hắn kể cho ngươi những này, đoàn chừng đều phải giảng đến trời tối." "Không kéo những thứ này, ta muốn hỏi ngươi điểm khác sự tình." Viễn chí nói, "Khách gia, ngài nói đi, chuyện gì?" Cao Vĩ Phong nói, "Ta cũng không tin, cái này không giới thiên không thành tất cả đều là loại này đáng ghét thời tiết. Ngươi nói một chút các ngươi không giới thiên không thành cái khác núi có phải hay không cũng đang có tuyết rơi nha." Viễn Trí nói, "Khách ra. thật đúng là để ngài cho nói, một trận này bao tô tuyết mặc dù vội như vậy, nhưng là giống như liền xuống chúng ta cái này cùng một chỗ. Cái khác trên núi hẳn là đều chưa có tuyết rơi. Kim Kim đạo, các ngươi đều là không giới thiên không thành địa bàn, hơn nữa cách trung tâm ngọn núi kia cũng không xa à, vì cái gì bọn chúng không hạ báo tuyết, cũng chỉ có các ngươi ngọn núi này hạ đâu?" Viễn Chí lúng túng nói, "Tiểu nhân vẫn luôn tại trong khách sạn này công việc Có đôi khi cũng đi cái khác núi đi chuyển chơi, loại khí trời này chúng ta đều đã quen thuộc, về phần ngài nói làm sao tạo thành, ta đây không được rõ lắm. Kim Kim đạo, tiểu ca ca, các ngươi chỗ này là sao? Có phải hay không không an toàn a? Viễn Trí suy nghĩ một chút nói, nó như thế nào đây? Giống chúng ta những ngày khác điểm, khách sạn là giao phí bảo hộ cho nên tại cái này không giới thiên không thành liền sẽ nhận bảo hộ. Cao Vĩ Phong nói, ngươi biết thu phí bảo hộ những người kia là những người nào sao? Có phải hay không hát xâm lâm thám hiểm đoàn những người kia? Viễn Trí nói, ta còn thực sự không biết là những người nào, bởi vì ta chưa thấy qua những người này. Giáo phí bảo hộ những chuyện này đều là lao bản cùng bọn hắn bí mật làm việc không cùng chúng ta rằng. Kim Kim đạo, tiểu ca, ta hỏi lại một sự kiện, ngươi gặp qua một loại quái vật không có? Một loại đầu chó khỉ thân quái vật. Viễn Trí nói, gặp qua bọn chúng. Bọn chúng thường xuyên đến chúng ta khách điếm tìm hiểu tin tức, là thụ cố vô nhân gián điệp, mật thám, đặc biệt làm cho người ta chẳng ghét. Bất quá, bởi vì bọn chúng bèn bèn chỉ là đến tìm hiểu bọn chúng muốn tin tức, cũng sẽ không chủ động đối những khách nhân phát động công kích, chúng ta cũng không có cách nào xua đuổi bọn chúng, mà lại bọn chúng phía sau đều là có kim chủ. Bọn gia hỏa này đều là vì bọn chúng kim chủ phục vụ. Những này kim chủ đều có bối cảnh, lão bản của chúng ta không thể chêu vào, cho nên dưới tình huống bình thường chúng ta cũng không khai trọc giận chúng nó. Nói xong, Viễn trí dùng tay hướng phía dưới chỉ chỉ. A một bọn hắn tranh thủ thời gian hướng dưới bản nhìn lại, liền tại bọn hắn ăn cơm dưới bản, ngoài dự liệu nằm lấy một cái đầu chó khỉ thân quái vật, chương 648. Chương 648. Cao Vĩ Phong xem xét, lập tức giận không chỗ phát tiết, hắn đưa tay liền nắm chặt chó khỉ quái một lốt hai, đem nó từ dưới đáy bản nắm chặt ra. Kim Kim động đại đường luôn ngữ phiên dịch thuật tâm pháp. Sau đó một chỉ chó khỉ trả trách, ngươi cầu đồ vật, lại tại nghe lén người khác nói chuyện. "Mau nói, ngươi có phải hay không ngày hôm qua con chó khỉ quái?" Chó khỉ quái lúc đầu muốn phản kháng, nhưng là xem xét nhiều người như vậy đều đang ngó chừng nó, khi đảm, thế là gật đầu nói, "Đúng vậy, đúng vậy, ta chính là ngày hôm qua chỉ." Kim Kim đạo, "Ngươi cùng chúng ta không có nhau, ngươi theo dõi chúng ta làm gì nha?" Đúng lúc này, đám tiểu đồng bạn bắt đầu bên trên đồ ăn, có thịt đồ ăn, có thức ăn chay, còn có canh cùng xương bánh. Chó khỉ quái xem xét có ăn nó dùng lực dùng móng mở ra cao vị phong tay, sau đó há miệng điêu một khối thịt to lại dùng chân trước phủi đi cùng một chỗ hương bánh liền bắt đầu bắt đầu ăn. Kim Kim khí dùng nắm tay nhỏ đập chó khỉ quái một đấm nói, ngươi cái này tham ăn đồ vật, gặp ăn cũng không cần mệt. Ta đang tra hỏi ngươi đâu, tại sao muốn theo dõi chúng ta? Chó khỉ quái nuốt xuống một ngụm thịt tỏ nói, không có cách nào. Chúng ta loại quái vật này muốn sống sót, phải có thủ đoạn, có phương pháp. Chúng ta kim chủ cho chúng ta tiền, cho chúng ta ăn, chúng ta nhất định phải vì bọn họ bán mạng. Tô Hiên kỳ nói, ngươi kim chủ là ai? Chó khỉ trách, là Vương Điệu Ly, bây giờ đang ở ngoài cửa. Kim Kim đạo, người ngoại quốc. Chó khỉ trả trách, vâng. Hắn mang theo năm con báo săn cùng 20 cái tùy tùng, còn có một cái đại đường âm dương sư ngay tại cửa khách sạn. Ta hôm qua nói cho hắn, ta trên người các ngươi ngửi thấy trăm hương công chúa kỳ hương. Kim Kim không chịu được thuận miệng nói, ngươi nói tịch gái dạ là công chúa. Chó khỉ quái cũng không ngẩng đầu lên nói, tịch gái dạ không phải công chúa, bởi vì trên người nàng kỳ hương mê người, cho nên không giới thiên không thành người đều bảo nàng trăm hương công chúa. Tô Hiên kỳ nói, ngươi nói ngươi Kim chủ gọi Vương Diệu Ly, chẳng lẽ hắn là cái trung ngoại con lai sao? Một hơi ăn xong một bàn ti tọt, lại ăn một cái hướng bánh cộng thêm uống ba chén rượu nho. Chó khỉ quái lúc này mới đánh lấy ở một cái nói, Vương Diệu Lỵ không phải cái gì trung ngoại con lai. Hắn là một cái thuần chủng người châu Âu, chỉ là hắn biết tại đại đường, vương là quốc vương ý tứ, đế vương ý tứ, cho nên hắn đem hắn nguyên danh Diệu lì phía trước tăng thêm một cái chữ vương. A một bọn người nghe nhịn không được cười lên, bất quá bọn hắn cũng không tiện cho cái này chó khỉ quái giải thích, vương là một cái họ, cùng đế vương không quan hệ. Cao Vĩ Phong nói, bất kể hắn là cái gì Vương Diệu Lỵ, Lý Diệu Ly, chúng ta vẫn là trước nhét đầy cái bao tử lại nói, cái này lớn trời lạnh, không ăn no dạ dày chờ một lúc ra ngoài liền muốn chịu đông lạnh. Đám người gật gật đầu. Thế là bắt đầu động đũa ăn điểm tâm. Thừa dịp tất cả mọi người đang dùng cơm, chó khỉ quái ba nhảy hai nhảy liền đến cổng. Kim Kim đang muốn quá khứ truy, chó khỉ quái lại so với hắn động tác nhanh, nó kéo cửa ra mà liền lẹn ra ngoài. Viễn trí nhìn chó khỉ quái đi lúc này mới tới tọa hạ nói: "Tiểu đạo sĩ sư phó, ta nhìn các ngươi hôm nay là trọ phiền toái." Cao Vĩ Phong đem trừng mắt nói: "Phiền cái gì? Ta cũng không tin bọn hắn lớn chín cái cái mũi tám cái mắt, còn có thể đem chúng ta ăn hay sao?" Viễn Chí thấp giọng nói: "Các vị khách gia, nếu như các ngươi thật mang theo trăm hương công chúa, vậy liền sớm làm để đi." A Mộc nói: "Tiểu ca, ca. Cái dạ phụ thân trước khi chết đem tịch cái dạ giao phó cho chúng ta, chúng ta nên bảo hộ tịch cái dạ, đem nàng mang về địa cầu đi. Người nói đem tịch cái dạ đưa cho người bên ngoài, chúng ta sao có thể tập bực này vô tình vung nghĩa sự tình đâu. Không nghĩ tới, nghe A Mộc nói xong, viễn chí vậy mà hắc hắc tiểu đạo, lời nói thật nói với các người đi. Hai năm trước tịch cái dạ phụ mẫu liền đã bị người giết hại. Mà tịch cái dạ vì trở lại địa cầu, đều không ngừng huyễn hóa phụ thân của Hàn phục Sinh, lừa gạt những cái kia đến không giới thiên không thành người xa lạ, nàng muốn cho những người kia đem nàng mang đi, nhưng lại rất không may. Mỗi cái đáp ứng đem nàng mang về địa cầu người đều đều không ngoại lệ chết tại không giới thiên không thành. Kim Kim nghe được chỗ này cũng không ăn cơm hắn há to miệng, "A a a đường này." Sau đó Đôi A Mục nói, "A Mục sư phó, Hồng Nhan Hoa Thủy, chuyện không giả nha. Chúng ta hôm nay lại cắm đến nữ nhân trong tay vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn có quản hay không tịch tại Dạ rồi." Lúc này A Mục đã ăn no dạ dày, hắn để đua xuống nói, "Kim Kim, cứu người là buồn phận của chúng ta hướng hộ tịch tại Dạ là địa cầu người, nàng trở lại địa cầu đây là đương nhiên." Kim Kim đạo, "Ý của ngươi là chúng ta muốn cứu người cứu được mà luôn." Cao Vĩ Phong thiếu đạo Cứ như vậy trong hương công chúa đối với chúng ta nam nhân mà nói, có cự tuyệt cứu nàng lý do sao?" Kim Kim phủi hắn một cái nói, "Cao Vĩ Phong, Việc quân nữ nữ nếu như nghe ngươi nói lời này sẽ cảm giác như thế nào?" Cao Vĩ Phong thừa dịp Kim Kim không sẵn sàng, lập tức nắm chặt hắn lỗ tai nói, "Nàng liền sẽ dạng này đúng hay không?" Kim Kim bộ nói, "Ta sẽ không nói, ta coi như cái gì cũng không nghe thấy, coi như ngươi thả cái rắm, được rồi, mau buông tay, ai dù, đau chết mất. Đúng lúc này, theo đại môn bị người đẩy ra, chó khỉ quái lại xuất hiện ở cổng, nó đứng lên đối a một bọn người nói, đã ăn xong không có Vương công tử đã đợi không kiên nhẫn được nữa, hắn để các ngươi nhanh đưa người giao ra, sau đó xéo đi. Kim Kim chạy tới nói, cái gì là giao ra người đến xéo đi? Chó khỉ trả trách, Vương công tử nói, các ngươi chỉ cần giao ra trăm hương công chúa, chuyện này liền cùng các ngươi không có quan hệ. Hắn có thể tha các ngươi một mạng, để các ngươi lăn trứng. Kim Kim nghe xong phát hỏa, hắn một thanh năm chặt chó khỉ quấy lỗ tai nói, ngươi nói để ai xéo đi? Chó khỉ quái biết mình công phu yếu nghe lén bản lĩnh ngược lại là cao, thật muốn đánh đỡ, nó căn bản lại không được, thế là tranh thủ thời gian, túi đầu cầu xin tha thứ, tiểu ca ca. Mau tay. Ta xéo đi, ta hiện tại liền lăn trứng." Kim Kim lúc này mới bừng lòng tay, chó khỉ quái quay người muốn đi, lại bị Kim Kim gọi lại. "Ngươi vừa rồi nói như thế nào?" Chó hiểu ý có sợ hãi quay đầu lại nói, "Ta nói ta xéo đi a." Kim Kim đạo, "Đúng thế, ngươi nói là ngươi xéo đi a." Chó khỉ quái xứng sờ nhìn Kim Kim một hồi, đột nhiên minh bạch nó tranh thủ thời gian nằm dạp trên mặt đất co lại thành một đoàn mà hướng ra phía ngoài lăn đi. Kim Kim vui như điên, hắn vỗ tay đối hướng hắn đi tới a một mấy người nói, "Nhìn thấy chưa? Tiên bại hoại này đánh không lại ta, ta để hắn xéo đi hắn thật sự xéo đi." Nhìn xem bên ngoài đầy trời cuồng phong bạt quét. À, một bọn hắn đang muốn đi ra ngoài, không nghĩ tới Tiểu Hỏa Kế nhỏ Xuân Tử lại chạy tới nói, "Các vị, các người ra ngoài chịu chết, chúng ta mặc kệ, bất quá hai ngày này tiền phòng xin các ngươi trước cái đi." Cao Vĩ Phong Tử trong ngực móc ra 200 lượng bạc ném cho nhỏ Xuân Tử nói, "Ra mấy cái hôm nay nếu là chết rồi, kia dư thừa 100 lượng ngân coi như tiền đò cho ngươi. Ra mấy cái nếu là hôm nay bất tử, nhất định trở về đem cái này 100 lượng ở đủ." Không nghĩ tới nhỏ Xuân Tử lại cười đùa tí từng mà nói, "Kia nhỏ Xuân Tử liền chúc mấy vị ra chịu chết thuận lợi. Bye bye, gặp lại." Nói xong, nhỏ Xuân Tử sau lưng bọn hắn ầm một tiếng đem đại môn đóng lại. Kim Kim khí loạn xoàng bang, trên cửa đạp mấy cước. Cao Vĩ Phong cười cười tại Kim Kim bên thai la lớn, "Kim Kim, đừng nóng giận, ngươi sinh khí cũng vô dụng, về sau nhất định phải nhớ kỹ, tổn thương ngươi sâu nhất người, người đòi mà ngươi, bỏ đá xuống giếng người, đều không nhất định là ngoại nhân, rất nhiều đều là ngươi quen thuộc người, ngươi đồng hương, đồng loại của ngươi, ngươi cho rằng dễ dàng nhất người thân cận hoặc là tin tưởng người." Chương 649. Chương 649. Kim Kim nghĩ nghĩ sau đó lớn tiếng đối Cao Vĩ Phong nói, "Ta về sau có phải hay không cũng muốn để phòng ngươi một chút." Ta. Cao Vĩ Phong một bàn tay đập vào Kim Kim trên đầu nói, Tiểu tử thối, dạy ngươi cái tốt không học, chỉ học cái xấu. Tốt a. Về sau ca liền đem ngươi hướng xấu bên trong mang. A 16 người đứng ở ngoài cửa hướng trên đường nhìn lại, tại giao thét gầm rú đầy trời báo tuyết trong, tại bọn hắn đối diện, hôm qua nhìn thấy cái kia quý tộc kỵ sĩ mang theo hắn nguyên ban nhân mã thật ngay tại cách đó không xa đứng đấy. Chỉ bất quá bây giờ thêm một cái chó khỉ quái cùng một cái âm dương sư. Cái này âm dương sư là một cái đại đường trung nhân nhân, tuổi tác hẳn là tại hơn 40 tuổi, hắn mặc một cái bào phục, phía trên in âm dương ngư, cầm trong tay một cái phất trần, vắt trên lưng xem một thanh đao một kiếm, thân thể hơi béo, biểu lộ nghiêm túc. Chợt nhìn thật đúng là giống một cái cao nhân. Cái này Âm Dương sư hẳn là biết A Mục là ai, cho nên hắn chủ động tới đến gần nói chuyện với A Mục. "A Mục sư phó, người tốt. Ta chính là đại đường Âm Dương sư pháp Hạc là vậy." A Mục dù sao ra ngoài du lịch quá ít, tuổi tác quá nhỏ, cho nên đối với trên xã hội, giang hồ thượng các loại đám người, hắn thật đúng là biết đến không nhiều, thế là hắn trả cái lễ, nhưng là không nói gì. A Mục thái độ đưa tới pháp Hạc không vui, pháp Hạc biết mình thanh danh trên địa cầu cũng là nổi tiếng nhưng bây giờ A Mục tên tiểu bối lại vậy mà không có phản ứng, quả thực tức chết người vậy. Chẳng lẽ xã hội bây giờ tập tục thay đổi? Những này Hoàng Khẩu Tiểu Nhi đều học xong không nhìn bọn hắn những này, năm đó quét tháo giang hồ tiền bối sao? Xem ra không cho hắn điểm lợi hại đến thử, hắn căn bản cũng không biết mình pháp học là bực nào người vậy. Nghĩ đến chỗ này, pháp học dùng tay phải đánh một cái thủ lấn, sau đó trong miệng nói lầm bẩm đứng tại a mục bên cạnh kim kim, chợt thấy a mục dùng tay dùng sức tại bắt cào cổ của mình. Giống như có một bàn tay vô hình bóp lấy kéo một cổ, đem hắn chậm rãi hướng không trung sách. A nghĩ nghiêng to, nhưng là cổ bị bóp ở, hắn không phát ra được thanh âm, mà lại hai chân cũng bắt đầu cách mặt đất. Kim kim tranh thủ thời gian bổ nhà qua, Ông lấy a hai chân hướng phía dưới rồi, nhưng tốt như vậy giống để A1 càng khó chịu hơn, hắn không ngừng toàn thân run dậy. giật. Cao Vĩ Phong đã nhìn ra, đây là cái kia âm dương sư pháp Hạc tại đối A1 phát huy pháp thuật. Cao Vĩ Phong giận dữ, hắn hất lên hai tay biến ra tay trái kiếm, tay phải đao, sau đó bắn lên thân hình thẳng đến pháp hạt. Nhìn qua sông mình chém tới lao kiếm, pháp Hạc bất đắc dĩ, lành phải dừng lại niệm chú, sau đó vung lên phất trần lên chiến. Không có pháp thuật tác dụng, A1 phù phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất, sau đó ngồi dưới đất ho khan không ngừng, Kim Kim mau chóng tới giúp a đập phía sau lưng. Chu Linh, Tô Hiên Kỳ cùng Lăn Đất Lôi xem xét A Mộc chúng tiêuu cũng vội vàng tới xem xét. Kim Kim nhìn thấy A Mộc trên cổ có thật sâu vết méo, vội vàng sờ lên, hỏi A Mộc có đau hay không. A Mộc cười nói, "Cảm ơn. Không có việc gì, không thương. Hơn nữa còn không chết được, các ngươi yên tâm đi, bởi vì nục Tiên Nhân tại bảo vệ ta đây. Vừa rồi chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, một điểm phòng bị cũng không có." A Mộc vừa nói xong, Kim Kim bọn hắn liền thấy nục Tiên Nhân thịt hồn hồ xúc tu vây quanh ở A Mộc cổ trung quanh, một lát sau, vô hình tay rụt về lại, A Mộc trên cổ vết đỏ vậy mà biến mất. Âm Dương Sư pháp Hạc nhìn công phu cùng Cao Vĩ Phong tương xứng, hai người đinh đinh đương đương đánh có một khắc đồng hồ, vậy mà không có phân ra thắng bại đúng lúc này, A Mộc cùng Kim Kim bọn hắn phát hiện báo tuyết bắt đầu yếu bớt, mà mặt trời nhìn qua tầng tầng sương mụ tại ngoan cường hướng bọn hắn bắn ánh sáng cùng nhiệt. Tô Hiên Kỷ vẽ ra chưởng thương, đang chuẩn bị đi giúp Cao Vĩ Phong. Bỗng nhiên, tại tuyết động trải đất trên đường phố chuyển tới người hô ngựa tiếng thê hoặc. Thế là đám người tìm theo tiếng nhìn lại, tại đường cái phía đông, một đám cưỡi chiến mã người da đen chính đạp tuyết mà đi, hướng bọn hắn, cái này biên nhi chạy đến. Cái này một đôi nhân mã có chừng hơn 50 cỡi, bọn hắn đều mặc áo giáp, eo leo cùng tiến tay cầm mâu thương, rất nhanh liền đến a mục bọn hắn đối diện. Dẫn đầu là một người mặc kim nón trụ kim giáp to con người da đen, tuổi chừng tại hơn 40 tuổi, dáng dấp tương đương Koyno. Kim kim niệm động đại đường luôn ngữ phiên dịch thuật sau đó dùng tay xông những người này một chỉ, quả nhiên, những người này bắt đầu dùng đại đường lại nói. Kim áo giáp người da đen cưới ngựa tại a mục trước mặt bọn hắn dạo qua một vòng, không có phát hiện người hắn muốn tìm, thế là hắn dùng trong tay trường mâu đối chó khỉ qué một chỉ nói, người đâu? Người ta muốn tìm đâu? Đại đường lại nói lối ra, kim áo giáp người da đen có chút không thể tin được, tiếng nói của mình thay đổi thế nào đâu? Chó khỉ quấy nhảy qua tới cũng dùng đại đường nói nói, kim kết, ngươi tới vừa vặn. Ngươi muốn tìm trăm hương công chúa ngay tại ngươi trước mặt. Ngươi muốn người ta cũng giúp ngươi tìm được, nhưng là thù lao của ta đâu? Được xưng kim kết to con người da đen từ trong ngực móc ra một bao đồ vật ném cho chó khỉ trả trách, thanh âm của ta thay đổi thế nào. Đây là ai rợ chó quỷ? Chó khỉ quái không có vội vã trả lời hắn, mà là mở túi ra từ bên trong xuất ra một viên chói mắt đậu lạnh đại bảo thạch đối ánh nắng nhìn nói, cùng ngươi làm ăn thật tốt. Nói lời giữ lời. Ta cũng là nói lời giữ lời, mà lại ta còn có thể nói cho ngươi Để ngươi biến thành đại đường nói người chính là cái này gọi a một nhóm người này giở cho quỷ. Mà trăm hương công chúa liền tại bọn hắn bên người. Kim Kết Ha ha lớn tiếu đạo, ta tin tưởng chó của ngươi cái mũi. Vương Vũ Lỵ dục ngựa tới nói, cầu vặn, ngươi vậy mà không phải vì ta một người phục vụ, ngươi còn đem tin tức bán cho người khác. Ngươi tới, đem nó bắt lại cho ta. Đúng lúc này, Pháp Hạc đột nhiên nhảy ra ngoài vòng tròn chạy tới nói, Vương công tử lao phu hiện tại cảm giác sự tình bất thường Vương Vũ Lỵ nghe vậy sững sốt nói, cớ gì nói ra lời ấy? Pháp Hạc bóp bóp ngón tay nói, lão phu tính qua Cái kia trăm hương công chúa căn bản cũng không ở chỗ này." Tró Khỉ không lạ luận ý, hắn ngဲ့ cơn lên nói, "Ngươi đang nói láo? Khứu giác của ta tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, ta ngửi thấy trăm hương công chúa hương vị, nó ngay tại bên người chúng ta." Pháp Hạc lạnh lùng một tiếng đạo, "Vậy được rồi, ngươi cụ thể tìm ra trăm hương công chúa đến cùng ở đâu?" Tró Khỉ trả trách, "Tốt, ta hiện tại tìm cho các ngươi nhìn." Hắn thật sâu trong không khí hít mũi một cái, sau đó hướng A Mộ sau lưng đi đến. Tró Khỉ quay túi đầu sau lưng A một bước xa trên mặt tuyết dùng sức hít hà sau đó nói, "Ở chỗ này." Pháp Hạc từ trong xuất ra một mặt gương đồng nói, "Tốt, ta Hiện tại Lao phu muốn buộc nàng ra. Kim Kết xem xét vội vàng dụ ngựa tới, sau đó đem mâu thương treo trên màn an, rũa ra hai tay làm sòng cấp người chuẩn bị. Pháp Hạc đem gương đồng đối chó khỉ quái nói địa phương vừa chiếu, theo kim quang lấp lóe, bật một thanh âm vang lên về sau, một tòa cửa gỗ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cao Vĩ Phong phản ứng nhanh, hắn vung lên đao trong tay cùng kiếm nhảy tới cửa gỗ phía trước, sau đó đối A1 nói: "A1 sư phó, Người cùng Kim Kim bọn hắn nhanh tiến đến." A1 bọn hắn lúc này cũng kịp phản ứng, lập tức thả người liền nhào vào trong môn. Cao Vĩ hậu, một chút. Sau đó liền lách mình cũng vào cửa bên trong. Vào cửa, Cao Vĩ Phong muốn đi quan cửa sân, nhưng là cửa sân vậy mà quan không lên, hắn hiện tại đã biết rõ pháp hạc những người này ngày tại thi pháp lực để chăm hương công chúa hiện thân. Nhìn thấy A Mộc bọn hắn đi vào trong nội viện, lòng nóng như lửa đốt tịch cái dạ lúc này mới thoáng an tâm. A Mộc sư phó quá tạ tạ như nhóm. Các ngươi tiền đến, ta liền an tâm nhiều. Ngươi bây giờ cũng nhìn thấy cái này âm dương sư có bao nhiêu lợi hại. Chương 650. Chương 650. Kim Kim bất mãn nói, chúng ta A Mộc sư phó thành tâm thành ý cứu ngươi. Nhưng là ngươi vì cái gì không đối A Mộc sư phó lấy thành đối đái, nói thật đâu." Tình hại già nghe vậy, nước mắt lập tức rầm rầm mặt mũi tràn đầy chảy xuôi, nàng nước nở nói, "Ta, ta." A Mộc vội vào nói, "Kim Kim, để ngươi nói chuyện sao? Không nên nói lung tung. Cứu người chính là chúng ta ra ngoài bản tâm chuyện làm, chỉ cần người không đáng lỗi nặng, có thể cứu chúng ta nhất định phải cứu." Mặc dù A Mộc để Kim Kim ngậm miệng, nhưng là Kim Kim cuối cùng vẫn là trừng mắt đối Tịch hại già nói, "Ngươi xem một chút người, ngươi nhìn nhìn lại chúng ta sư phó. Về sau lại đừng nói, nói dối gạt người." Nghe Kim Kim tiểu nói này, Tình hại già nhịn không được nghẹn khóc giống lên. Kim Kim biết mình trọng phiền toái, thế là mau chóng tới quên, thực càng vượt quên tịch gái lạ khóc thanh âm càng lớn. Làm Kim Kim thủ đủ luống cuống, ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, cao vị Phong Bạch Sơn dương mị mị têu đi tới nhìn xem tịch gái lạ đối Kim Kim đạo, ta nghe Ô Lan Ngọc Châu nói qua, nữ nhân không nhiều, trên mặt hội trưởng thật nhiều nếp nhăn, không biết là thật là giả. Tịch gái lạ không khóc, dùng khăn tay lau khô nước mắt trên mặt đúng lúc này, một đầu báo săn gầm rú xem đột nhiên xông vào trong nội viện. Lan đất lôi lập tức xuống đất, chân đầu liên, báo săn lăn lợi hại, cuồng một tiếng, quay người liền chạy, nhưng vẫn là chậm một bước vẫy một tiếng vang về sau, báo săn cái đuôi bị lăn đất lôi nổ hết rồi. Nhìn xem không có cái đuôi báo săn chật vật chạy ra cửa sân, cái gã già nhịn không được nín khóc bị cười. Cao Vĩ Phong canh giữ ở cổng hướng ra phía ngoài nhìn, hắn nhìn thấy pháp hạc ngay tại Cẩm gương đồng hướng trong môn chiếu xạ. Một lát sau, a một bọn hắn bắt đầu cảm giác trong nội viện nhiệt độ đang lên cao. Tô Hiên Kỳ nói, "A một sư phó, viện này không thể ở nữa, ra hỏa này muốn đem chúng ta dùng gương đồng nướng chín Kim Kim một bên dùng ống tay áo lau mặt bên trên mồ hôi nóng, vừa hướng Tô Hiên Kỳ nói, "Tô đại ca, chúng ta những người này bên trong số người thông minh nhất, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a." Tô Hiên Kỳ nói, "Kim Kim, ngươi đừng cho ta lời tâng bốc. Ngươi Thiên Thiên đi theo A Mộc sư phó, nhất định học được không thiếu đông tây, ngươi nhanh ngấm lại có biện pháp nào?" Kim Kim nghe Tô Hiên Kỳ nói như vậy, trong lòng không tự chủ được bảnh trướng, hắn chăm chú nghĩ một lát nói, "Hắc, ngươi khoan hãy nói, ta cái này đầu vừa vặn rất tốt làm đây." Lan Đất Lôi vội nói, "Kim Kim, mau nói, ngươi nghĩ đến cái gì tốt chủ ý?" Kim Kim đạo, "Tô đại ca, dạng này, ngươi họa đại hòa cầu, trước họa nó 50 cái đại hỏa cầu, sau đó ngươi tiếp 50 cái giả tịch giải dạ, giả kẹp ở giữa các nàng ra bên ngoài chạy." Tô Yên Kỳ một cái đầu của mình nói, người điểm ấy tử không tệ. Ta hiện tại liên hóa. Lan đất lôi đạo, Tô lại ca. Người tốt nhất hóa những cái kia đã có thể đụng tới đồ vật liền bạo tạc, mà lại bạo tạc còn mang khói đặc quần quần đại hỏa cầu. Tô Yên Kỳ xuất ra bản vẽ cùng bút nói, "Tất liên chiếu các ngươi nói họa." Nghe xong Tô Yên Kỳ muốn vẽ đại hỏa cầu, cao vĩ phong cửa cũng không tuân thủ lập tức chạy tới nhìn. Tô Yên Kỳ ngay tại Tô Yên Kỳ, bút lên, lên quần quần ra. Vừa vẽ ra 10 cái đại hỏa cầu, Kim Kim bọn hắn ở trong viện liền nghe đến ngoài cửa viện quỷ khóc sói gào, mã tê người hô loạn thành một đoàn. Kim Kim cao hứng nhảy lên cao ba trượng, không ngừng hô, "Tô đại ca cố lên, nhanh họa. tiêu chết bọn hắn, xem bọn hắn còn dám hay không khi dễ chúng ta." Tô Hiên Kỷ là càng vượt họa càng vượt có lực, ngay tại hắn vẽ ra thứ 50 cái đại họa cầu về sau, Tô Hiên Kỷ không vẽ hắn đi theo a mục chạy ra ngoài viện, lúc này lại nhìn ngoài viện, ngoại trừ hầm hầm thiêu đốt đại hỏa cầu ngoài, những người khác đều sớm sớm chạy không còn tí bóng. Theo sau lưng một thanh âm lên, cửa gỗ biến mất. Trú Linh thả ra tấm gỗ, để đám người lên mau. Chờ A Mộc bọn hắn đi lên về sau, chú linh không do dự nữa, hắn điều khiển tấm ván gỗ cấp tốc hướng đông bay đi. Đang chạy đi ra ước chừng 3 khắp đồng hồ về sau, A Mộc bọn hắn đứng tại trên ván gỗ, rốt cục thấy được đại sơn biên giới. Ngay tại A Mộc nhẹ nhàng thở ra, cảm giác lấy cái tốc độ này, bọn hắn hoàn toàn có thể xông ra không giới thiên không thành thời điểm. Đột nhiên, A Mộc nghe được trong không khí có người kêu một tiếng, "A sư phó cứu ta." A Mộc nhất sững sở, Tô Hiên Kỳ bọn hắn cũng là sững sở, bởi vì bọn hắn đều đã hiểu, thanh âm này chính là Tịch Giai âm. A Mộc tranh thủ thời gian y theo Tịch Giai Dạ đã nói xong phương pháp, đưa tay đi gọi trước mặt mình không khí. Nhưng là hắn sắc thực đập vào trên cửa, vang lên thùng thùng âm thanh, nhưng là cửa nhưng không có mở. Đương nhiên, Kim Kim chỉ vào phía sau bọn hắn đối A Mộ, A 1 sư phó. "Mau nhìn, Tịch Hải Dạ bị đại đầu quái bắt đi." A Mộ cùng Tô Hiên Kỳ bọn người quay đầu, Kim Kim nói một điểm không sai, sau lưng bọn hắn cách đó không xa, quỷ dị đại đầu quái cười rừng lòng, mà trên rực long ngoại trừ có theo hắn hầu tử bên ngoài còn có Tịch Dạ đang bị khỉ nhỏ nắm thật chặt. Nhìn thấy trụ linh tấm ván gỗ không đi, đại đầu quái cũng kêu rừng Nhìn xem trụ linh tấm ván gỗ hướng mình bay tới, đại đầu quái ha ha lớn tiếng đạo, "A Mộ!" Không có lệnh của ta, ngươi là ra không được không giới thiên không thành. Chúng ta ước chiến còn chưa kết thúc. Nói xong, đại đầu quái để rực long thay đổi phương hướng ra tốc hướng không giới thiên không thành bay đi. Kim Kim nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, đuổi còn là không truy?" A Mộc cắn răng nói, "Truy." Chính là đuổi tới chân trời cũng phải đem tịch cái dạ tú ra. Trụ linh điều khiển tấm ván gỗ hướng rực long ra tốc đuổi theo. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tấm ván gỗ liền bay đến rực long phía trước. Tô Hiên kỉ tay cầm trường thường, một chỉ đại đầu trả trách, đại đầu quái nhanh đưa trăm hương công chúa ra, nếu không để ngươi lập tức thịt nát xương tan. Chết không toàn thây. Đại đầu quái đem ngón tay đặt ở hoa dung thất sắc tịch giải dạ chỗ cổ nói, nếu như các ngươi muốn một cái chết tịch giải dạ, vậy thì tới đây. A Mục cả giận nói, đại đầu quái, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đại đầu quái lại ha ha lớn tiếng đạo, A Mục, ta và ngươi ước định còn không có mất đi hiệu lực. Ta nói cùng ngươi chơi, liền nhất định phải cùng ngươi chơi nổi danh đường. Ngươi bây giờ cái gì cũng không nên nói, đi theo ta đi là được rồi. Nói xong đại đầu quái chỉ huy rực long tiếp tục hướng không giới thiên không thành bay đi. Hiện tại tịch giải ngay tại đại đầu quái trong tay, A Mục bọn hắn cũng là bất đắc dĩ đành phải đi theo đại đầu quái đằng sau cũng hướng không giới thiên không thành bay đi, đại đầu quái không có bay về phía những cái tiên núi nhỏ mà là bay về phía ở giữa đại sơn đại sơn ở giữa là một cái sơn cốc, ở giữa rất bằng thẳng, diện tích rất lớn. Sơn cốc trung quanh bị cao cao đứng vững đại sơn bao quanh, mà bằng thẳng đáy cốc tựa như một cái chậu ngọn nguồn đồng dạng. Tại sơn cốc trung tâm nhất khu vực có xây thật nhiều nhà lầu, có thật nhiều đường đi, có rất nhiều đường, đương nhiên cũng có rất nhiều người cùng cái khác sinh vật. Trong sơn cốc có dòng suối, có tráng trông trọn, có cây, bởi vì có chúng quanh đại sơn che chắn, trong sơn gấm áp hòa thuận vui vẻ, vô cùng dễ chịu. Xuân cốc trung tâm có một cái rất lớn quảng trường, quảng trường trung quanh có rất nhiều thương hộ, trên quảng trường ngừng lại vô số to to nhỏ nhỏ phi thuyền đại đầu quái rực long vừa rớt đến trên quảng trường, thật nhiều người liền xuống tới. Xem ra cái này trăm hương công chúa thật không phải chỉ là hư danh, chỉ cần nàng xuất hiện địa phương, kỳ hương là có thể đem người hút núc thần hồn điên đảo. Chương 651. Chương 651. Tấm ván gỗ rơi xuống đất, trụ linh thu hồi tấm ván gỗ liền theo A1 bọn hắn hướng đại đầu quái đi đến. a một tâm tình rất phức tạp, bởi vì hiện tại không thể đi trợ giúp Cố thiếu gia, ngược lại bị cái này không giợi đầu đại đầu quái lấy, hắn là phi thường nổi nóng. Nhưng là hắn là người tu hành, lại không thể mắt thấy Tịch Giải Dạ lâm vào hồ khẩu, cho nên hắn hiện tại ở vào trong mâu thuẫn vừa tức vừa bất đắc dĩ. Tịch Giải Dạ ngồi xổm trên mặt đất thấp giọng khóc nức nở. Kim Kim quá khứ ngồi xổm ở Tịch Giải Dạ bên cạnh nói, "Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, A một sư phó công phu cao, nhất định sẽ cứu ngươi đi, ngươi không cần sợ." Nhìn thấy A một bọn hắn tiến tới, Tịch Giải Dạ mạnh mẽ đứng dậy chui được A Mộc sau lưng. Hiện tại đại đầu quái hoàn toàn là một bộ xem trò vui bộ dáng, hắn cũng không có đi ngăn cản Tịch Giải Cao Vĩ Phong hất lên hai tay lộ ra tay trái kiếm, tay phải đao. Tô lộ ra hắn trường thương. Cao Vĩ Phong phía trước, Tô Hiên Kỳ đoàn hậu, A Mộc, tình hải gia, lăn đất lôi cùng Kim Kim ở giữa. Người vây xem, mắt thấy A Mộc muốn đem trăm hương công chúa mang đi, bọn hắn không lạng ý thế là liền vây quanh. Cao Vĩ Phong đột ngịch lên đao kiếm như một đoàn gió lốc, bước lui đám người sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá không đi ra mấy bước, liền tại bọn hắn đối diện trên đường lớn, đột nhiên chuyển tới người hô ngựa tiếng kêu đi ở trước nhất Cao Vĩ Phong xem xét chiến trận kia không tận tâm đầu chậm xuống. Bởi vì từ quảng trường đông tây nam ba phương hướng xuất hiện ba cặp nhân mã. Tây lộ xuất hiện là Vương Diệu Ly, ra hiện chính là Kim Kiệt. Nam lộ xuất hiện là 100 cái toàn khôi giáp chiến kỵ. Dẫn đầu là một cái mặc bạch y cưới ngựa trắng đường chiều công tử. Đường chiều công tử tướng mạo thanh tú, hăng hái, tay cầm một cây trường tiên đường chiều công tử vung roi rồi ngựa đi vào a mục trước mặt của bọn hắn. Cao Vĩ Phong không sợ chút nào. Hắn huy động tay trái kiếm, tay phải đao hướng về phía áo trắng công tử cao giọng hô quát, người đến người nào? Vì sao đáng lộ? Đường chiều công tử có chút một tiếu đạo, ta gọi Lý Kỳ Đem. Đến từ địa cầu đại đường, ta nghe nói thật nhiều người đều muốn có trăm hương công chúa, ta cũng là vì nầy mà đến, khuyên các ngươi thức thời một chút đem trăm hương công chúa giao cho ta. Cao Vĩ phong lạnh thiếu đạo, vậy phải xem trăm hương công chúa có nguyện ý hay không. Không nghĩ tới trăm hương công chúa vậy mà từ a mục sau lưng chui ra ngoài, chạy đến Lý Kỳ đem trước nửa nói, "Công tử, ta nguyện ý, ta nguyện ý cùng ngươi trở lại địa cầu." Cái này lung túng. "A mục, cao vĩ phong mấy cái ngạc nhiên, xương sờ tại nguyên chỗ không biết nói cái gì cho phải." Đại đầu trách tới kéo a mục nói, "Nữ nhân giỏi thay đổi. Ta nói với ngươi đi, không muốn cho rằng ngươi đối với người khác tập chuyện tốt chính là chuyện tốt, có đôi khi ngươi tự nhận là đối với người khác tập chuyện tốt chưa hẳn chính là chuyện tốt, hảo tâm không có hảo báo, nói chính là ngươi." Bạch Sơn Dương xem xét đại đầu quái cũng dám nói a một sư phó, thế là túi đầu xuống va vào một phát đại đầu quái cái mông. Bất quá cái này đại đầu quái cái mông giống như rất cứng, Bạch Sơn Dương nguyên lai coi là nó dùng năm thành công lực là có thể đem hắn đụng đổ trên mặt đất, nhưng là không nghĩ tới cái này một đầu đụng đi tựa như đâm vào trên cây, đầu của mình đụng vang ong ong, nhưng là đại đầu quái lại chuyện gì cũng không có. Khi nhỏ xem xét Bạch Sơn Dương dám đụng chủ nhân của nó, nó cũng tức giận, vụt nhảy qua đi, một thanh kéo lại Bạch Sơn Dương râu một, một khỉ sau đó liền đánh vào cùng một chỗ. Nhìn xem Bạch Sơn Dương cùng hầu tử đánh nhau, đại đầu quái nhìn hết sức vui mừng a một sinh khí đối đại đầu trả trách đều là người gây sự tình. nếu không có người cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy bưng đại đầu quái tiếu đạo vũ trụ như thế lớn quái sự mỗi năm có không thấy lạ sự tình người sao có thể có kinh lịch, sao có thể lớn lên đâu A một nói tốt chúng ta cũng đi đại đầu trả trách không có lệnh của ta các người sao có thể nói đi là đi đâu đừng có gấp tiếp lấy nhìn xuống a một hướng bốn phía nhìn nói nhìn xuống cái gì đại đầu quái chỉ, chỉ tịch ai ra cùng lý kỳ tương đạo lập tức cho hay sẽ diễn ra a một lúc này mới chú ý tới Ngay tại tịch cái dạ bỏ lên trên Lý Kỳ đem trên lưng ngựa về sau, Vương Dụ Lệ cùng Kim Kết không lạc ý bọn hắn ngăn cản hai người. Vương Dụ Lệ từ bên hông rút ra hắn thanh đồng bảo kiếm chỉ vào Lý Kỳ tương đạo, ngươi thì tính là cái gì? Chẳng lẽ ngươi là đại đường tới liền có quyền lợi đem Tây Dạ mang đi sao? Lý Kỳ đem đệ Tây Dạ ôm chặt eo của hắn, sau đó hơi vung tay bên trong trường tiền nói, tại cái này vô pháp vô thiên địa phương, ra cũng chính là cái hoành. Làm gì? Còn dám cản gia đường? Kim Kết ở bên cạnh giơ trường mồm nói, Lý công tử, ta không muốn cùng ngươi phát sinh xung đột. Ngươi nhắc nghe tốt ta lời hay bảo. Đem trăm hương công chúa buông xuống, Nếu không, ta liền dùng trong tay của ta trường mâu đâm xuyên bộ ngực của ngươi, để ngươi đời này cũng đừng nghĩ lại trở lại địa cầu." Lý Kỳ đem đem trường tiên hất lên, phát nổ một cái roi hoa đạo, "Ta Lý Kỳ đem hành tàu vũ trụ nhiều năm như vậy, còn không có gặp được mấy cái quặm rắn cứng. Nếu như hai người các ngươi không phục vậy ta hôm nay liền cho các ngươi điểm lợi hại nếm thử, để các ngươi biết ta Lý Kỳ chính là ai." Nói xong, Lý Kỳ đem lại liên tiếp băng hai cái roi hoa, lập tức cùng sau lưng hắn 100 chiến kỵ lập tức bắt đầu chạy, đem bọn hắn vây vào giữa. Trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa bang, nhân tâm phách. lên trường mâu mang ngựa thẳng đến Lý Kỳ đem mà đến. Bởi vì Kim Kết sông quá mạnh, Lý Kỳ đem nghị thi triển Trường Tiên, nhưng là Trường Tiên khoảng cách gần không thi triển được, thế là hắn đành phải mang ngựa tránh thoát. Bên này vừa tránh thoát Trường Mâu bên kia Vương Dụ Lỷ thanh đồng kiếm lại hướng hắn bộ tới. Lý Kỳ đem lại mang ngựa tránh thoát, thì gái dạ bị hù qua và kêu to. Quẩn điệu ngựa trở về, Lý Kỳ đem cả giận nói, các ngươi dọa ta mỹ nhân á? Đáng chết. Nói xong, Lý Kỳ đem hất lên Trường Tiên cuốn lấy Vương điệu Lì săn, ngựa Kết tới. Một chiêu này tới tấn Mánh, Kết bị bay tới báo săn mã Bất quá, ngã xuống ngựa Kim Kết như là người không việc gì. Hắn từ dưới đất bò dậy, ngựa đầu trùng thiên giống to ba tiếng. Sau đó, A 1 cùng đám người liền thấy Kim Kết, tăng tăng tăng, một chút biến có cao 3 trượng, như là một ngựa to như của điện. Kim Kết cũng học lý kỳ tướng, đưa tay nắm lên một ngựa chiến kỵ, cả người lẫn ngựa hướng Lý Kỳ đem đập tới. Lý Kỳ đem tranh thủ thời gian lại mang ngựa tránh thoát. Bất quá, chỉ có thể yêu người kia kiên ngựa, bị Kim Kết vặn thành bánh thịt. Đây càng chọc giận Lý Kỳ tướng, hắn hất lên trường thiên, sao lập tức biến thành một con đầu sư tử, phịt một tiếng cắn lấy Kim Kết trên đùi. Lý kỳ đem vừa rút roi, cái kia roi sao biến đầu sư tử lại cắn xuống Kim Kết trên đùi một miếng thịt. Vương Diệu Lỵ vung lên trong tay thanh đồng kiếm từ phía sau lưng hướng Lý Kỳ đem đâm tới. Không nghĩ tới Lý Kỳ đem một vùng ngựa, mã như vậy mà thả người vật lên, một cái lật ngược thân từ Vương Diệu Lỵ trên đầu nhảy tới. Sau đó, không đợi Vương Diệu Lỵ lấy lại tinh thần, Lý Kỳ đem trưởng Tiền vung lên giúp tới. Nghe được sau lưng tiếng roi gào thét, Vương Diệu Lỵ trong lòng thầm kêu không được, lập tức bắn lên thân hình rời đi lập tức lưng. Ngay tại hắn rời đi lưng ngựa trong nháy mắt đó, Lý Kỳ đem Tiền đã đến, một tiếng đem Vương đầu ngựa từ phần cổ trực tiếp gập đi. Chương 652. Chương 652 Không có đầu ngựa thân ngựa từ lồng ngực bên trong phun ra ngoài một cỗ nhiệt huyết, giống như nộ phóng pháo hoa, sau đó thân ngựa đi về phía trước hai bước về sau, phụ phụ một tiếng liền té ngã trên đất. Đúng lúc này, Tình Hải Dạ đột nhiên quát to một tiếng, từ Lý Kỳ đem cút ngay rơi xuống. Lý Kỳ đem tay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai trong đám người có một cái âm dương sư ngay tại cầm một mặt gương đồng chiếu xạ tới cải gia. Lý Kỳ đem giận dữ, hắn phất tay một roi quất vào trên gương đồng. Pháp học căn bản không có nghĩ đến Lý Kỳ sẽ cho hắn như thế một roi. Cái này một roi lực sát thương là tương đương tương dẫn. Lý Kỳ đem cái này một roi chẳng những gọt rách da hắn đồng. Hơn nữa còn ngay tiếp theo lột hắn bên phải cánh tay. Trong lúc nhất thời, cánh tay phải đứt gãy ngụm máu tươi trực phún, người chung quanh hắn lập tức dọa đến chạy từ phía. Bất quá pháp hách cũng không phải hạ người bình thường, hắn vội vàng dùng tay trái bên phải trên vai điểm huyệt phong miệng máu. Kim Thiết bị Lý Kỳ đem giòi hơi biến đầu sư tự táp tới một miếng thịt, đau hắn cuồn nộ. Hắn bắt đầu xông Lý Kỳ đem mang tới 100 chiến kỵ nhóm chút giận. Hắn xông vào đội kỵ binh liên kích đánh đả. Đội kỵ tức một đoạn, có một ít bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy trốn. Pháp hạc nhìn thấy Tịch Gai xuống đất, mà lúc này đem lại cùng Vương Dụ đánh nhau. Hắn cảm thấy cơ hội tới. Thế là Bận Miểu nhảy vào trong vòng, dùng tay trái cầm lên tịch cái dạ tựa như bắt một con gà con, bắn lên thân hình hướng ngoài vòng tròn nhảy tới. Cái này pháp hạt khinh công đến, mỗi tung nhảy một lần không sai biệt lắm có xa ba trượng. Lý Kỳ đem xem xét giận không kèm được. Hắn một cái liên hoàn thích bước lùi vương đũ lũ về sau, lập tức cũng bắn lên thân hình, lấy so pháp hạc tốc độ nhanh hơn liên tiếp ba cái cất cánh và hạ cánh, cũng đã đến hôn pháp hạt cách đó không xa. Sau đó Lý Kỳ đem cầm trong tay trường tiên lắc một cái, tại pháp hạt trên lưng đánh một cái gạo hình. Sau đó đám người liền nghe đến phanh phanh tiếng vang lên về sau. Pháp hạt thân thể bị Lý Kỳ đem trường tiền cho lấy ra cắt thành 6 khối, lộp bộp rơi vào trên mặt đất. Không có pháp hạt, tinh giải dạ liền cấp tốc hướng trên mặt đất rơi xuống mà đi. Lý Kỳ đem phi thân quá khứ, dùng tay phải ôm tịch giải dạ eo, sau đó lại liên tiếp ba cái lớn tung liền cách xa tầm mắt của mọi người. Lý Kỳ đem dẫn đầu chiến kỵ nhóm xem xét chủ nhân đi lập tức mang ngựa chăm chú đuổi theo. Kim Thiết cùng Vương Dụ Lỷ Hã có thể bùng tha. Thế là xuất lĩnh lấy nhân mã của mình cũng đổi tới. Đại đầu quái đối A Mục nói, muốn hay không đi xem náo nhiệt a? A Mục đội vàng nói, náo nhiệt như vậy không thích hợp ta. Hiện tại tịch đại gia đi ngươi cũng không cần dây dưa nữa chúng ta. Vẫn là thả chúng ta đi thôi." Đại đầu quái dắt lấy A một cánh tay nói, "Tiểu đạo sĩ, sao có thể nói đi là đi, ta đại đầu quái còn không có chơi chán đâu." Cao Vĩ Phong hất lên hai tay, lộ ra tay trái kiếm cùng tay phải đạo đạo, "Đại đầu quái, ngươi không muốn không giúp. ngươi thả A một sư phó bọn hắn đi, ta để thay thế A một sư phó đến buổi ngươi chơi, ngươi nói chơi bao lâu liền chơi bao lâu." Đại đầu quái nhìn xem Cao Vĩ Phong nói, "Cùng ngươi chơi, không hứng thú." A Mộ biết Cao Vĩ Phong trong tay có thiên thư, thế là tiểu đạo, ngươi quá coi thường hắn. Cao Vĩ Phong cũng không kém hơn ngươi nha. Nghe A Mộc nói như vậy, đại đầu quái thay đổi ý nghĩ, hắn đi đến Cao Vĩ Phong trước mặt nói, "Cao công tử hai ta chơi đùa." Cao Vĩ Phong kìm nén đầy bụng tức giận nói, "Ta Cao công tử chính là cao, không nguyện ý cùng ngươi cái này thấp người đầu quái chơi." Cao Vĩ Phong càng như vậy đại đầu quái còn càng ngượn có hứng thú. Đại đầu trả trách, "Đã A Mộc nói ngươi bản lĩnh cao, vậy ngươi liền có bản lĩnh cao lý do, có dám hay không so với ta so sánh?" Cao Vĩ Phong mang theo giận dữ nói, "Làm sao so?" Đại đầu quái xảo trá tiểu đạo, cùng người khác thành lập hận, để người khác truy sát ngươi ta. Cao Vũ Phong cả giận, ngươi chính là cái đồ biến thái. Người khác không trêu chọc ngươi, ngươi làm gì nhất định phải trêu chọc người khác. Bị người khác truy sát rất có ý tứ sao? Đại đầu trả trách, ngươi hiểu cái gì nha? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Kích thích người khác đối với chúng ta cửu hận, cho nên tại cùng người khác trong tranh đấu, ta liền có thể thăm dò ra bọn hắn những người này đến cùng lớn bao nhiêu công lực, lớn bao nhiêu pháp lực, lớn bao nhiêu năng lực." Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi đây là tâm lý thay đổi. Ta không cùng ngươi so, muốn so liền hai người chúng ta so. Đại đầu trả trách, ta đối với các ngươi đoàn đội cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là ta liền muốn biết các ngươi đến cùng lớn bao nhiêu thực lực, lớn bao nhiêu năng lực. Nếu như các ngươi bị người đổi giết, ta cũng có thể thấy được đến các ngươi kia làm gì cả. Nói xong, đại đầu quái đối đi theo hắn sau lưng hầu tự nói, "Khi con." "Châm lửa." Khi nhỏ lanh lợi mà nói, "Được rồi, chủ nhân." Cao Vĩ Phong không biết cái này đại đầu tủ muốn làm cái quỷ gì thế là liền nhìn xem thị nhỏ. Khi nhỏ tại Cao Vĩ Phong cùng đại đầu quái bên người dùng ngón tay vẽ một vòng lớn, sau đó há miệng nói một cái hỏa đoàn ra, hỏa đoàn rơi vào vòng tròn bên trong bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Chỉ chốc lát sau tảng đá trên mặt đất vậy mà giấy lên khói đặc đại hỏa. Đại đầu quái đứng ở bên cạnh, dùng hai tay đối đại hỏa không ngừng lắc, qua ước chừng hai túi khói cơ phù, kỳ quái chuyện phát sinh. Liên hỏa khói đặc đỗng nhiên biến thành một cái sương mù quái vật, không sai biệt lắm có ba tầng nhà lầu cao như vậy, mà lại khói đặc quái vật đang không ngừng biến hình. Một hồi giống sư tử hình, một hồi giống hình người, một hồi lại giống bạo long hình. Mặc dù nó hình dạng không ngừng đổi tới đổi lui, nhưng lại A Mộc cùng cao vị phong người nhìn thanh thanh sợ sợ, nó bản chất chính là sương mù. Bên này giấy lên tới khói đặc đại hỏa, người chung quanh đều nhao nhao lại tới quan sát. Nhìn xem các loại người chờ cùng sinh vật hình thù quái dị đều tụ tập không sai biệt lắm, đại đầu quái đột nhiên lấy tay chỉ một cái mình người chung quanh cùng sinh vật hình thù quái dị. Sương ngủ quái lập tức trở nên giống một cỗ quái phòng, đem người chung quanh cùng chờ xe ngựa những vật này bắt lấy, trổng chất. Sương ngủ quái trổng chất tốc độ rất nhanh, mà lại cách làm này rất kỳ quái. Nhìn thấy người chung quanh cùng vật đều bị trổng chất thành từng cái cái cao cao cây cột, đại đầu quái khoát tay chặn lại, sương ngủ quái đột nhiên lại tiêu tán. Sau đó, đại đầu quái lấy tay chỉ một cái trổng chất lên người cùng vật, hết thảy đột nhiên sụp đổ. Nhìn xem từ không trung tản mát người cùng vật, đại đầu quái xông a một bọn người hô. Nhanh! Cùng ta chạy! Chạy chậm bọn hắn liền không buông thà các ngươi. Cao Vĩ Phong cả giận, ngươi quái thai này. Nhìn xem ngươi cũng làm chuyện gì. Thật hối hận nghe lời ngươi. Đại đầu quái ở phía trước chạy, a một bọn người theo sát phía sau, kim kim vụng trộm bay đầu nhìn lại, kết quả đem hắn giật nảy mình. Nguyên lai like đại đầu quái nói không sai, liền sau lưng bọn hắn, rất nhiều nam nam nữ nữ trong tay cầm vũ khí, tại hướng bọn hắn điên cùng đuổi theo. Trụ Linh xem xét đại đầu quái cưỡi rực Long đang bay, mà mấy người bọn hắn chỉ là thi triển khinh công đang chạy, thế là tranh thủ thời gian phóng xuất tấm Ván Gỗ, tiếp A Mộc bọn người nhanh như chấp mà liền chạy tới đại đầu quái phía trước đại đầu quái nhìn xem càng đổi càng gần đám người, đối A một bọn hắn hô, nhanh vây quanh phía sau núi đi. Chủ Linh không kịp ngâm nghĩ nữa, điều khiển tấm Ván Gỗ cực tốc hướng trước mặt cao vút trong mây đại sơn phía sau cuốn đi. Chủ Linh tấm Ván Gỗ vây quanh hậu sơn về sau đám người ngây ngẩn cả người, chương 653. Chương 653. Bởi vì tại ngọn núi lớn này phía trước là mặt trời chói chang, mà vây quanh hậu sơn về sau Bọn hắn mới phát hiện hậu sơn lại là đêm tối. Mặc dù hậu sơn là đêm tối, nhưng là hậu sơn lại là một mảnh bình nguyên, có rừng cây, có nhà lầu, có nông thôn đại đầu quái ngay tại trụ linh do dự ở giữa, đã lào đến. Đại đầu quái biết mình rực long so ra trụ linh tấm ván gỗ sát thực chậm, thế là hắn mang theo khỉ nhỏ từ trên thân rực long nhảy tới trụ linh trên ván gỗ đại đầu quái vừa thả đi rực long. Đồng nhiên, một cái cây rực long tuổi trẻ công tử liền đuổi theo. Đại đầu quái vội vàng đối trụ linh đạo, nhanh Trú Linh vội vàng thao tung tấm ván gỗ như một con mũi tên phóng tới phía dưới rừng cây. Tấm ván gỗ lốp bố đẻ gãy vô số nhánh cây về sau, rốt cục rơi vào trên mặt đất. Cỡi rực Long tung lưới tuổi trẻ công tử, nhìn xem hắc động động rừng cây không có đối sát, nhưng là cũng không hề rơi đi, hắn liền mở rực Long tại a mộc đỉnh đầu bọn họ xoay quanh. Tấm ván gỗ rơi xuống đất quá nhanh quá mau, đem Bạch Sơn Dương ngã lăn lộn mấy vòng. Bạch Sơn Dương khí ngao ngao trử hiếu, nó chạy tới đầu tới đỡ đại đầu quái nhỏ, nó biết mình đánh không lại đại đầu quái, vậy liền đành phải bắt hắn khỉ nhỏ xuất khí. Không nghĩ tới khỉ nhỏ cũng tương đương cơ linh, nó quay người để qua Bạch Sơn Dương dê, vừa quay người liền cưới lên Bạch Sơn Dương trên thân. Bạch Sơn Dương tức đi lên. Đều không ngừng nhảy nhót, hắn muốn đem khỉ nhỏ từ trên thân lật tung xung dưới, thực thực khỉ nhỏ linh xảo vô cùng, nó nắm chắc Bạch Sơn Dương trên người lông, nhận bằng Bạch Sơn Dương nhảy thế nào hắn chính là không đi xuống. Bạn tốt của mình bị khi phụ, Kim Kim không lạc ý chạy tới dùng sức túm khỉ nhỏ, thế là ba tên tiểu gia hỏa chít chít bên trong quăng quắc, đinh ấy vào cùng một chỗ. Đại đầu quái cũng không đi qua can, hắn ngồi tại một góc dưới tán cây, đối A mồm nói, hiện tại tốt Các ngươi cũng đừng nghĩ an an ổn ổn chưa từng giới thiên không thành đi ra. Ta đã giúp các ngươi sáng tạo ra địch nhân, thật là nhiều địch nhân. Cao Vĩ Phong hất lên hai tay lộ ra tay trái kiếm cùng tay phải đao đạo, ngươi cái này đại đầu quái, thật không phải cái thứ tốt. Ta xem, hôm nay ta nếu không làm thì ngươi, chúng ta liền Thiên Thiên muốn nhảy ngươi đã hố. Đại đầu trả trách, đánh cái gì đánh nha. Buổi tối hôm nay không đánh nữa. Muốn hòa ngươi đánh nhiều người chính là, hiện tại chúng ta muốn đi tìm địa phương nghỉ ngơi. Cao Vĩ Phong nộ khí khó tiêu, hắn huy động đao kiếm liền muốn cùng đại đầu quái đánh nhau. A một quá khứ nói, Cao Vĩ Phong, việc đã đến nước này, cũng là thiên ý. Không tính toán với hắn chúng ta đi." Cao Vĩ Phong lúc này mới thu hồi đạo kiếm, theo A Mục. Nhìn thấy A Mục bọn hắn quay người liền hướng trong rừng tây đi, đại đầu quái bận bịu đuổi theo nói, "A Mục, là ta mang các ngươi tới, các ngươi không thể đem ta bỏ rơi mặc kệ nhà, ta cũng muốn đi với các ngươi." Cao Vĩ Phong nói, "Đại đầu quái, ta nhìn ngươi chính là người bị bệnh thần kinh. Ngươi cái này đầu to bên trong là không phải đều là rọi a?" Nghe Cao Vĩ Phong tổn hại hắn, không nghi tới đại đầu quái một điểm không tức giận, hắn ha ha thiếu đạo, ta cũng không biết a, khả năng bên trong có so rọi càng buồn nôn hơn đồ vật đi. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút nha?" Dùng dao của các người đem đầu của ta cắt, nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Ta cũng rất phiền a, nó luôn không cho ta bình thường. Đi tới đi tới, Tô Hiên Kỳ không đi, hắn dừng bước lại đối A một nói, "A một sư phó, chúng ta không thể lại nghe đại đầu quái bài bố. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải về ngọn núi này trước mặt Quảng Trường đi, chúng ta từ chỗ ấy nghĩ biện pháp ra cái này không giới thiên không thành." Đại đầu quái nghe xong đội vàng khoát tay nói, "Không thể trở về. Không thể trở về. Chúng ta muốn một mực đi lên phía trước." Tô Hiên Kỳ nói, "Ngươi nguyện ý đi, chính ngươi đi, chúng ta không đi, chúng ta muốn về Quảng Trường đi." Ta cảm giác chúng ta từ chỗ ấy nhất định có thể tìm tới ra không giới thiên không thành con đường, mà lại ta cũng nhìn, cái này không giới thiên không thành cũng không có người nói khủng bố như vậy. Đại đầu trả trách, vừa rồi chúng ta đã trêu chọc bọn hắn, xem như cùng bọn hắn kết lên thù nếu như trở về, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Cao Vĩ Phong lạnh tiếng đạo, vừa rồi đều là ngươi cái lao quái này vật mình cố ý tìm sự tình. Bọn hắn cũng đều thấy được, gây chuyện là ngươi, cùng chúng ta không có quan hệ, chính là chúng ta trở lại quan trường, chúng ta cũng có thể cùng bọn hắn giải thích. Nói xong, Cao Vĩ Phong dùng khuỷu tay trái đụng một cái chú linh, chú linh minh bạch. Tô Hiên Kỳ cũng nhìn thấy cao vĩ phong tiểu động tác, thế là hắn hướng dưới mặt đất ngồi xuống nói, các ngươi ai nguyện ý đi thì đi đi, ta là không đi á. Kim Kim đi tới vừa muốn nói chuyện, Tô Hiên Kỳ thừa cơ nói khẽ với Kim Kim bàn giao vài câu. Kim Kim hiểu ý gật gật đầu, sau đó quá khứ kéo A Một tay nói, A Một sư phó, ta muốn đi đi vệ sinh, ngươi bồi tiếp để ta đi. A 1 còn không có há miệng, Kim Kim liền thấp giọng nói, A Một sư phó, theo ta đi, cái gì cũng không cần nói. A Một minh bạch thế là liền theo Kim Kim hướng một mảnh b Hắn hiện tại là đi cùng Kim Kim cùng A Mục lại cảm thấy không thích hợp, không cùng A lại sợ hai người chạy, trong lòng là dị thường mâu thuẫn. A Mục cùng Kim Kim cứ đi, Tô Hiên Kỳ nhân tiện nói, ta không thể lại cùng các ngươi nhảy vào hố lửa. Ta muốn trở về, ta muốn đi tìm Cố thiếu ra bọn hắn đi. Nói xong, Tô Hiên Kỳ cũng không cùng những người khác chào hỏi, liền cực tốc hướng Đại Sơn phương hướng chạy tới, một hồi liền không còn hình bóng. Đại đầu quái cùng khỉ nhỏ một mực nhìn thấy Tô Hiên Kỳ biến mất, lúc này mới quay đầu lại, làm bọn hắn hai cái giật mình là Trụ Linh cùng Cao Vĩ Phong, Bạch Sơn Dương vậy mà cũng đều không thấy. Đại đầu quái xông vào bụi cỏ đi tìm A Mục cùng Kim Kim, lại phát hiện hai người cũng chạy đại đầu quái gấp, hắn một bên liên thanh hô hào A Mục danh tự, sau đó một bên rít sáo gọi Hán Dực Long đại đầu quái mang theo khỉ nhỏ cưỡi lên Dực Long bay đến rừng cây trên không, ở dưới bóng đêm hắn nhìn thấy phía trước có một cái tấm ván gỗ, mà tấm ván gỗ phía trên đứng đấy mấy người ngay tại phi tốc hướng đại sơn bay đi. Nhìn mấy người kia bộ dáng hẳn là A Mục bọn hắn, đại đầu quái tranh thủ thời gian chỉ huy Dực Long hướng bay nhanh tấm ván gỗ theo. Tất cả mọi người đi rừng cây yên trở lại. Một lát sau, từ một gốc lớn cây tùng hậu Kim, Kim đầu ra, A Mục theo sát phía sau cũng lộ ra thân hình. Kim Kim đạo, A Mộc sư phó, ta đoán chừng đại đầu trách bọn họ chạy xa, vậy liền gọi Tô Hiên Kỳ bọn hắn ra đi. A Mộc nói, "Tốt, may mắn Tô Hiên Kỳ mấy người bọn hắn cơ linh, chúng ta mới có thể thoát khỏi tên biến thái này đại đầu quái." Kim Kim học chi gọi, liễu giễu liên tiếp kêu vài tiếng. Một lát sau, Tô Hiên Kỳ, Cao Vĩ Phong, Trú Linh ba người mang theo Bạch Sơn Dương cũng từ ẩn thân địa phương đi ra. Chủ Linh thả ra tấm ván gỗ, để A Mộc bọn hắn ngồi lên, sau đó hắn thao túng gỗ bắt chậm rãi tới rừng cây trên. Chương 654. Chương 654. Nhìn xem đại đầu quái cưỡi rực long tựa như một điểm đen đồng dạng đi xa, Cao Vĩ Phong nói, "Tô Hiên Kỳ, ngươi về ra tấm ván gỗ cùng mấy cái người già đã thành công đem đại đầu quái lừa gạt đi rồi." Đại đầu không lạ là ngoao gọi, "Phải cứ cùng ngươi so cái cao thấp sao? Ngươi đây là nhất chiến thành danh, đã thành công đánh bại hắn." Tô Hiên Kỳ nói, "Không phải ta soi đại đầu quái thông minh mà là gia hỏa này đầu không bình thường. Đầu của hắn nếu là bình thường, ta chưa hẳn có thể thắng hắn." Mấy người không do dự nữa, Trụ Linh điều khiển tấm ván gỗ hướng rừng cây biên giới bay đi. Rất nhanh, đám người ngồi trụ linh tấm ván gỗ liền bay đến không giới tiên không thành biên giới. A Mộc ngồi tại trên ván gỗ quay đầu nhìn lại, thình linh nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ ngay tại hướng bọn hắn liều mạng đuổi theo. Kim Kim cũng nhìn thấy, hắn nhịn không được nhảy dựng lên kêu lên, "Chú Linh nhanh bay." "Nhanh bay." Đại đầu quái lại đuổi tới. Chú Linh quay đầu nhìn xem cái kia chấm đen nhỏ nói, "Không cần sợ hắn. Hắn truy cũng vô dụng, ta tấm ván gỗ so với hắn rực long nhanh hơn." Giới đi không giới thiên không thành, Chú Linh tấm ván gỗ cấp tốc hướng bắc bay. Kim Kim đạo, "A Mộc sư phó, chúng ta bây giờ làm sao tìm được Cố thiếu gia bọn hắn?" A Mộc nói, "Dùng ta giấy hộ đi." Nói xong, A Mộc Từ trong bao vải xuất ra một con giấy hồ điệp đón gió lắc một cái, giấy hồ điệp lập tức biến thành thật hồ điệp, sau đó dương cánh bay về hướng bắc, một hồi liền không thấy. Tấm ván gỗ bay không lâu, bầu trời dần sáng, bất quá lúc này thời gian đã đến lúc xế chiều, trời chiều tỏa ra a một bọn hắn, nhưng là tia sáng đã không thế nào chói mắt, rất là nhu hòa. Dưới ván gỗ vũ lâm bắt đầu dần dần thu tớt, xuất hiện bãi cỏ. Trên đồng cỏ xuất hiện đàn sói, voi, báo săn, ngựa mảng, còn có rất nhiều rất nhiều long. Chủ linh giảm xuống tấm gỗ, cố ý tại thảo nguyên những động vật trên đỉnh đầu cư bay. Nhìn xem nhận mấy nhiêu động vật dọa đến liều mạng chạy, kim kim cao hứng không được. Mặc dù bây giờ sợ long tinh cầu cùng địa cầu khác biệt, nhưng này chút thảo nguyên lại cùng trên địa cầu thảo nguyên cực kỳ tương tự, cái này lại khơi gợi lên a một đám người cảm giác nhớ nhà, đám người ngồi tại trên ván gỗ nhập thần nhìn xem những cái kia dưới ván gỗ những động vật, không khỏi liên tưởng nhẹ nhàng. Chủ Linh cũng quên điều khiển tấm ván gỗ ra tốc, mà là tùy ý tấm ván gô bình ổn mà chậm rãi phi hành trên không trung. Ngay tại mấy người nhìn quên hết tất cả thời điểm, đột nhiên, a một bọn hắn cũng cảm giác đỉnh đầu có bóng đen lên quay đầu nhìn lên, đã thấy đến đại đầu quái cùng hầu tử từ rực long bên trên trực tiếp nhảy tới bọn hắn trên ván gỗ. Kim Kim cùng Bạch Sơn Dương không lạ ý lập tức nhào tới cùng khỉ nhỏ vật lột. Không ngờ tới kia hầu tử cũng là đi theo đại đầu quái kiến thể diện quá lớn hầu tử, đối mặt Kim Kim cùng Bạch Sơn Dương công kích, nó không sợ hai chút nào nhảy bén đường đối. A một nhìn xem đại đầu không lạ duyệt mà nói, ngươi lại tới làm gì? Cao Vĩ Phong nói, ta nhìn ngươi chính là cậu da thuốc cao, áp vào trên mông bóc đều bốc không xong. Tô không chút khách khí nói, đi, đi chúng ta không chào đón ngươi. Chúng ta còn muốn đi tìm Cố thiếu gia đâu. Nếu như ngươi dám cùng chúng ta đi Đến lúc đó đừng hối hận, U Minh tộc người khẳng định đem ngươi đánh thổ huyết. Không nghĩ tới đại đầu quái vậy mà không sợ hãi chút nào. Không cần chê ta phiền, mà lại ta cũng không phiền các ngươi, ta đã cảm thấy cùng các ngươi chơi có ý tứ. Kim Kim đạo, ý của ngươi là trình độ của ngươi cao hơn chúng ta, ngươi có thể chơi qua chúng ta, cho nên ngươi mới muốn hòa chúng ta chơi, nhưng là ta nói thật với ngươi đi, cố thiếu gia trình độ của bọn hắn cũng cùng ngươi tương đương, nếu như ngươi dám đến U Minh tộc chỗ ở, ta đoán chừng kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Đại đầu trả trách, cái này không cần các ngươi quan tâm. Ta cùng U Minh tộc cũng là nước giếng không phạm nước sông. Giữa chúng ta không có xung đột, bọn hắn cũng biết công lực của ta cùng cách làm người của ta, ta chỉ phiền nhiều các ngươi, các ngươi hẳn là cảm tạ ta." Kim Kim phi nói, "Ngươi đây là thuần túy cường đạo logic. Ngươi đoạt người khác, tổn thương người khác. Ngươi nói đây là cho người khác giao hấn, để hắn về sau giải kinh nghiệm, mở mang hiểu biết, ngươi cái này đạo lý gì? Cái gì logic nha? Đại đầu trả trách, cái gì logic? Đây là quý báu nhất logic. Đối với các ngươi tới nói cũng là quý báu nhất kinh nghiệm. Ta sợ các ngươi nằm ngựa về sau đối tương lai nguy hiểm tính cảnh giác hạ xuống, vạn nhất gặp được so ta kẻ càng xấu hơn, các ngươi coi như thiệt tỏi lớn đi." Con tốt, con người của ta không phải đặc biệt xấu, chỉ là đặc biệt có thú, đặc biệt gây sự mà thôi. Cho nên các ngươi nhất định phải nhận rõ con người của ta, ta không phải người tốt, nhưng sẽ xúc tiến các ngươi hướng phương diện tốt, hướng mạnh hơn phương diện tiến bộ." Cao Vĩ Phong thở dài nói, "Kim Kim, đừng tìm hắn biện luận trên xã hội chính là có như thế một loại người, cái này giống một cái con cóc ghé vào trên bàn chân của ngươi, hắn không thương tổn ngươi, nhưng là sẽ buồn nôn trên ngươi. Bất quá dạng này cũng tốt, ngươi tối thiểu thấy được, biết có cái con cóc liền ghé vào chân của chúng ta trên mặt." Đại đầu trả trách, "Con cóc? Con cóc thì thế nào? Con cóc còn ăn côn trùng có hại đâu." Ngươi đừng tự ở bề ngoài nhìn con quốc rất buồn nôn, kỳ thật lòng của nó rất tốt, sẽ bảo hộ hoa màu, các ngươi có thể làm sao? Trong lòng các ngươi dung không được người khác, trong lòng chỉ có thể giả làm người tốt, dung không được người xấu. Trên thực tế, tại trong cuộc sống hiện thực, tâm của ngươi, người tốt người xấu đều phải là vào. A mục nói, đại đầu quái, Cho chơi đến đây là kết thúc. Chúng ta bây giờ không có tinh lực cùng ngươi so cái này, so kiêm mà lại chúng ta cũng sẽ không thuận ngươi chỉ phương hướng chạy loạn khắp nơi. Chúng ta bây giờ là thật có chính sự muốn làm, tha thứ không phục đổi. Không nghĩ tới đại đầu quái hắc thiếu đạo, các ngươi nói tới chính sự đang thay đổi phương hướng. A nhất xứng sở nói ngươi có ý tứ gì đại đầu quái vô vô đầu của mình nói hiện tại đầu của ta bên trong đã thu được tín hiệu a muốn nói thu tín hiệu gì rồi đại đầu trả trách các ngươi muốn tìm cố thiếu ra hiện tại chính cùng xem ngươi giấy hồ điệp tại gia tốc hướng chúng ta bên này bay tới kim kim ở một bên vội la lên đại đầu quái Ngươi lợi hại a làm sao ngươi biết chúng ta thả giấy hồ điệp đi tìm cố thiếu ra đâu đại đầu quái lại vô vô đầu của mình nói ta là ai ta là đại đầu quái thiên hạ sự tình không có bao nhiêu là ta không biết tôi Hên kỳ đối a một nói a một sư phó Cái này đại đầu quái nói là tiếng người vẫn là chuyện ma quỷ, chúng ta có thể hay không tin? A1 bấm ngón tay tính toán một hồi nói, đại đầu quái nói không sai, Cố Thiếu ra hoàn toàn chính xác ngay tại hướng chúng ta bay tới. Đại đầu trả trách, ta nói không sai a. Đại đầu quái tiếng nói vừa dứt, kim kim đột nhiên liền chỉ vào phương xa một điểm đen nói, các ngươi mau nhìn. Vậy có phải hay không Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền a? A1 gật đầu nói, hẳn là. Thế là trụ linh vội vàng thao tung tấm ván gỗ đón điểm đen bay đi. Không lâu, A1 bọn hắn cũng thấy rõ điểm đen trên diện mục, quả thật giống hai người bọn họ dự đoán. Đối diện bay tới thật là Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền. Đám người gặp mặt tất nhiên là vui vẻ không thôi, bất quá Cố Thiếu gia vẻ mặt nghiêm túc để A Mộc dự cảm được chẳng lành. A Mộc ngồi tại trên sân thượng bên cạnh bàn hướng đối diện Cố Thiếu gia nói: "Cố Thiếu gia, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Cố Thiếu gia nói: "Chúng ta đến U Minh tộc chỗ ở về sau phát hiện, có một bộ phận người đã đầu nhập vào Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ Tân Sinh người thống lĩnh, mà đổi thay ngoài một bộ người không nguyện ý cùng Tân Sinh người thống lĩnh hợp tác, quyết định đến trong vũ trụ mà tìm thích hợp ở lại tinh cầu, bọn hắn đã ngồi phi thuyền đi." Tới trong vũ trụ đi tìm mới cho ở U Minh tộc nhân trong có thật nhiều đều là ta trí thân ta hiện tại muốn đi tìm vào hắn chương 655 chương 655 cố thiếu ra nói không chỉ có như thế Tân sinh nhân loại đại thống linh còn liên hợp thật là nhiều bệ cánh tổ thành vũ trụ sinh mệnh vĩnh hằng lớn liên minh cùng từng nhóm phá ra trụ thuyền thám hiểm cũng đến trong vũ trụ đi tìm thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu tình huống bây giờ thay đổi a1 để mọi người thảo luận biểu quyết có phải hay không muốn cùng cố thiếu ra tiến vào vũ trụ đi tìm hắn người nhà chân này thảo luận nhưng phí hết lớn tỉnh mọi người không ngừng kị liệt bi luận một ực thảo luận ba ngày Cuối cùng trên cơ bản tạo thành thống nhất nhận biết đáng người nguyện ý cùng cố thiếu gia đến trong vũ trụ đi tìm người nhà của hắn bất quá vô ảnh cũng đại biểu đám người sách ra một cái đại biểu đại gia họa ý nghĩ một vấn đề chính là trở lại địa cầu xuyên qua thời không thông đạo vấn đề cố thiếu gia nói mời mọi người yên tâm ta hiện tại ngay tại cải tiến xuyên qua thời không thông đạo tin tưởng không lâu các người liền có thể lợi dụng cái thời không này xuyên thẳng qua thông đạo bằng nhanh nhất tốc độ trở lại địa cầu hơn nữa còn có thể dùng tốc độ nhanh nhất lại trở về trở lại ta thủy tinh cầu trên phiuyềnến cố thiếu ra trả lời thắng được đám người tiếng vô tay Tất cả mọi người quá kích động, bởi vì chỉ cần có cái thời không này xuyên thẳng qua thông đạo là có thể giải quyết về nhà vấn đề. Cho nên, bây giờ tại trong vũ trụ tiến hành vũ trụ hành trình tất cả mọi người đã sẽ không cảm thấy sao động bất an, bởi vì trong lòng mỗi người đều nắm chắc. Chỉ cần cái thời không này xuyên thẳng qua thông đạo có thể giải quyết tất cả mọi người nhớ nhà nỗi khổ, bây giờ cùng đoàn đội đi cái nào mỗi người đều đã không cần thiết. Mỹ Lệ Á, siêu kim lục cùng đại đầu quái ba người cũng không có ý nghĩa, bọn hắn nguyện ý cùng A Mộc dẫn đầu đoàn đội cùng một chỗ. Đáp lấy cô thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền đi thăm dò sâu không. Thừa dịp thủy tinh cầu phi thuyền lên không thời khắc, Cố thiếu ra để mọi người đến phòng thí nghiệm tại trong mắt đi nhỏ một giọt vũ trụ chi nhắn không màu dược thủy Kim Kim Hiếu kỳ mà nói cố thiếu ra cái gì gọi là vũ trụ chi nhăn A cố thiếu ra nói vũ trụ chi nhắn là ta chuyên môn vì chính chúng ta nghiên chế một loại dược thủy chỉ cần tại trong mắt nhỏ lên một giọt loại dược thủy này về sau chúng ta liền có thể thấy rõ ràng vũ trụ tối tốită đồ vật bên trong đám người lại là một trận trậngieo họ bởi vì đại gia hóa biết tại trong vũ trụ đại đa số thời điểm đều là háám nhưng là, là người lâu dài sinh hoạt trong bóng đêm liền dễ dàng kiềm chế liền dễ dàng nổi điên nếu mà có được loại dược thủy này Có thể thấy rõ trong bóng tối đồ vật vậy, nhưng quá tốt rồi. Thế là đám người liền theo Cố Thiếu ra đi hắn phòng thí nghiệm đại đầu quái, Mỹ Lệ Á cùng siêu kim lục bọn hắn không cần thứ này, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen ở trong không gian lưu lạc, đã thích ứng trong vũ trụ hắc ám hoàn cảnh, trong mắt bọn họ vũ trụ không có thấy không rõ lắm đồ vật. Ba người an vị tại sân thượng bên cạnh bàn, xuyên thấu qua thủy tinh cầu phi thuyền trong suốt bích nhìn qua tĩnh mịch bầu trời. Mỹ Lệ Á nói, hai người các người đi theo cái đoàn đội này đi quá chỉ có cái mục đích gì? Đại đầu trả trách, ta chỉ là ta cảm giác quá trí tuệ thăm dò dục vọng lại đặc biệt mạnh, mà lại tính mạng của ta dài như vậy. Cho nên ta chỉ đối Tân Sinh sự vật cảm thấy hứng thú, đối những thứ không biết cảm thấy hứng thú, bọn hắn hiện tại đi sâu không thăm dò chính phù hợp trong lòng ta suy nghĩ, cho nên ta mới quyết định đi theo đám bọn hắn đi. Siêu Kim lúc nói, ta là cái gì đều hiểu, cái gì cũng đều không hiểu. Lúc đầu ta muốn đi địa cầu, nhưng là bọn hắn muốn đi vũ trụ, thế là ta cũng liền cảm giác hứng thú, ta cũng nghĩ đi quá không đi nhìn xem, thừa cơ hội này nhìn xem địa phương khác có hay không giống địa cầu đồng dạng tinh cầu. Mỹ Lệ Á nói, ta là không muốn cô độc, cho nên mới cùng bọn hắn đi. Ăn xong cơm tối về sau, đám người gom lại trên sân thượng ngắm cảnh. Lúc này Thủy Tinh Cầu Phi thuyền đã hối hạ bay khỏi sợ Long Tinh Cầu. Cố Thiếu ra đem mình một cái bình quả đại thủy tinh cầu cất đặt tại một cái một người cao trên trụ đá. Bình quả đại trong thủy tinh cầu có một viên to bằng hạt đầu ánh sáng đang không ngừng lập lòe. Tế Nữu nói: "Cố Thiếu ra, cái điểm sáng này là cái gì nha?" Cô Thiếu ra nói: "Cái này trong thủy tinh cầu điểm sáng nhỏ là ta U Minh tộc tộc nhân phi thuyền, cái điểm sáng này có thể mang bọn ta tìm tới bọn hắn. Kim Kim đạo, ta hy vọng cái điểm sáng này trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn." Cố Thiếu gia tiêu đạo: "Nếu như cái điểm sáng này biến lớn, vậy chúng ta liền Minh tộc phi thuyền liên không xa á. Hy vọng như thế đi. Vô ảnh tương đối quan tâm là xuyên qua thời không thông đạo. Cố thiếu ra. Xuyên qua thời không thông đạo xây thành có cái gì thời gian cụ thể nha. Ngươi nếu là đem nó làm cái mấy năm lời nói, vậy ta liền muốn chóng. Cố thiếu ra nói, ngươi không cần phải gấp, ta cùng ngài lâm na đang suy nghĩ biện pháp, hiện tại Cao Vị Phong cũng tại thăm dự, bởi vì Cao Vị Phong có tinh tế chi môn, chúng ta đang nghĩ biện pháp đem tất cả pháp thuật cùng năng lực đều dùng đến cùng đi làm cái thời không này xuyên thẳng qua thông đạo trước mắt chúng ta đã có thể xác định cung cấp xuyên thẳng qua chi môn có thể thông suốt địa cầu, nhưng là còn không có làm tốt định vị, nói đúng là nếu như bây giờ lợi dụng xuyên qua thời, không thông đạo trở lại địa cầu, các ngươi là có thể trở về, nhưng là không nhất định có thể đến tới địa phương nào, chúng ta tại tận lực nghĩ biện pháp có thể làm được định vị, tỉ như nói ngươi nghĩ trở lại Thanh Sơn huyện, chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp định tốt Thanh Sơn huyện vị trí. Vũ Ảnh nói, nếu như có thể định vị trở về, ta cứ yên tâm á. Ta liền sợ các ngươi nếu là làm hướng ngải lâm na thời không xuyên qua, chính là đem chúng ta đưa về địa cầu, đưa đến chỗ nào cũng không biết, đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp về Thanh huyện. Vậy thì phiền toái, hiện tại được rồi, ta có thể an tâm chờ đợi nghiên cứu của các ngươi thành quả cảm tạ các ngươi, các ngươi vất vả á. Nói xong, vô Ảnh xung ngại Lâm Na, Cao Vĩ Phong cùng Cố Thiếu ra vừa chắc tay. Hiện tại Thủy Tinh Cầu trên phi thuyền tụ tập không ít cao thủ, Đại Gia Hỏa nhìn qua thâm bất khả trắc vũ trụ lòng tin tràn đầy. Đúng vậy à, tìm kiếm địa ngoại sinh mệnh cùng tìm kiếm mặt khác thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu là nhiều ít người chờ đợi, là nhiều ít người địa cầu vọng tượng à, hiện tại bọn hắn đến sâu trong vũ trụ tới, muốn đi thực giấc mộng này quá kích động lòng người. Bởi vì Cố Thiếu ra tại lầu 3 thiết trí một cái lớn vô cùng nông nghiệp vườn, bên trong có siêu cấp trí tuệ sinh thái hệ thống, nước hệ thống tuần hoàn, cho nên đám người bây giờ tại thủy tinh cầu trên phi thuyền ăn uống cũng không phải là vấn đề. Thủy tinh cầu phi thuyền đã cách xa Sợ Long tinh cầu, đám người ghé vào trên lan can nhìn qua cái kia cùng địa cầu cực kỳ giống tinh cầu màu xanh lam trong lòng cảm khái vô hạn. Đúng vậy à, có núi có nước nham chất tinh cầu quá tốt rồi, chỉ tiếp Cố Thiếu ra, siêu kim lục bọn hắn nói, tại trong vũ trụ mịt mờ, giống địa cầu cùng Sợ Long tinh cầu loại này tinh cầu có ít, là ít càng thêm ít. Mà lại giống nhân loại loại này sinh vật có trí khôn cũng không phải quá nhiều, bất quá đây chỉ là căn cứ vào đám người trước mắt nhận biết làm ra kết luận. Cô Thiếu gia nói trong vũ trụ tinh cầu có vạn vạn và nhiều, bởi vì lẫn nhau khoảng cách quá xa, rất khó nhận dạng, nếu như phi thuyền của bọn hắn tốc độ rất nhanh, liền có khả năng tìm tới rất nhiều loại địa tinh cầu, cho nên bọn hắn lần này đi ra ngoài lữ hành cùng thăm dò là có lớn vô cùng ý nghĩa. Chương 656. Chương 656. Vô Ảnh Tâm nguyện chính là có thể tại cái khác tương tự tinh cầu bên trên phát hiện cũng giống như mình nhân loại. Mà A1 là nghĩ tại trong vũ trụ mịt có thể phát hiện thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu. Mã một loại ý nghĩ này kỳ thật cùng lý thi Nhiên bọn hắn ý nghĩ không sai biệt lắm đồng dạng. Không nhìn thấy sợ Long tinh cầu về sau, Cố thiếu ra Thủy tinh cầu phi thuyền liền hoàn toàn tiến vào vũ trụ Hắc ám bên trong. Bất quá Cố thiếu ra Thủy tinh cầu trong phi thuyền là sáng tỏ, nhưng là nếu như từ bên ngoài nhìn Thủy tinh cầu phi thuyền vẫn là đen ngòm. Không chỉ có Thủy tinh cầu trong phi thuyền là sáng trưng mà lại đám người bởi vì nhỏ vũ trụ chi nhãn dư thủy, cho nên xuyên thấu qua Thủy tinh cầu phi thuyền trong suốt bức hướng ra phía ngoài nhìn lên, trong vũ trụ các loại khí thể đoàn, các loại nội đồng bệnh dư không trung bay thạch loại hình độ vật, đám người cũng đều có thể nhìn thanh thanh sợ Bởi vì trước kia Cố Thiếu gia đối mọi người trợ giúp không ít, cho nên hiện tại đáp lấy Cố Thiếu gia phi thuyền đi đến trong vũ trụ tìm ưu minh tộc, tất cả mọi người không có lời oán giận, mà lại thông qua trận này lư hành, đại gia hỏa cũng có thể tăng trưởng không ít kiến thức. Có từ sa mạc Lục Châu đảo đến sợ Long tinh cầu vũ trụ hành trình kinh lịch, cho nên mặc dù chỗ sâu vũ trụ ưu ám bên trong, mọi người cũng không có cho thấy lo nghĩ, huống hổ Cố Thiếu gia đang cố gắng chế tạo xuyên qua thời không thông đạo, dạng này là có thể giải quyết đám người nhớ nhà nỗi khổ, cho nên hiện tại mỗi người nội tâm đều rất bình tĩnh. Vô Ảnh cùng Ngải Lâm Na, Tô Lan Ngọc Châu mấy nữ nhân vây quanh ở một cái bàn trước mặt nói chuyện phiếm. Vũ Ảnh đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi cảm thấy vũ trụ mịt mở này bên trong có yêu ma quỷ quái sao?" Ô Lan Ngọc Châu khẽ giật mình nói, "Cái này ta còn thực sự không biết." Vũ Ảnh nói, "Nếu không ngươi liền lấy ra đến ngươi thủy tinh cầu, chúng ta lục soát một chút, xem chúng ta xung quanh có hay không yêu ma quỷ quái cái gì." Bên cạnh cái khác mấy nữ nhân nghe xong cũng lập tức hứng thú, đều thúc giục Ô Lan Ngọc Châu đem thủy tinh cầu lấy ra, Ô Lan Ngọc Châu nói, "Tốt à." Thế là nàng từ trong bao vải xuất ra nàng giống bình quả đồng dạng đại thủy tinh cầu để lên bàn. Ô Lan Ngọc Châu dùng hai tay trên thủy tinh cầu ma sát mấy lần, sau đó tút thì thầm lại niệm vài câu đám người nghe không hiểu chú ngữ. Sau đó nàng đem hai tay lấy ra, vô ảnh các nàng liền thấy ô lan ngọc châu trong thủy tinh cầu đã nổi lên lờ mụ, một lát sau đồng vụ phiêu tán, xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, bất quá thuyền nhỏ càng biến càng lớn, cuối cùng mọi người thấy rõ nguyên lai like là một chiếc phi thuyền, mà tại phi thuyền bên trái viết một nhóm chữ truyện, vũ trụ sinh mệnh vĩnh hằng liên minh sư hảo. Vũ ảnh tranh thủ thời gian hô a mục, Cố Thiếu ra bọn họ chạy tới nhìn. Cố Thiếu ra nhìn một hồi trong thủy tinh cầu phi thuyền nói, đây chính là cái kia tân sinh nhân loại đại thống lĩnh phái ra phi thuyền, có thể muốn đến trong vũ trụ đi chấp hành nhiệm vụ gì, bất quá xem bọn hắn đi phương hướng, giống như cùng chúng ta làm một đầu tuyến. Lý Thi nhiên nói, Bọn hắn chắc chắn sẽ không là đi vũ trụ Jura. Đoán Trừng hẳn là đi tìm thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu, ta cảm thấy khả năng này lớn nhất." A Mộc đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, chiếc phi thuyền này là tại hướng chúng ta phía trước vẫn là đằng sau đâu?" Ngọc Lan Ngọc Châu nói, "Nó ngay tại trước mặt của chúng ta." Lý Thiên Nhiên nói, "Vậy cũng tốt, chúng ta chỉ cần không cao hơn nó là được, dạng này bọn hắn cũng không dễ dàng phát hiện chúng ta." Cố Thiếu Gia nói, "Lý Thi Nhiên nói rất đúng, chỉ cần chúng ta không bị bọn hắn phát hiện liền có thể. Chúng ta tận lực cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, nếu như bọn hắn muốn truy hướng chúng ta đường thủy, Vậy chúng ta liền chiếu lộ tuyến của chúng ta tiếp tục đi, không cùng bọn hắn. Đám người gật gật đầu. A Mục nói, "Bất quá, hiện tại mọi người nhàn rỗi không chuyện gì, thật lực mở to hai mắt nhìn xem chiếc phi thuyền đằng kia có thể hay không đột nhiên quay đầu lại công kích chúng ta." Đám người nghe lại là không hẹn mà cùng gật gật đầu, Ô Lan Ngọc Châu nói, "Không cần, chỉ cần có người nhìn ta thủy tinh cầu là được rồi." Như anh nói, "Tốt a, ta. ta dù sao cũng không có chuyện gì muốn làm, vậy ta an vị ở chỗ này trông coi thủy tinh cầu tốt." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Vậy liền vất vả ngươi a." Nói xong, Cố Lan Ngọc Châu liền cùng Vô Ảnh một bệ nữ nhân đi xuống lầu nhìn Khương Nguyệt Dung như tử. Kim Kim nhìn nữ ảnh một người ngồi tại bên cạnh bàn rất là nhàm chán thế là ngồi xuống ngồi được ảnh. Nữ ảnh nhìn xem Kim Kim đạo, "Kim Kim, người hỏi Cố thiếu ra không? Hắn xuyên qua thời không thông đạo làm xong không có. Nếu như làm xong, ta nghĩ cái thứ nhất trở lại địa cầu, ta nghĩ trở lại địa cầu, cũng không tiếp tục ra bên ngoài thật là đáng sợ, không tốt đẹp gì chơi." Kim Kim Tiếu đạo, "Ngươi nói là tại trong vũ trụ tịch mình quá dài a." Nữ ảnh nói, "Đúng vậy a, vẫn là địa cầu tốt. Trên địa cầu nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé nhiều người, như thế cái phá vũ trụ Có gì vui? Một người cũng gặp không đến, chớ nói chi là sống phóng túng thiên thiên đều là kiểu cũ, ta đều dính nhau đấu. Kim Kim đạo, ngươi chính là một cái tục nhân, lại không có công phu gì, cho nên đầu óc ngươi nghĩ đều là người bình thường nghĩ sự tình, nhưng là đối với chúng ta lại khác biệt, chúng ta đã cảm thấy vũ trụ chơi vui, trong nhân thế sự tình quá tụ. Ta liền đối không biết cảm thấy hứng thú, ta liền muốn truy vấn ngọn nguồn, ta liền muốn đôi thật là lắm chuyện biết cái căn nguyên, tỉ như nói chúng ta người là từ đâu tới nha. Địa cầu làm sao đàn sinh a? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết những này sao? Nhược ảnh nhìn qua vũ trụ tối nói, biết lại có thể thế nào? Là một người bình thường, từ sinh ra đến chết đây đều là thiên ý, nếu một người một mực bất tử, kia lại có có ý tứ gì đâu? Kim Kim Đạo, nếu một người bất tử, ngươi không cảm thấy đặc biệt có ý tứ sao? Nhược ảnh nói, một người một mực bất tử, cái này làm trái thiên ý, làm trái thiên ý biết hay không? Người trái với thiên ý, liền sẽ bị Lao Thiên ra trừng phạt, chết về sau liền muốn qua như địa ngục sinh hoạt. Kim Kim Đạo, nhược ảnh, ngươi gặp qua Lao Thiên ra sao? Nhược ảnh lắc đầu nói, chưa thấy qua. Kim Kim Đạo, chỉ cần chúng ta chịu cố gắng, chỉ cần chúng ta không sợ mạo hiểm, ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể tại trong vũ trụ bao la tìm tới Lao Thiên gia. Đến lúc đó ta nhất định phải xem hắn đến cùng ở nơi nào, xem hắn tiên cung lớn bao nhiêu, xem hắn có thể hay không đem ta cùng phong thần nhà. Nhược ảnh nói, ta cảm giác ngươi đây là tại nằm mơ. Lao thiên gia thiên cung cùng Lao thiên gia, đây đều là truyền thuyết thần thoại, mà lại Cố Thiếu ra nói, thế giới này là cái vật chất thế giới, hư vô đổ vật trung quy là hư vô. Kim kim đạo, ta không tin. Trong bầu trời ngoại trừ Lao thiên gia còn có tiên nữ đâu, còn có vương mẫu nương nương đâu. Ta cũng không tin ta một cái cũng không động tới. Nhược ảnh túi đầu xuống, nhìn xem thủy tinh cầu nói, ta cũng tin lão tiên gia, ta cũng tin nhân quả, cái khác ta cũng không quá tin. Biết ngươi đang nằm mơ, bất quá cái này mộng ta còn không gọi thì ngươi, ngươi liền hảo hảo tập đi. Một lát sau, Nhược Ảnh bỗng nhiên lôi kéo Kim Kim tay nói, "Kim Kim, ngươi nhìn, ngươi nhìn Thủy Tinh Cầu." Kim Kim vội vàng trừng to mắt đi xem Thủy Tinh Cầu, lúc này trong Thủy Tinh Cầu xuất hiện một cái điểm sáng màu xanh lam, ngay tại phi thuyền phía trước, chương 657. Chương 657. Kim Kim đạo, "Cái tiêu điểm xanh ta làm sao nhìn quen thuộc như vậy đâu?" Nhược Ảnh cả kinh kêu lên, "Ngươi nói lời này sách ngược tình ta đây là điệu cầu." Kim Kim đạo, "Không, đây không phải điệu cầu, là sợ Long Tinh Cầu." Nhược Ảnh nhìn xem trầm rãi đang lớn lên điểm xanh nói, ta dám xác định đây chính là địa cầu. Kim Kim đạo, ta dám khẳng định đây chính là Sợ Long tinh cầu. Bởi vì Sợ Long tinh cầu cách chúng ta gần nhất, liền cái này thủy tinh cầu không có khả năng hiện ra xa xôi địa cầu. Nghe được hai người cãi lộn không ngớt, A Mộ thế là đi tới. Nhìn chăm chăm trong thủy tinh cầu trở nên càng lúc càng lớn điểm xanh, A 1 cũng nhìn mấy người. Kim Kim nhảy cõng lên nói, ta muốn đem tin tức này nói cho Lý Thiên Nhiên, nói cho Cố thiếu ra, còn có Vũ Ảnh tỷ tỷ các nàng. Nói xong Kim Kim liền dẫn bên trên lăn đất lôi, đang đang đang chạy xuống lầu dưới. Phát hiện tinh cầu mới, này làm người kích động. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đến trên sân thượng, sau đó vây quanh Ô Lan Ngọc Châu Thủy Tinh Cầu quan sát. Theo Cố Thiếu gia Thủy Tinh Cầu phi thuyền phi hành tốc độ cao, trong Thủy Tinh Cầu điểm xanh bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, đám người cũng bắt đầu líu ríu tranh luận không ngớt, có nói đây là địa cầu, có nói đây là sợ Long Tinh Cầu. Cuối cùng, trong Thủy Tinh Cầu bắt đầu xuất hiện mây trắng, nồng hậu dày đặc mây trắng, tinh cầu màu xanh lam không thấy được. Cố Thiếu gia nói, "Mọi người đừng có gấp. Đây là Ô Lan Ngọc Châu Thủy Tinh Cầu bị cái tinh cầu này phía ngoài xương ngủ che quất, bất quá theo như cái này thì, cái kia tinh cầu màu xanh lam hẳn là cách chúng ta không xa." Mặc dù Cố Thiếu ra nói không xa, nhưng là đợi trái đợi phải từ đầu đến cuối không nhìn thấy cái kia tinh cầu màu xanh lam. Mọi người ở đây vô cùng lo nghĩ thời điểm, Kim Kim đột nhiên kêu to lên, "Địa cầu! Địa cầu! Ta nhìn thấy địa cầu." Thế là đám người đi theo Kim Kim hướng thủy tinh cầu nhìn ra ngoài, quả thật liền như Kim Kim nói như vậy, tại thủy tinh cầu phi thuyền ngay phía trước xuất hiện một cái tinh cầu màu xanh lam, bất quá từ bọn hắn chỗ này nhìn cái kia tinh cầu màu xanh lam hiện tại còn chỉ có đưa hấu lớn như vậy đợi đến tinh cầu màu xanh lam đập vào mặt thời điểm đám người sợ ngây người. Bởi vì cái này tinh cầu rất giống địa cầu, quả thực là giống nhau như lúc Mà bay ở trước mặt bọn họ vũ trụ sinh mệnh vĩnh hằng liên minh sư phi truyền không thấy. Cố Thiếu gia đem thủy tinh cầu phi thuyền bay cận tinh cầu, đám người lúc này mới thấy rõ, trên cái tinh cầu này vậy mà cũng là có biển, có rừng, rậm, có núi, có khủng long, duy trì có không có trông thấy nhân loại. Vũ Ảnh nói, cái này rõ ràng chính là địa cầu mà. Bất quá, kỳ quái, làm sao lại không có nhân loại đâu? Làm sao cùng sợ long tinh cầu đồng dạng đâu? Thật sự là không hiểu rõ. Mà lại bọn hắn nhìn thấy những hình ảnh kia có một ít hư, có còn tại vật mèo, biến hình, có một loại cảm giác không chân thật. Cố Thiếu gia quan sát nửa ngày, sau đó nói: Cái này đích xác là địa cầu, bất quá đây là địa cầu lúc đầu hình ảnh, tựa như hải thị thật lâu đồng dạng. Vũ Ảnh nói, Cố Thiếu ra, ngươi lại nói rõ ràng một điểm, ta làm sao lại nghe không hiểu đâu. Cố Thiếu ra nói, đây là hình ảnh của địa cầu ghi chép, đây là địa cầu ký ức tinh cầu, bất quá cái tinh cầu này là cái thủy khí cùng nguyên tố khác tạo thành hình ảnh, là địa cầu một đoạn ký ức. Lý Thi Nhân nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phải xuyên qua cái này thủy khí tinh cầu sao? Cố Thiếu gia suy nghĩ sâu xa thật lâu, cuối cùng nói, không có cách nào, chúng ta chỉ có từ cái này xuyên qua, hoặc là đi vòng qua cũng được. Bất quá đi vòng qua phải tốn chút thời gian. Vũ Ảnh nói, không được chúng ta liền đi vòng qua đi, ta luôn cảm giác trong này nguy cơ trùng trùng. Cố Thiếu ra gật đầu nói, tốt a, vậy chúng ta liền từ bên phải đi vòng qua. Thế là Cố Thiếu ra điều khiển Hán Thủy Tinh cầu Phi thuyền bắt đầu phía bên phải hành sự. Bất quá, không biết vì cái gì, vô luận bọn hắn đi bao lâu, cái này địa cầu một đoạn ký ức tinh cầu tựa như hiểu được tâm tư của bọn hắn, bọn hắn hướng đông bay, cái tinh cầu này cũng đi theo hướng đông di động, nó chẳng những di động, mà lại tốc độ cũng cơ hội cùng Thủy Tinh Cẩu Phi thuyền bảo trì lạ thường nhất trí. Cái này nhưng quá đau đớn độc. Vô ảnh suốt ruột thế là đối Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra. ngươi không phải nói đây là một cái địa cầu một đoạn ký ức tinh cầu sao? Bên trong hẳn không có sinh vật gì, nó làm sao lại đi theo chúng ta đi đâu? Có phải hay không bên trong có cái gì lực lượng thần bí tại không chế nó a?" Cố Thiếu ra nói, "Trước kia ta cũng đã gặp qua, gặp qua loại tinh cầu này, nhưng là bọn chúng đều là cô lập tồn tại, bình thường sẽ không giống hôm nay dạng này đi theo chúng ta đi a. Ta hiện tại cũng không làm rõ ràng được." Lý Thi như nói, "Ngươi không phải nói loại tinh cầu này bên trong đều chỉ là thủy khí cùng vật chất tạo thành sao? Vậy không sợ không bằng chúng ta liền trực tiếp từ đó xuyên qua." Cố Thiếu ra nói, "Đúng vậy a, thực sự không được chúng ta liền trực tiếp xuyên qua. Bởi vì bên trong không có cái gì sống sinh mệnh, cho nên hẳn là sẽ không ý hiếp được chúng ta." Siêu Kim Lục cùng Mỹ Lệ Á cũng ủng hộ Cố Thiếu ra làm như thế. "Kim Kim đạo, ta còn là có chút lo lắng, tại cái này giống mê vụ đồng dạng một đoạn ký ức tinh cầu bên trong, vũ trụ sinh mệnh vĩnh hằng liên minh sư hào có thể hay không ở bên trong bố trí mai phục trở lấy chúng ta a?" Mỹ Lệ Á nói, "Có cũng không sợ, ta thường xuyên đến hướng tại vũ trụ, hiện tại một chiếc nho nhỏ phi thuyền năng lực ta sao? Đi." Chúng ta liền từ bên trong này trực tiếp xuyên qua." Cố Thiếu gia gật gật đầu, sau đó bắt đầu thao túng hắn Thủy Tinh Cầu phi thuyền hướng đồng vụ trùng điệp địa cầu một đoạn ký ức tinh cầu bay đi, đám người hoặc đứng hoặc ngồi, đều tụ tập tại trên sân thượng khẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài giống giống như cuồng phong bạo vũ đập vào mặt nặng nề nồng ngột. Mặc dù thủy tinh cầu trong phi thuyền sinh thái hệ thống hoàn cảnh đều rất thích hợp mọi người bình thường hô hấp, sinh hoạt, nhưng là vô ảnh các nàng vẫn cảm giác được áp lực vô hình cùng ngắt thở. Bởi vì những này tình cảnh là bọn hắn cả đời này đều rất ít qua, hiện tại liền chân thực hiện ra tại trước mặt bọn hắn, loại rung động này, mãnh liệt khảo nghiệm bọn hắn năng lực chịu đựng. Xuyên qua trùng điệp nồng vụ về sau, đám người coi là xuyên qua địa cầu một đoạn ký ức tinh cầu, thế là đều dài dài thở một hơi, tâm tình cũng bắt đầu bâng lòng. Bất quá Cố Thiếu ra lại không cho rằng như vậy, thế là hướng mọi người nói, chúng ta chỉ là xuyên qua tinh cầu ngoại vi tầng mây, hiện tại chúng ta nhìn thấy là nó nội hạch. Nó nội hạch bên trong biến nào khó lường, có một ít đồ vật mọi người gặp tuyệt đối không nên coi là thật, càng không nên kinh hoàng. Cố Thiếu ra càng nói không cho kinh hoàng, mọi người trong lòng ngược lại kinh hoàng, bởi vì loại này tình trạng đám người chưa hề chưa thấy qua, mà nó bên trong đến cùng có thay đổi gì. Vô ảnh trong lòng các nàng không chắc, cho nên khó tránh khỏi trong lòng bất an đúng lúc này, một con rực long đột nhiên bay tới. Không biết rực long có phải hay không đã nhìn ra, đây là một cái thủy tinh cầu phi thuyền, nhưng là qua nét mặt của rực long đến xem, nó giống như phát hiện thủy tinh cầu phi thuyền. Rực long bay đến thủy tinh cầu phi thuyền trước mặt, mở ra xong chào đánh tới, nó lợi chào xẹt qua thủy tinh cầu phi thuyền từ ngoài, mặc dù không ai nghe thấy tư tư lặp lặp thanh âm, nhưng là có thể cảm giác được tại rực long cảo phía dưới, thủy tinh cầu phi thuyền đang hơi run run. cái này đáng kinh ngạc giật mình đám người, chương 658. Chương 658 Cái này đột phát tình huống cũng hù dọa Cố Thiếu ra, thế là hắn tranh thủ thời gian cố gắng ổn định thủy tinh cầu phi thuyền, sau đó cấp tốc lui lại, cách xa rực long. Vô ảnh dọa ra một thân mồ hôi, chưa tình hồn đối Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, ngươi không phải nói cái này địa cầu một đoạn ký ức tinh, cầu bên trong không có chân thực đồ vật sao? Vì cái gì cái này rực long chân thật như vậy đâu?" Kim Kim đạo, "Đây tuyệt đối không phải hư ảo, đây nhất định là một con thật rực long." Nó cao thủy tinh cầu ngoài phi thuyền bích âm, ta cảm thấy ta đều nghe được. Cố Thiếu gia nói, "Thế sự khó đoán trước." Trong vũ trụ thật nhiều đồ vật, rất nhiều việc đều vượt xa khỏi chúng ta nhận biết, tựa như các nguyên người, người cùng ta nhóm coi u minh tộc những này thực thể tồn tại đồ vật, đều là có một ít vật chất tạo thành, ta đang nghĩ, lúc đầu những này tình cầu thể khí bên trong đồ vật có phải hay không đang hấp thu một ít vật chất về sau, tại hướng thực thể chuyển biến, không thể nói không, có loại khả năng này. Lý Thi nhiên nói, cái này nhìn, trong vũ trụ chúng ta mặc dù là duy nhất chúng ta bây giờ nhận biết sinh vật, mà cái khác thật nhiều không biết hư thể đồ vật, nếu như tại thích hợp hoàn cảnh dưới có khả năng cũng sẽ tạo ra sinh vật có trí khôn thực thể. A Mộc nói, nếu thật là dạng này, như vậy chúng ta liền phải gấp bội cẩn thận. Bởi vì chúng ta hiện tại lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt một chút không biết sinh vật vừa xa khỏi chúng ta nhận biết thực thể sinh vật. Cố Thiếu ra nói, bất quá cũng không cần ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn chưa hẳn có thể trải qua chúng ta cái quần thể này sinh vật có trí khôn. Đám người an định tâm thần hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài bây giờ rất giống sợ long tinh cầu. Mà lúc này thủy tinh cầu phi truyền liền bay ở một mảnh vũ lâm trên không, ở phía dưới vũ lâm bên trong, thỉnh thoảng có bạo long xuất hiện, mà vì số không ít rực long thì dương cánh trên không chúng bay lượn, có chút rực long có thể thấy được rõ ràng giống sương mù lại giống mây, nhưng là có một ít thân thể lại là thực cùng chân thực rực long không có gì khác biệt. Còn có những cái kia biển cả cũng là trong suốt, mà rừng cây có thực có hư, có cây là trong suốt, có cây mà đụng, sơn dã là có núi là trong suốt, có núi mà đụng, những này hư hư thật thật chẳng cảnh để đám người kinh ngạc không thôi. Đúng lúc này, kim kim bọn hắn thấy được từ một đám mây trong sương mù chui ra ngoài sư phi thuyền. Cố thiếu ra không dám kinh thường, hắn để hết thảy mọi người tại trên sân thượng yên tĩnh, sau đó bắt đầu điều ngầm thủy tinh cầu trong phi thuyền tia sáng. Hắn cũng không điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền bay về phía trước hắn bắt đầu thi pháp tại thủy tinh cầu phía ngoài phi thuyền dâng lên xương trắng đem thủy tinh cầu phi thuyền bao hết ở phía trước phi hành sư phi thuyền giống như không có phát hiện Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền, nó trốn ở một mảnh trong xương mù dày đặc, đang chậm rãi bay về phía trước đúng lúc này, bỗng nhiên, từ tinh cầu phía trên bay tới một đỗ dư hấu đại hỏa cầu hướng sư phi thuyền đập tới. Sư phi thuyền bên trên người kinh hô lên, sau đó thao túng phi thuyền cấp tốc hướng về phía trước tránh thoát cầu. Kim Kim ngẩng đầu hướng lên xem xét, phát hiện càng nhiều hỏa cầu từ tinh cầu bên trên phương bay xuống tới. Kim Kim gấp kêu to, Cố Thiếu gia mau nhìn. Càng nhiều hỏa cầu đợt tới. Làm sao bây giờ? Cố Thiếu ra nhìn sang đầy trời hỏa cầu mưa nói, không sợ, những này hỏa cầu bên trong, có là chân hỏa cầu, có là giả hỏa cầu, chính là ta thủy tinh cầu phi thuyền bị chân hỏa đện vào cũng không có chuyện. Ta thủy tinh cầu phi thuyền sắc ngoài có năng lực bảo vệ, cái này bảo hộ sắc mà rất cứng, có thể đủ chống cự những này hỏa cầu xung kích. Lý Thi như nói, Cố Thiếu ra dù sao chúng ta không có trải qua, không thể dựa vào kinh nghiệm trước kia để phán đoán, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp tránh một chút đi. Cố Thiếu gia nhìn xem phía trước đến sư phi thuyền nói, đúng rồi. Không bằng chúng ta trốn đến sư phi thuyền phía dưới ta đem theo dõi định vị thiết trí tốt, mặc kệ sư phi thuyền bay đến đâu, chúng ta đều có thể áp sát vào nó phía dưới, dạng này là có thể tránh khỏi bị những này hỏa cầu đè vào. Vũ Ảnh nói, nếu như sư phi thuyền bị những này hỏa cầu đập trúng, vậy chúng ta còn lại hướng chỗ nào trốn đâu? Cố Thiếu ra nói, ngươi chớ xem thường cái này sư phi thuyền, nó có thể tới trong vũ trụ bên cạnh đến liền khẳng định không đơn giản. Không cần sợ, ta đoán chừng những này hỏa cầu là lệnh không xấu sư phi thuyền. Nói xong, Cố Thiếu ra không do dự nữa, hắn điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền lấy cực nhanh tốc độ trốn đến sư phi thuyền phía dưới. Cố Thiếu Gia nói không sai. Hắn vừa mới nấp ký thủy tinh cầu phi thuyền, bầu trời bay tới hỏa cầu mưa liền gào thét lên hướng sư phi thuyền đột tới. Bất quá, những này hỏa cầu rơi xuống sư phi thuyền phía trên về sau, liền tự nhiên dập tắt, ngay cả 33333 thanh âm cũng không có. Lúc đầu Lý Thi nhiên bọn hắn còn tưởng rằng sư phi thuyền biết bay đến bay đi tránh né những này hỏa cầu, nhưng là sư phi thuyền vậy mà lơ lửng trên không trung không hề động. Nhìn xem không nhúc nhích tí nào sư phi thuyền, Cố Thiếu ra nói, "Ta nói không sai a. Cái này sư phi thuyền hoàn toàn chính xác lợi hại, không nên coi thường nó, giống những này hỏa cầu căn bản không tổn thương được nó." Vô Ảnh nói, Vậy ý của ngươi là chúng ta cũng không nhất định có thể làm đến qua sư phi thuyền bên trên người. Vậy chúng ta dạng này cùng hắn tại cùng một cái trên đường đi, sớm muộn xảy ra vấn đề, đến lúc đó xui sẹo còn không phải chúng ta sao? Không bằng chúng ta nhanh rút lui, đi cái khác đạo, không cùng nó đi cùng một chỗ không được sao?" Mỹ Lệ á nói, chỉ cần không có độc thủ, ai cũng không thể nói ai lợi hại, ai cũng không thể nói ai không được, không nóng nảy, chúng ta quan sát quan sát rồi nói sau." Tô Lan Ngọc Châu xuất ra nàng thủy tinh cầu nói, biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Vẫn là trước từ ta trong thủy tinh cầu nhìn xem cái này sư phi thuyền bên trên đều là có thứ gì lợi hại người đi." Ô Lan Ngọc Châu đem nàng bình quả đại thủy tinh cầu để lên bàn, sau đó dùng tay ma sát ma sát, thủy tinh cầu lập tức biến lớn, trở nên giống một cái trái dưa hấu đồng dạng ôm lan Ngọc Châu lùi về tay của nàng, dưa hấu đại trong thủy tinh cầu lập tức buốc lên một cỗ sương trắng, một lát sau, sương trắng biến mất, sư phi thuyền hình ảnh xuất hiện. Bất quá, tại sư phi thuyền bong tàu bên trên cùng không có một bóng người. Lúc này sư phi thuyền vô cùng yên tĩnh, đám người cơ hội là ngừng tở chăm chú nhìn Ô Lan Ngọc Châu thủy tinh cầu. Một lát sau, Kim Kim đột nhiên nói, "Các ngươi mau nhìn, hỏa cầu hết rồi." Đám người vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, Kim Kim nói không sai bạch thủy tinh cầu bên ngoài thật không có hỏa cầu, nhưng lại nhiều rất nhiều thợ săn tiền thưởng, những cái kia thợ săn tiền thưởng có cớ giữ lòng, có trên không trung bay, nhưng là bọn hắn đều là trong suốt. Cố Thiếu ra nói, quá đáng thương. Những này sông lầm tiến đến thợ săn tiền thưởng cứ như vậy lưu tại cái tinh cầu này bên trong, ra cũng ra không được, sống cũng có sống. Hiện tại liền biến thành loại này bộ dạng, trong thân thể của bọn hắn bị thứ gì hút khô, nhưng là linh hồn vẫn còn, mà bây giờ linh hồn cũng rất giống bị thứ gì quấy nhiễu hoặc là thao túng, cho nên bọn hắn mới giống du hồn đồng dạng. Tượng con rồi mất đầu đồng dạng ở cái tinh cầu này bên trong đông du tây đi dạo, 659 chương 659. Vũ Ảnh nói, chúng ta cũng sẽ không giống như bọn họ bị lưu tại nơi này ra không được a. Cố Thiếu ra nói, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Chúng ta ly bọn hắn không giống, bởi vì các ngươi có ta, ta có biện pháp để các ngươi ra ngoài, sẽ không để cho các ngươi ở lại chỗ này yên tâm đi. Vũ Ảnh nói, Cố Thiếu ra. Vậy ngươi liền mau điều khiển ngươi thủy tinh cầu phi thuyền mang bọn ta rời đi chỗ này đi, ta nghĩ nhanh ra ngoài. Cố Thiếu ra nói, đừng có gấp. Ta bây giờ còn chưa thăm dò sư phi thuyền tình huống, ta muốn đợi trở lại đi. Vũ Ảnh nói, Cố Thiếu gia. Chờ cái gì hay đợi a? Chờ một lát liền nhiều một hồi nguy hiểm, vẫn là thừa dịp hiện tại bình tĩnh, nhanh trở đi." Lý Thi nhiên nói, "Vô ảnh, ngươi đừng lo thúc, ngươi không có chú ý tới đỉnh đầu chúng ta bên trên sư phi thuyền hiện tại là Lạc Thường yên tĩnh sao? Chúng ta vẫn là dựa theo Cố Thiếu ra nói, chờ một chút đi." Cố Thiếu ra nói, "Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, ngươi bây giờ đừng nhìn những cái kia thợ săn tiền thưởng thân thể là trong suốt, ngươi đừng tưởng rằng hắn không có cái gì, có trong suốt là một loại giả tượng, nhưng là có trong suốt thợ săn tiền thưởng vẫn cùng thân thể kiện toàn tợ săn tiền thưởng là giống nhau uy lực không giảm, công phu pháp lực cũng không giảm, cho nên chúng ta phải cẩn thận." Đang khi nói chuyện, Tô Lan Ngọc châu hô, chớ ồn nào?" Mau nhìn, trong thủy tinh cầu có động tính. Đám người tranh thủ thời gian ngậm miệng, tất cả đều chạy tới thủy tinh cầu trước mặt. Hiện tại thủy tinh cầu biểu hiện vẫn là sư phi thuyền, bất quá bây giờ sư phi thuyền bong tàu bên trên đã xuất hiện hai cái thợ săn tiền thưởng. Hai cái thợ săn tiền thưởng đều là đại đường người, là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam cầm trong tay một cây đao, nữ trong tay cầm một thanh kiếm. Hai người giống như hướng về phía bùng nhỏ trên tàu đang gọi. Một lát sau, từ trong khoang thuyền ra một người mặc đạo bào âm dương sư, âm dương sư tuổi tác đại khái tại hơn 50 tuổi còn chừng, hơi mập trung đẳng cái Hắn một tay cầm phát trận, một tay cầm la bản. Hai người nhìn chằm chằm hơi mập trung niên âm dương sư kỷ Lý Hoa Lạp đã nói những gì cũng nghe không ra, nói một trận mà về sau, hai người phủ phụ té ngã trên đất, sau đó chỉ thấy âm dương sư từ phía sau mình từ hông bên trên lấy xuống một cái hồ lô. Hắn đem nắp hồ lô mà mở ra, sau đó đối hai người vừa chiếu, sau đó vô ảnh các nàng liền thấy hai người hóa thành hai sợi khói xanh bị hút vào trong hồ lô. Kim Kim đối chủ linh đạo, Chu Linh, người không bằng cũng ra ngoài làm chuyện tốt, đem những này cô hồn quỷ đều thu được ngươi tấm ván gỗ bên trong mang đi đi, ta cảm thấy bọn hắn ở chỗ này bên cạnh quá khó tiếp thu rồi. Chú Linh không để ý đến kim kim, vẫn là chăm chú nhìn Ô Lan Ngọc Châu thủy tinh cầu âm dương sư thu một nam nữ một nữ hai cái thợ săn tiền thưởng đang muốn quay người tiến buồng nhỏ trên tàu. Đột nhiên, hắn phát hiện tại phi thuyền của bọn hắn trung quanh tụ tập rất nhiều trong suốt thợ săn tiền thưởng. Trong đó có một cái trong đại đường 5 nam nhân thợ săn tiền thưởng, veo một tiếng hướng âm dương sư phóng tới một mũi tên. Âm Dương sư vừa tránh thoát đi, một cái khác mũi tên nhọn lại đến. Mười cái thợ săn tiền thưởng không ngừng hướng âm dương sư phóng tới trong suốt tiễn. Kết quả trốn đi trốn tới sơ ý một chút, âm dương sư trên vai trái đến cùng vẫn là trúng một tiễn. Quả nhiên tựa như Cố Thiếu gia nói, Mũi tên này cũng không phải nói đùa mũi tên này là thật. Bắn tới trên thân đặc biệt đau, Đao Âm Dương Sư nộ khí sông lên, Âm Dương Sư giơ hai tay lên đối chúng quanh thợ săn tiền thưởng nhóm liên tiếp gầm rú ba tiếng, giống một đầu nổi giận sư tử. Âm Dương Sư thanh âm vừa dứt, vô ảnh bọn người liền thấy sư phi thuyền trên thuyền xuất hiện vô số một tay. Những cái kia tay vừa dài vừa lớn, cơ dỗi tự nhiên, mà lại tương đương linh hoạt. Thợ săn tiền thưởng nhóm còn chưa kịp chấn né, những cái kia bàn tay nhóm liền điên bắt tới, chỉ chốc lát sau, hơn phân nửa mà trong suốt thợ săn tiền thưởng liền bị những này bàn tay bắt lấy còn lại xem xét khử hồn, lập tức cấp tốc lui lại bị bắt trong suốt thợ săn tiền thưởng tại cái này, một bàn tay bên trong rất nhanh liền biến thành một cô khói xanh, mà không có biến thành khói xanh thợ săn tiền thưởng bắt đầu dùng binh khí trong tay của mình, liều mạng đập nện những cái kia bắt lấy mình tay. Bất quá nhậm bằng bọn hắn làm sao dễ rựa, những cái kia bàn tay đều là làm pháp thuật căn bản liền không có cách nào thoát khỏi đúng lúc này, sư phi truyền bắt đầu khởi động, hướng phương bắc cấp tốc hành sự. Cố thiếu gia bận bịu điều khiển mình thủy tinh cầu phi truyền theo thật sát. Hai chiếc phi truyền tại đi nhanh có ba khắc đồng hồ cảnh về sau, cuối cùng đã tới địa cầu một đoạn ký ức tinh cầu biên giới. A mục bọn hắn thấy được phía trước nồng hậu dạy đặc tầng mây đúng lúc này, Hai chiếc phi thuyền đột nhiên cảm thấy có một cố cường đại hấp lực, tại đem bọn hắn về sau túm. Cố Thiếu ra ngẩn đầu nhìn lên, không khỏi giật nảy cả mình. Không được. Ở địa cầu một đoạn ký ức tinh cầu phía trên có một cái màu đen đồ vật. Màu đen đồ vật rất dài rất lớn, giống một đầu màu đen côn trùng đồng dạng. Hắn mọc ra một cái vòng tròn miệng hút khí, giống một cái vòng xoáy, giống một cái lỗ đen đồng dạng. Cố Thiếu ra cả kinh nói, "Không được, chúng ta bây giờ gặp được lỗ đen hình thức ban đầu lỗ sâu." Vũ Ảnh nói, "Lỗ sâu lợi hại sao? Nó muốn làm gì?" Cố Thiếu Gia nói, "Rất lợi hại. Nó có thể hấp thụ xung quanh nó tất cả mọi thứ." Chính là ngay cả tia sáng nó cũng có thể hút đi vào. Lý Thi Nhân nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cố thiếu ra nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp xông ra cái này địa cầu một đoạn ký ức tinh cầu vòng ngoài tầng mây, chỉ cần có thể lao ra, nó hấp lực liền sẽ yếu bớt, mà theo phi thuyền của chúng ta lực lượng bây giờ liền có thể mà chạy. Sư phi thuyền cùng cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền bây giờ tại chậm dài hướng lui về phía sau, bất quá lui tốc độ rất chậm, xem ra cái này lỗ sâu lực lượng còn không phải rất cường đại, cho nên mới có hiện tại rằng co, rằng co. Dạ kỵ sĩ nhìn xem trên đỉnh đầu Densy, giống một đầu hắc long đồng dạng tại tham lam hút nhiếp bọn hắn lỗ sâu nói, nhìn ta dùng ta Vân Trung sét đánh nát đầu của nó. Nói xong, dạ kỵ sĩ duỗi ra lòng bàn tay đối lỗ sâu đầu thả ra hắn Vân Trung lôi. Vân Trung lôi vây quanh ở lỗ sâu đầu bắt đầu điện tiệm lôi minh, mãnh liệt hung tạc. Bất quá dạ kỵ sĩ Vân Trung lôi chỉ là dạng bất lỗ sâu hấp lực, nhưng là đối lỗ sâu đầu phá hư không lớn, cái này lỗ sâu quá cứng hãn. Bất quá, liền cái này yếu ớt biến hóa đã giảm hai chiếc phi lực, hai chiếc phi không còn hướng lui về phía sau, nhưng là động lực để tiến tới vẫn không đủ. Dạ kỵ sĩ vươn ra hai tay không ngừng phát xạ vân trùng lôi. Những màn vân trùng lôi mặc dù không có nổ nát lỗ sâu, nhưng lại trở ngại lỗ sâu hấp lực. Tựa như là nhìn thấy vân trùng lôi lên một chút tác dụng, sư phi thuyền bên trên người cũng bắt đầu phát lực. Sư phi thuyền bên trên dài tay ruột trở về, sau đó tại thuyền trung quanh đột nhiên lên gió mạnh, những này phong giống gọi rồng, cuốn lên sư phi thuyền trùng quanh độ vận, vò đặt ở cùng một chỗ, mà lại những vật này càng tụ càng nhiều, cuối cùng cơ hội như là một ngọn núi lớn. Sau đó, kia cố cường đại phong đem cuốn lại tốc hướng lỗ sâu khí đi. Có những vật này làm ngăn cản vận Sư phi thuyền cùng cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền lập tức hướng tầng mây lao nhanh, chừng 660, chừng 660. Hiện tại là tại so tốc độ. Sư phi thuyền cùng cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền liền như ngựa hoang mất cương hối hạ tính lên. Trải qua một khắp đồng hồ núi kêu biển gầm cùng bay về sau, hai chiếc phi thuyền rốt cục bay ra ngoài. Lần này cố thiếu ra không có tiếp tục đi sắt đằng sau sư phi thuyền, mà là lựa chọn hướng đông quấn vòng lớn phi hành. Cố Thiếu gia hiện tại còn không rõ bạch Sư phi thuyền đến vũ trụ sâu không rốt cuộc muốn chấp hành nhiệm vụ gì, đối bọn họ có phải hay không thân mật chờ những tình huống này cũng không quá rõ ràng, cho nên hắn mới không dám trực tiếp đối mặt Sư phi thuyền, hắn sợ hãi hai thuyền trực tiếp lên xung đột sẽ ảnh hưởng mình tìm kiếm người nhà kế hoạch. Tại hướng đông phi hành một ngày về sau, đã nhìn bằng mắt thường không đến Sư phi thuyền Cố Thiếu ra lúc này mới điều sáng thủy tinh cầu trong phi thuyền kia sáng, để mọi người ra tự do hoạt động. Vô Ảnh ngồi tại sân thượng bên bàn hỏi Cố Thiếu gia, "Cố Thiếu gia, ngươi nói cái kia Sư phi thuyền nó có phải hay không nhìn thấy chúng ta?" Cố Thiếu gia nói, Bọn hắn khẳng định biết sự hiện hữu của chúng ta, bất quá bọn hắn cũng không có đối với chúng ta khai thác bất luận cái gì hành động, điều này nói rõ bọn hắn thái độ đối với chúng ta vẫn tương đối ôn hòa. A Mục nói, phi thuyền của bọn hắn bên trên viết là Vũ trụ sinh mệnh vĩnh hằng liên minh sư phi thuyền, cái này nói rõ tân sinh người thống lĩnh khả năng cùng những bang phái khác đã đặt thành chung nhận thức, nếu như mọi người nghĩ tại trong vũ trụ cộng sinh cùng tồn tại, vậy thì nhất định phải tìm thích hợp ở lại tinh cầu, vững xuống thành kiến, cộng đồng tiến lên, thăm vũ trụ, làm sinh mệnh vĩnh hằng hiệp lên tay đến. Cố Thiếu Gia nói, ngươi ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng là cụ thể có phải như vậy hay không còn không rõ lắm. Ta ra trước đó ta chỉ là nhìn thấy người nhà của ta toàn bộ đều đi mà cùng Tân Sinh Đại Thống lĩnh hợp tác những cái kia ưu minh tộc nhân, ta lại không nguyện ý cùng bọn hắn câu thông, cho nên ta liền ra đến cùng bọn hắn, cái này liên minh muốn làm thế nào chúng ta còn tại xem bọn hắn hành động thực tế. Siêu Kim Lục nói, bất quá xem bọn hắn hành động phương hướng, phải cùng mục đích của chúng ta không sai biệt lắm, tất cả mọi người là đang tìm thích hợp nhân loại sinh mệnh tồn tại tinh cầu, thực tinh cầu cùng tình tinh cầu ở giữa khoảng cách quá dài. Ta từ chúng ta vũ trụ xuất phát cũng không biết đi được bao lâu mới cùng các ngươi gặp nhau, sinh mệnh của chúng ta là vô hạn. Nhưng là lấy nhân loại tuổi thọ tuyệt đối không có khả năng hoàn thành tìm kiếm là nhân loại ở lại thích hợp tinh cầu cái này gian khổ nhiệm vụ. Lý Thi nhiên nói, vậy cũng không cần đến bi quan như thế, ta cảm giác chỉ cần có trợ giúp của các người, nhân loại sớm muộn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới cái khác thích hợp ở lại tinh cầu. Cố Thiếu gia nói, ta liền biết nhân loại sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, càng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Các người rất cố gắng, các người rất trí tuệ, chỉ bất quá đối kháng thiên nhiên tạm thời lộ vẻ lực bất tòng tâm, nhưng là các ngươi sẽ dùng trí tuệ của các ngươi đến sử dụng thiên nhiên tài nguyên vì chính mình phục vụ, vì chính mình vĩnh hằng sinh tồn phục vụ. Mặc dù vũ trụ như thế lớn, nói không chắc lấy hậu nhân loại khả năng chính là vũ trụ bá chủ đâu. Lý tả Khang đạo, lời nói này có đạo lý, ngươi suy nghĩ một chút đi, tại trong vũ trụ này, tại trong vũ trụ đại bộ phận đồ vật đều là vật chất mà chỉ có nhân loại là vật chất thêm trí tuệ mà lại nó sẽ theo tình huống đang biến hóa, theo hoàn cảnh mà biến hóa, theo tiến hóa mà biến hóa. Hắn không phải cùng một trôi tảng đá, cũng không phải một đám mây, hắn sẽ lợi dụng muốn phá hủy hắn đồ vật chuyển hóa làm có lợi một mặt, hắn sẽ lợi dụng sinh tồn thời gian đến tranh thủ sáng tạo sinh mệnh vững hằng. Mỹ Lệ à nói, ta phát hiện nhân loại các ngươi chính là không giống bình thường. Trong vũ trụ thật nhiều đồ vật đều là nước chảy bèo trôi đều là thuận theo tự nhiên, hoặc là vĩnh hằng bất biến, nhưng là nhân loại khác biệt. Hắn sẽ cải biến muốn phát sinh sự tình, hắn sẽ cố gắng đi kéo dài mình thật vất vả xuất hiện tại trong vũ trụ sinh mệnh lực. Bởi vì trong mắt đều thích nhập vũ trụ chi nhãn dự thủy, cho nên hiện tại ánh mắt của mọi người đều đặc biệt tốt làm. Vô Ảnh có lúc liền ghé vào sân thượng lan can một bên, không ngừng nhìn những cái kia từ thủy tinh cầu phi thuyền bên cạnh bay qua hòn đá nhỏ đồng dạng độ đồ vặn, mảnh xương ngủ đồng dạng độ đồ vặn. Cố Thiếu Gia hiện tại cũng không có nhàn rỗi, hắn hiện tại liên hợp ngải Lâm Na, A Mục, Tô Lan Ngọc Châu, đại đầu Quái, Siêu Kim Lục cùng Mỹ Lệ Á bọn người ở tại cố gắng chế tạo xuyên qua thời không thông đạo. Nhược Ảnh Thiên Thiên đều canh giữ ở cửa phòng thí nghiệm, nàng nghĩ cái thứ nhất trở lại địa cầu đi, nàng nguyện ý mạo hiểm như vậy, nàng nghĩ trở lại địa cầu hào hảo lại hưởng thụ một lần nhân sinh, nàng cũng không tiếp tục nghĩ bên ngoài lưu lạc. Nàng nghĩ thân về quê cũ, hồn về quê cũ. Một ngày trôi qua đoán chừng lại đến đang lúc hoàng hôn, Cố Thiếu ra liền cùng A Mục, Siêu Kim Lục cùng Mỹ Lệ Á bọn người ngồi tại trên sân thượng nói chuyện phiếm. Lý Thi nói, "Cố Thiếu Gia, phi thuyền của chúng ta có đủ hay không nhanh nha?" Cố Thiếu Gia nói, "Lời này của ngươi là có ý gì?" Lý Thi Nhi nói, ta muốn hỏi chính là chúng ta bây giờ đến trong vũ trụ đi tìm những tinh cầu khác, ta biết những tinh cầu khác cùng chúng ta đều cách rất xa, chúng ta sẽ không dùng cực kỳ lâu mới có thể tìm tới bọn hắn a. Chúng ta chính là có bất tử chi thân, cũng hoàn toàn chính xác gian nan nha." Cố Thiếu ra nói, "Ngươi cân nhắc đến vấn đề ta đã sớm nghĩ đến hiện tại có siêu kim lục, Mỹ Lệ Á cùng đại đầu quái những người này gia nhập, chúng ta cũng tại cải tạo ta thủy tinh, cầu tốc độ của phi thuyền, chúng ta bây giờ tốc độ đã tăng lên rất lợi hại á. So với chúng ta từ sa mạc Lục Châu đạo bay đến sợ Long tinh cầu tăng lên thật nhiều lần. Chúng ta ngay tại chế tạo một cái năng lượng chuyển đổi khí Cái này trang bị có thể giúp chúng ta hấp thụ trong vũ trụ vật chất tối, chúng ta đang nghĩ biện pháp khống chế loại này vật chất tối, cùng phản ứng về sau sinh ra năng lượng, chúng ta cũng không muốn bị nó thôn phệ hoặc là đổ lật, chúng ta muốn đem nó khống chế tốt, lợi dụng được, để nó cho chúng ta sinh ra cường đại tiếp tục không ngừng động năng, lấy tăng lên chúng ta thủy tinh cầu tốc độ của phi thuyền. Vũ Ảnh nói, nếu như tốc độ quá nhanh, chúng ta có thể hay không bị thiếu chất a? Cố Thiếu ra nói, sẽ không, tại đề cao tốc độ đồng thời, chúng ta cũng đang nghiên cứu thủy tinh cầu ngoại phi thuyền sắc cùng không khí lực ma sát vấn đề, chúng ta đang nghiên cứu một bộ sinh thái hệ thống đến đối thủy tinh cầu sắc ngoại sinh ra bảo vệ lấy triệt tiêu ma sát sinh ra nóng bỏng, còn có trong vũ trụ cái khác nguồn nhiệt đối với chúng ta phóng xạ. Kim kim đạo, các ngươi chính là siêu cấp sinh vật, các ngươi chính là cao trí tuệ. Ta hiện tại đã biết rõ các ngươi vì cái gì có thể tại trong vũ trụ như bức sinh tồn. Cố Thiếu ra nhìn thoáng qua bảy ra trên bàn ô lan ngọc châu thủy tinh cầu nói, có phát hiện mới. Đám người nghe xong tranh thủ thời gian vây lại, Cố Thiếu ra nói không sai, ngay tại ô lan ngọc châu trong thủy tinh cầu hiện tại xuất hiện một cái điểm sáng, giống hương hỏa đầu lớn như vậy. Bởi vì Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền hiện tại là tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho nên cái kia trong thủy tinh cầu bên cạnh điểm sáng cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Cố Thiếu ra nói, phi thuyền của chúng ta hiện tại ngay tại bay về phía một cái tiểu tinh cầu. Cái tinh cầu này không có địa cầu lớn, giống như cùng mặt trăng không sai biệt lắm. Vô Ảnh nói, ta hiện tại vừa nghe nói ngôi sao gì cầu ta liền phải trường, chúng ta không đi được hay không? Cố Thiếu ra nói, là cái tiểu tinh cầu, không cần lo lắng. Hiện tại Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền trải qua siêu kim lục, a một bọn hắn đám này cao thủ cải tạo về sau, tốc độ hoàn toàn chính xác có tăng lên rất nhiều, cái này khiến Lý Thi Nhiên bọn hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chương 661 Chương 661. Không lâu, đám người liền có thể từ thủy tinh cầu trong phi thuyền dùng nhìn bằng mắt thường đến phía trước vô danh tinh cầu. Tinh cầu kia không giống địa cầu cùng sợ Long tinh cầu đồng dạng phát ra màu lam ánh sáng, cái tinh cầu này phát là đỏ ánh sáng, tựa như một chiếc đèn lồng đỏ lồng dạng. Viên tinh cầu này bên ngoài không có tầng khí quyển vẩn quanh, cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền rất nhanh liền đến cái tinh cầu này trên không. Tinh cầu màu đỏ bên trên hiện ra mở tối ánh sáng, tựa như hoàng hôn dư huy vậy vào trên địa cầu dạng. Trên viên tinh cầu này là sa mạc bãi cùng sa mạc hình dạng mặt đất, có dãy sâu, có núi cao, có rất nhiều hình tròn hố. Cái bãi nhất chính là tinh cầu bên trên mặt nổi lở lửng rất nhiều thi thể. Cố thiếu ra lớn phi truyền hướng xuống hàng, đám người lúc này mới thấy rõ những cái kia trôi nổi thi thể, có là đại đường người, có là người ngoại quốc, có là một chút người nguyên Thủy. Những thi thể này vì cái gì phiêu phù ở cái này vô danh tinh cầu bên trên đâu? Cố thiếu ra nói, cái tinh cầu này chúng ta liền gọi hắn xác chết trôi tinh cầu đi. Kim Kim đạo, Cố thiếu ra, ngươi hiểu nhiều lắm. Những thi thể này nơi phát ra ngươi biết không? Cố thiếu ra nhíu mày một cái nói, muốn ta đoán giống chúng ta cùng một thời kỳ những nhân loại nãy thi thể. Thật là có người dùng thời không xuyên qua phương pháp chuyên môn mà đưa đến nơi này bảo tồn, nơi này rất yên tĩnh, rất sạch sẽ, bất quá trong này từ trường rất loạn. A Mộc nói, Cố Thiếu gia nói đúng. Trong này ta khí rất trọng đại nhà phải cẩn thận. Cố Thiếu gia nói, ta nghe chúng ta U Minh tộc tộc nhân nói qua, cái tinh cầu này trước kia ta là chưa thấy qua, hiện tại ta là chính mắt ấy. Vô Ảnh nói, tộc nhân của ngươi còn đã nói gì với ngươi? Cố Thiếu gia nói, bọn hắn nói trên cái tinh cầu này bởi vì sát chết cho nhiều, cho nên du hồn cũng nhiều, mà những này du hồn tại bị trong vũ trụ một chút thần bí vật chất tiến hóa về sau, liền sẽ thiết trí rất nhiều quỷ dị trạng cảnh đến dụ hoặc đến đây nhân loại tới hoặc những sinh vật khác. Kim Kim đạo, ý của ngươi là chúng ta nếu như đến trên cái tinh cầu này liền sẽ rất dễ dàng bị bọn hắn trò chơi thôi." Cố Thiếu Gia nói, "Có thể sẽ bị bọn hắn trò chơi, trêu hở, nhưng là có thể hay không tổn thương các ngươi, hoặc là công kích các ngươi ta đây cũng không rõ ràng, nếu như các ngươi không có căn đảm, chúng ta liền tiếp tục đi đường." Lý Thi Nhiên nghe rất hưng phấn, thế là hắn nhìn một chút Lý Tạ Khang, Lý Tạ Khang hướng hắn gật gật đầu, thế là Lý Thi Nhiên nói, "Cố Thiếu Gia, chúng ta muốn đi chiếu cố những quỷ này." Cố Thiếu Gia gật gật đầu. Sau đó nhìn xem vô Ảnh cùng Ô Lan Ngọc Châu các nàng nói, các ngươi ai dám cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn xuống dưới? Vô Ảnh nói, ta không muốn xuống dưới. Vạn nhất về không được làm sao bây giờ? Vạn nhất chết đến ở trong đó làm sao bây giờ? Vẫn là không đi bảo mệnh quan trọng. Cố thiếu ra tiểu tiểu nói, ta vừa rồi dò xét qua những này sát chết trôi quỷ hồn lực lượng, cùng ta cùng A Mục, Siêu Kim lục, mỹ lệ á, đại đầu quái tới nói không có cách nào so. Nếu như các ngươi xuống dưới, nếu là gặp phải nguy hiểm liền ngay cả hô ba tiếng tên của ta, ta sẽ xuất hiện đem các ngươi cứu đi. Cho nên muốn đi chơi người, cứ việc yên tâm to gan đi chơi. Nói xong Cố thiếu gia chậm rãi đem phi thuyền vững vàng vàng đáp xuống sát chết trôi tình cầu bên trên. Tại mọi người ra phi thuyền trước đó, A Mục nói, tướng có tâm sinh tâm muốn chỉ toàn, Cố thủ bản tâm đương tự tỉnh. Vũ Ảnh nói, A Mục, ngươi lại tại chỗ này cho chúng ta cách nói niệm kinh, ngươi còn không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ xuống dưới đâu. A Mục nói, con người của ta thích thanh tĩnh vẫn là để ta tại phi thuyền bên trong cùng Cố thiếu ra bọn hắn nói chuyện đi, các người thích kích thích, vậy liền đi thỏa thích thể nghiệm thể nghiệm đi. Thế là tại Lý Thi nhiên dẫn đầu hạ ngoại trừ A Cố thiếu gia, siêu kim lục mấy người không có xuống dưới bên ngoài, những người khác tất cả đều hạ thủy tinh cầu phi thuyền. Ra thủy tinh cầu phi thuyền, a một bọn hắn liền cảm thấy cái này sát chết trôi tinh cầu bên trên có rất lớn phong, mà lại trong gió còn kèm theo hạt cát, đánh vào trên quần áo ba ba vàng, người đứng trên mặt đất có một loại muốn hướng trên bầu trời bay cảm giác. Nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít sát chết trôi, Vô Ảnh có điểm tâm kinh run sợ cảm giác, nàng tránh sau lưng Lý Thi Nhiên nắm thật chặt Lý Thi Nhiên quần áo không thả. Nhìn xem Vô Ảnh nhát như chuột dáng vẻ, Mỹ Lệ A qua khứ giữ chặt Vô Ảnh tay nói, "Vô Ảnh đừng sợ, ta cùng với ngươi. Trước kia ta tại trong vũ trụ cũng đã gặp những này sát chết trôi. mà lại ta biết bọn hắn rất biết chơi đùa, ngươi không cần sợ, ta giúp ngươi cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa." Nghe Mỹ Lệ Á nói như vậy, Vô Ảnh lúc này mới bông ra Lý Thi Nhiên cùng Mỹ Lệ Á, tế hữu chờ một bang nữa đi cùng một chỗ. Nhìn bên cạnh bay tới bay lui làm cho người dùng mình sắp chết chơi nhóm, Vô Ảnh khí miệng bên trong trực mắng Lý Thiên Nhiên. "Lý Thiên Nhiên, ngươi chính là người bị bệnh tần kinh. Cố Thiếu ra thủy tinh cầu trong phi thuyền có nhiều như vậy chơi vui có nhiều như vậy ăn ngon đặt vào hào hảo thời gian ngươi mất quá, ngươi nhất định phải đến cái này cái gì sắp chết chơi tinh cầu đến thám hiểm, ngươi có phải hay không nhàn nh nhảm chẳng a?" Lý Thiên Nhiên nói, "Vô Ảnh, ngươi chính là nhấc gan, không rèn rèn luyện căn bản lại không được, mà lại Cố Thiếu gia nói, những này sắp chết chơi thích chơi đùa." Vậy chúng ta liền buổi bọn hắn chơi đồ tốt, nếu như chúng ta ngay cả chơi đều không chơi, Thiên Thiên tại trong vũ trụ tịch mịch phi hành, đoán chừng thời gian dài đầu góc liền muốn dị xét. Vô Ảnh đang muốn phản bác, Tến Hữu đong nhiên đem ngón tay đặt ở trên môi của mình nói, "Suỵ suỵ suỵ, trước không cần nói." Vô Ảnh giật lại mình, tranh thủ thời gian thấp giọng nói, tế Hữu, thế nào? Người nghi thần nghi quỷ, không muốn hủ dọa người a?" Tến Hữu nói, "Vô Ảnh tạ, mọi người chúng ta cũng không cần nói lời nói, các người nghe một chút đây là thành em gì." Thế là đám người dừng bước lại ngậm miệng, vểnh lỗ tai lên cẩn thận nghe. Tến nói không sai, khi mọi người dừng bước lại ngậm miệng về sau, Đám người vậy mà quỷ dị nghe được tiếng nói chuyện. Hoàn toàn chính xác thật là tiếng nói chuyện. Mà lại những này ong ong kêu tiếng nói chuyện liền tại bọn hắn chung quanh huyên vang lên. Kim Kim đột nhiên kêu lên. Lý thiên nhiên. Không tốt rồi, nội thi. Những này sát chết trôi đang nói chuyện đâu, chạy mau à. Không nghĩ tới Lý thi nhiên ngược lại hưng phấn lên, hắn một phát bắt được Kim Kim tay, miệng niệm đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật tâm pháp, sau đó một chỉ những cái kia xác chết trôi nhóm. Lý tạ khang càng nổ tung, hắn nhảy đến đỉnh đầu của mọi người hô, các vị, trò chơi bắt đầu b Vô Ảnh bị mấy cái này nam sinh sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng tức giận đến chỉ vào Lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhiên một trận chửi loạn. Mãng Song chưa hết giận, Vô Ảnh chạy tới liền dùng chân đá Lý Thi Nhiên. Ngay tại cái này, lúc theo không trung vang một tiếng, bang, tất cả mọi người giật nảy mình. Lý Thi Nhiên bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không trung ngoại trừ đột nhiên phanh vang lên một tiếng bên ngoài cái gì cũng không có. Bên này quay đầu lại nhìn, lại phát hiện tất cả sát chết trôi nhóm đột nhiên hai chân rơi xuống đất, vậy mà đứng lên. Vô Ảnh lập tức lông. Bạch Sơn Dương bị hù bốn chân run rẩy. Tất cả mọi người không dám động, cũng không dám nói chuyện. Bất quá Sát chết trôi nhóm vẫn như cũ như cái cương thi, đưa tay trừng trọng mắt vây quanh vô ảnh bọn hắn nhìn. Lại một lát sau, từ sát chết trôi nhóm dưới chân đột nhiên toát ra sương mù, màu trắng sương mù, rất đậm sương mù, bất quá những nải sương mù không há người. Lý Thi Nhân hướng mọi người hô, "Mọi người đừng hốt hoảng, không cần loạn." Tiến lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như ai gặp được có không rõ sinh vật công kích liền gọi ta, ta sẽ lập tức quá thứ. Đám người nói, "Tốt." Liền lập tức đứng tại trong sương mù dày đặc, tất cả đều bất động. Chương 662. Chương 662. Lại qua ước chừng 2 túi khói cơ vu, nhiệm vụ dần dần tiêu tán, trước mắt mọi người vậy mà phát sáng lên, tựa như trên địa cầu băng ngày đồng dạng. Không chỉ có như thế, mọi người càng thêm không tưởng tượng được cảnh tượng xuất hiện. Nhưng vào lúc này giờ phút này, trung quanh bọn họ sát chết trôi nhóm toàn bộ sững lại. Những cái kia sát chết trôi nhóm cơ hồ đem vô ảnh bọn hắn xem như bọn hắn thế giới bên trong người, không ai dùng ánh mắt quá dị xem bọn hắn, tại trung quanh bọn họ đi tới đi lui, đều là rất tự nhiên bộ dáng ánh mắt của mọi người vượt qua sát chết trôi hướng trung quanh, quanh quan sát tỉ mỉ, lúc này mới phát hiện tại những này sát chết trôi sở địa phương lại là một cái thành, mà bọn hắn ngay tại huyện thành trung ương trong huyện thành nhà lầu kiến trúc, có đại đường cũng có ngoại quốc mà trên đường cửa hàng cũng là có đại đường cũng có ngoại quốc đều hôn tạp cùng một chỗ. Mà những người nguyên thủy kia còn cần phương pháp nguyên thủy tại sinh hoạt, khi bọn hắn trên đường phố hành tàu sinh hoạt, mua sắm thời điểm cùng những người khác không có gì khác biệt đại đường người, người ngoại quốc, người nguyên thủy những người này đều sống sờ sờ hiện ra tại mọi người trước mắt, mặc dù như thế, nhưng là mọi người nhưng không có cái gì không hài hòa cảm giác. Ngược lại là cảm giác bọn hắn sinh hoạt rất hòa thuận, rất tự nhiên. Trong lúc bất tri bất giác, đám người nhìn vào mê đúng lúc này, Vô Ảnh đột nhiên cảm giác được cái hốt một trận phòng, nàng đột nhiên thanh tỉnh lại, nàng biết đây là nàng đại náo thứ hai tại gấp rút nàng thanh tỉnh. Giống như Vô Ảnh, những người khác chậm rãi cũng tỉnh lộ lại. Dã kỵ sĩ thả ra hắn Bạch Sư, Lý Thi Nhiên thả ra hắn Chấn Quan tài thú. Người khoan hay nói, Bạch Sư cùng Chấn Quan tài thú vừa để số ra, tại chung quanh bọn họ hoạt động những người kia vậy mà tự giác không đi nữa cách bọn họ quá gần, mà Bạch Sư cùng Chấn Quan tài thú cũng cảm giác được những người này đều là không phải người, thế là hướng về phía trung quanh gom phép, biểu hiện bọn chúng uy nhiếp. Gặp được nguy hiểm chỉ cần hô cố thiếu gia. Cố thiếu gia sẽ xuất hiện, mà lại bây giờ còn có bạch sư cùng trấn quan tài thú bảo hộ, đám người cũng ý thức được những này sát chết chơi phục sinh cùng chung quanh hiện ra tình huống tất cả đều là hư ảo. Trong tòa thành thị này bên cạnh đồ vật tất cả đều là sống sờ sờ, cái này hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, cho nên Ô Lang Ngọc Châu bọn người liền không kịp chờ đợi đi đi dạo đồ trang điểm cửa hàng, đi đi dạo tiệm bán quần áo. Tiên Nhi Á trên đường đụng phải một cái Âu Châu tuổi trẻ nữ tử, cái kia Âu Châu tuổi trẻ nữ tử chân mang một đôi hồng giày da, đặc biệt sáng rõ. Tiên Nhi nhìn bầm mê, thế là liền đi qua hỏi cái này nữ tử rạch là ở đâu nhà mua. Nữ tử mỉm cười hướng nàng chỉ chỉ đường cái phía đông một đầu ngõ nhỏ, nàng nói ngõ nhỏ kia gọi bị Hải Hàng nói, nơi đó có rất nhiều giày, da của mình giày chính là ở nơi đó mua. Tiên Nhi Á nghe xong sướng đến phát rồi rồi, nàng không kịp chờ đợi liền muốn lôi kéo Tiêu Ân đi Bỉ Hải Hàng. Tiêu Ân đối với tòa này thần bí khó lường thành thị vẫn là trong lòng còn có cảnh giác, hắn nhìn nhìn, tại trước mặt của bọn hắn chỉ có Cao Vĩ Phong mang theo hắn Bạch Sơn Dương tại Đông Trương Tây Vọng, xem ra đang suy nghĩ đi đâu. Tiêu Ân bất chấp tất cả, đi lên một thanh kéo Cao Vĩ Phong tay muốn hắn cùng đi. Cao Vĩ Phong nhìn xem việc quân nữ nữ cùng vô ảnh các nàng một đám người ngay tại đi dạo đồ trang điểm cửa hàng cùng trang phục cửa hàng, mà lại đi dạo quên cả trời đất, thế là cũng không có cự tuyệt, liền theo Tiêu Ân cùng Tiên Ni Á hướng Bỉ hài Hạng đi đến. Bỉ Hải Hạng cũng không xa, bọn hắn đi ước chừng 20 bước đã đến đi vào bì hài Hạng, ba người lập tức chấn kinh. Bởi vì Bỉ hài Hạng rất dài, hai bên tất cả đều là bán giày ra cùng tập giày ra cửa hàng. Dày ra kiểu dáng phong phú, có Âu châu giày ra, có Phi châu ra, còn có đại đường dày ra. Đủ loại dày ra, rực rỡ muôn màu, để cho người ta không kịp nhìn. Tiên Á một bên nhìn một bên Tiêu sợ hãi. Nhiều như vậy đẹp mắt dày ra, nàng đều sắp nhìn điên rồi. Bất quá nam nhân cùng nữ nhân không giống, nam nhân nguyên tắc tính mạnh, tính cảnh rất cao, mặc dù hai bên cửa hàng dày ra lại nhiều lại đẹp mắt, nhưng Tiêu Ân cùng Cao Vị Phong đều chỉ là tâm động, mà không dám ra tay mua. Tiên Ni Á cũng mặc kệ những này, nàng không ngừng mặc thử các loại vào mắt dày ra. Chọn tới chọn lui nàng vẫn là cảm giác nàng vừa rồi nhìn thấy nữ tử kia xuyên hồng dày ra xinh đẹp. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại Lít Nha Lít Nhít cửa hàng bên trong, tại một cái không đáng chú ý trong tiểu điểm, Tiên Á rốt cục ở bên trong tìm được cái kia ô châu nữ tử xuyên đồng khoản hồng ra. Tiêu Ân hỏi mọc ra dâu quay nón đâu châu bộ dáng nam tử trung niên lão bản hỏi hắn đôi giày này bao nhiêu tiền. Không nghĩ tới lão bản lại thiếu đạo, những thứ kia không cần tiền, tùy ý chọn, tùy tiền tuyển. Không cần tiền. Cái này ngược lại làm cho Tiêu Ân vì khó. Hắn lúc đầu không muốn để cho Tiên Ni Á mua này đôi hồng giày ra, thực sản Ni Ni giống như mà, đôi hồng giày ra yêu thích không buông tay, Tiêu Ân bất đắc dĩ, đành phải để Tiên Ni Á cầm. Tiên Ni Á cầm hồng giày ra đang muốn chạy, lão bản lại nói với nàng, "Tôn quý tiểu thư, da của chúng ta giày có thể miễn phí cho ngươi." Nhưng lại trên cái tinh cầu này là dạng bảo vệ môi trường chân ngươi bên trên xuyên giày không thể né loạn, mời ngươi đến trong chúng ta bên cạnh gian thay đồ đổi giày, ngươi giày cũng muốn lưu lại, chúng ta muốn thống nhất xử lý. Tiên Ni Á nghe xong đỏ bừng mặt, nàng có chút do dự, đây là bởi vì nàng vì ngại mất mặt, nàng không muốn để cho mình bây giờ trên chân xuyên này đôi màu nâu giày ra, này đôi không có bộ dáng giày ra lưu tại nơi này mất mặt xấu hổ. Thật lão bản nói cũng có đạo lý, không có cách, Tiên Ni Á đành phải chiếu lao bản nói tập. Cùng Tiêu Ân, Cao Vĩ Phong lên tiếng Á liền tiến vào bên trong gian thay đồ. Thế là Tiêu Ân cùng Cao Vĩ Phong đến ngoài tiệm các loại Không nghĩ tới chính là, tiên nhi á vẹn vẹn đi vào thay cái giày, vậy mà đổi có nửa khắc đồng hồ cũng chưa hề đi ra. Tiêu Ân sốt ruột hắn bận bịu đi vào trong tiệm. Tiến vào cửa hàng, hắn mới phát hiện chủ tiệm cùng hắn hỏa kế đều không thấy. Tiêu Ân đang muốn tiến gian thay đồ xem xét, đột nhiên, gian thay đồ màn cửa mà vậy một cái, có đi ra một mình. Tiêu Ân coi là tiên nhi á ra vội vàng dừng bước hướng người tới nhìn lại. Cái này xem xét, bị hù Tiêu Ân cơ hội là hồn phi phách tán. Bởi vì ra người này không có cái mũi, không có mắt, không có lỗ tai, chỉ có miệng, cái khác đều cùng nhân loại, mà lại cùng một nữ nhân, lại nhỏ một chút nói Cùng Tiên Ni Á đồng dạng. Tiêu Ân giật lại mình, vội vàng đi lên lôi kéo nữ nhân kia tay nói: "Ngươi là Tiên Ni Á sao? Ngươi làm sao biến thành dạng này rồi?" Không nghĩ tới nữ nhân kia vậy mà dùng Tiên Ni Á đồng dạng thanh âm nói, "Không sai, ta chính là Nghĩ Tiên Ni Á nha. Ta không có biến nha, ta giống như trước đây." Mà lại lúc này Tiêu Ân cũng chú ý tới nữ nhân này trên chân cũng chính mặc vào một đôi hồng giày da, cùng Tiên mi Á chọn hồng giày da giống nhau như lúc. Tiêu Ân ngay tại ngạc nhiên thời điểm, từ trong phòng thay quần áo lại dùng ra tới mấy nữ nhân, mấy cái kia nữ nhân cùng nữ nhân này tướng mạo đều không khác mấy, mà lại trên chân đều mặc đồng khoản hồng giày da. Cẩm Nàng vây tới tranh cướp giành giật dùng Tiên Mi Á thanh niệm nói mình mới thật sự là Tiên Mi Á. Cao Vĩ Phong cùng Tiêu Ân nhìn xem cái này một đống Tiên Mi Á, cơ hồ muốn nổi điên. Tiêu Ân hiện tại là thật loạn bởi vì hắn hiện tại thực sự không phân rõ đến cùng ai là thật Tiên Mi Á. Chương 663. Chương 663. Nhìn xem Tiêu Ân bị bảy quái vật nữ nhân vây quanh, Cao Vĩ Phong nhún vai đối Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, bình thường ta không ít dạy ngươi làm sao phá án, làm sao động nào đúng không?" Bạch Sơn Dương gật đầu nói, "Đúng vậy à, ngươi không ít dạy ta, thực có ta thông minh sao?" Cao Vĩ Phong gãi đầu một cái nói, Tốt à, ta, ta nhủ, ngươi là so ta thông minh, ngươi nói đi, hiện tại làm sao tìm được về Tiên Ni Á, có bản lĩnh ngươi liền chứng minh cho chúng ta nhìn. Bạch Sơn Dương mị mị kêu vài tiếng đắc ý nói, ngươi bây giờ rốt cục thừa nhận ta so ngươi thông minh. Tuất, liền sông ngươi câu này mấy câu nói đó, ta cũng phải đem bản lĩnh của ta lấy ra để các ngươi nhìn xem, ta Bạch Sơn Dương cũng là có một tay. Cao Vĩ Phong nói, nói ngươi béo ngươi liền trợ, làm chủ nhân của ngươi, hiện tại ta đều không có cách nào từ cái này một đám người bên trong phân biệt ra được cái nào đến cùng là thật Tiên Ni Á, ta cũng không tin ngươi có thể tìm ra. Bạch Sơn Dương lại mị mị be hai tiếng nói, Không phải ta khoe khoang mình thông minh, trí thông minh cao hơn người, ta muốn nói là các người quá ngu ốc. Cao Vĩ Phong khi đá hắn một câu nói, "Nhanh, mau nói đi, nếu không nói Tiêu Ân liền muốn gấp ra bệnh tâm thần đến rồi." Bạch Sơn Dương túi đầu sông đám này quái vật nữ nhân nhìn một hồi nói, "Chủ nhân, ta hỏi người một sự kiện." Cao Vĩ Phong trừng to mắt nói, "Hỏi chuyện gì, người nói đi." Bạch Sơn Dương nói, "Chúng ta giả thiết một chút, nếu như Tiên Ni Á phát hiện hồng rãy ra xuyên qua trên chân về sau, mình biến thành không có cái mũi không, có mắt quái vật về sau, nàng nhất sốt ruột muốn làm một sự kiện, sẽ là gì chứ?" Cao Vĩ Phong suy nghĩ một chút nói, vậy khẳng định là hô Tiêu Ân giúp nàng nhà Bạch Sơn lắc đầu. Cao Vĩ Phong nói, tiên nếu không phải là tìm chúng ta hai cái hỗ trợ. Bạch Sơn Dương nói, còn có đây này. Cao Vĩ Phong lại nghĩ đến tầng nghĩ, a, ta đã biết. Hắn khẳng định là muốn hô Cố Thiếu ra, nếu như hắn hô Cố Thiếu ra, Cố Thiếu ra liền ra tới tú nàng. Bạch Sơn Dương cười, nó nâng lên một con móng trước chỉ chỉ Cao Vĩ Phong sau lưng nói, ngươi nhìn đó là ai? Cao Vĩ Phong vừa quay đầu quả thật thấy được Cố Thiếu ra Cao Vĩ Phong đội vàng chạy tới nói, Cố Thiếu gia, nhanh mau cứu tiên nhi á. Tiên nhi á chúng tiêu. Nàng bị biến thành yêu quái á cố thiếu ra cười nói ta cho các người nói cái này xác chết trôi tinh cầu bên trong tử hồn Linh cũng thích cùng ngoại lai người chơi đùa cao Vĩ Phong nói hiện tại trò chơi chơi lớn rồi chúng ta đem tiên ni á trò chơi ném đi người nhanh mau cứu nàng đi cố thiếu ra nhìn xem bên cạnh đã tinh trước Bạch Sơn dương nói không cần ta cứu Bạch Sơn Dương sớm đã có rượu chiều ngươi vì cái gì không cầu nó đâu cao Vĩ Phong nói ta còn tưởng rằng nó có cái gì rượu chiều đâu không phải liền là đem người rời ra ngoài cứu tiên mi á sao cố thiếu ra nói ta không phải bị Bạch Sơn Dương tiêu đi ra mà là tiên ni á gọi ta ra bất quá Hiện tại ta đã nhìn ra, ngươi Bạch Sơn Dương quả thật có thể phá được cái này cái cổ án." Trương Vĩ Phong có chút hoài nghi nhìn xem Bạch Sơn Dương nói, liền nó kia cái hót đều không co ta lớn, ta vừa rồi thổi phồng hai câu, nó đẹp đến bầu trời, ta cũng không tin nó có thể phá cái này án." Cao Vĩ Phong vừa nói xong, Bạch Sơn Dương liền hướng hắn chừng trong mắt nói, "Chủ nhân, vừa rồi ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi vẫn không trả lời chính xác đâu." Cao Vĩ Phong nói, "Ta đã trả lời qua, nếu như Tiên Nghi Á phát hiện mình chúng chiêu về sau, thứ nhất chính là tìm Tiêu Ân hỗ trợ, thứ hai chính là hô cố thiếu gia cứu mạng, chẳng phải những ngày sau? Ta đoán không sai a." Bạch Sơn Dương nét miệng nói, "Sai. Nói cho ngươi đi, Tiên Ni Á muốn làm một chuyện trọng yếu nhất chính là nhanh nghĩ biện pháp trước tiên đem Hồng Dải Già từ trên chân cởi ra." Cao Vĩ Phong vô đủ nói, "Đúng vậy à. ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Ngươi cái này cái ót thật có tác dụng." Bạch Sơn Dương nâng lên ngón trước một chỉ vây quanh tiêu ấn những nữ nhân kia bên trong, có một cái đứng bên ngoài quần địa, không ngừng muốn đem trên chân Hồng giày Già cởi ra một nữ nhân nói, cũng là bởi vì Hồng giày ra là bị người làm pháp thuật, Tiên Ni Á thoát không xuống, cho nên nàng mới đang một mực liệu mạng đang phát dại. Nói xong, Bạch Sơn Dương đang đang đang lui về sau hai bước, sau đó đột nhiên vọt tới trước, như thiểm điện hướng cái kia ngay tại thoát hồng dày da nữ nhân đánh tới. Bạch Sơn Dương chiêu này đến nhanh, đi gấp. Ngay tại thoát hồng dày da nữ nhân thình lình bị Bạch Sơn Dương đụng một cái ngửa mặt chỉ lên trời. Sau đó Bạch Sơn Dương rơi đi qua lại hướng cách nó gần nhất một nữ nhân khác đánh tới. Nữ nhân bị Bạch Sơn Dương đụng đổ về sau, đột nhiên biến thành một cái đường triều trung niên nam nhân bộ dáng sắt chết trôi trôi nổi. Cái khác quái, Sơn Dương đụng, lập tức ông, phát ra tiếng lợi tiếng kêu chạy ra. Nhìn xem những cái quái nữ nhân mất tung ảnh. Dê trắng lúc này mới quay đầu nhìn lại bị nó đụng ná cái thứ nhất quái nữ nhân. Lúc này quái nữ nhân đã lại biến trở về tiên ni á, mà liền tại bên chân của nàng đặt vào nàng lúc đến xuyên cặp kia cũ nát màu nâu giày ra. Tiêu Ân quá khứ giúp một mặt mê hoặc tiên ni á đi dậy vừa hướng tiên ni á nói, "Ai?" Nhìn xem giày mới tiên diễm đẹp mắt, nhưng không có này đôi cũ mặc dễ chịu a. Tiên ni á cười nói, "Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi có phải hay không muốn nói ta mặc vào ngươi này đôi phá hải, về sau cũng không cần thay mới hải đúng không?" Bạch Sơn Dương nghe không hiểu, thế là liền đối Cao Vi phòng nói, "Chủ nhân Tiên Nhi Á tiểu thư nói thế nào Tiêu Ân là một đôi phá hải, ta làm sao nghe không hiểu chứ?" Cao Vĩ Phong nói, "Tiên Nhi Á tiểu thư nói Tiêu Ân là nàng một đôi phá hải, kia tiêu, tiêu Ân liền phải thừa nhận, không tin ngươi hỏi một chút Tiêu Ân." Bạch Sơn Dương vẫn thật là lăng đầu lăng nao chạy đến Tiêu Ân trước mà nói, "Tiêu Ân, Thiên Na tiểu thư nói ngươi là nàng một đôi phá giải ra." "Ngươi là nàng một đôi phá giải ra sao?" Tiêu Đệ cối lòng thâm tình nhìn xem Tiên Nhi Á nói, "Đúng vậy à. nàng chịu thừa nhận ta là nàng một đôi phá giải ra ta quá hạnh phúc." Á. Bạch Sơn Dương khí một đầu đệm Tiêu Ân đụng độ nói, "Ngươi vẫn là cái đàn ông sao?" Tiên Ni Á tiểu thư nói ngươi là nàng một đôi phá giải ra, ngươi còn đẹp đến bầu trời nữa nha. Thật không hiểu rõ hai người các ngươi. Đúng độ Tiêu Ân, Bạch Sơn Dương lại quay đầu nhìn xem cười ha ha cố thiếu ra nói, ngươi cười cái gì chuyện cười. Ngươi cái chết sắt chết thôi, có gì đáng cười. Bạch Sơn Dương tiểu nói này, Cao Vĩ Phong cùng Tiêu Ân, Tiên Ni Á ba người không hẹn mà cùng ngây mặt cả người. Cao Vĩ Phong quá khứ níu lại Bạch Sơn Dương cái đuôi nói, Bạch Sơn Dương, ngươi có phải hay không nổi điên. Đây chính là Cố thiếu năm, ngươi sao có thể vô lý như thế đâu. Bắt ai cắn ai. Bạch Sơn Dương nói, ta không có vô lễ. Ta tại đường đường chính chính nói chuyện đâu." Cố Thiếu ra, nghiêm mặt nói, "Bạch Sơn Dương, đừng cho mặt không muốn mặt, ta Cố Thiếu ra cũng là có tỉ phí." Bạch Sơn Dương mị mị be be mà nói, "Ngươi gạt được bọn hắn nhưng không gạt được ta. Ta hiện tại liền để ngươi lộ ra chân tướng cho bọn hắn nhìn." Nói xong, Bạch Sơn Dương thình lình tránh thoát Cao Vĩ Phong, như thiểm điện đem Cố Thiếu ra, đụng ngã nhào một cái. Cao Vĩ Phong cùng Tiêu Hân, Tiên Ni Á ba người dọa ra một thân mồ hôi, chương 664. Chương 664. Ba người cho rằng Cố Thiếu gia đứng lên về sau khẳng định sẽ hào hào thu thập cái này nỗi điên Bạch Sơn Dương. Không níu tới, ngay tại, Cố Thiếu gia ngã xuống đất trong mấy mắt, theo vang một tiếng, bang, Cố Thiếu gia quả thật biến thành một cái ngoại quốc lão nhân bộ dáng sát chết trôi trôi lơ lửng. Cao Vĩ Phong cùng Tiêu Ân đám ba người lúc này mới yên tâm. Cao Vĩ Phong đi qua sở lấy Bạch Sơn Dương đầu nói, "Ai da, ngươi bây giờ đem trí tuệ của ta đều học được đăng phong tạo cực." Tiêu Ân cũng quá khứ ngồi xổm ở Bạch Sơn Dương trước mặt nói, "Bạch Sơn Dương, chân thần, làm sao ngươi biết Cố Thiếu gia là giả đâu?" Bạch Sơn Dương ngóc đầu lên để nó vuốt vuốt "Nếu như ta đoán không lầm, Á tiểu thư liền căn bản không có hộ Cố Thiếu gia." Tiêu Ân cùng Cao Vĩ Phong nhìn về phía Tiên Ni Á không nghĩ tới Tiên Ni Á vậy mà gật đầu nói, "Ta hiện tại nhớ tới đi vào phòng thay quần áo về sau, ta vừa đem hồng giày ra mà vào, lại đột nhiên phát hiện mình thay đổi, nhưng làm ta dọa sợ. Ta biết ta biến thành quái vật hoàn toàn đều là bởi vì đôi giày này, ta liền vội vã muốn đem hồng giày ra từ trên chân cởi ra, cho nên liền ai cũng không có hô, bởi vì ta lúc ấy chỉ lo vội vàng, đợi giày đâu." Cao Vĩ Phong nói, "Ta không tin. Nếu như ngươi không hô Cố Thiếu ra, Cố Thiếu ra làm sao lại xuất hiện đâu? Bạch Sơn Dương tiểu đạo, ngươi cũng đừng quên. Kia là cái xác chết thôi, không phải thật sự Cố Thiếu gia." Cao Vĩ Phong nói: "Tiên nhi á đều biến thành quái vật bộ dạng, ta cũng không tin nàng lúc ấy không hô Cố thiếu gia cứu mạng." Bạch Sơn Dương mị mị kêu hai tiếng nói: "Đừng nói nàng hô Cố thiếu gia, chính là các người hô Cố thiếu gia, Cố thiếu gia cũng chưa chắc sẽ xuất hiện đâu." Cao Vĩ Phong nói: người chớ nói nhảm. Cố thiếu gia chắc chắn sẽ không gạt người, đến, nhìn ta gọi hắn ra." Nói xong, Cao Vĩ Phong há miệng liền hô: "Cố thiếu gia, Cố thiếu gia, Cố thiếu gia." Cao Vĩ Phong liên tiếp hô ba tiếng. Ba người đợi một hồi, kết quả Cố thiếu gia cùng chưa từng xuất hiện. Cái này hoàn toàn ra khỏi Cao Vĩ Phong, Tiêu Ân cùng Tiên nhi á dự kiến. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Kết quả tiên nghi á cùng tiêu đân cũng hô ba lần, kết quả cố thiếu ra vẫn là không có xuất hiện. Bạch Sơn Dương nói, ba người các ngươi đần sợ hô một vàn lần, cố thiếu ra cũng sẽ không xuất hiện. Cao Vĩ Phong nói, quái, đây là vì cái gì đây? Cố thiếu ra lúc ấy nói để chúng ta gọi hắn danh tự ba lần, hắn sẽ xuất hiện nha. Bạch Sơn Dương nói, ngươi cái này có thể nói đến giờ tự thượng, ta hỏi ngươi, cố thiếu ra tên cứ gọi là gì? Cao Vĩ Phong suy nghĩ một chút nói, đúng. Cố thiếu ra gọi cố thiếu hùng Nói xong, Cao Vĩ Phong há mồm liền hô một tiếng cố thiếu Hùng hắn vừa muốn tiếp lấy lại hô lần thứ hai, lần thứ ba, Bạch Sơn Dương quá khứ nhẹ nhàng dùng sừng dê đỉnh một chút eo của hắn nói: "Chủ nhân, đừng hô." Cao Vĩ Phong sững sốt nói: "Thế nào? Vì cái gì không cho hô?" Bạch Sơn Dương nói: "Ngươi đem hắn kêu đi ra làm gì nha?" Cao Vĩ Phong nói: "Cứu tiên mỹ á." Không nói chuyện nói ra miệng, Cao Vĩ Phong cười: "Đúng vậy à, hiện tại tiên mỹ á đã được cứu về, đã không cần thiết đem cố thiếu ra gọi ra." Bạch Sơn Dương tiếp tục nói tiếp: "Vừa rồi sự tình phát sinh thời điểm, các ngươi đều hô cố thiếu Hùng ba chữ này không có. Ba người đều lắc đầu." Bạch Sơn Dương nói, cái này chẳng phải đối sao? Ta liền đoán được các ngươi không có hộ cố thiếu ra danh tự, cho nên ta mới hoài nghi cái này Cố thiếu ra là giả. Cao Vĩ Phong vỗ tay nói, ta đổ uy vũ, ta đổ thông minh, ta đổ vô địch. Bạch Sơn Dương trừng mắt, nhìn chằm chằm Cao Vĩ Phong nói, chủ nhân, người trước chớ khen. Ta thế nào cảm giác ngươi cái này giống trống khua chiêng têu to tựa như là tại khen ngươi mình nha. Cao Vĩ Phong thiếu đạo, ta không dạng này giống trống khua chiêng têu to, ai biết ta là sư phó ngươi, ngươi chủ nhân nhà. Bạch Sơn Dương bất đắc dĩ nói, luận thông minh, luận động não ta là Bạch Sơn Dương, luận hèn hạ ta là ngươi đồ đệ. Tiêu Vân nói: "Ta nhìn hai người là nửa cân đối bắt lưỡng." Thiên Ni à nói: "Đây thật là thượng lương bất chính hạ lương ai." Bạch Sơn Dương nhìn xem Thiên Nhi à nói: "Ta cứu được người. Thiên Nhi à nói: "Ta ơn. Người là đã thông minh, tâm lại thiện tốt dễ rừng." Cao Vĩ Phong nói: "Không cần cảm ơn, hắn là đồ đệ của ta. Chỉ cần sư phó mang tốt, đồ đệ nhất định có thể nổi danh." Tiêu Vân nói: "Ta hiện tại xem như đã nhìn ra, cái này sát chết trôi tinh cầu thật không phải chơi vui chúng ta nhanh về thủy tinh cầu phi thuyền đi." Gia bị hại hạng, ba người liền lại về tới trên đường cái. Đi không bao xa, bọn hắn liền thấy Huệ phủ tiểu ngải Lý Khắc cùng Alins hai người. Lúc này tiểu ngải Lý Khắc rõ ràng là uống say, bước chân hắn lảo đảo, đầy người mùi rượu. Có Linh vịn, ngã trái ngã phải đi về phía trước, vừa đi vừa miệng bên trong nói lẩm bẩm, "Alins, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt đi, ngươi nhìn thành phố này tốt bao nhiêu a. Có thể miễn phí uống rượu, có thể miễn phí mặc, có thể miễn phí ăn. Chúng ta vì cái gì còn muốn đi theo đám bọn hắn chịu tội, chạy ngược chạy xôi đâu? Ta nhìn nơi này không tồi, chúng ta ở chỗ này dưỡng lão đi." Alins đang bị cuốn không có cách, nhìn thấy Tiêu Ấn ba người, lập tức giống tìm được cây cỏ tứ mã. Tranh thủ thời gian xong ba người lại là hô lại gọi, liên tục triệu tay. Tiêu Ân cùng Cao Vĩ Phong tới đỡ huyết phủ tiểu ngải Lý Khắc, không nghĩ tới hai người còn không có nắm chắc, tiểu ngải Lý Khắc liền đặt mông ngồi dưới đất nói, các ngươi không muốn kéo ta. Ta chỗ nào cũng không muốn đi, ta đã cảm thấy nơi này tốt. Ta liền muốn cùng Alin ở chỗ này sinh hoạt, chúng ta cũng là không muốn đi. Nơi này nho rượu ngon quá tốt uống, ta muốn tại cái này uống cả một đời. Alin nói, uống. Hát. Ngươi liền biết hát. Hiện tại cũng uống tới như vậy còn muốn hát? Thiên nói, Đến cùng chuyện gì xảy ra? Alinster dài nói, ai Hai chúng ta trên đường đi dạo, kết quả là thấy được một nhà tiểu điếm nhỏ, đi vào khách sạn về sau, lão bản nói rượu nho có thể miễn phí uống, ngươi nhìn hắn cái này không, có tiền đồ liền thật dùng sức hát. Một mồi uống đến say, uống đến hiện tại, hắn còn nói hắn muốn ở chỗ này tiếp tục uống xuống dưới, hắn cũng là không muốn đi. Ta đều không làm gì được hắn. Bạch Sơn Dương quá khứ dùng miệng người người tiểu ngải lý khạc miệng nói, "Ai, hắn trùng chiêu." Đáng thương tiểu ngải lý khạc cũng trùng chiêu. Cao Vĩ Phong nói, "Bạch Sơn Dương, hiện tại chúng ta đều cho rằng ngươi thông minh, mà lại chính ngươi cũng cho rằng ngươi mình rất thông minh." Vậy liền thi triển ngươi thông minh tài trí mau cứu tiểu ngải lý khắc. Bạch Sơn Dương nghi nghĩ, sau đó đối Cao Vĩ Phong nói, "Ta có một chiều, một cái rượu chiều. có thể cứu tiểu ngải lý khắc, bất quá biện pháp này ta chỉ có thể bí mật nói với ngươi." Nói xong, một người một dê liền đi tới một bên nói nhỏ nói vài câu, sau đó lại đi trở về. Cao Vĩ Phong đối Alin cùng Tiên Nhi Á nói, "Tiên Nhi Á, ngươi cùng Alin hai cái né tránh, cách chúng ta có 15 bước khoảng cách xa, ở nơi đó trở lấy." Alin không biết Cao Vĩ Phong có ý tứ gì, thế là nhìn về phía Tiêu Ân. Vì cứu mình đệ, Tiêu Ân đành phải nghe theo Cao Vĩ Phong an bài. Thế là liền sông hai người khoát tay áo. Cao Vĩ Phong nói, "Chúng ta bây giờ có một chiều, chính là chúng ta muốn vây quanh tiểu ngải Lý Khắc, tọa hạ đang vì hắn nhượng kinh." Tiêu Ân Ngực Trừng to mắt nói, "Niệm, niệm cái gì trải qua? Chúng ta cũng không phải hòa thượng, đặng sĩ." Cao Vĩ Phong vội la lên, "Hiện tại cũng đến lúc này các người liền toàn nghe ta an bài là được rồi." Nói xong, hắn dẫn đầu ngồi trước xuống dưới. Tiêu Ân bất đắc dĩ, cũng chỉ đành ngồi xuống. Chương 665. Chương 665. Hai người, một con dê, đem tiểu ngải Lý Khắc vây vào giữa. Tiểu ngải Lý Khắc dung đưa thân thể Dùng ngón tay chỉ Cao Vĩ Phong lại trực chỉ chỉ Tiêu Ân nói, "Các ngươi đang làm gì? Ta bây giờ nhìn bộ dáng của các ngươi cảm giác đặc biệt tốt truyện cười, các ngươi uống say bộ dáng đặc biệt, đặc biệt giống thằng hề." Cao Vĩ Phong không để ý tới hắn, sau đó lấy ra thiên thư, lật ra đánh giám chú, hắn đem phía trên văn tự cùng đồ hình mặc nghiệm ba lần, sau đó dùng tay một chỉ Tiêu Ân. Tiêu Ân không biết Cao Vĩ Phong vì cái gì chỉ hắn, thế là trừng to mắt nói, "Cao Vĩ Phong, ngươi nói cái gì nha? Ta làm sao không nghe thấy?" Cao Vĩ Phong thiếu đạo, "Ngươi là không nghe thấy, nhưng là bụng của ngươi nghe được." Tiểu Ân sững Một lát sau sau liền cảm thấy mình dạ dày lộc cộc lộc cộc đang vang lên, giống như đang từ từ bể trướng. Hắn có một loại muốn đánh giám cảm giác, nhưng là hiện tại mọi người vây quanh tiểu ngải lý khắp ngồi cùng một chỗ, hắn cảm thấy lúc này đánh giám không quá lễ phép, đành phải kiềm nén. Trong bụng khí, hiện tại là bay thẳng trán, Tiêu Ân nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên dùng tay một mực Cao Vị Phong nói, ngươi đang làm chuyện xấu. Tiêu Ân tiếng nói vừa rực, sau đó mấy người liền nghe phịch một tiếng, Tiêu Ân phóng xuất một cái đại khí. Cái này cái giấm chẳng những lớn, mà lại hôi thối vô cùng. Cao Vị Phong, Bạch Sơn Dương cùng Tiêu Ân ba người trước nghe được Lập tức cảm giác được trong dạ dày quay cuồng lên, nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khắc nằm dạp trên mặt đất ói lên nói xuống. Tiểu Ngải Lý Khắc nhìn xem ba người chật vật dạ̣p, nhịn không được cười dùng tay chỉ hai người một dây nói, "Các ngươi thế nào? Tại sao muốn luôn luôn?" Nói nói Tiểu Ngải Lý Khắc nói không được nữa, bởi vì hắn cảm giác được có đồ vật gì ngay tại từ trong bụng hướngết hầu bò. Thế là Tiểu Ngải Lý Khắc nhịn không được qua hoa phun bắt đầu dùng sức ra bên ngoài nôn. Bất quá hắn từ miệng ba lý ra bên ngoài nôn đồ vật, không chỉ là đồ ăn hơn nữa còn phun ra một cái giống hình người dài nhỏ đồ vật. Vật kia ra rất chậm, giống như hắn không lạc ý ra, qua một trận mà hắn lại muốn trở về cơ lạc. Cái này cần phải tiểu ngải lý khất mệnh. Bởi vì cái này dài nhỏ đồ vật ngăn ở tiểu ngải lý khất kiết hầu con mắt, cái này nhưng muốn mạng. Tiểu ngải lý khất cơ hồ muốn hít thở không thông. Hắn không ngừng dùng hai tay đập mặt đất. Cao Vĩ Phong vội vàng để Tiêu Ân ôm lấy tiểu ngải lý khất hai chân, hắn thì là tiến lên níu lại cái kia dài nhỏ đồ vật liệu mạng kéo ra ngoài. Cao Vĩ Phong dùng sức lôi ra ngoài, vật kia liền liền liệu mạng trở về co lại. Bạch Vân Sơn giật gấp, quá khứ liền cắn vật kia, vật kia sợ, một tiếng biến từ tiểu ngải trong cổ họng chôn thoát. Sau đó mấy người liền nghe vang một tiếng, bang. Cái kia dài nhỏ đồ vật lại biến thành một cái đại đường lao niên nam nhân bộ dáng xác chết trôi lơ lửng tại không trung. Tiểu Ngải Lý Khắc lại cùng nằm dạp trên mặt đất nói một hồi lúc này mới thanh tỉnh lại. Cao Vi Phong, Tiên Ni Á, Alins cùng Tiêu Ân xem xét Tiểu Ngải Lý Khắc thanh tỉnh, đám người mừng rỡ tranh thủ thời gian xuống tới. Tiểu Ngải Lý Khắc dùng tay xoa xoa khỏe miệng của mình nói, "Vừa rồi, vừa rồi ai thả cái giấm nha?" Thú như vậy. Tiêu Ân Tiếu Đạo, không có ý tứ, "Là ta thả. Nếu như ngươi không hài lòng, còn không có đạt tới hoàn toàn thanh tỉnh, ta có thể cho ngươi thêm một cái." Tiểu Ngải Lý Khắc nói, "Đừng, đừng thả." Ngươi vẫn là kìm nén mình hưởng dụng đi. Đám người nghe tùy vang. lại cứu tiểu ngại lý khác, Cao Vĩ Phong rất hài lòng, hắn dùng tay mỏ xem Bạch Sơn Dương đầu nói, Bạch Sơn Dương a, là ai dạy ngươi tổn hại chiêu? Không nghĩ tới Bạch Sơn Dương đem đầu lón lẹo nói, là ai dạy ta không biết, nhưng là là ai làm tất cả mọi người thấy được. Tiêu Vân nói, Cao Vĩ Phong, về sau ngươi trên người chúng ta dùng cái này nữa tổn hại triều, ngươi có thể hay không đánh trước cái bắt chuyện a? Cái này, cái này, cái này quá làm cho người ta lung tung. Cao Vĩ Phong nói, đều là ta giáo đột thì đồ bất tiện, đây cũng không phải là ta muốn làm sự tình. Hắn chỉ chỉ Bạch Sơn Dương nói, thấy không? Đồ đệ của ta cho ta ra chủ ý. Bạch Sơn Dương nói, chủ nhân, không thể 39, tốt 39, sự tình đều đóng đến ta một cái đầu người bên trên, ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều là nhờ ngươi dạy à. Cao Vĩ Phong khi đứng lên đá Bạch Sơn Dương một cấp nói, ngươi đứa nhỏ này, cái tốt không học, cái này xấu ngược lại là học nhanh. Bạch Sơn Dương đem đầu đối Cao Vĩ Phong đem đầu một thấp nói, chủ nhân, có muốn hay không ta cũng dạy ngươi một chiêu. Cao Vĩ Phong sừng xuất nói, cái gì ngươi cũng dạy ta một chiêu. Bất quá hắn xem xét Bạch Sơn Dương tư thế, lại ngẫm lại vừa rồi mình đã nó một cước, đoán chừng ra hỏa này muốn đối mình giỡn trò xấu, thế là vùng chân liền chạy. Bất quá Bạch Sơn Dương thực độ người lao thủ, hắn đem hai con chân sau trên mặt đất đạp đạp, sau đó như thiểm điện tiến lên, liền trong tiểu ngải khắc tiếng thét chói tai của bọn họ trong Bạch Sơn Dương một đầu liền đem Cao Vĩ Phong động một bốn chân chổng lên trời. Tiểu ngải lý khắc sợ hai Cao Vĩ Phong muốn đánh Bạch Sơn Dương thế là mau chóng tới đem Cao Vĩ Phong đỡ lên. Cao Phong giận, hắn đứng lên liền muốn đi Sơn Dương tính sách, tiểu ngải tranh thủ thời giữ chặt y phục của nói, Cao Vĩ Phong được rồi, Xem ở mặt mũi của ta thượng nhiều qua nó đi. Cũng bởi vì Bạch Sơn Dương ra như thế cái chủ ý đã cứu ta, ta muốn cảm tạ hai người các ngươi. Tạ ơn. Cao Vĩ Phong dùng tay chỉ trốn ở sau lưng Bạch Sơn Dương nói, Bạch Sơn Dương, bút chướng này ta trước đi lại, về sau ngươi lại đột ta, ta liền sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Ta muốn đem ngươi đầu dê biến thành một cái con cóc đầu, để ngươi xấu cả một đời. Bạch Sơn Dương sợ hãi, nó tranh thủ thời gian chạy đến Cao Vĩ Phong trước mà nói, chủ nhân, ta biết sai. Ngươi bây giờ đánh ta đi, tuyệt đối không nên đem ta đầu dê biến thành con cóc đầu a. Mà lại ngươi nếu là thật đem đầu của ta biến thành con quắc đầu kia nhiều là mất mặt ngươi nha. Cao Vĩ Phong hiện tại đối tên đồ đệ này là dở khóc dở cười, thế là hắn vươn tay tại Bạch Sơn Dương trên mông vỗ nhẹ nhẹ hai lần nói, "Tốt, sư phó khí giải." Thế là mấy người nói một chút tiếu tiếu tại trên đường cái tiếp tục đi đã đi chưa bao lâu đám người liền thấy tại trước mặt của bọn hắn đi tới một cái tay trái cầm côn, trong tay phải cầm cái chén bể nữ tên ăn mày. Nữ tên ăn mày quần áo tả tơi, mặt mũi tràn đầy cho bùi, đi trong đám người, nàng không ngừng cúi đầu khom lưng hướng người ăn xin. "A tiên ni nói, tiên á? Không phải ăn uống đều không cần tiền sao?" Tại sao có thể có tên ăn mày đâu?" Cao Vĩ Phong nói, "Tại trong tòa thành này, mặc dù ăn uống đều không cần tiền, nhưng là người đều là có tự tôn. Có ít người tình nguyện ăn xin hắn cũng không muốn đi ăn những cái kia miễn phí đồ vật, đây chính là một người cốt khí đi." Cứ như vậy, mấy người vừa nói vừa cười từ nữ tên ăn mày bên người đi qua. Bạch Sơn Dương đi tại cuối cùng, khi nó trải qua nữ tên ăn mày bên người lúc, nó vô tình hay cố ý quay đầu nhìn sang qua, cái này xem xét không quan trọng, Bạch Sơn Dương lập tức kêu gạo. "Vô ảnh! Cái này nữ tên ăn mày là vô ảnh!" Cao Vĩ Phong người nghe xong, lập tức trấn kinh tranh thủ thời gian quay trở lại đầu chạy tới nhìn. Bản Sơn Dương nói không sai, cái này nữ tên ăn mày thật là vô ảnh. Chỉ bất quá mặt của nàng quá mà lại tóc che mặt, khó trách Cao Vĩ Phong bọn hắn từ bên người nàng trải qua thời điểm có nhận ra, chương 666. Chương 666. Thiên Ni á tay run run bắt lấy không tay nói, "Vô ảnh, ngươi đây là làm sao rồi? Ngươi làm sao biến thành tên ăn mày rồi? Không nghĩ tới vô ảnh đẩy ra Tiên Ni á nói, "Ngươi là ai? Ta không biết ngươi." Cao Vĩ Phong quá khứ nói, "Vô ảnh ngươi đến cùng gặp cái gì nha? Ngươi làm sao lại biến thành như vậy chứ? Ta là Cao Vĩ Phong a." Không nghĩ tới Vô Ảnh lại là một mặt mở miệng nói, "Cao Vĩ Phong." "Cao Vĩ Phong là ai vậy? Các ngươi đi thôi, ta không biết các ngươi, ta cảm giác tập tên ăn mày rất dễ chịu, rất tốt. Ta chính là tên ăn mày, ta thích nơi này, các ngươi đi thôi, không muốn ảnh hưởng ta ăn xin." Bạch Sơn Dương nhìn xem Cao Vĩ Phong nói, "Xong, xong, cái này Vô Ảnh lại chúng chưa mà." Cao Vĩ Phong xông Bạch Sơn Dương nói, "Ngươi không phải có thể sao? Ngươi không phải thông minh sao? Nhanh nghĩ biện pháp a." Bạch Sơn Dương nói, "Cái này tà ma quá lợi hại. Hắn vậy mà có thể để cho ta Vô Ảnh thông minh như vậy người biến thành một tên ăn mày." Cái này ta ma không đơn giản, xem ra ta trí lực cùng công lực không đủ dùng chủ nhân vẫn là người nghĩ biện pháp đi." Thế là Cao Vĩ Phong vây quanh vô ảnh chuyển ba vòng nói, "Ta nhìn đem cái này vô ảnh vẫn là mang về giao cho A Một sư phó hoặc là Cố thiếu gia, để bọn hắn xử lý đi." Bạch Sơn Dương nổi giận, Người cái chủ nhân này bình thường luôn cảm giác mình rất đáng ngờ, mình rất thông minh, rất lợi hại, một mực tại rèm pha ta, làm sao đến thời điểm mấu chốt người lại không được đâu." Cao Vĩ Phong quỷ dị xông huyết phủ tiểu ngải lý khắp đưa mắt liếc ra qua một cái, sau đó hắn bắt lại Bạch Sơn Dương râu nói, "Bạch Sơn Dương, đừng nhìn ngươi râu ria dài, đầu nhỏ ta liền nói ngươi không có ta thông minh, thế nào? Ngươi chính là thằng ngu. Hiện tại vì cái gì ngươi không được đâu? Tại sao muốn giao cho ta đây? Ngươi vừa rồi một người cứu được hai người, không phải cái hốt rất có tác dụng sao? Bạch Sơn dương khí một đầu đèn cao vĩ phong lại đụng ngã trên mặt đất nói, ngươi cái chủ nhân này mới là ngu ngẩn. Ta đang ghét nhất mắng ta ngu ngốc rồi, ta cái này ngu ngốc đều là để ngươi mắng thành ngu ngốc. Đúng lúc này, đám người nghe được tại bên cạnh của bọn hắn nhớ lại phủ một tiếng cười. Huyết phủ tiểu ngải lý khắt xoay người từ dậy bên trong rút ra hắn phủ, sau đó túi đầu hướng bốn phía tìm. Bất quá hắn liên tiếp nhìn nhiều lần cũng không có tìm được cái khác người khả nghi. Liền trong tiểu ngải khác cảm thấy thất vọng thời điểm, bỗng nhiên, hắn phát hiện vô ảnh trên lưng có cái bóng người đang động, mà lúc này vô ảnh lại không động. Tiểu ngải lý khắc trong lòng nắm chặt hắn giả bộ như giống như không có cái gì phát giác bộ dáng, nắm trong tay xem lưới búa sau đó xuất kỳ bất ý hướng vô ảnh trên lưng cái bóng ném đi. Huyết phủ đâm vào vô ảnh cái bóng dưới đất bên trên, đám người thình lình liền nghe đến ngao một tiếng, sau đó một cái bóng đen từ vô ảnh trên lưng đi ra ngoài, một tiếng lại biến thành một bộ xác chết trôi sau đó lơ lửng giữa không trung. Vô ảnh ung ngơ trong chốc lát, Sau đó giống trở lại tới thần, nàng hướng xuống một nhìn, nhìn thấy trên người mình trang vậy mà tượng tên án mày, xấu hổ tranh thủ thời gian che lên mặt. Tiên Nhi Á cùng A Lin không nói hai lời, tiến lên lôi kéo Vô Ảnh tay, đem Vô Ảnh vây lại. Dưới tình thế cấp bách, Vô Ảnh hé miệng xé cổ họng, liên tiếp hô ba tiếng, Cố Thiếu Hùng. Một lát sau, mấy người liền thấy bịch một tiếng vang, Cố Thiếu ra như cái thạch ghép từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất. Cao Vĩ Phong nói, "Cố Thiếu gia, ngươi cái này ra sân rất có phong a." Cố Thiếu gia tiểu tiểu nói, "Ngươi nhìn, ta không lấy ra một chút tiếng vang, các ngươi sao có thể biết ta tới đâu?" Vô ảnh nhìn thấy cô thiếu ra xuất hiện lập tức cùng người liền ba người kia chạy tới cô thiếu ra nhìn thấy vô ảnh hình dáng kiêm mà tranh thủ thời gian lui về sau một bước nói đây là ở đâu ra tên ăn mày vô ảnh khí hướng hắn quát cái gì tên ăn mày ta không phải tên ăn mày ta là vô ảnh ta chúng chiêu bây giờ bị bọn hắn cứu trở về ta hiện tại tốt đây nhanh mang ta trở về thay quần áo mắc cỡ chết người ta rồi cố thiếu ra tiếu đạo, a thì ra là thế vậy được rồi ta mang ngươi trở về còn có ai muốn về nhàáclin cùng tiên đi á tranh thủ thời gian nhất tay nói chúng ta cũng mới về Nhìn xem Cố Thiếu ra mang theo ba nữ nhân đi xa, Cao Vĩ Phong lúc này mới quay đầu hướng Tiêu Ân cùng Tiểu Ngại Lý khắc nói, "Chúng ta mấy cái ngay tại trong thành đi dạo, nhìn xem chúng ta đoàn đội ở trong còn có ai chúng chiêu." Tiêu Ân cùng Tiểu Ngại Lý khắc nhẹ gật đầu, thế là ba người mang theo Bạch Sơn Dương bắt đầu ở trong thành tìm kiếm. Bạch Sơn Dương túi đầu, nó chỉ lo quan sát bốn phía, không nghĩ tới vậy mà một đầu đụng vào trước mặt nó một người trên ông. Người kia không chịu được Ai U một tiếng. Bạch Sơn Dương cũng đi theo Ai U một tiếng. Bạch Sơn Dương ngẩng đầu xem xét Nguyên like là cái trẻ tuổi công tử, mà lại là đại đường người, dáng dấp rất tu tú, tuổi chừng tại chừng 20 tuổi. Bạch Sơn Dương cảm thấy cái này công tử trẻ tuổi cũng hẳn là cái xác chết trôi cho nên cũng không có xin lỗi, lại túi đầu đi thẳng về phía trước. Bất quá mới vừa đi không có mấy bước, Bạch Sơn Dương cũng cảm giác cái đuôi của mình bị người dùng thứ gì kẹp lấy. Nó nhìn lại, nguyên lai like là vừa rồi cái kia đường chiều công tử dùng trong tay phải một đôi đũa kẹp lấy cái đuôi của nó. Công tử này chính là chơi vui, hắn hai cái trên tay, tay trái một đôi đũa, tay phải một đôi đũa, hiện tại hắn đang dùng tay phải hắn bên trong đũa kẹp lấy Bạch Sơn Dương cái đôi. Bạch Sơn Dương rất khó chịu, trong lòng nói, ta Bạch Sơn Dương cái đuôi, ngươi một cái xác chết trôi nghĩ mang liền mang, gan không nhỏ a. Nhĩ ta đâm chết ngươi, xô ra ngươi nguyên hình, để ngươi biến trở về xác chết thôi. Nghĩ được như vậy, Bạch Sơn Dương lui về phía sau mấy bước, sau đó đạp đạp hai đầu chân sau, sau đó như thiểm điện hương cái kia cầm đũa tuổi trẻ công tử đánh tới. Bất quá lần này Bạch Sơn Dương tính sai, tại hắn đụng vào người kia trước đó, người kia vậy mà như thiểm điện tránh ra. Bạch Sơn Dương đụng người đụng quân thuộc, mà lại nó đụng người cơ hội là bách phát bắt chúng. nó liền không nghĩ tới không đụng được người làm như thế nào phanh lại, kết quả hiện tại ngược lại tốt, người không có đụng vào, nó tu chân không ở trực tiếp đem mình cho ngã văng ra ngoài. Lật ra mấy cái bổ nhào về sau, Bạch Sơn Dương đang muốn nhảy dựng lên lại đi tìm cái kia công tử trẻ tuổi tính sổ sách. Đương nhiên, nó đã cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, cái mũi của mình bị đau, mà lại đau không còn dám động. Nó rủ xuống con mắt, lúc này mới thấy rõ nguyên lai là cái kia công tử trẻ tuổi đang dùng tay phải hai cây đua đẻ vào mũi của nó bên trong. Bạch Sơn Dương vừa định dãy rủa, trẻ tuổi công tử đem đũa đi lên hơi dùng sức, Bạch Sơn Dương không kềm được đau kêu to. Nhìn thấy Bạch Sơn Dương bị người thu thập, cao vị phong ngăn cảnh đang chuẩn bị động thủ tiêu ân cùng tiểu ngải Lý Khắc, sau đó mang theo hai người giẫm chân đến một người một dế trước mặt. Nhìn Cái này trẻ tuổi công tử cũng là trải qua giang hồ người, mặc dù nhìn thấy Cao Vi Phong ba người bọn hắn khí thế hung hăng hướng hắn đi tới, nhưng là công tử trẻ tuổi cũng không có kinh hoàng, mà là ung dung thu lại đũa, sau đó dùng tay phải nếu lấy Bạch Sơn Dương lỗ thay hỏi, "Bạch Sơn Dương, ngươi đụng vào cái mông của ta ta ai u một tiếng, ngươi vì cái gì cũng muốn ai u một tiếng?" Bạch Sơn Dương chừng trong mắt nói, "Đó là bởi vì ta người đụng, ta đương nhiên muốn ai u một tiếng, à, ta đụng ngã người." Công tử trẻ tuổi nói, "Đúng vậy a, ngươi người đụng a?" Bạch Sơn Dương nói, "Đúng vậy a, ta người đụng a, làm sao rồi?" Công tử trẻ tuổi thủ hạ hơi dùng sức Bạch Sơn Dương lại đau ngào ngào kêu lên. Công tử trẻ tuổi nói, gặp qua đụng người dê, chưa thấy qua đụng vào người còn như thế phách lối dê, ngươi là đầu một cái. Cao Vĩ Phong nói, đúng vậy a. Dám chừng trị ta đồ đệ Bạch Sơn Dương ngươi là người thứ nhất. Công tử trẻ tuổi buông xuống Bạch Sơn Dương nói, ngươi là ai? Vì cái gì so ta còn phách lối? Cao Vĩ Phong nói, ta gọi Cao Vĩ Phong, mà lại ta còn muốn nói cho ngươi, nên phách lối thời điểm ta nhất định sẽ phách lối. Chương 667. Chương 667. Công tử trẻ tuổi nói, ta gọi cũng đủ nữa, ta là đại đường người, người muốn hỏa ta quyết đấu sao? Cao Vĩ Phong nói: "Tại sao muốn quyết đấu?" Cũ Bốn Dứa nói: "Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta khi dễ ngươi bạch sân giường, chẳng lẽ ngươi không muốn vì nó báo thù sao?" Cao Vĩ Phong nói: "Đã ngươi nói hết ra nhìn không phách lối cũng không được. Đến, đem ngươi vũ khí lộ ra đến, ta hôm nay ngược lại muốn xem xem hai chúng ta đến cùng ai lợi hại." Nói xong, Cao Vĩ Phong hất lên hai tay lộ ra ngay tay trái kiếm, tay phải đao. Không nghĩ tới Cũ Bốn Dứa lại nói: "Ta không muốn cùng ngươi đấu." Cao Vĩ Phong lệnh tiêu đạo: "Ngươi sợ rồi?" Cũ Bốn Dứa nói: "Không phải ta sợ, là bởi vì ta sẽ chỉ ở trong vũ trụ hành động, nhưng ta không biết công" Cho nên ta cũng không cách nào cùng ngươi đánh. Cao Vĩ Phong thu hồi đao của mình cùng tiếng đạo, "Vậy ngươi đã không dám cùng người đấu, vì cái gì còn muốn trừng trị ta Bạch Sơn Dương đâu? Còn muốn ở chỗ này đi lung tung đâu? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Ngươi không biết giang hồ hiểm ác sao? Ngươi chẳng lẽ không biết hành tẩu giang hồ qua đều là liếm máu trên lưới đao thời gian sao?" Bạch Sơn Dương ở một bên nói, "Đúng đấy, cũng không phải là. Chủ nhân, ta nói với ngươi đi, ta cảm thấy hắn chính là một cái xác chết trôi, xác chết trôi sợ cái gì nha? Không có công phu không như thường hại người sao?" Dực Khoát dùng tay trái của ngươi kiếm tay phải cắn đao hắn diệt vì người sống trừ hại. Cao Vĩ Phong nói, xem ngươi thân thủ cũng không giống một chút công sức cũng sẽ không nha. Bạch Sơn Dương nói, nói thật, nếu như ngươi gạt người ngươi chính là chó con. Cố Bốn Du nói, nói thật ta là cùng một người Vũ sư học qua võ nghệ, bất quá không có bỏ công sức luyện, ta có thể ở trong không gian hành động, đây là trời sinh, bởi vì ta từ lúc trong bụng mẹ sinh ra về sau liền có thể tại thiên không tự do hành động, về sau đi tới đi tới liền đi ra địa cầu, đi tới đi tới lại đi trở về địa cầu. Bạch Sơn Dương nói, ngươi lựa gạt quỷ đâu. Cố Bốn Du nói, ta thật không lựa các ngươi. Bạch Sơn Dương nói, "Chúng ta đều không tin. Ngươi đi một cái chúng ta nhìn xem." Cú Bốn đua cười đối Bạch Sơn Dương nói, "Vậy liền đi một cái cho các ngươi nhìn xem, để các ngươi nhìn xem ta nói đến cùng là thật hay là giả." Nói xong, Cũ Bốn đua nhắc chân đi lên liền đi, kết quả thật đúng là giống Cũ Bốn đua nói như vậy, ngay tại hắn nhấc chân đặt chân ở giữa, tựa như giống trong không khí ẩn tàng trên mặt thang, rất nhẹ nhàng liền đi ra có chiều cao hơn một người. Bạch Sơn Dương nhìn mà trận tròn mắt. Cú Bốn đùa dừng lại nói, "Có thể đi, ta đã chứng minh ta không nói lời nói dối đi." Bạch Sơn Dương luôn luôn, "Không được. Ngươi đây là tại cả người, dùng pháp thuật ta không tin ngươi có thể đi đến bầu trời. Lại đi, lại đi. Thế là cũ Bốn đua tại Bạch Sơn Dương không ngừng đốc xúc trong tiếp tục đi lên, cũ Bốn đua càng chạy càng cao, đi tới đi tới liền trở thành một điểm đen, cuối cùng không thấy. Cao Vĩ Phong tại Bạch Sơn Dương trên đầu đập một ba trừng đạo, đi. "Đi, đi, đi. Ngươi chỉ riêng biết thúc hắn đi, hiện tại hắn đi không còn hình bóng làm sao bây giờ?" Bạch Sơn Dương nói, "Không thấy liền không thấy đi. Dù sao hắn chính là một cái xác chết thôi." Tiêu Vân nói, "Bạch Sơn Dương nói không sai, khả năng này chính là một cái xác chết thôi." Cao Vĩ Phong nói, "Ta nhìn không có đơn giản như vậy." Ta thế nào cảm giác người này nói lời đều là thật đâu. Mấy người vừa nói vừa đi lên phía trước, đến trong thành thời điểm, bọn hắn thấy được Mạnh Siêu. Lúc này Mạnh Siêu đang cùng một cái cầm tay mâu thương đầu tóc vàng, mắt xanh con ngươi trung niên ngoại quốc nam nhân đánh nhau. Mạnh Siêu cầm tay chiến hoàn lớn yêu đao không ngừng hướng cái kia loại quốc nam nhân phát động công kích. Trung quanh vây quanh một vòng người, Cao Vĩ Phong mấy người không chút khách khí đoàn kết cứng rắn chiến bảo. Cũng không biết hai người đánh bao lâu, bây giờ nhìn lại Mạnh Siêu đã rõ ràng có chút phí sức, mà lại tại Mạnh Siêu trên thân cũng đã bị đâm mấy cái lỗ thương, trên người máu đã nhuộm đỏ hắn quần áo, cái này khiến Cao Vĩ Phong người nhìn xem đặc biệt đau lòng. Huyết phủ tiểu ngại lý khắc cái thứ nhất thả người nhảy tới, vung đũa liền hướng người nước ngoài kia chém tới. Cầm tay mâu thương người ngoại quốc tránh thoát tiểu ngải lý khắc huyết phủ sau đó đối mạnh siêu đạo, ta chỉ cùng người đánh. Người để hắn đi ra. Tiểu ngại lý khắc cầm tay huyết phủ đối mạnh siêu đạo, hai người các ngươi vì cái gì đánh? Mạnh siêu thở gấp nói, ai, nói đến cũng là khả thiếu. Ta trên đường đi dạo, kết quả là đụng phải ra hoàn này, hắn nói hắn gọi tao, vốn là một cái thợ săn tiền tượng, nộ nhập cái này xác chết trôi tình, cậu về sau liền lưu tại cái này. Bạch Sơn Dương nói, hắn hiện tại cũng liền biến thành một cái xác chết trôi vậy hắn tại sao muốn cùng ngươi đánh đâu? Mạnh Siêu Đạo, hắn cùng ta đánh lý do chính là muốn cho ta bồi tiếp hắn đánh thôi. Bởi vì hắn cảm giác ở chỗ này quá tịnh mịch, lớn nhàm chán. Bạch Sơn Dương nói, hắn nhàm chán liền muốn tìm người bồi tiếp hắn đánh nhau, đây cũng quá không có ý nghĩa, cũng quá vô lệ à. Đi, đừng để ý tới loại người này. Mạnh Siêu Đạo, ta đi không được a? Hắn nói muốn ly ta một mực đánh xuống, để cho ta một mực cùng hắn đánh tới Thiên Hoang Địa Lao, ngươi nói đụng phải loại này không nói lý người, ngươi nói ngươi nên làm cái gì? Bạch Sơn Dương nói, Mạnh Siêu, ngươi cảm thấy cùng hắn đánh có phải hay không rất có ý tứ? Nếu không ngươi liền ở lại chỗ này cùng hắn đi. Chúng ta đi á? Mạnh Siêu Đạo, Bạch Sơn Dương, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Dạng này thiên thiên đánh ai chịu nổi? Nhanh cho ta nghĩ chưa mà." Bạch Sơn Dương nói, "Ngươi lớn yêu đau lợi hại như vậy, ngươi làm sao lại chơi không lại hắn đâu?" Ta cũng kỳ quái. Mạnh Siêu Đạo, ta cũng cảm thấy ta có thể đánh thắng hắn nha. Thật vừa đến thời điểm mấu chốt ta liền xuống không đi tay, ta cũng không biết vì cái gì." Bạch Sơn Dương nói, "À, ta hiểu được, vậy ngươi bây giờ lại cùng hắn đánh, ta nhìn một chút mà bệnh ở đâu." Mạnh Siêu nói một tiếng, "Tốt." Liền bắn lên thân hình, vung đao hướng cậu chậm tới. Mạnh Siêu một đao kia tới mạnh đến nhanh. Hắn lúc đầu nghĩ ra kỳ chiến thắng, không nghĩ tới ngay tại đau của hắn mắt thấy là phải chặt tới đau đầu lúc, không biết vì cái gì, Mạnh Siêu vung đao tay vậy mà chậm một chút, liền cái này hơi chậm một chút, đau chợt lách người liền tránh khỏi, sau đó xoay tay lại sùng siêu siêu bắn một phát. Mạnh Siêu vội vàng xoay người đi tránh, thực không biết vì cái gì cước bộ của hắn vẫn là chậm nửa nhịp, kết quả bị dao lại đâm một cái lô máu ra. Huyết phủ tiểu ngải lý khắc gấp, hắn vung lên trong tay huyết phủ liền muốn thả người đi hỗ trợ, Bạch Sơn Dương nói, "Tiểu ngải lý khắc, đừng vội." Tiểu ngải lý phải thu lưỡi Bạch Sơn Dương nói, Bạch Sơn Dương, làm sao rồi?" Mạnh Siêu lại bị đánh một thương, ngươi không đau lòng sao? Ta muốn vì Mạnh Siêu báo thù đâu." Bạch Sơn Dương nói, "Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Mạnh Siêu bị thương, ta đương nhiên trong lòng cũng không dễ chịu, thực chúng ta không thể lỗ mãng, chúng ta nhất định phải giảng xét lực, nhất định phải biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Ta vừa rồi đã quan sát, Mạnh Siêu chỉ lo đánh, hắn liền không có cân nhắc đến tại hắn chiếm ưu thế tình huống dưới thụ thương luôn luôn hắn." Tiểu Ngải Lý khác nói, "Vậy ngươi nói vấn đề nằm ở đâu?" Bạch Sơn Dương nói, "Ngươi thấy được không có. Hiện tại Mạnh Siêu trên thân nằm một cái khác sát chết trôi đâu." Mạnh siêu tại cùng tao giao thủ đánh trận thời điểm, nam sóc trên người mạnh siêu sát chết trôi liền cố ý kéo túm mạnh siêu tay chân để động tác của hắn chậm lại, mạnh siêu ăn chính là cái này thua thiệt. Kỳ thật hắn không phải cùng một cái sát chết trôi đang đánh, hắn là tại cùng hai cái sát chết trôi đang đánh, nhưng là chính hắn không biết. Huyết phủ tiểu ngại lý khắc gật đầu nói, Bạch Sơn Dương, ngươi bây giờ ánh mắt lợi hại nhà, rất độc a. Hai cái sát chết trôi hồn vốn chơi bộ này âm như vậy mà tất cả đều bị ngươi phát hiện. Chương 668. Chương 668. Bạch Sơn Dương nói, phát hiện về phát hiện, nhưng là lập công chính là ngươi. Hiện tại phải xem ngươi rồi. Huyết phủ Tiểu Ngải Lý Khắc toàn gấp hắn huyết phủ nhìn chằm chằm Mạnh Siêu đạo, "Được rồi, ta huyết phủ hiện tại cũng khát nước, chính khát vọng thu thập những này sát chết trôi đâu." Nói xong, huyết phủ Tiểu Ngải Lý Khắc lấy ra chuẩn một cái cơ hội, đột nhiên cầm trong tay huyết phủ hướng Mạnh Siêu ném đi. Mạnh Siêu nhìn thấy tiểu ngải lý khắc huyết phủ hướng mình bay tới, hắn sững sờ, đứng ở đằng kia bất động. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cùng mình luôn luôn quan hệ rất tốt anh em thân thiết tiểu ngải lý khắc vậy mà thừa dịp hắn tại cùng giao giao thủ thời điểm đến đánh mình. Cái này khiến hắn quá khiếp sợ. Bất quá làm hắn càng không có nghĩ tới chính là, tiểu ngải lý khắc huyết phủ tại điện bay tới về sau, chỉ là từ trên lưng của hắn lướt qua căn bản cũng không có làm bị thương hắn. Ngay tại mạnh siêu kinh ngạc tời khắc, hắn liền nghe đến từ trên lưng của mình rơi ra đi một cái thứ gì, mà lại theo vang một tiếng bang, hắn quay đầu liền thấy một cái xác chết trôi lơ lửng tại không trung. Đau xem xét giúp đỡ không có, xoay người chạy. Bất quá hắn đánh giá thấp Bạch Sơn Dương tốc độ, Bạch Sơn Dương đem hai đầu chân sau trên mặt đất đập đạp, sau đó một cái bay đụng, đao tại đụng một tiếng vang thật lớn sau cũng thay đổi thành một bộ xác chết trôi lơ lửng không trung. Hiện tại mạnh siêu lấy lại tinh thần biết tiểu ngải Nhưng cả người đổ máu mạnh siêu, Cao Vĩ Phong đối Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi biết tại sao có thể tìm tới cô thiếu gia thủy tinh Cầu Phi Thuyền a? Ngươi bây giờ liền dẫn hắn mau đi trở về, để A mộc sư phó giúp Mạnh Siêu trị thương." Bạch Sơn Dương nói, "Hẳn là có thể tìm tới, nếu như tìm không thấy, ta liền hô ba tiếng cô thiếu hùng, cô thiếu gia liền ra tới thấy chúng ta." Cao Vĩ Phong nói, "Chúng ta mấy cái còn không thể trở về, còn phải lại tìm xem nhìn những người khác thế nào, nếu có chúng chiêu ta cùng Tiêu Hân cùng Tiểu Ngải lý khắc còn phải cứu người, các ngươi nhanh về đi." Nhìn xem Cao Vĩ Phong người bao phủ tại trong đám người, Bản Sơn Dương lúc này mới mị mị kêu hai tiếng về sau, liên tiếp lại kêu 3 tiếng, Cố Thiếu Hùng, Cao Vĩ Phong, Tiêu Ân cùng Tiểu Ngải Lý khắc ba người dọc theo đại lộ hướng nam đi không lâu, liền liền thấy đại đầu quái. Bất quá làm bọn hắn ba người trợn mắt hốc mồm là cái này, đại đầu quái thật sự là không biết ngượng, hắn chuyện gì cũng không làm, ngay tại trong đám người đi lôi kéo những cái kia đại đường cùng ngoại quốc tuổi trẻ nữ tính, khiến cho những cái kia nữ người hô gọi nhỏ nhau nhau chôn tránh hắn. Đại đầu quái lại làm không biết mệt, hắn không ngừng đi quấy rối những kia tuổi trẻ các nữ nhân. Cao Vĩ Phong nhìn không được thế là quá khứ đối đại đầu trả trách, đại đầu quái Ngươi sao có thể làm như vậy đâu? Cái này không xấu thanh danh của chúng ta sao? Đại đầu trả trách, cái gì thanh danh không thanh danh? Đây đều là xác chết thôi, thân thể của bọn hắn đã bọn hắn linh hồn tách ra, ta chỉ là cùng các nàng chơi đùa mà thôi. Nhìn thấy Cao Vĩ Phong cũng dám nói mình chủ nhân, ghé vào đại đầu quái trên lưng khỉ nhỏ đưa tay liền đi lôi kéo Cao Vĩ Phong quần áo. Cao Vĩ Phong khẽ vươn tay nắm chặt lỗ thai của nó, khỉ nhỏ gấp, duỗi ra hai tay liền đi cào Cao Vĩ Phong mặt. Cao Vĩ Phong tranh thủ thời gian buông tay, sau đó đối đại đầu trả trách, ngươi nhìn ngươi đừng đắn, ngươi hầu tử cũng không đừng trông thấy người nào điều cào. Ta nhìn hai người các ngươi chính là cái quái vật, làm cho người ta chán ghét quái vật. Đại đầu quái lại xem thường mà nói, chính là cùng mấy cái này thi thể chơi đùa nhà, ngươi muốn thật có ý từ đâu. Bất quá nói thật a, các ngươi chơi đủ chưa? Chơi chán ta liền muốn để xác chết chơi nhóm rút lui. Cao Vĩ Phong ba người nghe xong tranh thủ thời gian gật đầu nói, chơi chán. Đại đầu trả trách, tốt a. Ta hiện tại bắt đầu trình diễn nghi lễ bế mạc. Nói xong, đại đầu quái lung lay thân thể của hắn, thân thể của hắn lập tức giống như mạnh siêu trở nên có cao ba trượng. Miệng của hắn có vạc nước lớn như vậy, hắn hai cái bàn tay to có hai mặt lá cờ lớn như vậy. Mà lại tay của hắn cũng đặc biệt dài, hắn khẽ vươn tay như thiểm điện bắt lấy từ bên cạnh mình trải qua một cái trong đại đường 5 năm nhân, sau đó hắn bắt đầu dùng hai tay nắm gậy thân thể của người kia. Cao Vĩ Phong cùng tiểu ngải lý khác, Tiêu Ân ba người ngạc nhiên nhìn thấy, tại đại đầu quái bàn tay bên trong, người kia thân thể lại bị hắn tượng một cái trang giấy đồng dạng gặp tới gặp lui, cuối cùng vậy mà ổ thành một đoạn. Đại đầu quái dơ tay, liền ném vào mình miệng rộng ba lý. Khi nhỏ cũng không cam chịu yếu thế, hắn tử trong đám người kéo tới một cái ngoại quốc tiểu hài, nó mặc kệ tiểu hài làm sao khóc rống, quả thực là đem tiểu hài cho kéo đến đại đầu quái trước mặt đứa trẻ kia giờ sợ. Tiểu Hải không sai biệt lắm có 7, 8 tuổi nhìn thấy đại đầu quái, hắn bị hù toàn thân run dậy, đối đại đầu trả trách, "Đại đầu quái, ngươi nhìn, ta còn là cái tiểu hài, ngươi nhận tâm ăn ta sao?" Không nghĩ tới đại đầu quái lại cười ha hà nói, "Tiểu hài, tiểu hài thế nào? Tiểu hài thịt càng ăn ngon hơn." Ngoại quốc tiểu hài Nhi vội nói, "Đại đầu quái, ngươi có hay không hải tử? Ta tập con của ngươi đi, tựa như cái này khi nhỏ, ta về sau liền theo ngươi ngươi thu lưu ta đi." Khi nhỏ gấp, hắn vội vàng dẫn theo ngoại quốc tiểu Nhi cổ áo dùng sức hướng đại đầu quái trước mặt rồi, một bên kéo một bên hô, "Chủ nhân, đừng nghe hắn." hắn chính là một cái sát chết trôi. Ngoại quốc tiểu hài vội vàng nói, đại đầu quái, ta thực một cái so khỉ nhỏ sẽ còn chiếu cố người nhỏ sát chết trôi nha. Khi nhỏ gấp, mau tới trước che ngoại quốc tiểu Nam Hải miệng nói, chủ nhân đừng nghe hắn nói bậy. Nếu như ngươi chứa chấp hắn, hắn ban đêm sẽ vụng trộm hút máu của ngươi đầu. Ta liền sẽ không. Huyết phủ tiểu ngại lý khắp xem xét cảm thấy quá loạn. Thế là hắn đem huyết phủ cầm ở trong tay nói, đừng nói nhiều không phải liền là đem những này sát chết trôi thu thập sao. Xem ta. Nói xong, huyết tiểu ngải lý khất đột nhiên đem mình huyết phủ hướng về phía trước đám người ném đi. Sau đó Cao Vĩ Phong bọn người liền thấy huyết phù tượng Lý Thi Nhiên quạt xếp đồng dạng bắt đầu ở trong đám người phi hành tốc độ cao. Thanh này huyết phù cũng không phải chỉ là hư danh, chỉ cần bị nó đụng phải người lập tức phát ra phanh phanh tiếng vang, thời gian nháy mắt liền biến thành xác chết trôi lơ lửng trên không trung. Nhìn thấy huyết phù lợi hại như thế, đại đầu quái lại lung lay thân thể khôi phục thành dáng rất ban đầu, sau đó đối tiểu ngại Lý khất nói: người lợi bữa này lợi hại, chẳng yêu trừ ma, không đâu định nổi. Nay cũng tốt, cũng không cần ta lãng phí sức lực." Nhìn thấy bay tới bay lui huyết phủ, nhìn xem đám người phanh phanh phanh lại bắt đầu biến thành xác chết trôi, ngoại quốc tiểu Nam lặng đứng người lên. Vì một tiếng cũng thay đổi thành sát chết trôi lơ lửng tại không trung. Theo lơ lửng trên không trung sát chết trôi càng ngày càng nhiều, cả tòa thành thị bắt đầu ở chậm rãi lăn lư, biến hình. Trong thành nhà lầu, đường cái, thương hộ đang chậm rãi biến mất, như bị gió thổi tán hạ các, chậm rãi không thấy. Sau đó cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền liền xuất hiện ở đại đầu quái cao vị phong đám người trước mặt. Mà vô ảnh, Lý Thi Nhiên bọn người liền đứng tại trên sân thượng hướng bọn hắn mấy người phất tay đầu. Xem ra đại gia hỏa đã về tới thủy tinh cầu trên phi thuyền, hiện tại dường như chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Cao vĩ phong đoán không có chút nào sai chờ mấy người bọn hắn lên trời đài về sau quả nhiên tất cả mọi người đều tại còn kém mấy người bọn hắn. Chương 669. Chương 669. Bất quá Cao Vĩ Phong cùng Bạch Sơn Dương lại ngoài ý muốn thấy được Cố Bốn Đua. Bạch Sơn Dương hướng về phía Cố Bốn Đua mị mị kêu hai tiếng nói, "Hắc hắc, ngoài ý muốn." Cố Bốn Đua cũng hướng về phía Bạch Sơn Dương nói, "Mị mị, ngoài ý muốn, cũng không ngoài ý muốn." Bạch Sơn Dương khẽ dựng dâu chừng mắt, sau đó ngồi đối diện tại bên cạnh bản Cố Thiếu ra cùng A1 nói, "Cố Thiếu ra. A1 sư phó, người này chính là một cái xác chết trôi, đem hắn đuổi đi, đi không muốn hắn tại cái này tai họa chúng ta." Không nghĩ tới Cố Bốn Đua nói, Ngươi cái Bạch Sơn Dương là đuổi không đi ta. Ta đã cùng A Mộc sư phó, cố thiếu ra bọn hắn giảng ta là một người không phải cái gì sát chết trôi, ta đến từ địa cầu, là từ địa cầu xuất phát đến vũ trụ du ngoạn một người, ta bây giờ nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ trở lại địa cầu, cố thiếu ra cùng A Mộc đã đáp ứng ta. Bạch Sơn Dương không hiểu nhìn xem cố thiếu ra cùng A Mộc nói, chúng ta tại sát chết trôi tình cầu bị sát chết trôi nhóm mê hoặc, chẳng lẽ hai người các ngươi cũng bị cái này sát chết trôi mê hoặc sao? Cũ bốn đua nói, ta không có mê hoặc cố thiếu ra cùng a Mộc sư phó ta chỉ là hướng bọn hắn ăn ngay nói thật, mà lại bọn hắn cũng trên người ta làm kiểm tra xác nhận ta là một nhân loại mà không phải một cái xác chết thôi. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Cố Thiếu ra cùng A Mộc sư phó bọn hắn. Bạch Sơn Dương đem đầu chuyển hướng Cố Thiếu ra cùng A Mộc. Hai người nhẹ gật đầu, Bạch Sơn Dương lúc này mới vững tin Cố Thiếu ra cùng A Mộc là khẳng định cũ bốn đua nói lời. Bạch Sơn Dương lúc này mới thấp đầu đem sừng dây nhẹ nhàng đụng đụng cao vị phong chân, cao vị phong minh bạch, thế là hẽ một nói, ngươi đi theo chúng ta hỗn có thể, nhưng là ngươi cũng biết cái gì công phu a. Cũ bốn đuôi nói, công phu của ta, nhưng là trợ thủ của ta lợi hại. Nói xong Cụ Bốn Đua tự phát đuôi tóc rút ra bốn cái phổ phổ thông thông đúa. Cao Vĩ Phong nói, cái này bốn cái đúa có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi chính là cái ăn hàng? Người khác dùng hai cây đúa, ngươi dùng bốn cái đúa, xem ra ngươi cái này ăn hàng dạ dày hả không? Bạch Sơn Dương nhịn không được mị mị be be cười hai tiếng. Cũ Bốn Đua nói, ta vừa rồi đã hướng cô thiếu ra cùng cái khác huynh đệ tỷ muội đã giảng tình huống của ta cùng ta bốn cái đúa, bất quả mấy người các ngươi tới chậm không nghe thấy, vậy ta liền lại cùng các ngươi giảng một lần, ta cái này bốn cái đúa lợi hại ta, nói đến những sự tình này nói dài. Nhưng là ta liền tận lực ngắn gọn tới nói, trước kia ta xuất sinh về sau liền trời sinh dị phú, liền có kỳ lạ công năng, ta có thể trên không trung bên trong hành động, có thể lên trời, nhưng là không có cái gì công phu, về sau cha ta mẹ ta liền mang ta đi một nhà đạo quán để cho ta tập tục ra đệ tử, lão sư ta rất lợi hại gọi nhàn mây gia tẩu, hắn nhìn ta trời sinh liền lười, không đủ chăm chỉ, dạy ta công phu cũng là một thùng bất mãn, nửa thùng lộn lắc, thực sự rơi vào đường cùng, hắn liền cho ta bốn cái đuốc, nói cái này bốn cái đuốc có thể đền bù ta công phu bên trên không đủ, về sau tại giang hồ thượng sông sáo liền không dễ dàng bị thua thiệt. Nói xong, Cũ Bốn đua đem bốn cái đua đem xuống đất, sau đó đôi bốn cái đua nói, "Đến." Cùng mọi người lên tiếng kêu gọi. Bốn cái bốn cái đua đứng ở trên mặt đất vậy mà đại đầu mà hơi con hướng mọi người tập nập ra đầu. Tếnh Hữu dẫn đầu vô tay, cảm thấy cái này bốn cái đua chơi vui. Cũ Bốn đua lại nói, "Đi đà bước." Bốn cái đua vậy mà đứng xếp hàng hướng phía trước bắt đầu nhảy. Tếnh Hữu cùng Kim Kim cũng đi theo ở phía sau nhảy. Bạch Sơn Dương nheo miệng đối Cũ Bốn đua nói, "Đây coi là công phu gì? Cái này nhiều nhất xem như pháp thuật, ma thuật, vai môn tà đạo." Thuận tiện xem cái này liền muốn cùng chúng ta hỗn, ngươi cái này quá kém a." Cú Bốn đua nghe xong đụ la lên, ngươi lửng trong khe cửa nhìn người, đem người coi thường. "Ta Cú Bốn đúa hành tẩu giang hồ, liều chính là nhân phẩm." Hiểu ta người đều cảm thấy ta là thiện tâm người, mà hảo tâm của ta cố thiếu ra cùng A một sư phó, thế nhiễu bọn hắn đều thấy được, chỉ có ngươi cái này Bạch Sơn Dương từ trên người ta nhìn không ra ta giống vàng chiếu lấp lánh phẩm đức đến." Bạch Sơn Dương nói, "Ta đích xác từ trên người người nhìn không ra ngươi có cái gì tốt phẩm đức, nhưng là ta đã nhìn ra ngươi chính là sẽ nói lại nhại, lời nói tốt, biết giống người, nhưng ta Bạch Sơn Dương là hỏa nhãn kim tinh, căn bản cũng không ăn ngươi một bộ này." Nếu có bản sự, đến, ta nhìn ngươi có thể hay không chịu được ta Bạch Sơn Dương đích phủ đầu đụng. Cũ Bốn Du nói, ngươi nhìn ngươi cái này Bạch Sơn Dương, thật sự là một cái đầu dê dê não Cùng Ngươi nói tiếng người ngươi căn bản là nghe không hiểu, đã muốn hòa ta tỉ thí một chút vậy liền phóng ngựa tới. Bạch Sơn Dương bất mãn nói, ta là dê, không phải ngựa. Cũ Bốn Du nói, tốt, vậy liền chăn dê tới. Bạch Sơn Dương đem hai con móng sau đạp đạp, sau đó vận đủ khí lực như thiểm điện hướng Cú Bốn tới. Bất quá, ngay tại đầu của nó vừa gần sát Cú Bốn Du quần áo liền liền đụng bất động. Nó ngẩng đầu nhìn lên, Nguyên Lai là cũ bốn đúa bốn cái đúa tròn lên cao bằng một người, tựa tứ chi của nó tô, cứng rắn xếp tại cũ bốn đúa trước mặt. Nhưng bằng Bạch Sơn Dương làm sao đụng, bốn cái đúa đều sừng sững không ngã làm sao đụng cũng không đụng được. Cũ bốn đúa nói: "Bạch Sơn Dương, người hôm nay có phải là không có ăn cơm á khí lực đều đi đâu? Người hồng hoang chi lực đều đi đâu? Có phải hay không đều biến thành cái giấm dấu ở trong bụng?" Tốt. Vậy ta liền để nó bài xuất đến tốt. Nói xong, cũ bốn đúa vòng qua đúa lấy cực tốc độ đến Bạch Sơn Dương trước mặt, sau đó đưa tay một cả Bạch Sơn Dương giạ dậy. Lần này Bạch Sơn Dương giống không ở nó tức sôi giột hiện tại thật muốn xếp hạng ra tuổi nhịn không được phụ một tiếng thảm một cái tiểu thí ra. Cụ Bốn đúa nói, cái này cái dám quá nhỏ, nện dạ dày nện nhiều lắm. Làm xong, hắn dùng hai tay một để ép Bạch Sơn Dương dạ dày. Như thế rất tốt, Bạch Sơn Dương ngao một tiếng, ngay cả nước tiểu mang phân toàn bộ đập ra. Trên sân thượng đám người vỡ tổ. Bạch Sơn Dương bị mất mặt tranh thủ thời gian trốn đến Cao Vĩ Phong sau lưng, nó dùng sừng dê đỉnh Cao Vĩ Phong cái mông để nó vì chính mình tìm về mặt mũi. Cao Vĩ Phong nhìn thấy cô thiếu gia cùng A Không đều đang mỉm cười, biết tất cả mọi người đều đã công nhận cụ Bốn đúa Thế là Hán Dũng lượng quá khứ hướng cú bốn đua đưa tay ra nói, "Bằng Hữu, đã tất cả mọi người tiếp nhận ngươi ta cao vĩ phong cũng không phải nhỏ mọn như vậy người, đến, ta cũng tiếp nhận ngươi." Bạch Sơn Dương tức giận, nó dùng sừng dê dùng sức đỉnh một chút cao vĩ phong cái mông nói, "Chủ nhân, ta là để ngươi báo thủ cho ta, ngươi làm sao lại làm không rõ ràng đâu?" Cú bốn đua đi tới phù phù một tiếng, ngã sắp xuống trước mặt Bạch Sơn nói, "Hiện tại ta đã bị ngươi đụng ngã, bị tiếng nói của ngươi đụng ngã. Ta nhặt ngươi lợi hại. Hiện tại ta chúng ta làm hảo bằng hữu có thể chứ?" Nói xong, cú bốn đua tới, Hữu Hào hướng Bạch Sơn Dương vươn tay. Hiện tại cũng đã dạng này, Bạch Sơn Dương cũng không có pháp tất giận, thế là dội ra một con móng chức để Cũ 4 đua nắm chặt lại. Tất cả mọi người đối Cũ 4 đua 4 cái đua cảm thấy hứng thú tất cả đều chạy tới nghiên cứu hắn đua. Cũ 4 đua liền chỉ huy hắn đua khiêu vũ, luyện quyền, bay lên bay xuống, hoặc là viết chữ, lần này nhưng làm đám người cả náo nhiệt, đại gia hỏa hiểu hống hiểu khiếu, cảm giác cái này bốn cái đua quá thần kỳ, quá thú vị.